chương 983 đấu chiến thắng phật chương 983 đấu chiến thắng phật ngươi lấy được quyền hạn đặc biệt trong xa phu thái dương chủ quyền đông cổ nhìn xem phần k i a ấm áp lực lượng chui vào trong cơ thể mình dù cho không có vận mệnh trò chơi mặt ngoài nhắc nhở hắn cũng có thể xác nhận mình đích thật là lấy được một phần thái dương chủ quyền cái này đồ vật trình độ c h â n quý viện siêu bình thường chư thiên thế giới cuối cùng bí bảo mặc kệ là tức chiến l ự c vẫn là bản thân ý nghĩa đều trọng đại vô cùng bởi vậy cho dù hết thể đều là dựa theo kế hoạch của mình tiến hành hắn còn là ít có dậm chân phúc chốc thiếu nữ lại tỉ xỉ ạ dỗi lư đối với từ bỏ chân quý như thế chi vật nàng cũng không có bao nhiêu đáng tiếc thậm chí phần kia tại ga đần mở rộng thời kỳ thủ hộ ga đần thế giới chiến công đối với nàng mà nói cũng không tính là gì dù sao từ sau lúc đó nàng đã đã mất đi cơ hồ tất cả bây giờ no nàng đại gia đã là nàng số lượng không nhiều tài b ả o vì cái này chút chân bảo nàng có thể từ bỏ thần cách có thể từ bỏ ma vương phát sở đồng dạng cũng có thể từ bỏ thái dương chủ quyền nàng chưa từng có chuẩn bị lợi dụng phần kia thái dương chủ quyền đi tranh đoạt cái gọi là cái kia thống trị tính chất vị trí vậy cũng tốt liền để cái này vị quyết đoán cùng dã tâm đều lớn đến để cho chính mình cái này vị lịch lai loại c h i vương xấu h ổ người c h i vương đi đem thế giới quay đến long trời lở đất đá như vậy như thế liền không có chuyện gì khác l ẹ tìm xỉ ạ âm thanh bình tĩnh gặp hắn cùng bạch dạ xoa cái này hai vị đại nhân vật đều s ư n g sờ tại chỗ không nói gì mặc mặt t r a n g l ẹ tìm xỉ ạ không câu chấp rời phòng bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập thể cộng đồng hoàn cảnh cùng vệ sinh a thật đúng là không câu chấp vương a đông cổ từ chế rêu ít đúng vậy a cái này sau nhiều năm qua đi nàng thật đúng là có không tầm thường cảm giác xạ tỏ gì bạch dạ xoa dùng quạt xếp ngăn c h e m i ệ n g ít có cùng đông cổ đạt tới chung nhận thức sau đó bạch dạ xoa lại căm ghét ra mở khoảng cách n g ư ờ i cái này ra hỏa ngược lại là không nhìn ra vẫn rất tâm hiểm hẳn là một sớm liền đem chủ ý đánh vào lẹ tịn xì ạ trên thân a tờ é g nghịch trở về mười sáu đêm tên kia thế mà không có phát hiện bạch dạ xoa một bên cạnh nhà r á n h nhưng đối với đông cổ cảm nhận ngược lại không thiếu chính nàng đồng dạng nhìn không ra đông cổ dự định cái này chứng minh cái này vị người tri vương cũng không phải lúc trước nàng cho là như thế cứng nhắc ngược lại tâm tư tương đương thâm trầm tại trong bạch dạ xoa cái này loại vấn đề nhi đồng yêu ghét đông cổ càng là hiện lộ bản tính nàng ngược lại càng là thưởng thức tương phản loại kia đem chính mình t ầ n g t ầ n g bao vây lại ở tăng ý đồ chân thật để cho nàng không cách nào thấy rõ mới càng làm cho nàng chẳng ghét nói cho cùng nàng chỉ nhận cùng cùng nàng trình độ nào đó người giống nhau bạch dạ xoa dùng tùi trỏ một phía dưới đông cổ cử động lần này để cho ổ màn dưới mũ giáp mày n h ă n lại luôn cảm thấy cái này cái cái gọi là trắng đạ dễ để vị vương hành vi động tác khắp nơi lộ ra ngàn ấn hy ngươi định dùng phần kia thái dương chủ quyền làm cái gì bạch dạ xoa mở miệng như thế hắn cũng là nhìn một mắt cái này cái d á người n g nhỏ nhắn xinh xắn trắng đạ dễ đệ vị vương trên người đối phương có số nhiều cái thái dương chủ quyền là thế giới này ngoại trừ quyền ha lô huyên bên ngoài nắm giữ thái dương chủ quyền nhiều nhất người mà có thể xác định chính là quyền ha lô huyên nắm giữ lấy bảy cái thái dương chủ quyền bạch dạ xoa đại nhân có được số nhiều cái thái dương chủ quyền ngài sẽ dùng thái dương chủ quyền làm cái gì đây đông cổ không trả lời mà hỏi lại lúc này thiên không bên trong thần minh trận doanh cùng nhân loại trận doanh người chiến bại số lượng vẫn đang không ngừng lên cao nhưng hai người cũng không có chú ý bên kia bọn hắn đều biết mặc dù bây giờ nhìn chiến đấu độ chấn động cơ cao nhưng bởi vì nhân thần chiến tranh là tồn tại cuối cùng kết toán giai đoạn theo lý thuyết dù cho bây giờ đã chiến bại người chỉ cần không sửa đổi trận danh của mình cuối cùng vẫn có thể đi theo thắng lợi trận danh chia sẻ đại lượng cấp được ban â n nhân thần chiến tranh trên bản chất cũng không phải chiến đấu thi đấu mà là tín niệm h tranh tài chỉ có có thể cướp đoạt vạn dân chi t â m m ộ t phương mới thật sự là người thắng giờ khác này ở cái này mênh mông đại điệu ị a diễn sừng bọn hắn hoặc là đại biểu nhân loại hoặc là đại biểu thần minh tại triển hiện chính mình một phương cường gia mạ tổ vũ dũng thật không đánh gây áp đảo hấp dẫn đối phương ra nhập vào bạch dạ xoa nghe được đông cổ vấn đề trầm mặc p h ú t chốc mới mở miệng nói không biết đâu cái này một khắc cái này cái lúc nào cũng lộ ra n g n g lớn ư ớ c mặt biểu lộ thiếu nữ ít có lộ ra một ti k h á c thâm thúy thần s á c bạch dạ xoa kỳ thực cũng không có mình mục tiêu nàng kể từ sinh ra bắt đầu chính là thế gian tôn quý nhất sinh linh đồng thời gồm cả nhân loại cuối cùng thí luyện chi một thiên động nói linh cách nhưng mặc kệ là cái này cái sinh ra vẫn là thiên động nói bị lật đổ tiếp đó bị sòng tử nữ thần đánh bại một từng bước đi đến bây giờ không có một bước là chính nàng mong muốn nàng chỉ là tại sinh ra sau đó đi theo bản năng vượt qua một cái lại một cái kỷ nguyên tiếp đó bởi vì làm quen người khác nhau mới nương theo những người kia có khác biệt lập trường nàng n g n g đầu nhìn đông cổ lộ ra một xóa vẻ mặt hâm mộ thu hồi cây quạt nói có đôi khi thật đúng là hâm mộ các ngư i nhân loại cái này loại loài ngắn ngày đâu bởi vì quá ngắn ngủi sinh mệnh mới có nhiều như vậy mộng tưởng nhiệt tình nàng âm thanh có cố mê ly cảm giác hắn đối cái này loại sinh nhi tối cường giống loài cũng không có trung tình năng lực chỉ là cười nói mặc kệ là loài ngắn ngày vẫn là trường sinh trùng thậm chí là những cái kia vĩnh sinh loại tổng hội tại trong cuộc đời nào đó một khắc nào đó một n y mắt tìm được thuộc về mình cái kia một phần quang đông cổ ngữ điều đồng dạng giống như nói mê ai cũng không biết cái này một khắc cái này vị người tri vương nghĩ tới chính mình cái nào một thời khắc là cái kia từ hoa từ đ ằ n g trên cây xoay người nhảy xuống thiếu nữ vẫn là tại thuyền hải tặc bông thuyền muốn đem chỗ ẩn thân để cho dư chính mình lao thai thái bốn hoặc là cái kia truyền t ố n g môn bên ngoài vô số khản cả giọng khóc d ò n g ròng còn tại dùng sức chụp hồng hai tay người cơ k h ổ nhóm lại hoặc là là thở thiếu thời cười đùa đem chính mình tiếp vào trong nhà váy trăng thiếu nữa ố màn bây giờ cũng chầm mặc trong đầu tựa như nhìn thấy một cái phản quang mà đứng người cười đối với hắn giơ ngón tay cái lên a n g ư ờ i ngược lại là lãng mạn bạch dạ xoa thứ nhất cái tỉnh táo lại chuẩn bị rời đi trải qua này một chuyện nàng đối với người tri vương ấn tượng đổi mới không thiếu cũng dẫn đến trên người đối phương cái k i a quỳnh ha lô hên đồng minh thân phận cũng không ghê tởm như vậy liên tưởng đến phật môn đem đầu chiến thắng phật son gỗ cụ phong ra nàng lộ ra nụ cười cổ găng a người tri vương có lẽ ngươi có thể được đến khắc một cái mòn đại gì ủng hộ đâu nàng cuối cùng sẽ trước mặt người khác đem son gỗ củ miêu tả thành vấn đề nhi đồng nhưng h ắ n biết nàng tự thân mới là cái k i a ga đần vấn đề lớn nhất nhi đồng đông cổ đồng dạng nụ cười cổ quái ta sẽ cố hết sức bạch dạ xoa đại điệu pha thoái hồ nước khô cạn đại khí sớm đã dâng nát toàn thân tản ra khí thế đáng sợ son xạ tỏ di cơm hờ hưng đứng tại trên không nhìn xem dưới chân cái tia kim sắc thân cả chậm rãi tiêu tan mà đổi thành một bên cạnh dần cái hố bên trong người mặc trường bảo màu xanh lục quỵ kế chi thần lộ kỳ chậm rãi hiện lộ thân hình l thật đúng là bạo lực a cụt một tay ma vương thân đích sắc không nghĩ tới lại có thể có người bằng vào thuần túy bạo lực phá hủy chính mình quỷ kế cụt một tay xạ tỏ dị cơm lạnh lùng vô tình hắn đã sớm bị lộ kỳ ba ra không nghèo quỷ kế làm phải tâm thiện một tay hướng về phía lộ kỳ đáng sợ khí trong nháy mắt ngưng kết thành ánh sáng mạnh liệt cầu giống như đại khí trong nháy mắt ba động một phía dưới đáng sợ ba động ẩm vang bắn ra nhưng đông nhiên son xạ tỏ dị cơm trước mắt một hoa một đạo thân cả xuất hiện tại mặt đất phía trước người tới người khoác nửa bên cà xa cầm trong tay một căn kim hồng tương giao trường côn khí công ba trong nháy m người tới lúc này mới mở miệng nói xin lỗi cụt một tay v õ đạo nhà ta láo son thượng tiên có đức yêu sinh không bằng tha cái này vị tiểu thần một lần chương 984. son gỗ cụ lựa chọn chương 984 son gỗ cụ lựa chọn tiểu thần ta láo son cái này một khắc son xạ tỏ dị cơm cùng té xuống đất lộ kỳ đồng thời mở miệng lộ kỳ đối với mình cái này vị đường đường quỷ kế chi thần cựu thiên c h i chủ ô điện c h i tử được xưng là tiểu thần cảm thấy hoang đường mà son xạ tỏ dị cơm nhưng là đối với cái này cái tại thế giới này tới nói cực kỳ tiểu chúng dòng họ cảm thấy mất cảm không khỏi mở miệng hỏi thăm người tới linh giác vô cùng nhạy cảm cho dù là hai người thuận miệng n ỉ non nàng cũng một rõ ràng hai s ở kim sắc tóc dài rủ xuống sau lưng màu p h ỉ thủy trong con mắt như có vô số tinh quang sinh diệt nàng đối với son xạ tỏ dị cơm lộ ra cổ quái ý cười son gỗ cụ chính là t a tên son xạ tỏ dị cơm nghe được tên quen thuộc toàn thân một chấn nhưng phía dưới một khắc một cống ngập trời phẫn nộ liền từ trong lòng sinh ra cái này nữ tử phật đà là đang đùa b ỡ n chính mình kim sắc khí giống như sấm xét trong nháy mắt, qua, trong nháy mắt liền nứt ra hậu p ư ơ n g khô k h ớ hồ nước trong nháy mắt sụp đổ nhưng son gỗ cụ không thèm để ý chút nào ngược lại là lộ ra tùy ý nụ cười thần tinh kia hoàn toàn không giống siêu thoát hết thẻ phật đà ngược lại giống như là cố tình làm bậy ma vương ngươi chính là cái k i a cụt một tay ma vương a ta đoán ta truyền thuyết tại t r ư thiên vạn giới lưu truyền tổng hội sinh ra cái nào đó mượn dùng tên của ta khác một cái tồn tại người kia cùng ngươi quan hệ không ít son x ả tỏ dị cơm càng thêm phẫn nộ cùng bạo khí động lại tại bên ngoài thân tựa như phía dưới một khắc liền muốn bộc phát nhưng son gỗ cụ cũ lại cũng không để ý xem như có thể tự mình một người ngăn lại đạo môn tuyệt thế đại yêu xem như lam tinh vì cứu thế chuẩn bị tinh tạo nguyên điện dự khuyết son g ỗ cụ sức chiến đấu là hoàn toàn đặc biệt tồn tại hoặc có lẽ là đ ấ u tiên h thắng địa cái này chính là sự tồn tại của nàng nghĩa gốc ta khuyên ngươi thu hồi câu nói kia son xạ tọ dị cơm mí mắt b u ô n g xuống khí trùng vân tiêu đáng sợ sát ý không ngừng bộc phát con ngươi của hắn tựa như phía dưới một ép liền sẽ bởi vì mất lý trí mà không cách nào trông thấy mà khoảng cách nơi đây tại chỗ rất xa lữ bố phụng tiên toàn thân đấm máu chém giết phi long hắn đã bắt đầu ý thức được cái này cái thế giới chiến đấu tầng cấp viễn siêu tưởng tượng của hắn mặc dù có nữ võ thần hóa thành hắn lực lượng hắn như cũng không cách nào cùng những cái k i a cấp cao nhất người chiến đấu cùng hắn tương tự còn có adam cùng tần thủy hoàng hai người đồng dạng chiến thắng riêng phần mình đối thủ nhưng đội ngũ bên trong đã có hai người triệt để ngã xuống tại cái này cái thế giới cùng thần minh chiến đấu cũng không phải đơn giản như vậy thế giới này thần minh phát sở cường đại đến không thể tưởng tượng ngô chờ cần truy tìm mới lực lượng lấy thực lực bây giờ không đủ để trợ giúp vị k i a son xạ tỏ dị cơm adam mở miệm như thế hắn đã ý thức được mặc kệ là mới vừa cùng son xạ tỏ dị cơm chiến đấu thần chi vẫn là bây giờ xuất hiện cái k i a một vị tồn tại càng đáng sợ đều không phải là bọn hắn có thể khiêu chiến dù là tại nguyên bản thế giới bên trong bọn hắn là có thể cùng họ xây đ ồ n rẻ ở cấp độ kia tồn tại đối chiến người nhưng cái này cái thế giới thần minh thực sự quá t ạ i đáng sợ một chút lữ bố gầm t h é t một tâm thanh sau lưng vậy mà sinh ra phi long c h i dực hắn đã minh xả tỏ gì vị k i a người c h i vương để cho nhóm người mình trở nên mạnh mẽ ý vị dưới mắt cái này chàng thí luyện cái k i ê u ban ân thi đấu chính là chúng ta quật khởi thời cơ ba người cũng là nào đó một thời đại nhân kiệt lúc này t á c ra bắt đầu tìm kiếm mình đối thủ cùng trở nên mạnh mẽ tri lộ mà son xạ tỏ dị cơm đối mặt đấu chiến thắng phật mà nói dẫn không kìm được hắn sẽ không tán thành loại kia ngôn luận ở trong mắt hắn không có người nào là chính mình tra tan đối thủ mặc kệ nhân vật mạnh cỡ nào chính mình tra tan đều có thể chiến thắng cho dù là trước mắt cái này vị hắn cũng không đồng ý trong nháy mắt son xạ tỏ dị cơm xuất hiện tại son gỗ cũ trước người một quyền đánh ra đến một nghìn em mở không khí trong nháy mắt sắp xếp không cái kia có thể dễ dàng một q u y ề n nhường đất sắc biến động nằm đấm bị một một tay nhẹ nhõm tiếp lấy son gỗ củ đối với son xạ tỏ dị cơm lực lượng không phản ứng chút nào trong đôi mắt huy quang càng thêm rực rỡ tại cái này cái ga đần thế giới có thể lưu lại truyền thuyết người cái nào một vị không có cố sự lưu truyền cái nào một vị không có đội thể tồn tại ngoại trừ những cái kia siêu thoát thời gian cùng đa nguyên toàn quyền lĩnh vực đỉnh điểm tồn tại sẽ có biến thể mới là bình thường a tiểu bối son gỗ củ thân c a đột nhiên trở nên cao lớn nàng trở tay đem xạ tỏ dị cơm cụt một tay ấn trở về đáng sợ lực đạo trong nháy mắt lên cao đến tình cảnh cho dù là son xạ tỏ dị cơm cũng không cách nào tiếp nhận nhưng trước tiên một bước không thể chịu đựng nhưng vẫn là đất đai dưới chân cùng v vỏ quả đất bể tan tành đáng sợ âm thanh truyền đến son xạ tỏ dị cơm trong nháy mắt rơi vào son gỗ cù đứng tại chỗ đem son xạ tỏ dị cơm theo xuống đất sắc bên trong sau đó mới quay đầu hướng lộ kỳ nói bên kia tiểu thần ngươi còn không đi sao lộ kỳ bỗng nhiên không biết sao phải trong lòng một lạnh quả nhiên phía dưới một trong nháy mắt một cái bàn tay đột nhiên đem thần bóp tại lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã lộ ra pháp thiên tướng địa tư thái son gỗ cù chiều cao vượt qua một nghìn m nhẹ nhõm một tay nắm chặt lộ kỳ mở miệm nói kỳ thực ta lão son cũng không thích ngươi chỉ là những cái kia phật đà bồ tát cả ngày cùng ta nói cái gì thiên địa lại củ, ta nghe phiền. mới thuận tay cứu ngươi nếu như ngươi không thực thời kỳ thực trong lời nói để lộ ra không kiên nhẫn cùng cái kia một tin g ă n g ngược để cho lộ kỳ bừng tỉnh mới phát ra được đối phương cái kia tuyệt thế yêu vương chân thân lộ kỳ trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích cũng dẫn đến cái kia giả vờ ạt đệ nạ cũng hoàn toàn biến mất phía dưới một khắc son xạ tọ dị cơm phóng lên trời đáng sợ khí công ba ẩm vang bắn mạnh hủy diệt tinh thần chiến đấu liền như vậy khai hỏa trở lại bạch ngọc vương thành đông cổ nghe được các yêu tinh chuyển tới tin tức cũng là lông mày nữ chặt bây giờ hắn bắt đầu lý giải khó trách bạch dạ xoa sẽ cố hết sức đem ga đần hành vi của đối phương đích sắc tràn đầy không thể xem xét không thể dự đoán không thể phán đoán đặc thù chỉ sợ bây giờ ngồi ngay ngắn ở hai tầng cái vị kia phật đà cũng biết hơi có vẻ bực bội a cái này đầu khỉ rõ ràng đã là ba vị đếm rõ ràng là dùng rất nhiều thủ đoạn áp chế linh cách tài năng mới có thể đi tới tầng dưới khu vực tồn tại chẳng những không có thông qua thể chế một phương thực lực trưởng khống toàn bộ chiến cuộc từ đó làm cho tất cả mọi người ý thức được cái này cái thế giới vẫn như cũng là thần phật n ắ m trong tay thế giới ngược lại là xuống sau đó chính mình không nhìn ra tầng người điều khiển bạch dạ xoa cái người điên kia ý kiến trực tiếp đánh cái này một phía dưới m ặ cùng kệ là là lại là đông đế vẫn thiên cổ, bạch hoặc thích c dạ xoa, p một thời u không trả l gian thiên nhãn phân bộ bên trong bạch dạ xoa cũng đã nhận được tin tức nàng là đối với son gỗ củ hiệu rõ nhất người nàng biết nếu như nói đã từng cái kia đấu thiên đấu địa con khỉ là đơn thuần vô pháp vô thiên là có thể bởi vì nghĩa ngội già lang chịu đến khi dễ liền một giận muốn cùng thần phật khai chiến mòn đại di nhưng đi qua cái kia một chàng vô cùng đáng sợ thần chiến sau đó trả giá rất nhiều thương vong sau đó son gỗ cụ bây giờ chân chính đã có bổ đ ề trí tuệ nàng tuyệt không phải bắn tên không đích theo lý thuyết nàng đã lựa chọn a bạch dạ xoa đồng thời rời đi chỗ ở thứ chín trăm tám mươi lăm trương hồng hải nhi ngươi đi triệu hồi tề thiên đại thánh son gỗ cụ hai tôn la hán như thế truyền đạt tin tức xem như bồ tát dưới trướng đồng tử hồng hài nhi cũng không có suy xét quá lâu thậm chí đối với tại cái này cái tôn hiệu vì cái gì không phải đấu chiến thắng phật và biến trở về tề thiên đại thánh cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào xem như không cần giảm xuống linh cách liền có thể trở lại tầng dưới khu vực tồn tại hồng hài nhi trong nháy mắt tiêu thất mà đổi thành một tọa dần cung điện bên trong quỳnh ha lô bên thoải mái cười to ha ha hả một cái son gỗ cụ bây giờ tất nhiên phật môn đều ra tay rồi các thần hẳn là không còn lý do ngăn tại trước mặt ta đi tóc tím thiếu nữ đứng tại nữ vương bên cạnh nhìn thân hình phảng phất làn n h ì bội một giống như n h ư n g cái này vị trời sinh thần linh lại đối với nữ vương vô cùng tôn k í n h thần không có chút nào cảm giác nữ vương lời nói có vấn đề gì ngược lại không người nói bệ hạ ta bồi n g à i một lên a nếu như những cái kia không thức thời thần phật xuất hiện lần nữa liền từ ta đem các thần bội tư cả ta sinh ra tại thần thoại sẽ t i ệ p bên trong cả c h i quốc nữ vương trời sinh thần minh n ắ m trong tay không hoàn chỉnh cảnh giới phát sở bởi vì đồng thời tại trong thần thoại sẽ t i ệ p cùng bắc âu thần thoại bên trong lưu truyền thần cố sự bởi vậy cùng cái này hai cái thần quần đều có liên quan chắc trưởng thái dương âm cả cùng tử vong quyền hành đồng thời tư cả ta cũng là nữ vương cưới s ù cả xa đoàn thủ tịch cưới s ù cả xa thực lực so với bốn vị đếm đứng đầu giao lưu face cùng địch trở về mười sáu đêm càng mạnh hơn mà khác thần quẩn đối với đấu chiến thắng phật đánh vỡ quy tắc ngầm hành vi đều không thể không làm ra một siêu di phản ứng cái này chàng tầng dưới khu vực hưng khởi quy mô lớn nhất ban ân thi đấu đã bởi vì một siêu di sự kiện trở nên hoàn toàn không có thể khống chế bất cứ lúc nào cũng sẽ có diễn biến thành mới một luận thần chiến khả năng tính chất dù sao ba vị đếm hạ tràng đã là ga đần bên trong thần xẻn gỗ cũ gây nên t u a với ta lao son ngươi không phục thiếu nữ tóc vàng phỉ thủy đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất tóc lần nữa biến thành màu đen cụt một tay người trẻ tuổi cư cao lâm hạ hỏi thăm son xạ tỏ d ì cơm lại một lần bại trận cái này mực khắc hắn đông nhiên bắt đầu có chút hối hận không có tùy ý đông cổ tiên sinh chữa trị cánh tay của hắn nếu như hai tay đầy đủ chính mình phải trăng liền có thể chiến đấu càng lâu một chút bốn không đủ vậy còn không đủ chính mình muốn càng thêm phẫn nộ trở nên mạnh hơn giống như cha tan m ở dạng một ti khí lần nữa từ son xạ tỏ dị cơm thể nội xuất hiện son gỗ cù đang muốn có hành động c h ậ n n h i đầu nhìn về phía k h á c một bên cạnh thư không vặn vẹo bên trong gin phát s o n g đôi ngựa thương viêm ác ma mang theo mới người tri vương xuất hiện tại cái này phiến đã bị đánh tan thành bên trên đại điện l i ê n địa hạch cùng ga đ ầ n cấu tạo đặc thù hạt tâm cũng đã mơ hồ bạo lộ ra có thể nhìn thấy hai người vừa mới chiến đấu tuyệt đúng là đã vượt ra khỏi bình thường bốn vị đến phạm chủ mà cái này đông cổ biết vẫn là tại song phương đều có ý định khắc chế tình huống phía dưới đại thánh hắn cũng không phải k h ô n g phục chỉ là không tấm lòng thế giới này sinh ra son gỗ cụ là thân nữ nhi cái này một điểm đích sắc có chút ra ngoài ý định cho dù là đông cổ sớm đã biết được nhưng thật sự nhìn thấy cái này cái có phỉ thúy một giống như con ngươi nửa tinh linh hắn còn là nhìn đối phương thật lâu mới mở miệng giằng giải son gỗ cụ đồng dạng đôi mắt sáng chói nhìn xem đông cổ cái này vị người tri vương trên thân cái tia cỗ chúa cứu thế khí thức cơ hồ đập vào mặt son gỗ cụ hỏa nhãn kim tinh một nhìn cơ hồ có thể cảm nhận được vô số đứng tại cái này vị vương sau lưng con dân cái này là một vị chân chính nhân chủ cứu vớt mấy cái thế giới lấy được vô số tán đồng đối phương thân cư đại nghĩa son gỗ cụ triển khai ánh mắt pháp thiên tướng địa thu hồi thân hình thu nhỏ nàng nguyên bản hình thể so sánh đông cổ tới nói chỉ có thể coi là đến bên trên nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng cố tồn tại cảm hoàn toàn không cách nào che lấp cái này chính là tinh tạo chúa cứu thế trời sinh nguyên điện dự khuyết giả cái gọi là nguyên điện dự khuyết giả vốn là nhân loại bên cạnh sinh ra vì sửa đổi nhân loại lịch sử chân chính từ nhân loại cuối cùng thí luyện bên trong cứu vớt nhân loại anh hùng son gỗ cụ củ, chính là lam tinh cái này khỏa dựng dục nhiều nhất thần phật tinh cầu tự chủ dựng dục ra nguyên điện dự khuyết đồng thời cũng là làm tinh nửa tinh linh chỉ cần một sáng son gỗ cụ giết chết vị kia hôn thê ma vương đồng bào huynh đệ liền có thể tiếp nhận sứ mệnh trở thành cứu vớt nhân loại sử nhưng son gỗ c ủ cùng đông cổ cái này loại người tri vương khác biệt địa phương ở chỗ nó sinh ra cực kỳ đặc thù nó vốn nên tại lam tinh trung khu hoàn toàn hình thành nhưng lại ngoài ý muốn bị quá sớm xông lên ngoài giới bởi vậy son gỗ c ủ không có thu được vốn nên trời sinh có được c h i thức cùng trí tuệ không cách nào trở thành thần linh không cách nào trở thành s e n nhìn cũng không cách nào trở thành vị quái n ả y ra ba giới không tại năm đi son gỗ c ủ thông qua nhiều năm lịch luyện cùng truy tìm cuối cùng được đến đáp án của mình nàng nhất thiết phải lấy tràn đầy mà ra lực lượng tới sửa chính như thế để người ở giữa thu được vĩnh viễn yên ổn cái này là hoàn toàn hung ác chúa cứu thê a vì sao không cam lòng son gỗ cụ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nhưng lại phù hợp một ít người dự kiến cũng không có cùng đ ô n g cổ ra tay đánh nhau ngược lại ôn hòa hỏi thăm hắn cũng biết hắn tâm ý mở miệng giải đáp nói cùng đại thánh suy nghĩ khác biệt x ả tỏ dị c ơ m cun cha tan mặc dù đích sắc cùng ngài truyền thuyết có liên quan nhưng nội hạch cũng đã hoàn toàn khác biệt hoặc có lẽ là đó cũng không phải ngài biến thể mà là t r ư thiên trong thế giới một cái ngẫu nhiên thu được ngài tên đặc biệt tồn tại như vậy mà thôi son gỗ cụ cũng không có chất vấn đông cổ mà nói ngược lại gật đầu nói thì ra như thế đó chính là loại kia lực lượng nơi phát ra sao khí huyết mạch chi lực nàng sớm đã phát hiện son xạ tọ dị cơm càng là phẫn nộ càng là cường đại cái kia một vị cùng ngài nắm giữ giống nhau tính danh gia hỏa đích thật là một vị cường đại võ đạo nhà có lẽ tại một ít dưới tình huống so thế giới này rất nhiều tồn tại đều phải càng thêm cường đại cũng nói không chừng đông cổ giải thích như vậy son gỗ c ũ g ặ p chính chủ đi tới mà nàng bởi vì chủ động ra tay mục đích của mình sớm đã đạt tới cũng sẽ không bảo trì bộ kia tư thế chiến đấu ngược lại là ngồi trên mặt đất móc móc l ô thai lại tu tu cái mũi nói trên người ngươi có bạch dạ xoa khí t ư c ngươi cùng tên kia cũng có gia tình đông cổ cười, cười. mở miệng nói nào chỉ là bạch dạ xoa ta cùng với quyền ha lô huyên cũng còn có một phần giao tình đâu lại thêm đại thánh ta chỉ sợ là tiếp cận nhất cùng ga r d e n thế giới mò n đài gì nhóm toàn bộ đều sửa xong thí sinh a ha ha ha son gỗ cù ha ha cười to nàng biết bạch dạ xoa một sâu ưa thích chửi bới chính mình thế nhưng đối với nàng mà nói hoàn toàn không ngại hai người quan hệ vô cùng tốt nếu là thật như thế vậy ngươi cũng thực sự là cái trời đất tạo nên ứng cử viên đông cổ gật đầu nhận xuống hắn nhìn xem trên đỉnh đầu tiên không đại thánh ngươi thật sự đã quyết định son gỗ cù gật đầu ánh mắt tùy tiện tất nhiên làm tự nhiên là quyết định xong hai người nhìn nhau ít nhiều một loại nào đó ước định đã đạt thành ý vị chương 986 n u quần nhân chương 986 n u quần nhân thư hảo tướng vị cõi phật bên trong thì hiếu nhìn xem xa là song thụ không ngừng sinh d i ệ t sinh mệnh tựa như pha cả người chi vương tiên dương hết thể mỹ hảo tựa hồ cũng bất quá một lúc chi gần hảo mộng thì hiếu trong mắt thần quang cũng dần dần thu liễm có một vị mạ dìn h tan thân chỉ đạo thì hiếu tốc độ tiến bộ viễn siêu bất luận kẻ nào cũng hay là hắn cái kia mấy mười năm q u a n cảnh trung quy là không có lãng phí hết thể tích lũy những cái kia chư thiên vạn giới kỳ lạ ma pháp những cái kia ẩn chứa đủ loại thần thoại hệ thống g i a phả thần bí tri thức đều dần dần hóa thành một cái cái hắn tự thân khả năng tính chất đồng thời trở thành khắc một loại thần bí tự thân bị dung nhập thân thể của hắn thì hiếu người c h i vương dẫn dắt phá diện tiến trình đã bị tăng nhanh k hipgis từ xa la song thụ phía dưới đứng dậy thế giới này vị kia phật tổ nói cuối cùng cùng thần không hợp mà sớm đã đi đến cực điểm thần cũng không cần lại mượn xem bất luận người nào nói cái gọi là nói mãi đến bản tâm từ đầu đến cuối như một vạn vật khó khăn sơm hipgis mắt bên trong dị cựu đỏ luân hồi đồng thời chấp hiện thần đã từ thời gian trường hà bên trông thấy được rất nhiều khả năng người tri vương quỹ tích bị người tri vương tự thân cưỡng ép sửa lại thế nhưng cũng không một định là một cái kết quả tốt đặc biệt là tại cái này loại hỗn loạn trình độ thật sự thực giới cũng tốt không được bao nhiêu thế giới hitzis tiến vào thế giới này tại cưỡng ép chặn lại q u y n halloween sau đó đã từng tao nộ một vị tồn tại đặc thù vật kia không có hình thể không có năng lượng cũng không có bất kỳ đặc thù nhưng lại tản ra để cho hitzis cũng cảm thấy tim đập nhanh tồn tại cảm Khi sẽ cùng vật kia gặp nhau trong n g a y mắt mà dìn bản năng liền để thần biết được vật kia diện mạo như trước kết thúc hết thể chấm hết vô số lần hủy diệt nhân loại lịch sử cuối cùng thí luyện cuối bạo côn bồi hồi kết thúc luận chung ăn ma vương làn gió chán trường nó là nhân loại cuối cùng thí luyện một sừng đồng thời cũng là có thể kết thúc khác cuối cùng thí luyện cuối cùng thời hạn chỉ cần thời gian kết thúc nhân loại còn không có đột phá tất cả cuối cùng thí luyện hoàn thành tiến hóa làn gió chán trường liền sẽ đem bao quát đảm đương nhân loại cuối cùng thí luyện tồn tại một lên cũng dẫn đến nhân loại lịch sử một đồng thời kết thúc để cho tín ngưỡng bị bỏ hoang để cho sợi bị lã là ngay cả bản thân ý chí cũng không có ma vương nhưng cùng lúc cũng làm cho vô số vật chất khái niệm cũng sẽ ở thời gian phần cuối bị làm hao mòn hầu như không còn k higgs ắ chỉ có thể may mắn chính mình gặp làn gió chán trường cũng không phải màu đen bởi vì làn gió chán trường thực lực sẽ ở một chữ số đến bảy vị đếm ở giữa bồi hồi biến hóa chỉ lấy màu sắc phân chia màu đen làn gió chán trường là trước mắt đã biết ga đần thế giới duy một một chữ số kể từ lúc đó k higgs ắ liền biết cái này cái ga đần thế giới đích sắc có triệt để trôn đi người tri vương cùng với toàn bộ nhân loại lịch sử khả năng tính chất cho dù là mạ dìn ổn thì nợs mạ dìn n ỉ ẩn n g ỉ ẩn còn có cái k i a bành tổ cũng đứng tại người chi vương một bên cạnh tại cái này cái thế giới người chi vương vẫn như cũ có vạn kiếp bất phục khả năng mà bây giờ người chi vương tan tay cùng đ ấ u chiến thắng p h ậ t son gỗ cùng một lên mở gai cái tương lai kia thì hiếu chậm rãi ngừng tu hành hắn đã biết được tất cả mạ dìn chi mê sau đó muốn trở thành mạ dìn cũng chỉ còn lại có dung luyện chính mình nói cùng với đem chính mình xa như vậy nhiều hơn người bình thường khả năng tính chất thu nạp tại một thân hắn nhìn xem chuẩn bị gai trình hít dịt mở miệm nói hít dịt đại nhân cho dù là ga đần đô thị cũng không cách nào tiếp nhận ngài ở đây chiến đấu a h h Dịch k ô n g thèm đ thì thì không không bình tĩnh gật đầu như thế ta biết được thì hiếu hai tay trước người đong đưa đến từ mạ với thế giới truyền thống ma pháp trong nháy mắt trong tay hắn tái hiện theo hai tay của hắn đong đưa kim xác truyền thống môn chậm rãi xuất hiện cái này đã chạm đến cảnh giới môn lực lượng nhưng ở trong cái này thú vị h ã t giúp cho hắn linh cách tăng lên cực lớn kim s á c truyền t ố n g môn tại thì hiếu t r ư ớ c người xuất hiện hắn quay người lại nhìn xem khô g ầ y h i c h d ị c h cuối cùng hỏi là ngài nâng lên son g ỗ c ủ cái k i a m ộ t tia ý niệm phải không những người khác có lẽ sẽ nghi hoặc rõ ràng đã trải qua cùng pháp sư huyền trang một lộ trải qua nguy hiểm lấy được chân kinh thu được lớn x ả tỏ gì đấu chiến thắng phật làm sao lại lần nữa buộc phát gia tính tùy ý bốc lên thần chiến nhưng thì h i ế u biết cái này cái thế giới có thể tại phật tổ thích ca mâu ni dưới mắt làm ra cái này loại tay chân chỉ sợ chỉ có mạ g ì n h i c h dích hơn nữa trước mắt thế cục vô cùng phù hợp hịch dích mầm lớn thần chiến bộ phát hơn nữa độ chấn động có thể thiêu đốt đến ba vị đếm thân là bốn vị đến thực lực cao cấp người chi vương bên cạnh không có siêu vị bảo vệ đích sắc có bị chém đầu khả năng tính chất cho dù chính mình không động thủ cái kia vượt giới mà đến trạng dòng ha đèn vì báo bị mạ dịn bộ thì nợt cùng hắn tính toán thủ cũng một chắc chắn ra tay hít dì như cũng ngồi bất động lấy t h ư ợ n như đã nhập diện thì hiếu hướng về phía trước một bước bước vào truyền thống môn bên trong trong n g a y mắt thì hiếu liền xuất hiện tại dần d ư ớ i thác nước một cái sau lưng mọc lên hai cánh tráng kiện nam tử cánh tay cũng hoàn thành long hóa trong tay chui này phương thiên họa kích bên trên rõ ràng tràn đầy nữ võ thần huyễn tượng pháp sở người này chính là bị q u y n ha lô huyền triệu hoán mà đến lữ bố phục tiên thì hiếu đứng tại giữa hồ một vòng gợn sóng chậm rãi tản ra lữ bố con ngươi một co lại quay đầu quả nhiên thấy một cái nam tử tóc lam đứng tại phía sau mình ngươi là nhân loại lữ bố nếu như không có cảm giác sai đối phương đích sắc tản ra nhân loại khí tức nhưng phía dưới một trong nháy mắt thì trong tay hiếu xuất hiện một tấm giấy da dê trước mắt hắn bằng không xuất hiện một con dê bút lông tại giấy khế ước bên trong nháy mắt trong mắt lữ bố thì hiếu bên ngoài thân bắt đầu tản ra đại biểu trận doanh đối địch hào quang màu đạo ta đã bước vào mã dìn trí đạo trước mặt ta chữ bé không thể nghe nhưng phía sau mạ dìn chi đạo thì hiếu âm thanh trong nháy mắt nhấc lên kinh khủng phong bạo giữa hồ xuất hiện một trăm l i m ở dần thủy long quyển vừa mới bị lữ bố đánh bại thủy long liền sinh hoạt tại cái này dần hồ nước dưới đáy trong nháy mắt hồ nước hoàn toàn bị cuốn lên thiên không hóa thành ý chí một cái nguyên tố thủy long lữ bố lấy tay nắm chặt phương thiên hỏa kích phần đôi chỉ dựa vào ngón tay lực lượng liền đem trọng lượng đáng sợ cán dài vũ khí nắm dơ lên cao cao đột nhiên hướng phía dưới rơi đập đại khí trong nháy mắt bị rõ ràng không t h i thực thủy long quyển đồng thời vỡ nát nhưng lữ bố lại toàn thân một chấn cái này một k còn c dần dần dần dần xuất hiện tại lữ bố người trước người hình thể so với hắn còn cao lớn hơn mấy phần toàn thân tản ra bá đạo dẫn tới cực điểm thế đó là tại trong việt nam lịch sử thậm chí truyền thuyết bên trong so lữ bố phụng tiên càng đáng sợ hơn truyền thuyết cấp võ tướng nếu như nói lữ bố tại nhật bản khu vực lưu truyền rất rộng có đặc thù tăng thêm cái thiết tại thì hiếu cái này căn chính miêu hồng người trong tay Tự nhiên kêu gọi ra tán thành nhiên hắn gọi kêu ra độ chương a o ơ n võ t ớ n g Sở Ba v ư Hạ Thì hiếu Vũ. người chín i ma đạo sách q u y nhân trăm i ế cận tám mươi bảy nhân chi mạ dìn chương chín trăm tám mươi bảy nhân chi mạ dìn đông cổ mắt thần hơi hơi biến hóa son gỗ cụ cũng đồng thời đứng dậy hỏa nhãn kim tinh lóe lên tần quang Đột nhiên nhìn không ẩn phía hư về lúc này thân hình bị vạch trần trùng hợp thần cũng phát giác được khắc một cái tồn tại vượt giới mà đến liền thuận trên thế từ hư khi ô n g xuất h ệ n người à, là cái gọi hiếu vương liền trướng dưới nhân loại nhân cũng đã phản bội b t bao nực cười. Thì、hiếu、từ lúc này tại trước mặt đông cổ h i ề n thân mà cùng lúc đó hắn đã cảm thấy cái tia lữ bố phụng tiên bị thua tay trái hắn bưng người chi ma đạo sách quyển nhân sở ba vương thân hình chậm dai trở lại trước người hắn thì hiếu biểu lộ bình tĩnh nhìn xem như mạ g ì n h i ệ n g ì sắp đoán trước như vậy xuất hiện ở đây trạ dòng hades cùng với đã cùng đông cổ xin cờ dần mãi giờ chiến tuyến đấu chiến thắng phật son goku miếng hắn giật giật âm thanh chuyên g a thực sự không tầm thường bệ hạ ngài lại một lần tại ngắn ngủi thời gian bên trong lấy được một vị siêu vị tín nhiệm Ta đã có nhưng t k h h trên c á thực tế thì hiếu cảm thấy chính mình cũng khó có thể nhìn thấu chính mình hắn ngữ điệu tán thưởng soi gỗ cụ đứng tại đông cổ một bên cạnh vừa có thể lấy nói là mạ dìn hết dịch kế hoạch nhưng cùng lúc cũng có thể là, là đông cổ kế hoạch nhưng cái này chút bây giờ cũng đã không có quan hệ gì với hắn hắn là không có lựa chọn nhỏ yếu người bệ hạ phản đồ thì hiếu ở đây hướng ngài linh giáo hắn hôn bất l ậ n sắc đối với chính mình dùng từ mà son gỗ cụ cũng một cách tự nhiên ngăn tại trước mặt h a d e s thần sắc tùy tiện đối với cái sau ngắp ngắt tay h a d e s m à y nhắc lại thần xem như trả rồng lúc này lại có chút rơi vào hạ phong bởi vì tự hồ phía dưới mấy người đều có thần chưa từng biết được kế hoạch tại trong h a d e s kế hoạch nhưng không có cùng đấu chiến thắng phật son gỗ cụ chiến đấu cái này một hạng mặc dù cũng là ba vị đếm nhưng son gỗ cụ vẫn là yêu vương lúc liền có tại trong ba vị đếm tuyệt đỉnh sức chiến đấu thần là nhất định lấy tuyệt đối chỉ từ thuần túy sức chiến đấu tới nói cho dù là tốt thần đứng đầu bây giờ s i ga thiên đế đế t h í c h tiên cũng bất quá cùng son gỗ cụ tương đương nhưng hạ đès rõ ràng tại trước mặt son gỗ cụ không có chọn lửa quyền hạ chỉ là một đạo quang thoáng qua hai người liền đã hoàn toàn vượt qua tốc độ ánh sáng trong nháy mắt bắn ra tầng khí quyển hoàn toàn thoát l y g a đần đô thị rất rõ ràng son gỗ cụ đối mặt h a d e s căn bản không có đối với son xạ tỏ dị cơm như vậy hảo tâm tình thần trực tiếp đem chiến trường ra mở thật không chút kiêng kỵ phát huy thần cái kia không thể nhìn bằng nửa con mắt l ư c phá hoại cái này khiến bể tan thành đất son xạ tỏ dị cơ cùng với đứng tại đông cổ phía trước thì hiếu thì hiếu n i t miệng lên lộ ra bình tĩnh ý cười bệ hạ lão sư cho lúc trước tất cả chúng ta cơ hội tại ngươi thành vương phía trước đó là hắn nhân tử hắn hy vọng chúng ta cái này chút cái gọi là thiên tài đều có thể không lưu tiết m ố i nhìn ngươi thành vương cho dù là tiểu ma tinh tần h ì n h cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện ủng hộ ngươi làm vương thì hiếu biểu lộ nhẹ nhõm ít có lộ ra một xóa ý cười tựa hồ liền nghĩ tới cảnh tượng lúc đó nhưng hắn nụ cười trên mặt lại chậm rãi biến mất không thiếu hắn nhìn xem cái này vị từng có lúc hiện thế lớn nhất thiên tài đến cùng là như thế nào thiên phú mới có thể qua tuổi năm mươi vẫn như cũng bị bành tổ bất công lưu lại hỗn độn công lược tổ đồng thời giữ lại số áo phải biết người bình thường một sáng không có thực hiện tiên h phú liền sẽ bị bành tổ không lưu tình chút nào bỏ qua cho dù là thực hiện tiên h phú như v u mã ngọc cùng như vậy bước vào hoàng kim cảnh giới vẫn là bị bành tổ lợi bình vì không có tiền đồ người nhưng thì hiếu lại kể từ mười tám tuổi bị bành tổ nhìn chúng sau đó một thẳng lưu lại hỗn độn công lược tổ bên trong tùy ý thời gian biến thiên đem cái kia thiên tài thiếu niên san bằng tất cả góc cạnh thì hiếu không hề từ bỏ trong lòng nói bành tổ cũng không có từ bỏ cái này một thiên tài nhưng bây giờ hắn g lắc đầu ố hít sâu một khẩu khí hai mắt nhắm lại một lát sau mới mở ra thuộc về người ôn hòa một điểm điểm rút đi còn lại chỉ có duyệt tận tăng thương tĩnh mịch bệ hạ tần huỳnh tư bỏ xin đứa là tư bỏ chu chu nhất tư bỏ kỳ bạn nạ đông lưu cũng từ bỏ vành lân tử từ bỏ vũ chính dương từ bỏ nhưng đại ma đạo sư thì hiếu hôm nay khiêu chiến người tri vương trong nháy mắt đáng sợ ma lực cầm vang từ thì hiếu thể nội bộc phát giống như một đạo lam sắc mạch luân ẩm vang khuyết tán mấy trăm bên trong sau đó ma lực sóng động lắng lại một đạo lam sắc vòng ánh sáng xuất hiện tại thì hiếu takashi h ắ n không lúc này nên cứ gọi là thần trong tay thần ma đạo sách quyển nhân lật ra từng đạo thân cạ bắt đầu hiện ra đông cổ trầm mặc tùy ý cái kia từng đạo tản ra khí tức cường đại tồn tại tiến vào thế giới này đồng thời bởi vì riêng phần mình truyền thuyết thu được linh cách cùng bản ân m hơn nữa hắn tay cụt bắt đầu cảm thấy run lên ngứa đông cổ tiên sinh son xạ tỏ dỉ cơm không có mở miệng đông cổ trầm mặc hướng về phía trước đạp ra một bước ngọn lửa màu vàng nóng im lặng dấy lên chỉ là một nghiệm chi ở giữa liền đem lọt vào trong tầm mắt chi địa hoàn toàn nhóm lửa cái kêu bởi vì son xạ tỏ dị cơm cùng son gỗ cụ chiến đấu mà sắp phá nát đại địa bên trên đ ỗ n g nhiên linh tử cùng nguyên khí đồng thời đang t h ứ c tỉnh đại địa p h s t sờ lại xuất hiện quen thuộc rung động lần nữa từ bên trong lòng đất sinh ra hắn tại chữa trị cái này phiến thế giới cái này loại dấu hiệu đồng dạng bị thì hiếu phát giác nhưng vì khiêu chiến đông cổ đã đem chính mình đặt vào thần minh ỷ trị rổ cụ thì hiếu lúc này chỉ lộ ra một cái so với k h ó c còn khó nhìn hơn nụ cười người tri vương lý niệm có lẽ chính là đã từng hắn triều tư mộ tưởng lý niệm nhưng bây giờ chính mình cuối cùng chạm đến mạ dìn chi đạo nhưng không phải đi theo lao sư bên cạnh đối kháng thần vật ngược lại là đang đối kháng với cái kia có được chính mình hâm mộ hết t h ả người chi vương có lẽ nên kết thúc hết t h ả thì hiếu ngươi đã sống được quá lâu đông cổ lần nữa hướng về phía trước một b ư ớ c đông đại địa đang thay cái này hành tinh bên trên kỳ tích vật trồng nhân loại chi vương phát ra gầm thét đó là người phẫn nộ không cho phép mềm yếu như vậy đông cổ quát lớn âm thanh kèm theo thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đang sợ hạ kỳ một cùng bộc phát cũng dẫn đến cái kia căn nguyên từ linh hồn cao vị đặc thù kèm theo hoàn toàn trường khống ba giới linh áp đồng thời xuất hiện đồng cổ hắc bạch trùng đồng bên trong xuất hiện hình thoi linh vương chi đồng hắn giận dữ mắng mỏ lấy cái này cái mềm yếu thiên tài chỉ là mã dìn liền có thể để cho chúng ta tuyệt mong sao không phải liền là hiệp dịch sao ta cũng nghĩ ở đây kết thúc thần a thì hiếu bị tinh củ hệ lại hạ sổ cụ trong nháy mắt xuyên qua trong lòng của hắn một rung động thời không tựa như muốn nghịch chuyển một giống như dân ổ quay xuất hiện tại phía sau hắn mã dìn hiệp dịch sớm đã biết được lúc ta ca xì tâm bên trong bí mật thì hiếu xuất thủ hay không kết quả cũng sẽ không biến thần sẽ tan từ ra tay chương chín trăm tám mươi tám trong khế ước cả bấy 988 trong khế ước cảm ấy dị i ự u đỏ luôn hồi hư ảnh tại thì hiếu sau lưng bất loạn luân chuyển cái kia dần ổ quay ở giữa thì lộ ra khoanh chân ngồi ở xa la song thụ phía dưới mạ dìn hiệp d dì ị c h thì hiếu ý đồ kia cái nào bên trong có thể trốn qua hiệp d ị c h linh giác thậm chí thần sớm đã bắt giữ quá hạn ta k a s h i đủ loại khả năng tại trong tuyệt đại đa số tương lai thì hiếu đều từ tuyệt tại người tri vương trước người vấn đề gì hướng người nói t ị c h chết có thể cái này người trẻ tuổi tâm tư chính là đơn giản như vậy tại phát giác bị chính mình bắt giữ cái kia trong né mắt hắn liền đã triệt để từ bỏ sống tiếp hy vọng đằng sau đ ă n chiêu suy nghĩ bao q u á từ đó để người loại củ hay có thể mượn hắn ma đạo sách tiếp tục tiến lên cái này loại cái gọi là tinh thần hy sinh hoàn toàn không cách nào xúc động hiệp dị ngược lại để cho hiệp dị nhìn thấu cái này người trẻ tuổi cuối cùng không có mở xạ tỏ gì trí tuệ chỉ là rơi vào trong huyết mạch tương liên cảm tình không cách nào tự kiềm chế cho dù là số ít khả năng bên trong thì hiếu bày ra quyển nhân hướng đông cổ khai chiến nhưng cuối cùng kết cục cũng chạy không thoát bại vong nói cho cùng dùng nhân loại sử thượng anh hào đi đối kháng đại biểu bây giờ hiện nhân loại tri vương cái này loại hành vi bản thân liền rất có t r â m trọng cho nên h i ệ t ị c h mua sớm liền đã chuẩn bị xong phản chế thủ đoạn đông cổ nhìn xem thì hiếu sau lưng l a m sắc ổ quay dần dần cùng ám kim sắc ổ quay dung hợp biết đó là h i ệ t ị c h thủ đoạn cũng dừng bước lại nhưng bốn chu đều đã sớm bị ngọn lửa văn minh nộp dần toàn bộ thế giới tựa như đều trong nháy mắt hóa thành vô tận hòa vực mặc dù không có nhiệt độ thế nhưng loại hòa diễm đối với tất cả không phải nhân loại đều có cực mạnh áp chế lực lượng hitzis người rốt cục vẫn là tan từ ra tay rồi. đông cổ có thể cảm giác được toàn thân mình tế bào đều đang hô hấp đều đang hưng phấn đó là đối mặt tùy thời có thể nghiền nát địch nhân của mình lúc sinh vật bản năng lần nữa mở gai tiến hóa cảm giác hắn đã không biết bao lâu không có tao nộ tình huống như thế Khi gì từ xa la song t h ụ phía dưới mở mắt trong con mắt một phiến tĩnh mịch ngươi là quyền người tri vương thần cái này giống như mở miệng tựa như tại thuận theo thế giới này quy tắc vì mình ra tay tìm được một cái điểm dừng chân là đông cổ mở gai nhân thần chiến tranh là son gỗ cụ phá vỡ ba vị đếm trở lên không thể tham chiến quy tắc như vậy bây giờ thần dù cho thông qua cái này loại hình thức ra tay rồi Cũng hãy o toàn nhạo trong à hành là n vận đông nết miệng lên, cười nhạo một tâm thanh, hắn cơ là trong ngáy liền minh bạch. Mà gìn gìn cũng thế một tâm hợp hội mạch, hiệp chỉ sợ cũng đã tao ngộ qua thế giới cười lý lẽ đ cổ cơ mắt, tao thế qua ngộ n giới à nhìn â n hàng vật v đầu, vậy với đối giới thế à y quy t ắ cái có cho dù là ước chế lực ra tay, cũng thích cam c kính không bình thường gìn ngại gìn, người tao ngộ nghi, vẫn làn thế hiệp h sợ đổi đối lại tiểu giới, ai, là thích vẫn là là mạ tay, tao dù do ra n Trường, h này mực khắc cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng đông cổ thứ nhất lần quan sát tỉ mỉ cái này vị tướng mạ d ì n ổ thị n ợ cùng mạ d ì n nghỉ ẩn nghỉ ẩn lần lượt đầu độc nhân loại đối phương tâm tư chi nhanh nhẹn đối với tin tức nắm giữ rộng rãi coi là thật không giống phổ thông nhân loại nhưng thần ý niệm sẽ không thay đổi nhân loại cái này loại sinh vật trung quy là tràn đầy yêu ghét biệt ly sinh vật chỉ cần nhân loại tồn tại đáng liền sẽ một thẳng tồn tại muốn đánh gây tuyệt bể khổ chỉ có đem tất cả người đều siêu độ cái này là thần cơ bản pháp cũng là thần nói phía dưới mực k h á c hai đạo hoàn toàn hợp một h quay đột nhiên bắn ra vô số quyền năng một thời gian thời gian luân chuyển sinh tử giao thế hủy diệt tính lực lượng cho dù là nằm ở xa xa son xạ tỏ d ì cơm cái này một khắc cũng là tim đập nhanh không thôi cái này là hắn thứ nhất lần cảm nhận được cái này loại cùng khí khác biệt nhưng hoàn toàn áp đảo tính lực lượng bản chất viễn siêu cái gọi là thần minh vừa mới cùng mình chiến đấu đấu chiến thắng phật cũng là không cách nào cùng cái này loại lực lượng người n à o so sánh đông cổ tiên sinh trong n g a y mắt son xạ tỏ d ì cơm không để ý thương thế của mình mãnh liệt khí lần nữa bộc phát siêu xài dạ hai độ bông xuống nhưng không đợi hắn cơ bắp rung động một phía dưới thời gian hoàn toàn dừng lại không ở giữa cũng theo đó phong tỏa xa la song thụ bắt đầu một điểm điểm từ lòng đất dâng lên tại cơ thể của đống cổ hai bên cạnh mọc r a đồng thời trong nháy mắt bắt đầu trở nên cành lá rậm rạp tương đối như thế hình dịch thân bên cạnh xa la song thụ thì bắt đầu chết héo đống cổ son xạ t ỏ dị cơm con người hơi hơi rung động nhưng cũng không cách nào chuyển động tư duy cũng chậm rãi bắt đầu đình trệ trên thế giới tầng hư trên không dần sấm x é t vắt ngang tại q u ỷ n ha lô o lên trước người tia cho tia phản phất cố hóa một giống như đem hư không hoàn toàn chiếu sáng rẽ ở không phải thái cổ thần tộc thần vương cái này là thế giới này gỡ dịch thần hệ người lãnh đạo đồng thời cũng gần như là thần q u ầ n người lãnh đạo chi một bởi vì lịch sử không ngừng lưu truyền cơ hồ là tất cả thần chủ bên trong lưu truyền độ cao nhất rẻ ớt cũng thu được tại trong thần q u ầ n đến một đếm hai cường đại linh cách thần cũng không trực tiếp ra tay nhưng lại hạ xuống một đạo lôi điện để cho lúc này ngăn tại nữ vương trước người s u có thể thu được thang phúc đ ú n g tay chi y vô cùng rõ ràng tư cả ta mắt lộ ra khi thần q u ầ n cái này là muốn khăng khăng đem nữ vương bước đến nhân loại một bên cạnh t ầ u không chút nào dao động như cũ đứng tại trong hư khẩu bên trong trong đôi mắt lôi quang chất động thần cũng không phải tư cả ta có thể một người ngăn lại tiểu thần húng chi đối phương lúc này ở vào rẻ ngược lại là vốn nên nổi giận quyền ha lô uyên lúc này ngược lại là nhẹ nhàng một điểm tư cả ta một kinh không người lui ra phía sau Rồi thân hình hơi hơi biến hóa thần xác trở nên cảnh giới thân biết một sáng quyền ha lô uyên thật sự nổi giận ba vị đ ế n bên trong cơ hội không có tồn tại có thể ngăn cản mặc kệ là đối phương thân là thái dương tinh linh tồn tại bản thân vẫn là đối phương nắm trong tay bảy phần thái dương chủ quyền đó đều là không gì sánh được quyền hành thinh linh vốn là siêu việt trời sinh thần linh phía trên tối cường loại mà nữ vương tính khí không tốt rồi thậm chí trong lòng á thẩm rẽ ớt không đem con cháu của mình cùng bộ hạ phái ra chính là vì tránh các thần bị nữ vương đả thương nữ vương cũng không phải một cái sẽ xem ở rẽ ớt trên mặt mũi liền thối lui nhân vật sổ còn có người sau lưng những cái tia thần chi à, các người nhìn qua ngô chi minh hữu phần k i a nhân thần chiến tranh giấy khế ớt sao tôi một giật mình không minh bạch nữ vương ý tứ nhưng vẫn là gật đầu nói ta tự nhiên nhìn qua thần cũng không có bao nhiêu để ý nói cho cùng người chi vương mặc dù tương lai khả năng cao thậm chí có thể bằng vào người chi vương đối với nhân loại lịch sử cạ văn dội đang lâm mới up xị gà thiên đế chi vị nhưng bây giờ cũng bất quá là một cái bốn vị đếm phàm nhân thôi. sau đó quýnh ha lôi lên khỏe miệng đường cong vung lên nàng dội ra một ngón tay nói vậy n g ư ơ i n ê n đi suy xét vị kia người chi vương vì cái gì tại trên ban gân thi đấu thời hạn muốn thiết t r í vì ba mươi lần thái dương lên xuống mà không phải ba mươi thiên đâu nữ vương trên mặt nụ cười hài hước càng nghiêm trọng hơn như thế các ngươi còn muốn tiếp tục làm tức giận ta sao tay nàng chỉ chỉ n h ẹ bén lúc này lõe lên thái dương quang huy nàng nắm trong tay thái dương vương quyền cũng là dạng ngời ư rực rỡ giấy khế ước bên trong ban ân cuộc so tải thời gian là ba mươi lần thái dương lên xuống căn bản không phải bình thường thiết kế bên trong viết bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày nhưng ở tuyệt số đông tình huống phía dưới cái này hai giả cũng không có khác nhau ngoại trừ bốn người trước mắt quỳnh ha lô o bên thái dương tinh linh chấp trưởng thái dương hoàng kim cùng cảnh giới phót sợ tồn tại người mang bây giờ nhiều nhất bảy phần thái dương chủ quyền bản thân lại là trong mặt trời sinh ra tôn quý tinh linh lấy nữ vương vị cách cùng lực lượng hoàn toàn có khả năng làm đến lần nữa ngừng mặt trời mọc mặt trời lặn đem cái này loại bao quát thần phật cũng đã thành thói quen biến hóa lần nữa từ trong hiện thực thay đổi cái này dạng một tới nhân thần chi chiến mãi mãi cũng sẽ không kết thúc khó trách người chi vương dám đem chính mình để lên chiếu bạc cái này chính là cạm ấy triệt để cạm ấy tôi nổi giận nhưng cũng không phải nhằm vào trước mắt nữ vương thần tự giác đã đọc hiểu người chi vương tính toán tâm hiểm quyền ha lô huyền chỉ là cười nhạo lấy cũng không giải thích thái dương cũng không phải một bắt đầu liền sẽ có mặt trời mọc mặt trời lặn tại cái này cái thần phật khắp nơi ga đần thế giới tất cả mọi người từ địa cầu bên trong sinh ra khoa học nhận thức cùng t h ư ơ n g thức đều có thể bị phá vỡ mặt trời mọc mặt trời lặn là trắng đạ dễ đệ vị vương sau khi ban sơ bại trận mới bất đắc dị phân chia ra tới đặc thù quyền hành mà bây giờ nắm giữ nhiều nhất thái dương vương quyền chính là từ trong mặt trời sinh ra tinh linh q u y n ha lô y ề n tự thân cái này phần quyền hành rất có thể bị đối phương trừng khống nữ vương tiếng cười càng lúc càng lớn thậm chí tại hư trên không bắt đầu q u a n quẩn sau đó nàng đột nhiên ngừng cười to dùng sức một kéo hư không vặn vẹo bên trong cái kia dần lôi đỉnh tiêu ký quả nhiên chậm rãi giảm đi rẻ ở từ thước Tôi thấy mình đã mất đi g i a t r ỉ nữ vương cùng tư cả ta đi về phía trước thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui bằng không khả năng cao chính là muốn bị q u y n ha lô o lên đánh tơi bởi một ngừng lại q u y n ha lô o lên thân hình chậm rãi tiêu tan thần quân bên trong đối với cái này phản ứng không một nhưng càng nhiều là một loại để cho sầu cảm thấy quỷ dị trầm mặc tựa hồ tất cả mọi người đều tại ngầm đồng ý lấy chuyện nào đó phát sinh thế nhưng đến cùng là cái gì bốn dồ trận phát hiện chính mình đối với thần quân bên trong một ít tồ tại có chút xa lạ mặc kệ là rẻ ở vẫn là đã từng xuất thủ qua thích ca m â ni hôm nay thái độ đều vô cùng mờ mờ ngoại trừ một sâu nắm lấy tốt chi đạo đế thích thiên bên ngoài tựa hồ có một chỉ bàn tay vô hình đang tại thao túng thần phật quỳnh hà lâu lên đối với hết thẻ không có phát giác bởi vì cái này loại sự t ì n h nàng sớm đã cân nhắc qua nàng khi nhìn đến cái kia khế ước nội dung thời điểm liền đã biết đó là người tri vương cố ý lưu lại cho mình nhận tàng thông đạo là mình có thể tùy ý phát huy đặc quyền cửa sau khác nhau chỉ ở tại tự mình lựa chọn đứng tại cái nào một phương sẽ như thế nào lợi dụng phần kia đặc quyền tư qa n â cái này bị minhữu cũng không tệ lắm phải không nữ vương tâm tình vô cùng tốt đó là thu được hiếm thấy tín nhiệm sau đó nàng một cách tự nhiên toát ra mừng rỡ vị kia người chi vương thế nhưng là đem có thể kết thúc hết thạy sở x ì suốt ngươi dao sắp bén đặt ở cô trong tay dù là ta muốn chạm phía dưới đầu của hắn hắn cũng không cách nào phản kháng đâu quýnh a lô huyên tâm tình càng mỹ lệ cũng dẫn đến đối với đông cổ ấn tượng đều tốt hơn nhất là nàng biết bạch dạ xoa cùng đông cổ tương đương không đúng dao cái này để nàng càng là cùng đông cổ có loại không hiểu ăn ý cảm giác từ cả ta nghe được trước đây đối thoại tự nhiên biết người chi vương lưu lại chỗ sơ hở kia mặc dù là có thể bị nữ vương bây giờ cái này dạng s áp chế một cách cưỡng ép thần minh một bên cạnh nhưng tương phản nữ vương nếu như đứng tại thần minh một bên cạnh cũng có thể tùy thời trước giờ để cho thái dương hoàn thành ba mươi lần lên xuống kết thúc ban ân thi đấu cái này tương đương là đem ban ân thi đấu kết thúc thời gian giao cho nữ vương bởi vậy thần cũng đồng ý nữ vương phán đoán cảm thấy hắn là cái đồng minh tốt đúng vậy à vậy hạ vị kia người chi vương có lẽ thật là một vị khó lường người cung đâu thư không mở rộng cảnh giới cũng bị tùy theo điều chỉnh quyền ha lô o lên cùng tư cả ta bằng không bơm xuống tầng dưới khu vực lọt vào trong tầm mắt không phải tại chiến đấu chính là đang nghỉ ngơi chuẩn bị tiếp tục chiến đấu trên đường rất nhiều nhân loại bởi vì không đủ cường đại bắt đầu lợi dụng thể cộng đồng đem lẫn nhau ban ân tiến hành trình hợp đ á p nạn ra càng cường đại hơn chiến xù cá xạ tiến đến thảo phạt những cái tia thần minh bên cạnh thần cách người nắm giữ thiên không bên trong người chiến bại con số không ngừng đang lên cao hơn nữa nhân loại trên trận doanh thăng con số muốn so thần minh một bên cạnh mo hơn rất nhiều nhưng không có người đối với cái này cảm thấy tuyệt mong bởi vì liền nhân loại bản thân đều đối với mình t ộ c c ò n đáng sợ số lượng cảm thấy phiền não tương phản thần minh bên cạnh người dự thi mặc dù cơ hồ thực lực đều rất không tệ nhưng số lượng lại so sánh nhân loại áp đảo tinh thiếu thế là dần dần biến thành bị công lược bột một giống như lọt vào vây công cùng đặc thù nhằm vào nữ vương đang muốn cẩn thận đi xem chợ phát giác được thời không hỗn loạn rõ ràng có một cỗ không thuộc về bản tàng lần nên có lực lượng xuất hiện phía dưới một khắc nữ vương vất tay phá vỡ không ở giữa trực tiếp xuất hiện ở mảnh này tiêu h đốt lên người c h i hỏa đại điệu bên trên một lộ diện tư cả ta liền kinh hô một tâm thanh thần bên ngoài thân thần bí cứ nhiên bị hỏa diễm bốc cháy lên chỉ là trong nháy mắt thần liền lui trở về nữ vương cả tử bên trong quý nhìn xem cái kia tóc lam người trẻ tuổi sau lưng ổ quay cùng với ổ quay bên trong cái kia ngồi xếp bằng dưới cây khô tồn tại ánh mắt chậm d ã i trở nên lạnh toàn quyền lĩnh vực tồn tại cũng có thể can thiệp tầng dưới sao mạ dìn hít dít mặt mũi nâng lên nhìn thấy quả nhiên là trên thân một cái c u ố n quanh lấy vô số nhân quả đặc thù tồn tại xuất hiện thần cách không một chỉ điểm ra nữ vương thể bày tỏ phản phất trong nháy mắt liền trôi mất thời gian mấy vài năm nhưng nữ vương chẳng những không có chết đi ngược lại hình thể dần dần bị lớn bắt đầu trở nên thành thục đầy đạn nàng lộ ra đáng sợ ý cười muốn giết chết tinh linh cũng không phải chuyện đơn gi hắn ổ phách một g i g đông cứng như h t sẽ không đem chính mình tồn vong hoàn toàn giao phó tại quyền ha lô bên trên thân tất nhiên mạ dìn hít dích hành vi tại đông cổ trong dự liệu vậy hắn tự nhiên cũng có làm tốt tương ứng chuẩn bị trên thực tế chính xác nói là hắn một thẳng đang chờ chờ mạ dìn hít d ị c h rời đi chân thực giới mới đúng tại chân thực giới nhắc lên nhằm vào mạ dìn chiến tranh sẽ để cho các lộ thần phật tìm được cơ hội nhưng ở cái này cái thế giới cũng không một dạng trên thân đông cổ hoàng kim thánh y lập lòe tiểu vũ trụ miệng hắn nhả thần ngôn tiểu vũ trụ trong nháy mắt thiêu đốt đến t ự c h ạ n dân phật â m đột nhiên tại hư trên không vang lên đông cổ bàn đầu gối ngồi ở xa la song thụ phía dưới thân hình sau lưng vậy mà tựa như xuất hiện tròm x ử nữ hoàng kim thánh đấu sủ cả xạ xạ cả cả tử mạ dìn hít d ị c h lúc này mầm đầu nhìn về phía chính mình trong tướng vị bên trên không chỉ thấy thích ca mô ni biến thành dân phật đà kim thân xuất hiện hơn nữa một trưởng hướng về chính mình m ạ dìn hip d ị c h thứ nhất lần có bất ngờ thần sắp n g ư ờ i thế mà lại thay người chi vương ra tay tối n ê n nhằm vào người chi vương phật môn lãnh tụ thế mà ra tay nhằm vào tập sát người chi vương chính mình hai chữ số vốn cũng không có thể tại garden thế giới phát huy toàn bộ thực lực chẳng lẽ thích g i à muốn sụp đổ garden các loại ngờ tới xuất hiện nhưng không có khả năng nào tính chất sinh ra trong nháy mắt m ạ dìn hip d ị cuối h c cùng phát giác k h á c thường thân n g n g đầu thích ca mô ni đánh ra một t r ư ờ n g tự nhiên trì h o a n tán nhưng garden trên thế giới không lại xuất hiện mấy đạo dần truyền tống môn g a i lấy nón cầm trong tay chủ thần chi thương mã dìn ô thi nứt cười từ trong một đạo môn xuất hiện mạ dìn ni h ẩn ni h ẩn theo sát phía sau từ k h á c một bên cạnh xuất hiện sau đó là mạ dìn mại fd bốn mạ dìn cương thi mạ dìn n o a đ a mạ dìn kỳ đẹp g i a bốn từng đạo quen thuộc thân cạ hiện ra hít dì cuối cùng biết được chính mình vì cái gì bắt giữ không đến bất luận cái gì khả năng thì ra các ngươi cũng đứng ở hắn bên kia lúc này hít dì đất đai dưới chân cùng bùn đất cũng biến mất theo biến thành coi phật dáng vẻ thần sau cùng n ư ơ n g tựa cũng bắt đầu tiêu thất đông cổ b à n đầu gối ngồi ở song thụ phía dưới trái cây đặc thù xuất hiện tại trước người hắn ngươi lấy được đặc thù đạo cụ bồ đề cái này là thích ca mâu ni quà tặng cũng không chỉ là thần mở ra triệu h o n mạ dìn thông、đạo. đồng thời cũng là mạ dìn mở ra triệu hoán thần thăng duy chân thực giới thông đạo cái này là một lần chân chính đáng sợ giao Dịch. dìn dịch dìn dìn dìn thị vị Chương cổ chủ Chương cổ chủ hoạch, kỳ thực cũng cổ chủ Cũng chỉ có cùng là mạ dìn tồn tại, tài năng, mới có khác cũng cho được tức cổ được cái Nhằm hiện không phải thể, tính không phương như nhử, Đông đông đông nợ tồn năng, toán tin đông đạo. để đối đạt ô át át quá tại, tài một bất bất tìm một bài. bài. vào làm mà là là làm, là mới mồi mạ mạ mạ mạ xem sửa ra, kế kỳ kỳ hơn nữa đông cổ xưa nay sẽ không đem chính mình quyền sinh tồn hoàn toàn phó thác cho nào đó một vị đặc thù tồn tại trong tay tiến vào ga r d e n thế giới đông cổ kỳ thực n ắ m trong tay nhiều tấm áp chủ bài mới có thể tùy ý thái cổ chư thần cùng mạ dình ị t d ị c h truy tìm đầu tiên đông cổ trên mặt nội là tiếp nhận quyển ha lô huyền mời tới đến ga r d e n thế giới hắn tự nhiên liền sẽ có được cái này vị tôn quý tinh linh trợ giúp mạ dình ị t d ị c h muốn công n h i ê n giết đông cổ tất nhiên sẽ đắc tội quyển ha lô huyền cái này vị ga r đần bọn lại gì liền sẽ tự nhiên thu được những cái kia cùng thần quần đối lập trận danh o ủng hộ thì như bảy thiên đại thánh cùng ma vương liên minh bạch dạ xoa cũng sẽ không ngồi nhìn thần minh giết chết người tri vương lại tiếp đó nhưng là mạ dìn c t h í n đ các loại tồn tại đã sớm cùng đông cổ đạt tới hiệp nghị các thần nguyện ý cho dư đông cổ thời gian nhìn một nhìn cái kia vấn đề gì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc b ở rằng đồn thế giới phải chăng có thể thật sự vông xuân cái này chút mạ dìn cùng ỵ xín muốn phổ độ chúng sinh mạ dìn hiệp hipgis muốn độ tận bệ khổ liền muốn hoàn toàn đỗ tuyệt nhân thế đắng từ những người khác góc nhìn đó chẳng khác nào diện tuyệt nhân thế đem tất cả sinh mệnh đặt vào trong thần dị k i ể u đỏ luân hồi cái này loại thế giới cũng không phải ổ thị n ở sở bên trong khác mạ dìn mong muốn bởi vậy cái này chút mạ dìn tất nhiên quyết định đứng tại đông cổ một phương liền cuối cùng sẽ đối với hipgis ra tay liền như là hipgis tổng hội đối với đông cổ ra tay một dạng mà đi tới ga đần thế giới sau đó đông cổ tự hỏi thế giới này thần nhân ở giữa bất đồng cùng với những cái kia bất mãn bây giờ vũ chủ quan thậm chí muốn lật đổ trước mắt nhân loại lịch sử tái tạo ga đần thần phật một cái ý tưởng đáng sợ xuất hiện tại trong đồng cổ tư duy bởi vậy hắn ở đó phong nhân thần chiến tranh giấy khế ước bên trong cố ý đem thời hạn thiết chí vì ba mươi lần thái dương lên xuống mục đích thật sự cũng không phải đem hết thẻ giao cho q u y n halloween hắn mặc dù tín nhiệm nữ vương nhưng cũng sẽ không thật sự đem tài sản của mình tính mệnh giao cho đối phương chân thực mục đích ở chỗ nói cho những cái kia chân chính quan sát thế giới tồn tại ga đần thế giới cuối cùng không phải chân chính cao duy chân thực giới bên trong này thái dương lên xuống trưởng k h ô n g tại thái dương chủ quyền bên trong Mà trong thiên hạ có một cái chỗ là cho dù người tri vương ở chỗ này bại lui ở đây linh cách mất đi nhưng cũ có thể quay về cũng không chân chính thi triển khát vọng đại thế giới đó chính là chân thực giới đông cổ mượn cái này p h ầ n khế ước hướng những cái kia hai chữ số toàn quyền lĩnh vực tồn tại cung cấp một cái khả năng cuối cùng cùng mạ dìn higgs ngồi mà nói nói phật tổ thích camoni lựa chọn tiến vào chân thực giới thần không chút lưu tình đánh út higgs đem đối phương coi phật t a n mòn đồng thời triệt để trừ khử thổ cái này loại khái niệm tồn tại h i t d i s nguyên hình chính là trong phật giáo cập thân phật cũng chính là thông qua không ăn uống cuối cùng được nói hình thức thành phật cái này loại cập thân phật cùng bùn đất có lớn lao liên quan h i t d i s có c thể mượn nhờ bùn đất thi triển rất nhiều thủ đoạn thích g i ả cùng h i t d i s tại hư trên không luận nói h i t d i s cướp lấy thích g i ả thành đạo xa la song thụ thích g i ả cũng đồng thời biết được h i t d i s căn c cước đồng thời vào lúc này ra tay đem h i t d i s đường lui đánh gãy tuyệt h i t d i s bình tĩnh nhìn một chúng khi x ư a n g h ị hội đồng bạn không mạ dìn ở giữa có lẽ cho tới bây giờ đều không phải là đồng bạn quan hệ các thần chỉ là một nhóm bởi vì nhàm chán mà tụ tập lại phiền lòng tồn tại thôi liền như là các thần tổ chức tên gợi dị mẫu rừng phiên dịch tới chính là quỷ tinh lịch ổ thi nớt n g ư ơ i so chúng ta nhìn càng thêm xa t h â n lúc này mở miệng chủ đề vô cùng n h ạ y thoát nhưng m à dìn ở giữa có thể đổi kịp lẫn nhau mạch suy nghĩ ổ thi nớt án lấy cái mũ của mình trong độc nhãn tràn đầy ý cười như thế nào bây giờ nguyện ý nghe theo đề nghị của ta đứng tại chúng ta một bên cạnh t h â n trêu yêu tức mở miệng đương nhiên sẽ không thật sự mong đợi h i ệ n gì sẽ bông u tha cho chính mình nói mà khoanh chân ngồi ở xa là song thụ phía dưới đông cổ biểu lộ bình tĩnh cơ thể phiêu khởi tiểu vũ trụ càng cường đại hắn đem thích giả cho mạnh đại đạo cỗ bồ để chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt liền có thể minh xạ tỏ dị vũ trụ lý lẽ xoay quanh tại thiên khổng bền trong t r ò m xà phu tinh thú gào thét một âm thanh lần nữa hóa thành điểm sáng rơi vào trong cơ thể của đông cổ cái này phần thái dương chủ quyền là đông cổ vì chính mình lưu lại bảo hiểm chòm xà phu thái dương chủ quyền vốn là có được đáng sợ lực lượng có thể để hắn không đến mức bị không cách nào trực tiếp xuất thủ hiệp d ị sập biểu sát cho dù mạ d ì n cùng thích ra ngoài ý muốn nổi lên đều không xuất thủ hắn cũng còn có kêu gọi sẽ tạ mạ bưng xuống át chủ bài thì h i u thân thể khỏe mạnh giống như dừng lại tại trên không đồng thời bởi vì quá cường đại dị cựu đỏ luân hồi phớt sờ t ẩ y lễ thân thể của hắn đồng dạng thật giống như bị cưỡng ép vượt qua không biết bao nhiêu thời gian hắn gái kia thanh xuân mãi mãi ma pháp rất rõ ràng cũng không có cách nào cùng quyền ha lô u y ề n tinh linh trạng thái so sánh lúc này làn da đã giống như khe ránh tóc cũng biến thành khô bại không ngừng phiêu linh nhưng thì hiếu trong đôi mắt thần quang còn tại chất động thần còn chưa chết bệ hạ giết ta đi kiểu hịch d ậ y ta mạ dịn chi đạo ta chỉ sợ sẽ là thần tìm đường sống trong chỗ chết hậu chiêu chém ta đem quyền nhân truyền xuống hết thẻ liền viên mãn thì hiếu không biết là hồi q u a n phản chiếu còn có thi trạng thái vậy mà ngắn ngủi chuyển tốt nhưng hắn bản đầu gối ngồi ở xa la song thụ phía dưới ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đỉnh đầu hư không cùng với hư không càng xa xôi vũ trụ trong cái này phiến bên ngoài vũ trụ bên trong bồi hồi vô số cường đại tồn tại có rất nhiều ánh mắt lúc này đều đang nhìn chăm chú bên trong cái này là ga r d e n thế giới từ thành lập đến nay lại một lần phát sinh toàn quyền lĩnh vực giao chiến bên trên một lần chỉ sợ còn phải ngược dòng tìm hiểu đến thiện ác nữ thần đấu bại bạch dạ xoa đông cổ tiểu vũ trụ cực h ạ n thiếu đốt trong nháy mắt, trong đôi mắt thần quang nợ rộ tiểu vũ trụ trong nháy mắt hoàn toàn b ộ c phát đến cực nháy mắt thì hiếu sau lưng lam sắc ổ quay hầm vang phá thoái ma lực bị một điểm một điểm ép khô không khí bên trong linh tử cực độ hoạt động mạnh vậy mà bắt đầu đem nguyên tố ma lực hoàn toàn khu trụ chỉ là phút chốc đông cổ quanh người vị trí khu vực hoàn toàn biến thành cấm ma pháp khu vực thì hiếu cũng miệng mũi chảy máu từ trên không rơi xuống ngọn lửa màu vàng nóng đem thì hiếu ba o khỏa bắt đầu cháy lừng n ự c ô thì n ợ nhìn một mắt đông cổ cái này bên cạnh tình huống dí dọm chấp chấp mắt sau đó sẽ nát hít dịt ổ quay hai p h i ế thời không thông đạo bị quan bế đốt càng ngày càng kịch liệt cả người thân cả vô hạn cất cao trên mặt đ son xạ tỏ dị cơm cánh tay đột nhiên từ trong tay cụt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mặc ra mà quỳnh ha lô huyên nhìn xem cái này hết thảy nhưng lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu t h ầ n sắc trên mặt ý cười có chỗ thú liễm chương 991. m c ạ dịn chi huyết chương 991 m c ạ dịn chi huyết thì hiếu lần nữa khôi phục ý t h ứ c lúc đã là mấy ngày sau sắc mặt hắn tái nhuận lảo đảo đứng dậy dưới bụng mạch luân đã bị đánh nát đó là h i ệ n dịt cho hắn ân mở gu mì bây giờ tiêu thất cũng thuộc về bình thường hắn từ trong bạt mặc bên trong lấy ra quyển nhân cái này ma đạo sách còn tại hắn nói liền còn có cơ hội nghĩ đến bên trong. hắn cấp tốc phiêu khởi ma lực vận chuyển như thường chỉ có điều làm sắc tóc đã một lần nữa biến thành màu đen thể nội một ít huyết thống cũng đã biến mất thì hiếu từ gian phòng bay ra những gì thấy trong mắt đại điệu một phiến huyết hồng trong đất bùn không ngừng phát ra chất lỏng màu đỏ tựa như huyết dịch một giống như hồ nước cũng bị nhôm đỏ ngoại trừ giữa hồ cái này tọa bạch ngọc vương thành phản phất trên thế giới hết thể đều đã biến thành màu đỏ lúc ta ca si tâm bên trong một kinh xuất hiện trong rừng rậm quả nhiên thấy chế bị toàn bộ cũng đã mục nát bắt đầu chết h é o hắn đưa tay cắm vào trong bùn đất chỉ là trong nháy mắt cái tia cỗ thê lương tự ý liền bao quanh ngón tay của Hướng h xương trong bên trong n về ô mạn mà đi bậy h ó i ngươi thương t h âm thanh trầm thấp nhưng lại rõ ràng xuất hiện tại thì hiếu t r o n g thay thì hiếu quay đầu lại quả nhiên thấy toàn thân bao trùm tại đen như mực trọng giáp phía dưới ô m à n đứng lẳng lặng tại t i n h c ủ hệ nể bên hồ m à dịn chi huyết thì hiếu ý thức được xảy ra chuyện gì một lúc đã mất đi ngôn ngữ năng lực đúng vậy a cho dù là ga đần thế giới cũng chưa từng gặp qua toàn quyền lĩnh vực tồn tại vẫn là đâu thế mà hùng vĩ như thế mấy ngày phía trước bỗng nhiên nhật nguyệt vô quang toàn bộ thế giới nguyên tố hỗn loạn thậm chí thời gian cũng xảy ra ba động có khu vực thời gian bị đổ về mấy ngày cũng có thời gian không hiểu đã mất đi mấy ngày cuối cùng tại trong có thể xương thiên địa di biến dần dung chuyển tất cả mọi người chứng kiến cái kia dần dị cựu đỏ huyễn tượng từ thiên không bên trong p h á thoái sau đó thế giới trong đất bùn bắt đầu chảy ra chất lòng màu đỏ có người h ư ở n g qua hương vị cực đắng nhưng mà không độc chỉ có điều cái này loại đắng đối với thảm thực vật cùng sinh linh tới nói chỉ sợ cùng độc dược cũng không có gì khác biệt đó là một loại tinh thần thuộc tính công kích bởi vì quá khổ tâm cho nên cuối cùng mặc kệ là huống vào chất lòng người vẫn là bị tưới nước thảm thực vật đều chủ động đình chỉ dinh dưỡng hấp thu mà chết đi cái này đồ vật bị bốn vị đếm thể cộng đồng thiên nhãn xác nhận vì mạ dịn chi huyết đặc thù vật chất hơn nữa thiên nhãn bạch dạ xoa tuyên cáo thứ nhất lần xuất hiện toàn quyền lĩnh vực tồn tại rơi xuống đáng sợ sự thật cái này cái được mệnh danh là mạ dìn vẫn lạc đáng sợ sự kiện tại một định trên trình độ cho nhân thần khí thế hừng hực chiến tranh có chút hạ nhiệt độ vốn là chiến đấu độ i chấn động càng ngày càng cao bảy thiên đại thánh cùng hộ pháp mười hai thiên cái này mấy ngày cũng ngừng công kích không có tiếp tục từ đấu thậm chí là ma vương mạ ủy trẻo vẫn lạc tại cái này loại sự kiện phía dưới cũng đã mất đi lực t r ù n g kích ngoại trừ ma vương liên minh rắn ngậm đuôi có một số người tại nếm thử truy tra trận tướng phần lớn người cũng không có đi chú ý cái này loại bốn vị đếm tầng diện chiến đấu dù sao dưới không chỉ là ba vị đếm đấu chiến thắng phật son gỗ cụ rõ ràng hạ tràng có tin tức xưng thần nhóm cũng đã tham chiến hơn nữa liền hai chữ số toàn quyền lĩnh vực đều tại không người biết được thần bí không ở giữa xảy ra có thể để hắn rơi xuống đáng sợ chém giết nhân thần chiến tranh đang tại biến thành trên ý nghĩa mặt chữ chân chính chiến tranh nhưng khác một cái góc độ cũng để người loại trận doanh người dự thi ẩn ẩn đều đang để nén kích động trong lòng toàn quyền lĩnh vực tồn tại vẫn lạc tại trong cái này cuộc chiến tranh cuối cùng kết t o á n lúc đến cùng sẽ sinh ra bao nhiêu vĩ đại trúc phúc cùng bản thân gia nhập vào nhân loại trận doanh chia sẻ vinh quang như thế cơ hồ đã trở thành c h u n g nhận thức đại lượng thể cộng đồng bên trong không có chiến đấu năng lực nhân viên hậu cần thậm chí là hải tử cũng đều n h a u n h a u gia nhập nhân loại trận doanh mong m ọ i cuối cùng chia sẻ vinh quang thời khắc ban ân thi đấu theo một ý nghĩa nào đó cũng là tại hoàn toàn hướng về đông cổ kỳ vọng phương hướng phát triển bạch ngọc đại điện bên trong hôm nay hiếm thấy nhân viên trình tề ba vị yêu ma vương cũng không có xuất kích bởi vì ma vương mạ ỉ chéo bị chém dết tâm tình thật tốt thương viêm ác ma duy ra thịnh trang có mặt mà khách nhân tôn quý nhất không thể nghi ngờ là lúc này đ ơ n đ ộ c được c an bài ngồi ở vương tọa phía dưới tay phải vị trí ba người trắng đạ dễ đệ vị vương bạch dạ xoa quỳnh ha lôi uyên đ ấ u chiến thắng p h ậ t son gỗ cũ ba người r i ê n g phần mình lấy được một tấm bàn bạch ngọc tử cũng là tự mình ăn lấy đồ vật ta nữ vương ngươi vẫn là không cần uống rượu cho thỏa đáng ta sợ ngươi đ ợ i chút nữa uống say sẽ đem người chi vương đại điện lập tung bạch dạ xoa ở không đi gây sự mở gai sự cố lúc này trên đại điện cơ h ầ ngoại trừ đông cổ chi bên ngoài tất cả mọi người đều yên lặng túi đầu ăn cái gì không muốn dính vào chỉ có son gỗ cụ trên mặt mang ý cười đông cổ cố ý đem son gỗ cụ an bài tại hai lớn món đại dị ở giữa chính là vì phòng ngừa hai người làm âm ý tốt bạch dạ xoa chúng ta bây giờ thế nhưng là đồng minh son gỗ cụ mở miệng như thế bạch dạ xoa hiếm thấy yên tĩnh xuống nhưng vẫn là mạnh miệng nói nô cũng không phải người chi vương minh h i ế u cái này loại tùy ý làm bậy ra hỏa sớm muộn đem ga đ ầ n đưa vào không thể vãn hồi hoàn cảnh nhưng bất kể như thế nào nàng hôm nay ngồi hởi bên trong tại trong rất nhiều người mắt kỳ thực liền đã cùng đông cổ hâm mưu hơn nữa nếu như bạch dạ xoa trong lòng không có loại kia dự định nàng tự nhiên sẽ không xuất hiện tại trước mặt uinh ha lô y ê n tư thái hữu nhã thân hình cũng khôi phục cấu niên thể hình ngô chi minh hữu nhà người hôm nay tri an bài có thể thực sự thất lễ thế mà để cho chỉ là phật môn giả xoa cùng ngô cùng bàn nữ vương đ ù a c cận bạch giả xoa tự hạ linh cách bây giờ thân là phật môn giả xoa sự t ì n h cũng là nhẹ nhàng thoải mái quả nhiên bạch giả xoa lập tức nhũ mày hai vị dáng người đều rất nhỏ nhắn xinh xắn chỉ có đứng lên tài năng mới có thể vượt qua son gỗ cù lẫn nhau nhìn chằm chằm đông cổ trợt v ô tay một cái mở miệng nói bây giờ thái dương chủ quyền tại trong cái này đại điện đã vượt qua một nửa hắn cái này một mượt mặc kệ là b v ẫ trên thực tế vượt qua một nửa thái dương chủ quyền người nắm giữ tệ tụ vốn là trong thiên hạ chuyện đáng sợ nhất chi một chỉ có điều bây giờ thượng giới xảy ra so cái này loại sự tình chuyện càng đáng sợ thần còn chi chủ một thứ tính biến mất nhiều vị phật tổ zers cùng với một vị nào đó thần bí tồn tại đồng thời từ ga đần thế giới tiêu thất cái này loại sự tình tại đế thích tiên xem ra càng gia tăng hơn muốn chín trăm thiết phải lập tức i ệ u t chín mươi hai ma vương mới chương chín trăm chín mươi hai ma vương mới bạch dạ xoa thản nhiên cùng hắn đối nhìn nàng cũng không có nói dối hoặc là cố ý nắm bóp tư thái ý tứ cái này vị tối cổ lao tôn quý nhất tinh linh mặc dù đối với nhân loại có chỗ thiên vị nhưng cũng sẽ không tán thành đông c ổ loại kia đáng sợ kế hoạch nói cho cùng bạch dạ xoa chỉ là tại tìm kiếm nhân loại lịch sử chân tướng đối với người chi vương cùng những cái kia thần vương muốn lấy phương thức của mình tái tạo nhân loại lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú chân thực chính là chân thật tạo ra chính là tạo ra mặt khác hai vị ga đần thế giới tôn quý tồn tại kỳ thực cũng căn bản là cái này cái thái độ quỳnh ha lô viên lường một mắt bạch dạ xoa mới mở miệng nói rất đáng tiếc nô、no、chi minh hữu cái này cái bạch dạ xoa mặc dù ngu xuẩn nhưng chỉ có cái này sự kiện nàng làm lựa chọn chính xác trong miệm nàng đồng dạng nói chính xác rất rõ ràng cái này chút tinh linh. đối với nhân loại lịch sử cùng với thần mình cùng nhân loại quan hệ có chính mình nhận thức xem như sinh ra tôn quý đặc thù chủng tộc tối cường loại bên trong tối cường loại cùng long châu thế giới phở ý hệ dạ loại kia đóng băng ác ma còn không một dạng tinh linh kỳ thực không có chủng tộc quan niệm các nàng sinh ra chính là có truyền thừa cùng kiến thức đặc thù tồn tại cùng nói là chủng tộc không bằng nói là đặc thù khái niệm cho nên suy tính lộ dịch cũng cùng nhân loại cùng thần minh khác biệt cũng không phải từ bản thân ý thức tiến bộ đi phán đoán ý nào đó mà nói tinh linh đích thật là nhất là khách quan thứ ba người quan sát đánh giá nhưng rất đáng tiếc đông cổ bây giờ muốn không phải khách quan gặp son gỗ cụ tựa hồ cũng không đồng ý hơn nữa hai lớn thái dương chủ quyền người nắm giữ đều phủ định khả năng đó hắn cũng đành phải từ bỏ trong đầu cái kia một xúc mà liền dã tâm hắn vốn cũng liền biết cái khả năng này tính chất cực nhỏ nhưng bởi vì lệ tịn xì a đích thật là vô cùng dễ dàng liền đem tròm xà phu thái dương chủ quyền giao cho mình cho nên hắn vẫn là bao nhiêu ôm một t i chờ mong bây giờ rơi không hắn tâm tính cũng khôi phục rất nhanh bình thường bạch dạ xoa đại nhân cùng với nữ vương đều hiểu lầm ta đương nhiên sẽ không như vậy u ầ n vọng đông cổ thần sắc như thường mấy vị yêu vương đồng loạt nhẹ nhàng thở ra đặc biệt là già lăng cùng giao lưu hai vị cái này hai cái yêu vương đều đối đông cổ ấn tượng rất tốt nhưng nhà mình khi xưa ạ n ệ kỷ lớn son gỗ cụ lần nữa quay về tự nhiên hết thể đều phải lấy son gỗ cụ ý kiến làm chuẩn các nàng đều lo l ắ n g cái này khó được lít phá thoái thậm chí nhất thiết phải quay rào đối mặt son gỗ cụ một mắt thì nhìn ra cái này vị người tri vương đang nói láo nếu như vừa mới b ạ c h dạ xoa cùng nữ vương đều đồng ý kế hoạch của đối phương chỉ sợ bây giờ đã là vượt qua một nửa thái dương chủ quyền đồng thời phát động muốn bắt đầu đội thiên địa kim sắc tóc dài phía、dưới. son gỗ cụ n ế t miệng lên lộ ra nụ cười hài hước nhưng cũng không ngạch trần bởi vì nàng biết cái này loại sự tình mặc kệ là bạch dạ xoa vẫn là quyền ha lô huyên tự nhiên cũng là biết được thậm chí vị k i ê u người tri vương cũng căn bản không định nhận tàng chính mình ba vị cùng người tri vương lúc này vẫn như cũng là hâm mưu bạch dạ xoa đại nhân ta nghĩ thế lúc ngài cần phải đem dạ xoa thần cách trả lại cho phật môn đông cổ nhìn xem bạch dạ xoa tâm tính chuyển đổi cực nhanh hắn cấp tốc tiến vào khác một bộ phương án tất nhiên tà đạo tốc thông lộ tuyến không cách nào đã tới vậy dĩ nhiên chỉ có thể đường đường chính chính tại nhân thần chiến tranh ban â n trong cuộc so tài chiến thắng cũng may m dần dần nhưng cái này chỉ là tại tầng dưới khu vực tầng dưới khu vực trời sinh thần minh vốn là tương đối ít có thể đoán được là kế tiếp thời gian bên trong chính mình đều sẽ chịu đến đại lượng thần minh cường giả phản công mạch dạ xoa cũng không cự tuyệt tuyệt đã từng tại thần quần tính áp đảo cường đại thời điểm nàng vị có thể bơm xuống tầng dưới khu vực cũng không thể không thu được phật môn dạ xoa thần cách tự hạ linh cách vì bốn vị đếm nhưng mà bây giờ nghĩ đến thượng tầng khu vực đang phát sinh biến đổi lớn mình lúc này hẳn là cùng q u y n ha h lô bên cái này ra hỏa một lên quay về thượng tầng khu vực cùng s i ga thiên đế đế thích tiên một lên ổn định thần quần cách cục đem ga lần thế giới một lần nữa an định lại nhất là bốn bạch dạ xoa mày n h ă n lại nàng từ đông cổ trong miệng biết được thần q u ầ n bên trong phật giáo người lãnh đạo thích ca mâu nhi đồng thời cũng là thái dương vương quần đạo vạ trạ mười vương c h i một hai chữ số toàn quyền lĩnh vực tồn tại vị hóa thân tri một thế mà từ bỏ n ê n đón chúa cứu thế bông xuống sứ mệnh đi đến chân thực giới cái này để nàng vô cùng bất ăn một loại nào đó từ xưa tồn tại sứ m quyền hà ấ t t lô bên bên người tư cả ta cũng đồng thời đi tới nữ vương bên cạnh nhẹ dọn cáo chi đối phương hư hư thực thực đã phát hiện cái kia hủy diệt tạ vạ l ọ n ma vương dấu vết đông cổ gặp hai lớn mò n đại dị cũng đã có quyết định không nghĩ bị hai vị tinh linh chế tức hắn cũng không ngăn cản hai người kế tiếp sợ rằng sẽ tiến vào chân chính nhân thần chiến tranh bộ phát kỳ nắm giữ trỏm xà phu thái dương chủ quyền chính mình tại cái này cái thế giới nay đã có ưu thế cực lớn ngoại trừ đồng dạng nắm giữ thái dương chủ quyền tồn tại lại hoặc là những cái kia có đặc thù công lược điều kiện ma vương chính mình phần thắng cũng là cực cao cũng không cần hai người sức chiến đấu tương phản đấu chiến thắng phần son của cụ có thể lưu lại sẽ đối với giúp mình cực lớn nghĩ đến ma vương hai chữ đông cổ nhớ tới ma vương m ạ y trẻo đã bị kỳ bạn nạ đông lưu trước giờ c h é m giết theo lý thuyết không có gì bất ngờ xảy ra trong nguyên tắc sẽ bị ma y t r ẻ cùng khác một vị nhân vật trong kịch bản linh đánh thức đáng sợ ma vương a d i đ ạ c a cũng đã sẽ không bị tỉnh lại lần này nhiệm vụ tiến trình trên lý luận cũng đã không có ngoài ý m u ố n thế là hắn làm từng bước đem hai vị thiếu nữ cá biệt đưa tiễn nên đón đồng minh ở giữa chân chính tụ hội lúc này già lăng mới yên tâm phải mái đi tới bên cạnh son gỗ cụ cười nói tự nhiên nàng năm đó bị thần quấn k h í nhục h í n h là son gỗ cụ phát động thần chiến cũng phải vì nàng ra mặt cái này loại ân tình so bất kỳ quan hệ gì đều tới t ă n gần g giao lưu đối với son gỗ cụ ô m lấy đặc thù ước mơ lúc này cũng là một đội ngày xưa nhàn tàn địa bộ cả người hiếm thấy tản ra khi khái hào hùng chư cun phải cận trọng chứ không được k h i xuất kế tiếp thần chiến liền sẽ tiến vào chân chính tàn khốc giai đoạn đại thánh, không biết cái k i a hạ đe đ ô n g cổ mở miệng hỏi thăm ngày đó bị son gỗ cụ ra vào hư không chiến đấu trà rồng son gỗ cụ t h ầ n sắc cổ quái màu p h ỉ t h ú y con mắt chấp động mấy lần cuối cùng nói thần hẳn là đã v ỡ lạc hẳn là đông cổ mày nhân lại cái này loại lời nói không giống như là đại thánh nên nói ngày đó thần bị ta đả t h ư ơ n g chuẩn bị bỏ chạy ta cũng không định nhiều truy nhưng mà hư trên không xuất hiện một vị ma vương mới ma vương mới không chỉ là đông cổ già lăng cùng giao lưu cũng là nghi vấn cái này trong thiên hạ lúc nào nhiều hơn cái này sao nhiều ma vương son gỗ cụ tiếp tục giảng giải nói vị kê ma vương là một vị cô gái tóc tí t gần t h ba tầng khu vực thư hảo dị thứ nguyên thế giới bên trong thiên không cùng đại địa vị trí bị liên đảo thế giới sơn dựng ngược tại toàn bộ thứ nguyên không ở giữa trung tâm đáng sợ tiếng gầm gừ tức giận không ngừng chuyển ra không vẫn là không đúng nhìn xem xuất hiện tại kẹt cái, cái bên trong cái kia giữ lại bạch sắc tóc ngắn làn da ngăm đen nam tử cao lớn anh linh mà không thay đổi từ trong kẹt cái bên trong đi ra đối với kêu gọi chính mình bông xuống người phẫn nộ hắn tựa như hoàn toàn không có phát giác đã không có phẫn nộ cũng không có sợ hãi hai tay đều nắm nắm lấy một trôi tựao giống như thương vũ khí bình tĩnh đi ra đứng tại một bên cạnh hắn bên trong bên trong sớm đã mục nát mặc kệ là ký ức vẫn là tình cảm lại hoặc là linh hồn bây giờ liền tư tưởng cùng lý tưởng đều một lên vứt bỏ trở thành triệt để kẻ r ế t chóc khí cô gái tóc tím khí gào t h é t bên trong thứ nguyên không ngừng v ặ n mẹo hạ đẹp thủ cấp bị liên lụy trong nháy mắt phiêu đãng đến trên không nhìn thấy hạ đẹp cái tia trường chạy kim sắc huyết dịch khuôn mặt nữ tử đông nhiên bình tĩnh lại thần lại ha ha cười to ha ha ha ha cũng đúng ta còn có thời gian ta còn có thời gian thần tay trái một điểm hạ đẹp đầu liền rơi vào thần nghi ngờ bên trong thần nâng lấy cái này cái cùng mình trong trí nhớ cũng không hoàn toàn giống nhau gương mặt tan hôn đi lên đem huyết dịch dính toàn thân cũng là phía dưới một đám người các loại nhìn thấy cái này một màn cũng là đem đầu lúc này một cái người mặc màu đen thánh y thân hình vạt v ẹ o thứ nguyên trở lại điên đ ả o thế giới đi ở bên người hắn là một vị thân mang hắt giáp váy dài trên mặt cũng bị một khối mặt giáp lồng chụp nữ cây sủ cạ xả ngô trụi ad-dên à nhà a d d e n a bây giờ d ơ cao lên hạ đ ẹ thủ cấp quá đỉnh đầu tùy ý đối phương huyết dịch nhỏ xuống từ chính mình màu đỏ tím tóc dài thượng lưu phía dưới đồng thời một lộ chạy qua gương mặt của mình ngực eo thậm chí hai chân loại tia sen lẫn tinh khí h ư ơ vị để cho thần si mê thần sơ cổ của mình một cái đột nhiên đem hạ đèn đầu bóp nát hạ đèn cái này một lần là đầu của ngươi bị chém đâu thân lần nữa phát cùng đồng dạng ha ha cười to s a gạ cùng xạ bờ đối với cái này một màn đã không cảm thấy kinh ngạc cũng là túi đầu đứng tại chỗ chờ a ạ t đệ n a thần chí khôi phục s a bờ nhìn một mắt mới được triệu hoán đi ra ngoài ra hỏa đối phương đồng dạng là một cái anh linh không hiểu nàng thậm chí cảm giác có chút quen thuộc trong tương lai cái nào đó thời không bên trong thái cổ thần tộc nội chiến vẫn không yên tĩnh hơi thở a ạ t đệ n a không ngừng chuyển thế xuất lĩnh lấy xô đem lại xô thành đấu xù cá xạ kéo dài cùng đồng dạng không ngừng chuyển thế hạ đáng sợ nhưng cái này vị a d e n a cùng trước đây mỗi sổ đèn ạt đệ n a khác biệt thần bại hoàng kim thánh đấu s ủ cả xạ phòng tuyến bị xe đứt hà đest công khai đánh vào thánh vực đồng thời tại thánh vực đem đ ư ơ n g đại giáo hoàng cùng a d e n a một cùng chém đầu t ử vong t u y ệ t mong bại trận x ỉ nhục rất nhiều thánh đấu s ủ cả xạ không tam l ò n g cuối cùng ngưng tụ ra đáng sợ dòng lũ cái này vị a d e n a sợ lấy mình bị chặt đứt cổ lúc đã tới cái này cái ga đần thế giới thần bắt đầu không ngừng bị chém đầu ác n g ộ n g a n mòn cái này loại thời gian kéo dài một năm lại một năm thần không ngừng nếm thử kêu gọi chính mình thánh đấu xủ cá xạ kêu gọi chính mình cuối cùng hạt đệ nạ từ bỏ hy vọng bắt đầu chính diện ác mộng của mình hạt đệ nạ chân chính lực lượng cũng theo đó t h ứ c tỉnh thần cách cùng linh cách đồng thời để thăng nhưng hạt đệ nạ không thèm để ý chút nào thần không ngừng bức bách chính mình một lần nữa nhớ tới cái kia một màn thậm chí một lần lại một lần chém xuống đầu lâu của mình thần không ngừng tự hỏi cái kia thật giống như không có điểm cuối chuyển thế luân hồi d ẽ ở cao cao tại thượng mình cùng hạ đẹp lại không ngừng chuyển thế chém giết ngay cả hã pô lô cũng biết muốn cướp đi chính mình quyền hành nữ thần mặt trăng cũng tại canh trường chính mình chấp trường đại đại cái gọi là thái cổ thần tộc giữa hai bên toàn bộ là lợi ích toàn bộ là tính toán lúc chính mình sắp chết không có một vị làm giúp đỡ cuối cùng chiến tranh cùng thắng lợi nữ thần theo cái này loại căm hận cùng chém đầu chết đi một cái thi thần giả một vị ba vị đến ma vương xuất hiện tại ga đần thế giới mà theo cái này vị trưởng không thứ nguyên thần bí ma vương của thời không thiếu thần q u ò n nhận lấy công kích đồng thời hạt đệ nạ cũng không ngừng nếm thử kêu gọi chính mình t h á n h đấu xủ cả x ạ bông xuống nhưng ngoại trừ không biết niên đại nào rơi vào hát cám tròn s o n g tử xạ ga bên ngoài vậy mà không có một người hưởng ứng cái này loại tình huống liên hồi ma vương hạt đế nạ đ i n cuồng thần phát tiết một thông lần nữa ngắn n g i khôi phục thần trí nhìn về phía phía dưới xạ gà rất tốt x đợi đến thả ra vị kia ác chi ma vương chúng ta liền đi lật tung thần quần đúng sa g a gói di thần quần cái kia một vị á t đê nạ hẳn là còn không có đào tẩu à. thần trong giọng nói tản ra vô tận ác ý cho dù là sa g a lúc này cũng trầm mặc một trong nháy mắt chính là cái này một trong nháy mắt l i ề n bị cái này vị á t đê nạ phát giác thần giơ tay lên sa g a không có chút nào chống cự năng lực bị dừng lại tại không ở giữa bên trong ngươi quên đối với mình thời không á t đê nạ cái kia cố hận ý sao sa g a thần một từng bước hướng đi sa gà cứu cực phót sờ bắt đầu dẫn ra xạ gạ thể nội cái kia cố hắc cám ý thức cũng không phải bị thần chỗ cả vang dội hận là ngươi cho dù hy sinh tính mệnh đối phương cũng không nguyện ý tha thứ cho ngươi hận à xạ gạ ma vương ạt đệ nạ mà nói trong nháy mắt câu lên xạ gạ ký ức chính mình vì cứu vớt ạt đệ nạ cứu vớt thánh vực không bị vị kia thần vương do n ợ ý chí thao túng cố ý để cho tròm xà phu bạch ngân thánh đấu xủ c ả xạ dùng thần vương ban cho kiếm đem chính mình triệt để giết chết vịnh đánh gây luân hồi nhưng thời khắc ấ p vị kia tròm xà phu thánh đấu xủ cạ xạ thay mình khẩn n h ư c ũ không có bắt được dù là một ti ôn hòa cái kia trong nháy mắt thuộc về vung dạ ả n tạm biệt tâm không thể tránh khỏi sinh ra một ti căm hận chính là cái này một ti căm hận để cho hắn thành công bị ma vương ạt đệ nạ triệu hoán s ạ gà hai mắt đỏ lên túi đầu xuống ta sẽ thay ngài d i ế t thần ma vương ạt đệ nạ hài lòng thả xuống s ạ gà nhớ kỹ s ạ gà những cái được gọi là cao cao tại thượng thần đều chẳng qua là một nhóm lừa đời lấy tiếng hạ người n g các thần lợi dụng ngươi trung thành tiếp đó lại vô tình vứt bỏ ngươi còn có các ngươi ạt đệ nạ lại nhìn về phía anh linh xạ bờ cùng mới triệu hoán đến anh linh e mỹ dạ chỉ là một cái ý niệm hai người quá khứ liền bị đọc đến bị ức chế lực vô hạn nô dịch bi thẳng người à. thần triệu hoán người không một không phải ôm lấy cực lớn oán nghiệm hoặc một loại đặc thù nào đó đặc thù ma vương ắt đệ nạ thần trí tiếp cận bị điên tư duy vô cùng nhảy vọt thần đ ố n g nhiên lại hỏi t h a m xạ gạ vị kia rơi vào tầng dưới khu vực tuyệt mong ma vương có từng tiếp xúc đến thần đã từng triệu hoán đến một vị thực lực không tệ tuyệt mong ma vương nhưng lại lưu lạc tầng dưới khu vực xạ gạ lúc này hai mắt tinh hồng không nhìn lý trí phản kháng mở miệm nói cái kia một vị giết chết chúng ta phái đi câu thông người lúc này đã đầu nhập mới bông xuống người chi vương rời ma vương ạt đệ nạ trên mặt nộ khí trong nháy mắt xuất hiện nhưng sau đó lại rất nhanh tiêu thất người tri vương cái kia cử hành nhân thần chiến tranh g i a hỏa mấy ngày trước đây đã thương hạ đ ẹ t cái kia yêu vương đồng minh ma vương ạt đệ nạ bỗng nhiên không định giết chết cái gọi là người tri vương Chương 994 xạ gạ cùng đông cổ c vương n g ngủ h i n o s cuối cùng bị l ị c h trở về mười sáu đêm cùng giao lưu hợp lực đánh ngã trở thành c ấ p địch tư trận doanh cuối cùng bị đánh ngã tồn tại cái này vị cùng khác một vị song tử thần bất đồng chính là thần thẳng đến ban ân phá toái tử vong lúc cũng không nói gì nhiều mặc kệ là đối với cái này cái thế giới vẫn là đối với đông cổ thật là một cái cường mạnh gia hòa a lịch trở về mười sáu đêm trở lại đại đĩa lúc như cũng đang khen ngợi vị kia v ư ơ ngủ n g thực lực trên thực tế đơn thể chiến lược mặc kệ là hắn hay là giao lưu đều cùng đối phương có trên lệnh chỉ sợ bây giờ lưu lại bốn vị đếm chiến sủ cả xa bên trong ngoại trừ tuyệt đúng không sẽ dễ dàng xuất động chân chính đại tướng người tri vương đông cổ bản thân liền nữ vương phái tới phật cũng không phải đối thủ của đối phương vị kia nữ vương dưới chương thứ nhất dĩ đỡ tư cả ta, tài năng mới có thể cùng đối phương ngang nhau chiến đấu cái này hay giả cũng đã cơ hồ đứng tại bốn vị đếm đỉnh điểm theo một ý nghĩa nào đó tới nói đối phương tựa hồ cùng ba vị đến t r í n h lệ n h vẹn vẹn vị cách cùng linh cách mà thôi n ị c h trở về mười sáu đêm bỗng nhiên ngừng ý một vị thân mang màu tím đen chiến giáp nhân loại xóa tóc dài màu đen đứng tại bạch ngọc đại điện bên trong trên người đối phương tàn ra cùng những cái kia thái cổ thần tộc tới gần khí tức mà loại khí tức kia hắn đồng dạng tại người chi vương trên thân cảm nhận được qua ở lại một vị n ị c h trở về mười sáu đêm huýt s á o một cái hắn đem xạ g ạ coi như h ạ đ ẹ p cái kia một bên cạnh thánh đấu xù cả xạ xạ gà chỉ là hơi hơi quay đầu lườn một mắt n ị c h trở về mười sáu đêm liền không có chú ý đông cổ lại ngồi ở trên ngai và nhìn hiện mình ánh kỹ lại xuất hiện tại xạ xuất trước mắt mình gà ánh mắt của gà sa gà ngươi không có chết. có gà ánh mắt nhìn thấy phía dưới đông cổ đoan tọa son xạ tỏ d ị cơm cùng son gộ c ủ hai viên đại tướng lộ ra một xóa ý cười thế giới kia ta đây đại khái thật là đã chết ở ngươi cái kia một kiếm phía dưới chỉ có điều ta lại bởi vì một loại nào đó gây lý do tại cái này cái thế giới bị khắc một vị càng thêm điên của nữ thần triệu gọi trở về sa gà không có ẩn tàng đem ma vương ạt đệ nạ tồn tại cáo chi đông cổ trầm ặ c những người khác cũng đều là lông mày nhũ chặt cho dù là giao lưu giả lăng các loại ma vương cũng không có từng nghe nói cái này dạ n g một vị do chủ thần rơi xuống làm ma vương tồn tại đáng sợ cái này loại ba vị đến ma vương nếu như tùy ý hắn hành động mà nói chỉ sợ hủy diệt thế giới cùng nhân loại lịch sử cũng không phải là chuyện khó khăn ta đại khái biết được cái kia một vị ạt đệ nạ lai lịch đông cổ đích xác biết tương lai thời không t r o n g bạch dương hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ a không nảy trội trong thời không b i ể n trong thánh vực tại trong thánh chiến thất bại cha dòng quân tùy ý đổ s á t nhân loại cha dòng ha đ è c ầ m trong tay thanh kiếm đem ạt đệ nạ đầu người chém xuống cái kia đại khái chính là cái này cái ma vương ạt đệ nạ vừa vặn đông cổ vớt vớt mi tâm ga đần thế giới cùng chư thiên vạn giới kết hợp đích xác sẽ dẫn đến cái này loại tình huống xuất hiện không chỉ là những cái kia bổn t i ê n bên trong tồn tại có khả năng xuất hiện tại chi nhánh và bình hành thế giới đang phát triển tao nộ bi t h á m kinh nghiệm tồn tại trong đồng dạng khả năng bị triệu hoàn đến ga đần có lẽ cùng ma vương ạt đệ nạ tương tự tồn tại còn có không ít chỉ có điều cái này loại chủ thần rơi xuống làm ma vương sự đáng sợ vẫn là chưa từng nghe thấy thái cổ thần tộc thành niên thể cơ hồ vững vàng vượt qua siêu vị bậc thang hơn nữa tại trong siêu vị c mặc kệ là giao lưu vẫn là già lăng đồng loạt trầm tĩnh lại đúng vậy à bây giờ cùng trước đây bất đồng rồi thủ lĩnh của bọn hắn khi xưa tề thiên đại thánh đã trở về liền xem như ba vị đếm lại như thế nào xa g ã lại tại lúc này giảng giải nói a d e n a điều động ta đến đây cũng không phải muốn cùng ngài là địch hắn nhìn xem cái này cái đã từng bị mình cùng cái kia thời không a d e n a quyết liệt bạch ngân t h a n h đấu xủ ca s ạ bây giờ đã trở thành tôn quý người tri vương hơn nữa trên người đối phương tiểu vũ trụ không hề nghi ngờ đối phương đồng dạng lĩnh xạ tỏ dị thứ bảy cảm giác chỉ sợ đã trở thành mới hoàng kim t h a n h đấu xủ ca s ạ a d e n a nói thần sẽ đứng tại nhân loại một phương thần muốn Zesu Metz quần. âm thân T. Trên hít thanh thể khí lạnh điện ràng rõ đại vào có cái ả cả phản sủ sắc sau sủ nước chút, cơ rắc c bệ bất ít thanh trà. trương một trốn mẹt nhưng động phương ứng hơn đến người lưng mẹ thần quần. khoa hồ là lau lau lì đối ra dọa qua vì dồi Duy dạ rẽ này là bực nào đáng sợ g a tâm đồng thời như thế nào ngập trời hận ý vị kia ma vương ạt đệ nạ chỉ sợ đã chân chính điên dại đông cổ lông mày nhữ chặt vốn cho rằng đối phương chỉ là n ắ m lấy đã từng thủ hộ nhân thế đại địa lập trường đứng tại chính mình một bên cạnh cái này dạng ngược lại cũng nói còn nghe được hơn nữa nếu như có thể đánh bại gỡ dịp thần quân ạt đệ nạ còn có cướp đoạt thần cách linh cách một lần nữa tình hồn lại nhóm khả năng tính、Chất. nhưng không nghĩ tới đối phương đã điên cuồng như vậy sa g a không đợi đám người tiêu hóa cái này đáng sợ tin tức tiếp tục mở miệng nói hơn nữa ngay tại bây giờ adena chỉ sợ đã để người giải khai nhân loại cuối cùng thí luyện chi một sa g a mà nói để cho son gỗ cụ nụ cười trên mặt giảm đi để cho nghịch trở về mười sáu đêm cũng lông mày n h u lên át chi ma vương a d i ế đ ạ t cả ta phong ấn sau lưng đông cổ nữ vương cưới xủ cả x a đoàn phép đông nhiên đứng dậy lập tức mở gai bí mật thông tin muốn truyền tin cho quyền hà lỗiên sa gà lại lắc đầu không có ích lợi gì giải trừ phong ấn hết hệ t i ề n trí hành động cũng là ta tan từ hoàn thành hôm nay adena tan đến dù ai cũng không cách nào ngăn cản vị kia ma vương tái hiện đông cổ cái này chút thật có chút bể đầu sức chán vốn cho rằng thế giới này cuối cùng cũng chính là nhân thần chiến tranh bên trong chiến thắng thần quần không nghĩ tới một thứ tính đi ra hai cái to lớn như thế biến số mặc kệ là ma vương ạ đệ nạ vẫn là ma vương ạ dịt đạt cả ta đều là vô cùng phiền phức nhân vật saga nhìn xem đông cổ gấp gáp lông mày khoe miệng có một xóa ý cười nhưng lại cố ý mở miệng nghi vấn bệ hạ adệ nạ cho rằng cái này dạng kết quả là ngài sẽ vui lòng nhìn thấy hắn so adệ nạ hiểu rõ hơn đông cổ Biết đông cổ căm hận cũng không phải thần minh cái này quần thể bản thân hắn chỉ là căm hận thần minh đối với nhân loại ngạo mạn cùng cao cao tại thượng liền như là lúc này ma vương ạ đê nạ vẹn vẹn bởi vì hắn cùng với những cái khắc thần quân đối lập đã cảm thấy r ẹ t xù mẹt thần quân thậm chí thả ra ma vương ạ dị đạt cả t á hành động cũng sẽ bị đông cổ tiếp nhận nhưng mà trên bản chất đối phương là vị kia nhân thiện người chi vương a bốn x á g a xin lỗi ta hôm nay chỉ sợ không thể phóng ngươi rời đi đông cổ mở miệng khôi phục hai cánh tay son xạ tỏ dị cơm cũng hờ hứng bạo khí khi thế mãnh liệt từ trong đại điện giống như kim sắc gợn sóng một giống như bước lên vẹn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành đáng sợ siêu x ả i ra xạ gạ như cũng mặt chứa ý cười ngươi muốn cùng lô chủ ạ t đệ nạ là lịch sao hắn cùng xạ gạ bốn mắt tương đối đông nhiên đồng thời lộ ra ý cười xạ gạ cái này chính là ngươi muốn thấy được kết quả à? ha ha ha đông cổ cái này cũng là chính ngươi kết quả m o n g m u ố n son xạ tọ dị cơm còn không rõ cho nên nhưng hắn đã đối với phía d ư ớ i thọ đen mở miệng nói thọ đen tiểu thư phiền phức thay ta liên lạc đế t h í thiên chúng ta sợ rằng phải tạm thời liên thủ khẳng địch chương chín trăm chín mươi lăm tuyệt đối với ác chi ma vương a di đạt qatar ba vị đếm ma vương nhân loại cuối cùng thí luyện chi một bi hỏa giáo bảy trụ thần bên trong đại biểu ác hóa thân chính là tuyệt đối với ác chi ma vương đồng thời a di đạt q a t a cũng là tối cường thí thần giả chi một có chỉ bằng vào một mình phớt sờ hủy diệt trăm vạn thần q u ò n năng lực cái này chỉ có lấy ba đầu long d á ngoài n g ác nhất chi ma vương chẳng những tự thân đạt đến ba vị đếm tiêu chuẩn thần chạy xuống mỗi một nhỏ máu đều biết hóa thành bốn vị đếm song đầu long hơn nữa bởi vì có chỉ có thể bị người đánh ngã tính cho nên cho dù là xí gà thiên đế đế t h í thiên cũng c tại cùng chỉ rất nhiều năm trước nghịch trở về mười sáu dạ dưỡng mẫu chim hoàng yến xuất lĩnh ngay lúc đó ga đần tối cường thể cộng đồng ác cặt đi dạ lấy tám mươi phần trăm người tham dự chiếc trận đại giới cuối cùng phong ấn adiz đạt q a t a chim hoàng yến cũng trở thành duy một một vị công lược tất cả nhân loại cuối cùng thí luyện tồn tại nhưng bởi vì hắn công lược phương thức tồn tại vấn đề bao quát phản xã hội không tưởng dĩ hàng thấp xuất hiện sát xuất phương thức công lược cũng không phải là trực tiếp phá giải cùng tuyệt đối với ác vẹn vẹn đánh tan một cái yếu hại tiến hành phong ấ n cũng không giết chết đều tồn tại hồi phục phong hiểm mà ác càt đi ra bị thần bí ma vương thừa cơ phá hủy sau đó chim hoàng yến bị lưu đày tới ga gần thế giới bên ngoài cuối cùng thu dưỡng vô danh hải nhi n ị c h trở về mười sáu đêm cái này là một loại số mệnh đông cổ không khỏi nhìn về phía phía dưới n ị c h trở về mười sáu đêm cái này hắn lại cảm phát r ấ t được cái kia cái gọi là tuyệt đối với ác chi ma vương ạ dịt đạt c a t a tại người chi vương trong mắt cùng mình tồn tại liên quan nào đó không x o n g xạ lạ mạn dở ra lọt vào thế lực không rõ xâm nhập trong đại điện lúc này vừa v ẫ n có người kinh hoàng tới báo phía dưới một khắc ầm ầm vỏ quả đất chấn động kịch liệt cái kia đang sợ động tĩnh đem cái này tọa hồ tâm chi thành cũng một đồng thời dung chuyển x a gạ lúc này ngầm đầu nhìn về phía đông cổ mở miệng nói xem ra nữ thần đã đắc thủ hắn như cũ quen thuộc xưng hô a vương ạt đ nạ vì nữ thần cho dù đối phương sớm đã chán ghét cái gọi là nữ thần thân phận nhưng xạ cùng cái này vì á trình độ nào đó cũng là lọt vào vứt bỏ người bất đồng chính là ạ t đệ nạ là tự cho là lọt vào thái cổ thần tộc vứt bỏ xạ gạ cho mình bảo vệ nữ thần ạ t đệ nạ không cách nào tha thứ chính mình kịch liệt hẹ、e、hạt của kẻ kéo dài ước chừng mấy phút lâu đó là xạ là mạn dờ ra địa khu núi lựa triệt để bộc phát kết quả mà lúc trước a dị đạt cả ta chính là bị chim hoàng yến lãnh đạo ác cặt đĩ dạo phong ấn tại xạ là mạn dờ giả quyền sở hữu bên trong nhưng tiếc là chính là đã từng cường thịnh xạ là mạn dờ g i thể cộng đồng người xây dựng cường đại quá rủ tờ quân thuần huyết long trùng chi nhất tinh hải long vương lúc này đã không biết tung t Kế nhiệm 24 đại thọ ủ l ĩ n đen lúc này đã rời đi nghĩ đến xem như đế thích thiên người nhà thọ đen có thể đem chính mình ý tứ truyền đạt cho đế thích thiên giờ này khác này bởi vì chính mình tham gia ga đần thế giới thần quần có lẽ bản thân cũng tại trình độ nào đó bị suy yếu không thiếu toàn q u y n lĩnh vực thần vương rời đi để cho thần quần không hư mà tối cường thí thần giả ạ d ị c đạt cả ta cùng ma vương ạt đệ nạ đồng thời làm loạn tất nhiên mang đến một chàng hạo kiếp đông cổ cũng không như ạt đệ nạ suy nghĩ nguyện ý tại cái này loại thời điểm cùng thần một cùng công kích thần quân hắn muốn là người nói áp đảo thần nói mà không phải trong tại một cái phá toái vắng lặng thế giới xưng ơ vương t i ệ u đù ạ s ô cả nghĩ biện pháp liên hệ bạch dạ xoa a hy vọng tên kia còn không có trở về thợ ư n g tầng pha yos liên lạc nữ vương đem bên trong này tình huống một một c á o chi ta tin tưởng nữ vương biết ta muốn làm gì tiếp đó nhưng là chúng ta chư vị là thời điểm đi đánh ngã cái gọi là tối gỗ mạ vương son gỗ cụ hơi, hơi ngóc đầu lên hỏa nhãn kim tinh phản phất muốn đem đông cổ bên trong bên trong bên ngoài bên ngoài triệt để nhìn thấu cái này vị người tri vương trước đây muốn mượn nữ vương cùng bạch dạ xoa thái dương chủ quyền một thống ga đần cũng không phải hư giả nhưng đối mặt d i ệ t thế lại k i ế p lại không có một ti do dự đứng ở thế giới cái này một bên cạnh thật đúng là một cái không tốt suy xét người cái này cái phương án ta rất vừa ý a son cổ cù đứng lên thể hơi hơi ngửa ra sau ra d ố i cơ thể cái tia gân cốt bên trong lộ ra cường đại lực lượng cơ hồ so đông c ổ tiến hóa đến mức tận cùng tế bảo còn muốn đáng sợ nàng từ khắc một cái góc độ ngăn chặn xạ ga chỗ cùng hóa thân siêu xài dạ xạ tỏ d sa ga đồng thời cũng bắt đầu thiêu đốt tiểu vũ trụ ha h a đông cổ cung ngươi không có nói cho ngươi biết cái này hai vị thực lực cường đại minh hữu sao ta thế nhưng l à am hiểu nhất thao túng dị thứ nguyên tròm song tử thánh đấu xù c ả xạ chỉ là một cái ý niệm sa ga đáng sợ tinh thần lực liền sẽ mở dị thứ nguyên không ở giữa hắn cùng với đông cổ có lấy ăn ý nào đó hắn đem ma vương ạt đệ nạ tố cầu cùng lai lịch một một c á o chi chính là biết đông cổ sẽ không trợ trụ vi ngược làm hại nhân gian nhưng khác một phương diện hắn như cũ tuần hoàn theo chính mình thân là một tên thánh đấu xù cạ xạ tín ngưỡng vì ạt đệ nạ mà chiến dù cho hắn bây giờ không có hoàng kim thánh y đông cổ trên Nhưng hắn vẫn mặt u đấu n chiến đông n h hoàng ờ i i đứng dậy, k mang thánh hào u r ý cười son gỗ cụ cùng son xạ tỏ dị cơm lúc này đã trong nháy mắt xuất hiện tại xạ gà hai bên cạnh son xạ tỏ dị cơm một một tay giống như cổ tay chặt gác ở xạ gà cổ phía trước sa ga lắc đầu cười khổ thật đúng là thua ngươi không nghĩ tới ngươi bây giờ tiểu vũ trụ đã đến cảnh giới như thế sa ga không có lại làm chống cự tùy ý son gỗ cụ thi pháp đem hắn gò bó đông cộ nhưng là cười cười sau đó bắt đầu điểm binh điểm tướng thì hiếu ngươi lập tức dẫn dắt chư vị yêu vương gấp rút tiếp viện xạ làm mạn dờ dạ khu vực ưu tiên bảo đảm người bình thường có thể rút lui khi bán nạ đông lưu ngươi cùng ổ mạn phụ trách trinh sát kiểm chế đối phương giới trướng nhân viên nếu như phân tán các ngươi có thể tập sát bốn vị đếm trở xuống thành viên khi bán nạ đông lưu cùng ổ mạn đều gật đầu tiếp lệnh giao lưu gia lăng cùng rượu t h i n tử cũng tại nhận được son gỗ cũ sau khi đồng ý gật đầu tiếp lệnh chỉ có thì hiếu hơi có vẻ do dự hắn như cũ bởi vì trước đây phản bội trong lòng còn có lo lắng nhưng hắn căn bản vốn không cho hắn từ chối cơ hội ánh mắt ra hiệu cho đến giao lưu sau đó mấy vị yêu ma vương cơ hồ là bắt giữ cái này vị đại ma đạo sư rời đi trong né mắt đại điện không một chút đông c ụ t nhưng là nhìn về phía no n à m bên kia bây giờ thể cộng đồng người lãnh đạo là tên là nhân gia s ẻ mã thiếu niên hắn đối hắn sau khi gật đầu nói nhân rất xin lỗi cái này tràn bàn ân thi đấu sợ rằng phải tạm dừng một xuống có thể đem lịch trở về mười sáu đêm cho ta mượn một dùng sao. Nhân l ậ phát tức khoát khóa thể ị chính có mình khó h t chi chi cộng đồng cũng nhao nhao rời đi đi tới an bài chuẩn bị ứng đối hạ dị đạt cả ta lần nữa xuất thế đại điện bên trong lại chỉ có nghịch trở về một mươi sáu đêm cùng đồng cổ hai người người tri vương ngươi có phải hay không biết chút cái gì n ị c h trở về m ộ ư ơ i sáu đêm rất rõ ràng đông cổ nhất định là biết một thứ gì nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của hắn cái này chút đại nhân vật lúc nào cũng quen thuộc che che lấp lấp nhưng cái này một lần giang n ị c h trở về m ộ ư ơ i sáu đêm đó trước đông cổ rất thẳng thắn gật đầu đúng vậy à ta biết rất nhiều thứ n ị c h trở về m ộ ư ơ i sáu đêm không chỉ là ngươi còn có n g ư ơ i vị kia dưỡng mâu chim hoàng yến cùng ma vương hạ dị đạt cả ta ân đoán cùng với trên người ngươi lưng đeo vận mệnh đông cổ chính mình cũng rất chán ghét câu đấu người hơn nữa hắn thời gian khẩn trương tất nhiên hạ dị đạt cả ta trời sinh liền cùng n ị c h trở về m ư ơ i sáu dạ nhân quả dây dưa có trình độ nào đó nhất thiết phải bị lịch trở về mười sáu đêm đánh ngã vận mệnh như vậy hắn cũng sẽ không nhiều phí công phu tận chức tận trách làm tốt chính mình nở cờ chức trách đem lịch trở về mười sáu đêm dẫn đạo đến trên cố định vận mệnh mới là hắn phải làm lịch trở về mười sáu g ạ đ ể một lần xuất hiện bộ kia không thèm để ý chút nào biểu lộ bên ngoài dáng vẻ hắn thần sắc l ạ n h nhạt lại lại muốn nói những cái kia cái gì nàng thay đổi ta vận mệnh xin lỗi không cách nào làm cho ta thu được bình thường hạnh phúc chuyện ma quỳ sao a lịch trở về mười sáu đêm từ dưỡ ngỗ của mình trong miệng nghe được nhiều nhất chính là xin lỗi phán phát chính mình đã biến thành người mạnh mẽ như vậy là đối phương sai lầm một giống như rõ r à n muốn ta à cũng không phải loại kia mong mọi người bình thường hạnh phúc gia hỏa n ị c h trở về mười sáu đêm n é t miệng lên tùy tiện độ cong hắn hơi hơi ngóc đầu lên một ngón tay thiên một ngón tay mà thiên hạ sẽ không sinh ra tại trên ta người cái này mới là ta nhân sinh tín đ i ề u a trên người hắn bộ kia ngông cùng tư thái không có chút nào hư giả cái này chính là tên là nghịch trở về mười sáu đêm người trẻ tuổi chân thật nhất tư thái mà cái này phó hoàn toàn không che giấu mình b ả n tâm cùng thái cũng là bạch dạ xoa thưởng thức n ị c h trở về mười sáu g i nguyên nhân cái này là triệt triệt để, để lấy chính mình vì thế giới trung tâm món này、gì. tựa như toàn bộ thế giới đều hẳn là vì hắn mà tồn tại đông cổ nhìn xem lịch trở về mười sáu đêm lộ ra một xóa ý cười hắn gật gật đầu thừa nhận lịch trở về mười sáu đêm lời nói không tệ lịch trở về mười sáu đêm ngươi là đúng ngươi biến thành cái này dạng đích sắc không phải chim hoàng yến sai nàng sai lầm có thể vì là chính mình thay đổi ngươi vận mệnh nhưng trên thực tế ngươi vận mệnh một sớm liền đã xác định ngươi là nhất định sẽ cứu vớt thế giới thiên tri sủ nhi lịch trở về mười sáu dạ quần ngạo cũng không hư giả hắn là tuân theo cứu vớt thế giới mà thành đặc thù tồn tại chỉ có điều xem như vô danh hài nhi bị chim hoàng yến thu dưỡng nhưng bất kể như thế nào, hắn đều thân có sứ mệnh n ị c h trở về mười sáu đêm trên mặt tùy tiện chậm rãi thu liễm tau mày nhìn về phía cái này vị lại một lần ngoài dự liệu của hắn người chi vương vậy ngươi nói tới ta cùng với adzid đạt cả ta số mệnh là có ý gì hắn cũng cho là hắn là bởi vì chim hoàng yến con nuôi thân phận mới có thể cùng adzid đạt cả ta dây dưa đông cổ chỉ chỉ n ị c h trở về mười sáu đêm trong cơ thể của ngươi có tượng trưng nhân loại kỳ tích thứ ba động cơ vĩnh cựu lực lượng mà adzid đạt cả ta lại là trời sinh cùng người chi thai họa cùng nhau câu thông không chỉ là ngươi bây giờ ta xuất hiện tại cái này cái thế giới như vậy ta cũng có nhất thiết phải đánh nga a d z đạt cả ta sứ mệnh bởi vì mặc kệ là ngươi vẫn là ta lại hoặc là vừa mới rời đi son gỗ cũ chúng ta cũng là đứng tại người chi một bên cạnh nguyên điện dự khuyết n ị c h trở về mười sáu đêm từ khác địa phương đã đã nghe qua nguyên điện trừ bị tồn tại đó là trời sinh đứng tại nhân loại một bên cạnh sẽ sửa đổi nhân loại lịch sử cứu vớt nhân loại thế giới đồng thời đem nhân loại thế giới dẫn đường đến càng thêm lâu dài hòa bình tương lai người thượng tầng trong khu vực quỳnh ha lô huyên mới vừa vặn trở lại chính mình đất phong liền lập tức cảm ứng được cái k i a dẫn động thế giới chấn động kịch liệt sắc biến hóa nàng chỉ là hơi trần trờ phúc chốc liền thu đến phèo truyền tin người tri vương lời nói cùng với trước đây xạ gạ lời nói đều bị hoàn chỉnh truyền đạt quin ha lô y ê n đầu ngón tay của mình sau đó lộ ra một cái ý cởi a thật đúng là tiện lợi quy tắc a cái này cá nhân tri vương ban gân thi đấu thật đúng là tìm được một vị âm mưu đại sư tới thiết kế quy tắc cái này cái thế giới ban gân thi đấu kỳ thực rất nhiều đều tồn tại âm mưu những cái kia công bình nhất ban gân thi đấu cơ bản đã sớm bị phá giải hoặc tổ chức sau đó không lâu liền sẽ bị phá giải bởi vì bình thường ban â n thi đấu người dự thi ban â n thi đấu quy tắc điều kiện thắng lợi tất cả mọi thứ nhất mắt hiểu rõ chỉ cần thực lực đầy đủ luôn có thể đem hắn công l ư ợ c nhưng tất nhiên tồn tại ban ân thi đấu cái này loại đồ vật có thể thu được ban ân liền tất nhiên tồn tại một chút tà ác tồn tại sẽ lợi dụng cái này phần dụ hoặc đem người mệnh mọi khóa tại ban ân thi đấu hoặc khác hình thức trong cạm bẫy bên trong n b i mặt có một chút cực kỳ cường đại ma vương có thể trực tiếp lợi dụng chính mình lực lượng cùng linh cách tại trên ban ân thi đấu bản khế ước bán mình hẹn sách làm tay chân t ỷ như vừa mới giải phong hạ d ị đạt cả ta thần sẽ sử dụng một loại màu đen đặc thù khế ước đồng thời có cao nhất cách thức lừa dối nội dung đặc thù khế ước theo lý thuyết thần có thể tùy ý viết quy tắc lại hoàn toàn không cách nào bị người dự thi chỗ biết được bởi vậy cực dễ dàng bị hắn c h n giết nhưng có hạ d ị đạt cả ta cái này chờ thực lực cùng vị cách dù sao cũng là cực t i ể u số đại đa số người tại ban ân trong cuộc so tài thiết hạ cả b ấ y cũng là thông qua trình độ nào đó chữ viết trò chơi hoặc là tâm lý ám chỉ etzgen cùng ngũ dạ hạ dạ kỹ s ụ kệ hai người thảo ra cái này phần nhân thần chiến tranh ban ân thi đấu cũng giống như thế vẹn vẹn thông qua thuyết minh hình thức biến hóa liền cho quyền ha lô l ê n lưu lại cực lớn cửa sau giờ này khắc này đối mặt hai vị ba vị đ ế ma vương nhân loại cùng thần minh nhưng không có thời gian nội đấu quyền ha lô o yên trên thân bảy phần thái dương chủ quyền đồng thời sáng lên nàng tự thân nhưng là hóa thành một luận càng thêm sáng tỏ đại nhật trong nháy mắt thăng vào trên không cái kia đang sợ tia sáng rất nhiều thần quần cùng thể cộng đồng đồng loạt c h ấ n kinh phía dưới một khắc thiên không bên trong nguyên bản đại nhật bị phía dưới dâng lên quyền ha lô o yên hấp dẫn vậy mà chậm rãi ngưng trệ thoát ly trước kia quỹ đạo bị định cách ga đần thế giới cũng không phải địa cầu như vậy cấu tạo cái này cái thế giới trời tròn địa phương rõ ràng tồn tại tận cùng thế giới bởi vậy thái dương bị dừng lại đối với toàn bộ thế giới cạ vang dội là hoàn toàn xỉn cờ dân mãi g i đồng thời Thiên không bên trong không ghi bên chín é trăm chín mươi bảy nữ thần vất lạc Chương n h ầ n vỡ lạc vốn là đã dần dần tại trong bốn tầng khu vực đánh ra chân hỏa ở soskensin n ế u mày nhìn xem tới hồi báo tin tức đệ mỹ g ộ i thiên không bên trong lúc này vừa vặn xuất hiện mấy tour đại nhật trong nháy mắt thái dương phương vị bị dừng lại đáng sợ nhân thần trò chơi cũng bị tuyên bố tạm dừng vô số yêu tinh đang tuyên dương cái kia tuyệt đối với ác chi ma vương ạ dịt đạt cả ta khôi phục còn có từ ba vị đ ế m chủ thần rơi xuống làm ma vương đáng sợ sự tích ở soskensin quay đầu nhìn quá sát hạnh mở miệng nói xem ra chúng ta cũng nhất thiết phải trở về một lội hai vị nữ thần trong nháy mắt hóa thành một đạo quan tiêu thất chỉ có cái kia nông nghiệp nữ thần d ị vị mã chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hai vị đồng liêu rời đi Dịch vị mã tháp thực lực cùng vị cách muốn so mặt khác hai người cao hơn không thiếu trên thực tế bởi vì nhân loại văn minh bồng bột phát triển cái này vị lấy nông nghiệp dung dưỡng nhân loại văn minh thần minh lấy được tăng phúc là cực lớn đã có thể một vọt được xưng là đại điệu mẫu thần đỉnh điểm có lẽ chỉ cần thực tích hoàn toàn chứng thực có ý hướng một ngày bằng này bước vào toàn năng lĩnh vực thậm chí là toàn quyền lĩnh vực cũng là không thể giữ biết chuyện rất đáng tiếc ngươi lựa chọn nóng bỏng lực lượng trong nháy mắt x é nát hư không thứ nguyên hoàn toàn mở rộng màu đỏ tím tóc dài nữ thần sớm đã rơi xuống làm ma vương đứng tại thứ nguyên chỗ xa nhất chỉ là đáng sợ cứu cực phớt s ở không ngừng gột rửa mà đến mà xuất hiện tại thứ nguyên lối vào tồn tại là một chỉ toàn thân bạch sắc mọc ra ba chỉ đầu rồng quái vật thân nửa người trên khoác lên màu đỏ áo choàng nửa người dưới lại thân mang bạch sắc q u ầ n rõ ràng nắm giữ đầu rồng lại duy trì hình người toàn bộ tồn tại bản thân liền vượt trội q u á dị cùng hoang đường thế nhưng ba tuyệt đến cực điểm nhiệt lượng vẹn vẹn từ dị thứ nguyên hiện thân biển trời bàn giao tuy hạ diệt đạt cả ta n ắ m trong tay tránh nóng hệ tối cường ban ân bá giả chi quan l u ậ n đồng thời thần còn nắm giữ lấy thông hạ cả sủ kỳ hết thệ kỹ thuật ban ân ngàn chi ma thuật cùng với cái k i a đ a n g sợ nhất lực lượng trèo chống bị hỏa giáo thần quần thể hệ chân chính huyền bí c h i vật mô phỏng sáng tạo tinh đồ avins t a p cái này phần mô phỏng sáng tạo tinh đồ có thể để hạ diệt đạt cả ta trả s ở đồng thời triệt tiêu đ ị c h nhân ban ân vẹn vẹn hiện thân tại dịch vị mã tháp trước người dịch vị mã tháp liền có thể cảm thấy chính mình ban ân đang không ngừng tiêu vong đối phương tại đoạt lấy chính mình ban ân quyền không chế đồng thời cuối cùng lẫn nhau tiêu hủ dịch vị mã tháp lại là l thần n g c một mắt liền nhìn ra trước mặt nữ thần trong lòng suy nghĩ ngươi nghĩ rằng chúng ta không có nhìn ra vừa mới rời đi cái kia hai vị nữ thần kỳ thực là đi tìm cứu binh mà ngươi nhưng là vì ở đây ngăn chặn chúng ta dịch vị mã tháp nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm trong cái này vị truyền thuyết bên trong tối cường thí thần g i ả đích xác cho thần rất lớn ngoài ý muốn a cái này dạng a thật đúng là ta coi thường hai vị m à vương đ ầ u Dịch vị mã tháp trên thân mạnh liệt thần lực đột nhiên phun trào thần dưới chân nước biển trong nháy mắt hoàn toàn k h ô c ạ n cái này cũng không phải bị ạ dịch đạt cả ta năng lực hoàn toàn đem biển cả bốc hơi mà là đại điệu mẫu thần chuẩn bị ở nơi này mở ra hoàn toàn thần thần quốc thần hoàn toàn rơi vào dưới mặt biển vị trí p h i n h i ê u đại điệu đột nhiên từ đáy biển dâng lên chỉ là trong nháy mắt vỡ ngần đại đ i ệ đã xuất hiện tươi tốt thanh sắt ruộn lúa mạch một mông bắt á t đồng bộ sinh mệnh lực c thân cơ thể trong nháy mắt bắt đầu b i ế n lớn phút chốc bên trong liền đã hóa thành một cái thiêu đốt lên đáng sợ sinh mệnh lực cự thần thân hình đã hoàn toàn vượt qua ga đần đô thị hạn chế đầu từ vân hải phía trên giò xét thân thể chiếm giữ cơ hồ toàn bộ biển cả vị trí cái gọi là hộ pháp một ư ơ i hai thiên vốn cũng không phải là vì cái gì nhân thần chiến tranh ngô trở đều là vì k i ể m chế không ngừng tăng cường ma vương thế lực mà từ rất nhiều thần quần tụ tập mà đến Hôm lĩnh phót ma nay, liền để ta tới linh giáo hai vị ma vương sở A. Cái này cái lúc nào cũng ta A. lúc tới giáo Cái cái cười để vị sở thần không biết sao phải nhìn thấy cái này cái đứng tại bên trên đại địa luôn một muốn tợn dò tét tất cả sinh mệnh mẫu thần xuất hiện trong lòng thế mà nóng hừng hực nói nói h thần một bước bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại vâu ngần bên trên đại địa trong nháy mắt thiên không đột nhiên bị thay đổi ánh sáng mặt trời ảm đạm t r ò m sao lóng lánh tại thiên không bên trong đen như mực cả từ từ ạt đ ề nạ dưới thân xuất hiện thời không vẫn là hỗn loạn thần lực lượng phản g phất bạo tẩu một giống như bắt đầu lung tung phong thích cái này để hạ d ị đạt cả ta lui ra một chút khoảng cách thần bắt đầu xem kỹ cái này cái đem chính mình thả ra mư hữu cái gọi là thí thần ma vương tựa hồ cũng không có tưởng một đạo kim sắc cổ sáng rơi xuống một tay nắm cầm kim sắc trường m âu k h á c một tay cầm dần c h i ế n la chắn trên bờ vai ngừng lại tượng trưng hòa bình hạc t e d đ r v ờ đến từ gờ dịt thần quần ba vị đếm chủ thần chiến tranh cùng thắng lợi nữ thần adena vung xuống đáng sợ chiến đấu tại trong nháy mắt liền hoàn toàn buộc phát hắn cùng địch trở về mười sáu đêm bởi vì hai người cũng là nhập môn ga đần thế giới l i b i mặc dù thực lực xuất sắc nhưng trên thực tế lúc này đều chỉ là tầng dưới khu vực ứng cử viên hai người mặc kệ là muốn vượt qua khu vực di động vẫn là hướng về phía trước tiến vào cao tầng khu vực đều vô cùng dùng dạ cũng may đế thích thiên kịp thời cho đến đặc biệt mệnh lệnh các đại khu vực giai tầng người điều khiển cũng minh bạch lúc này đã là thai họa tới trạng thái cũng không có ngăn cản người chi vương cực kỳ thuộc hạ đi tới tại hai giờ sau hai người đã đến bắc khu vừa mới đã đến khu vực này lúc liền nhìn thấy thiên địa dị tượng không ngừng biến hóa thư không ba động không ngừng thậm chí mơ hồ có thể nghe được đấu chiến thắng phật tiếng hét phẫn nộ sau đó đại đại ệ u truyền đến kịch liệt nhịp đập loại kia đặc thù tần suất để hắn sắc mặt biến hóa dừng lại ở đông cổ bên người tiểu yêu tinh mộ nạ bỗng nhiên l ạ rơi đ ầ mặt nó là rừng g i ẫ yêu tinh vương đồng thời đối với đi theo sau lưng mấy người duy ra mở miệng nói liền đến bên trong này à duy ra chiến đấu kế tiếp đã không phải là ngươi có thể tham dự trình độ mang theo mồ nạ trở về người chi thành đông cổ biết một vị nào đó đại địa mẫu thần đã vẫn lạc ngắn ngủi thời gian bên trong liền có một vị thượng cấp thần minh vẫn lạc thần chiến tính tàn khốc đập vào mặt thiên địa rên dị sau đó chuyển đến phảng phất muốn đem vỏ quả đất đánh xuyên kịch liệt s u n g kích bên trong cái tiêu đỉnh thiên lập địa dần lục sắc thần ca ẩm v a n g p h a t h o á i tóc trắng nữ thần từ trên không bay xuống không tiếng thở nữa son gỗ cũ trong lúc hét vang đáng sợ như ý bẩm phảng phất muốn d thế giới tựa như sụp đổ mấy mét long huyết không ngừng nhỏ xuống đại lượng s o n g đầu l o n g từ long huyết bên trong sinh ra chương 998 h í n ô n loạn thần chiến chương 998 h í n ô n loạn thần chiến nghịch trở về mười sáu đêm con ngươi một con lại hắn cái này mấy ngày này kỳ thực cùng thần minh trận doanh các lộ cao thủ đều có giao thủ cái này vị d ị t vị mã thắp cũng giống như thế so sánh với ở s ụ t kèn x ỉ n nghịch trở về mười sáu đêm đối với cái này vị vô cùng hặc kệ nữ thần ấn tượng tốt hơn hơn nữa thực lực của đối phương ở trong mắt nghịch trở về mười sáu đêm từ đầu đến cuối giống như me vụ một giống như lúc nào cũng bảo lưu lấy tương đối thừa thãi nhưng bây giờ cái này vị n ữ thần thế mà thứ nhất cái vẫn lạc n ị c h trở về mười sáu đêm từ lúc chào đời tới nay thứ nhất lần sinh ra tên là run sợ cảm xúc tiến vào thế giới này đến nay bằng vào trời sinh s ụ p mạng cơ thể của đồng dạng cơ thể năng lực mặc kệ là có thủy thần linh cách thủy lòng vẫn là hắc tử bệnh ma vương đặc, đặc biệt tại trên bản chất tới nói chiến đấu năng lực cũng không bằng hẳn cái này để n ị c h trở về mười sáu đêm đối với chính mình chiến đấu năng lực vô cùng tự tin nhưng cái này m ộ t khắc xuất hiện tại thiên không bên trong mấy vị cơ hồ đã hướng hắn rõ ràng đó là khác một cái giai tầng chiến đấu đã hoàn toàn thoát ly phảm nhân lĩnh vực không Phải phản hoàn toàn thoát ly thông thường thần minh lĩnh、vực. Cho dù là thần minh, cũng biết không có chút nào phản kháng này, quanh chiến không nói biết mới toàn cũng nào vẫn trong này, bốn xung này ngừng văng lên. có đó. đã đấu là ly lạc Lúc lúc dư vực. dù ba siêu xài ra lực lượng hiển hách vô cùng cơ hội là trong nháy mắt liền d i ệ t sạch tương đương một bộ phận ma vương ạt đệ nạ người h ậ u nhưng phía dưới một khắc đại lượng s o n g đầu long liền nhào về phía son xạ tỏ dị cơm đông cổ cùng nịch trở về mười sáu đêm cái này bên cạnh cũng giống như thế đại lượng tạo hình khác nhau s o n g đầu long đều tản ra ạ d ị đạt cả ta khí tức bay nhào mà đến đáng sợ thần lực tại hư trên không khuấy động cái này chút s o n g đầu long mỗi một chỉ đều có bốn vị đếm thực lực cái này chính là đông cổ để thương viêm ác ma duy ra mang theo tiểu tinh linh mồ nạ rời đi lý do bên trong đã không có bốn vị đếm trở xuống tồn tại có thể phát huy tác dụng cho dù là mấy vị yêu vương lúc này cũng vẹn vẹn hơi phát huy phúc chốc liền bị sông đầu lòng nhóm cô lấy yêu ma vương thực lực cứng hãn nhưng cái này chút xong đầu long nhưng căn bản không c ó sinh tử có nghiệm đều chỉ bất quá là ạ gì đạt cả ta huyết dịch biến thành đông cổ thân hình một hơi một tí tiện tay một q u y ề n đánh ra nước chạy quyền ý cùng gió lốc quyền ý trong nháy mắt sen lẫn đen như mực hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng là cùng một thời gian hóa thành sấm xét từ trong bạo liệt giao răng long sắc quyền trong nháy mắt đông cổ toàn thân tế bào đều hồi phục đông cổ tiến hóa đến ngũ giai nhục thể trạng thái bình thường phía d ư ớ i đều biết đại lượng bảo trì trạng thái ngủ say giảm xuống thân thể tiêu hao nhưng cảm ứng được chiến đấu liền trong nháy mắt hoàn toàn kích hoạt phát ra ve kêu đồng dạng tiếng h bên cạnh để hắn xuất hiện bạch sắc khí choáng một vòng vòng t ả n ra dựng bạch sắc sóng xung kích một liền xuất hiện mấy trăm nói bức tường âm thanh mây mấy cái s o n g đầu long trong nháy mắt bạo thoái thành một bãi huyết xương mù khác một bên cạnh nịch trở về mười sáu đêm nhưng là trong nháy mắt thân hình hóa thành siny tại trên không bạch ra đường gãy điểm đến chính là mấy cái s o n g đầu long cái này chút quái vật đồng dạng bị nịch trở về mười sáu đêm có thể dễ dàng dung chuyển vỏ quả đất lực đạo đánh nát hai người đối với cái này chút nhỏ yếu bốn vị đếm lực s á t thứ mệnh đã mơ hồ vượt qua bốn vị đ ế hạn chế giao lưu nhìn thấy cái này một màn mày nhắc lại người chi vương cơ h ộ i có thể so sánh được với tề thiên đại thánh tại thế giới này linh cách bản thân liền sẽ đối với lực lượng tạo thành cả vang dội nhưng nghịch trở về mười sáu đêm từng theo giao lưu nhiều lần tờ e d g a tha kết quả cũng là hai người thực lực tương đương nhưng giao lưu kỹ xảo muốn càng xuất sắc hơn cho nên sẽ chiếm cứ thượng phong nhưng giờ này khác này nghịch trở về mười sáu đêm tựa như tiến nhập k h á c một loại tư thái loại kia lực lượng cùng tồn tại cảm tăng vọt tốc độ nhanh cơ h ộ i cùng k h á c một bên cạnh người tri vương khó phân trên giới là tiểu tử cơ thể nội cái kia bản thể không rõ ban ân ga d ầ n thế giới tồn tại có thể giám định ban cho ban ân cạt nhưng lịch trở về mười sáu đêm phần kia dị thường mạnh sức chiến đấu nơi phát ra nhưng căn bản không cách nào giám định ra tới lấy được kết quả chỉ là một cái không rõ mặc kệ là ban cho tên vẫn là ban cho hiệu quả lai lịch đều hết thể không biết cái này loại tình huống tại ga d ầ n cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng lúc này bây giờ giao lưu có thể cảm giác được vậy bản thể không rõ ban ân đang tại một loại nào đó cảm xúc dưới sự kích thích không ngừng kích thích lịch trở về mười sáu đêm thể hiện ra tầng thứ cao hơn lực lượng hai người hoạt động mạnh cấp tốc đưa tới phía trên bị son gỗ cù ngắn ngùi áp t r ê hạ dịt đặt cánh mắt son gỗ c ủ lông mày một nhăn trầm trọng động tử một tay đặt ở adiz đạt cả ta trên bờ vai nhưng adiz đạt cả ta đối với cái này cái chiến lược quá cường đại nửa tinh linh cũng không có bao nhiêu sợ hãi bởi vì son gỗ c ủ không phải người loại bất luận cái gì không thuộc về nhân loại tồn tại đều không thể đối với thần tạo thành tính thực chất cả vang dội bởi vì thần là nhân loại k i ế p nạn là nhân loại nhất thiết phải khiêu chiến thí luyện bởi vậy thần trên người nhược điểm dù cho bị son gỗ c ủ hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu cũng không cách nào bị công kích đến hòa diễm nóng rực từ a d i đạt cả ta sau lưng ầm van thiếu đốt chỉ là trong n h y mắt son gỗ cụ chính là một g i ậ mình nàng cơ hồ nhìn thấy mình bị rung rèn thành hình quá trình chuyển trong nháy mắt ở giữa nàng liên minh b ạ c h tới cái này là adzidat c a t a tại xuất thân của t r à sơ thần tại t r à sơ chính mình lực lượng khí công ba hầm vang bắn mạnh trong nháy mắt đem adzidat c a t a nhập vào trong vỏ q u ả đất chỉ có điều cái này loại công kích đồng dạng vô hiệu chỉ là thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều s o n g đầu long adzidat c a t a phía dưới một khắc trên thân đồng dạng xuất hiện đáng sợ khí cái kia cháy gừng hực khí không thua kém một chút nào son s ạ tỏ dị cơm tại trong son xạ tỏ dị cơm ánh mắt khó thể tin adzid đ ạ t cả ta trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn hai tay liền đẩy vô số khí công ba hầm v a n g đem hắn vây quanh đồng thời trong nháy mắt nổ tung ma vương adzid đ ạ t cả ta sở dĩ có thể bằng vào một mình p h s t e r zet su met trăm vạn thần quần cũng là bởi vì thần bản thân liền là am hiểu nhất quần chiến loại hình t h â n thể nội mô phỏng sáng tạo tinh đồ a v i n s t a p có thể trả sở mô phỏng khác tồn tại vũ trụ quan đồng thời nắm giữ đối phương lực lượng phối hợp thần tự thân có thể trưởng không hết thệ kỹ thuật ngàn chi ma thuật thần chính là theo một ý nghĩa nào đó tối cường hơn tài năng mới có thể lực giả son gỗ c ũ một trọi một có thể ngắn thời gian áp chế adiz đạt q a t a nhưng ở cái này bên trong chiến trường hỗn loạn ngược lại trong nháy mắt liền để adiz đạt q a t a lực lượng tăng nhiều bắt đầu ngược lại áp chế son gỗ c ũ cùng son xạ tỏ dị cơn khắc một bên cạnh trong thứ nguyên chiến đấu càng thêm thảm liệt nữ thần chi huyết không ngừng vẩy xuống đến từ gờ dị thần q u â n đạt đệ nạ cũng không phải thái cổ thần tộc đồng dạng thần cũng không trưởng không cứu cực phát sở cũng không có chiến đấu bảo y t h ầ n hoàn toàn dựa vào quyền năng chiến đấu mà ma vương ạ đệ nạ lại là đang bị áp chế trong công kích càng phẫn nộ dần dần điên cuồng bắt đầu không để ý hết thể lẫn nhau chè loại kia tuyệt mệnh chiến pháp c h i ệ t để làm dối loạn nữ thần ạt đệ nạ tiết ca nạ theo chiến la chắn p h á thoái chiến cuộc đã bắt đầu hướng về bất lợi phương hướng phát triển xem ra hôm nay có thể nhìn đến thứ nhị vị rơi xuống nữ thần đâu ma vương ạt đệ nạ càng điên cuồng đồng thời thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia đang không ngừng bánh sát s o n g đầu lòng đông cổ người tri vương người cuối cùng vẫn là chối bỏ thiện ý của ta con mắt lạnh lùng bên trong ma vương ạt đệ nạ đ ố n g nhiên bằng không vặn b ẹ o không ở giữa tiêu thất thần sớm đã điên cuồng đến liền chiến đấu cũng bắt đầu có chút dối loạn nữ thần ạt đệ nạ cũng một lúc không có năm ch cũng không có đệ nhất thời gian đuổi kịp đ ô n g cổ đông nhiên cảm nhận được bốn phía thời không thật giống như bị dừng lại màu đỏ tím tóc dài từ trước người phiêu đ n g xuất hiện tiểu vũ trụ tựa như ngưng n g kết một giống như phía dưới một khác quen thuộc tiểu vũ trụ từ bốn chu xuất hiện không phải nói quen thuộc cứu cực phớt sờ từ bốn chu xuất hiện thân là thánh đấu sủ cạ xạ người c h i vương ngươi không nên vứt bỏ hào ý của ta bây giờ q u ỳ xuống ạ t đệ nạ trời sinh có thể câu thông thánh đấu sủ cạ xạ tiểu vũ trụ liền như là nàng vẹn vẹn thông qua kêu gọi liền có thể đem sắp chết thánh đấu sủ cạ xạ, xạ trong nháy mắt tiến vào thứ bảy cảm giác cái này là th t lúc này một mẩm miệng manh liệt pháp tắc trong nháy mắt tác dụng tại trên thân đông cổ đông cổ thân hình lập tức một ngược lại phản phất trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều đang hướng hắn tạo áp lực đáng sợ tiếng cốt k é t từ đông cổ trong thân thể chuyên r a tế bào của toàn thân hắn tựa như trong nháy mắt đều tại bành mình có thể lay động đất trời lực lượng cùng một thời gian tác dụng tại trong một cỗ thân thể đáng sợ xương máu trong nháy mắt từ đông cổ trong thân thể p h u n g ra màu đỏ tím tóc hướng bốn chỗ đồng bền ma vương adena thân hình hơi nghiêng về phía trước trong đôi mắt kim sắc cứu cực phót sờ càng rõ ràng thần vốn cho rằng người tri vương lại là chính mình khác một vị minh h i ế u mượn nhờ tối cường thí thần giả adis đạt cả ta cùng người tri vương lực lượng chính mình đủ để đối bản thế giới thần quần tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diệt nhưng sao liệu người tri vương thế mà phản bội thiện ý của mình rõ ràng thân là a d đệ n a thành đấu s ù cá xạ thế mà phản bội chính mình hát cám phớt s ở càng từ trong cơ thể của a d đệ n a sinh sôi thần càng là điên cuồng càng là đáng sợ t h ầ n lần nữa hướng về đông cổ đi ra một bước lúc này thần cơ hồ đã đi đến đông cổ trước người đứng tại trên không ở trên cao nhìn xuống ánh mắt mí mắt rũ xuống nhìn xem người tri vương hơi hơi cúi xuống cái cầm cơ hồ muốn chạm đến hắn bị đẻ túi xuống đầu đông cổ cắn chặt răng cũng không có vận dụng khác lực lượng tránh thoát ma vương ắt đ nạ áp chế cho dù hắn bây giờ trong tay ít nhất có ba loại thủ đoạn có thể trực tiếp tránh hẳn tựa như là bởi vì chứng minh cái gì toàn thân t ế b à o điên cùng thiêu b ư t lên đáng sợ xương mau giống như hơi nước một giống như bước lên ngọn lửa màu vàng nóng tại từ trong huyết vụ giấy lên tên là vô g i a n nhân vương kiếm tại đông cổ bên hông rung động kịch liệt không ngừng phát ra đáng sợ kiếm minh vô g i a n đã cũng không còn cách nào xì n ỗ bụ nhẫn chịu cái này cái gọi là nữ thần đối với chính mình mà sợ phạm vào tội nghiệt không kịp chờ đợi muốn ra khỏi vò nâng ly chủ thần chi huyết đông cổ tay trái ấn tại rời xa trần thế lý tưởng hương ạ vã lọn phía trên kiếm minh trong nháy mắt tiêu thất đồng sự đông cổ đột nhiên ngầng đầu q u á đáng sợ l rách đông cổ, cổ cơ ổ c bắp nhưng máu tươi còn chưa dâng trào thời điểm thương thế liền đã khép lại đông cổ thân hình đột nhiên bành trướng trong nháy mắt thân hình trở nên càng thêm cao lớn đầu trực tiếp đâm vào lên điểm hạt đệ nạ trên cảm tình cụ hệ mẹ sấm x é t trong nháy mắt từ hai người ở giữa bộc phát đó là cứu cực phót sờ đang bùng nổ h t đệ nạ ánh mắt càng đáng sợ hơn thần cư nhiên bị chỉ là nhân loại chỉ là một tên hoàng kim thánh đấu s ủ c ả xạ trực tiếp cãi vã thần thộc căn bản vốn không giống phạm nhân thời kỳ yếu ớt như vậy đông cổ cái này đáng sợ một đụng cũng không có để cho thần thủ tướng h t đệ nạ giơ tay phải lên kim xác trường mâu trong nháy mắt xuất hiện. t hát ầ n muốn l ấ h g i bạch song đồng n g cùng h h c ư cái tia một xong bị kim sắc tia sáng bao phủ thần đồng đối mặt hát đệ nạ ánh mắt bên trong kinh sợ không thôi tay phải kim sắc trường mâu trong nháy mắt rơi xuống kiếm minh đại tác một chuôi nửa trắng nửa đen kỳ lạ trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ trong nháy mắt linh hồn gào thét tựa như tại tất cả mọi người trong thai vang lên trọng yếu không chỉ có nơi này càng là một mặt rộng lớn vỏ kiếm trong nháy mắt dâng lên trong tay hạt đệ nạ rung mạnh nhưng mình thật thế mà đâm vào hư trên không tiến thêm không thể rõ ràng lấy chính mình lực lượng tới nói cho dù đâm không không ở giữa cũng biết hoàn toàn vỡ nát mới đúng không chính mình cũng không có đâm không mà là cái này một mâu đâm vào nào đó một đạo rõ ràng tồn tại lại sợ không thể so sánh trên vách tường thần con người một có lại lúc này mới phát giác được người chi vương kiếm bên hông vỏ có cực kỳ cường đại năng lực mà giờ k h ắ c này hắn đã hai tay cầm kiếm phía dưới một khắc thiên không t r ợ t một đám cái kia bị dừng lại đại nhật trong nháy mắt tiêu thất adena triển khai mãn thiên tinh không cũng đồng thời bị một luận huyết nguyệt che lại tia sáng cho dù là adena cũng có một nháy mắt bị cái này thiên tượng trong nháy mắt thay đổi một màn hấp dẫn tâm thần thần con mắt rung động bên trong bắt được cái kia một luận huyết nguyệt vậy mà trong nháy mắt đang khuyết đại đó là bốn huyết nguyệt tầm vang rơi xuống đồng thời đáng sợ ba động từ trong tay đông cổ xuất hiện ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm áp giống như một chén nhỏ sáng tối chập trần đông đóm nhưng cũng chỉ là từ tình trên không đảo qua không ở giữa liền giống như gợn sóng một giống như lấp l ó e đại nhật rơi xuống mà đến đom đóm phốc nguyệt mà đi ma vương ạt đệ nạ đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng một sợ ạ cạ si ở giữa quay đầu mới phát giác được đom đóm đồng dạng trong k i ế m quang cất giấu càng đáng sợ hơn lực lượng thần tự cao chiến đấu áo vô cùng kiên cố trước đây cùng thế giới này ạt đệ nạ nữ thần chiến đấu cũng không có rõ ràng tổn hại liền rút trường mâu v ề đâm về rơi xuống đất lấy nguyệt khắc một tay trực tiếp chụt vào trong tay đông cổ đom đóm một dạng một kiếm ánh sáng đom đóm trong nháy mắt nhấp nháy diệt một lần cùng ma vương ạt Chẳng trong ạ i ạt nạ ê n cổ. T. t r n g á y mắt a đệ nạ trước mắt đột nhiên xuất hiện mình bị hạ đẹp chém đầu cái kia đáng sợ một màn thần h o à n g hốt ở giữa sinh ra một loại ảo giác sẽ đánh gãy ta sẽ bị chém đầu nhấp nháy diệt không ngừng đom đóm một kiếm trong n g á y mắt mang theo kim sắc thân huyết từ thứ nguyên không ở giữa bên trong đi ra nữ t h ầ n a đệ nạ khí tức có chút suy bại nhưng lúc này kim sắc con ngươi bên trong tràn đầy c h ấ n kinh người chi vương chém ba vị đếm ma vương đầu người cái này một màn cũng đồng thời bị tất cả mọi người phát giác tại chỗ rất xa thân mang váy đen hắc khải xa bờ càng thêm c u ầ n bạo cơ trong tay phát ra đỏ thâm chấn động n ổ lệ p h a n t ạ s m không ngừng chém ra đủ loại đáng sợ trăng kích nhưng kỳ ba nạ đông lưu vẹn vẹn hơi hơi nghiêng thân liền toàn bộ tránh ra sau đó mất đi kiếm ý ẩm vàng một phát tất cả đỏ thâm kiếm quang trong nháy mắt phá toái đông cổ hai tay thanh bạch hạ kỳ tại mới vừa rồi một kiếm bên trong ngắn ngủi bị hấp thu quá nhiều xuất hiện bán hết hàng đom đóm một kiếm là đông cổ lấy chữ thảo kiếm quyết vì phát kinh phương t ứ c đồng thời dung hợp tự thân sở hữu đạo đạo đồ đáng sợi lấy trong h nhục thể lực lượng kích phát, u tiểu ầ n lượng túy t lấy lực lại vũ ụ để c h cái à à y một kiếm c n thêm trụ thời, một thể nát bấy tất Trong chi pháp kiếm ma rắn đồng này cùng vào vũ đạo, cái có cả các cái. bấy quá trình chữ thảo kiếm quyết l ĩ n h xạ thọ di đông cổ cái này một kiếm đi ra cùng chữ thảo kiếm quyết kiên quyết khác biệt ý chí một cái lộ chữ thảo kiếm quyết lấy cỏ cứng cỏi bất khuất sinh cơ làm dẫn nhưng nom đó một kiếm lại là hấp thu cỏ nhỏ như vậy mềm dẻo cùng vô khổng bất nhập đặc tính lợi dụng hai vị h á n trong chiến đấu tạo thành nhỏ bé tổn thương trực tiếp chém vào thần khu nội bộ đáng sợ là vô g i a n bản thân liền là cấp cao nhất ra n ạ cốt bị ngọn lửa văn minh giá luyện trưởng thành vương kiếm sau đó càng đáng sợ hơn có dẫn đạo thôi miên đồng thời đổi hư là thật năng lực nói một cách đơn giản một kiếm chém ra chỉ cần đối phương sinh ra chính mình sẽ bị giết chết ý niệm như vậy đối phương liền sẽ bị tờ é cơ thực chém giết cái này là một c h ô i vừa chạm được thân lại chạm ý niệm cùng linh hồn kiếm Trước một Mets Trước một Mets hết thể Vương Vương Ma Ma nghìn. Addena nghìn Addena ph Zesu Zesu Addis đạt cả ta vững vàng lấy một địch hay bắt đầu đem son gỗ cũ cùng son xạ tỏ dị cơm áp chế thần đã đồng thời có siêu xài dạ đồng dạng khí cùng tinh linh cường đại lực lượng son gỗ cụ một đồng đập ra chính mình ra mở một đoạn khoảng cách nàng ẩn giấu đi lực lượng chỉ cần chân chính giải phong thuộc về mình lực lượng son gỗ cụ kỳ thực tại trong ba vị đếm cơ hồ không người có thể địch nhưng ở không hiểu do addis đạt cả ta vậy chân chính lực lượng vừa vặn phía trước nàng sẽ không sao động khoe mắt liếc qua nhìn thấy bị một kiếm đeo đầu addna son gỗ cụ hỏa nhãn kim tinh một quét trong nháy mắt nhắc nhở cẩn thận thần không chết đ ầ lần, lần trong trong vẹn vẹn、so、bao, bao quát đông cổ a di dakata son gỗ cụ ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt dừng lại thời không hoàn toàn bị chi phối thái cổ thần tộc chủ thần bắt đầu biểu hiện ra hoàn chỉnh thực lực không chỉ có như thế thần từ giờ phút này bắt đầu chân chính thức tỉnh chính mình làm ma vương tính mạng t h ủ thần không còn là nữ thần a d e n a thần là hoàn chỉnh rẽ xù m ẹ ma vương là toàn bộ sinh linh nhất thiết phải đối mặt tai h nạn không cách nào đánh h ạ tất nhiên mang đến thần thoại thời đại kết thúc ma vương đông cổ cái này thời điểm đã lại không ẩn tàng tất yếu trong cơ thể hắn ánh sáng của mặt trời mang sáng lên thuộc về tròm xà phu thái dương chủ quyền lực lượng bị kích hoạt dân thái dương tri long trong n g á y mắt tỉnh lại lại một lần từ không ở giữa bên ngoài phá đất mà lên bị đông lại thời không ở giữa cũng không cách nào tiếp nhận nắm giữ thái dương chất lượng cự long va chạm trong nháy mắt thời gian trường hà lần nữa di động thiên không bên trong. kim sắc bảo luân sáng lên x ì gà thiên đế đế thích thiên cuối cùng vào lúc này đổi tới thần trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất chạm đến lấy hoàn toàn khô héo đại đ ị a mặt lộ vẻ bi thương thần biết dịch vị mã tháp đã vẫn lạc nơi này sau khi đế thích thiên lại xuất hiện ở sô kèn xìn mặt lộ vẻ vẻ khó tin thần không thể tin được dịch vị mã tháp thế mà tại ôn nhu nhắc nhở chính mình cùng q u a n sát hảnh sau đó trong khoảnh khắc vẫn lạc rõ ràng mình đã kiệt lực trở lại thượng tầng bẩm báo đế thích thiên nhưng lại cái gì cũng không kịp trong lòng thần trong nháy mắt sinh ra một xóa hối hận nếu là đen như mực ma cạ lần nữa thắng đẳng giê xu max ma vương ạt đệ nạ âm thanh trở nên trầm thấp thần có thể trưởng không tất cả mọi người tại chỗ cảm xúc bao quát đế thích thiên nếu là n g ư ờ i có thể lại nhanh một điểm hoặc lại mạnh một điểm có thể giúp dịt vị mã tháp tranh thủ thêm một điểm thời gian có lẽ thần liền có thể sống xuống a giê xu max ma vương cái kia liên tiếp tại trên vô biên hư hảo ma cả đầu người n ế t miệng lên nói ra ở s ụ t k ẹ n xìn trong lòng hối hận tâm ý đế thích thiên trong nháy mắt phát giác kim sắc vòng ánh sáng chiếu sáng tất cả mọi người ở sút kèn xìn ngươi không cần lưu tâm hết thể đều là dịt vị mã tháp lựa chọn của mình ngươi đơn giản là thần phát hiện ở sụt k ẹ n x ỉ n trong con mắt đã không có tiêu điểm cái này vị đến từ nhật bản nữ võ thần đã bất chi bất giác rơi và hối hận trong vực sâu không cách nào tự kiềm chế nghịch trở về mười sáu đêm con ngươi một co lại đã đoán được cái này vị bị người chi vương chém xuống đầu người ma vương năng lực nhưng cũng may hắn là loại kia đã không t u y ệ t mong cũng sẽ không hối hận người hát đế nạ chỉ là một cái trong nháy mắt liền thu hoạch được không thiếu thần minh một phương chiến s ù cá xạ nhìn xem những người còn lại cùng thần lộ ra đùa cợt ý cười thực sự là một nhóm lanh khóc vô tình lại ngạo mạn người cùng thần a sau đó hư không bắt đầu sụp đổ kim xác trường mâu không ngừng từ trên không rơi xuống Chiến toàn r r ư ờ n g t n h y bộ chiến cuộc bởi vì thứ nhị vị ma vương thất tình bắt đầu có hướng đi sụp đổ trạng thái nhưng hắn mặt không nổi sắc từ đầu đến cuối tại trên không hóa thành lưu quang lấy chân chính tốc độ ánh sáng tránh né lấy ạt đệ nạ công kích thân rất rõ ràng chỉ là ma vương ạt đệ nạ mà nói cái này cái bản thân thế giới liền có thể xử lý Mặc kệ là đông ế thế hết thích tiên, tại tỉnh tan thể như nhìn bạch dạ cùng Halloween, dâu gì, tỉnh lại gánh đánh h cũ cùng bác thế giới long, cú giờ lại giới liền vẫn ngắm quyền long, là bây gì, dạ mã dâu xoa đủ để k phải nhân loại cổ u luyện ố bốn. i giờ tại cùng chân chính cũ c vương. năn vẫn như cũ là tại bốn. Đông thí là Bây ma đề, ánh mắt di động phía dưới một khắc hắn con n g ư ơ i một c o lại ba đầu lòng hạ dị đạt cả ta sau lưng đồng d ạ n g xuất hiện kim sắc bảo luân thần tại mô phỏng đế thích t i ê n lực lượng cái này dạ xuống b u ô n g xuống thần minh càng nhiều hạ dị đạt cả ta liền càng là cường đại chỉ sợ đến cuối cùng cho dù là chính mình phối hợp địch trở về m ư ơ i sáu g ọ dị trị lên cũng không cách nào đem hắn chép giết lúc này nhất thiết phải đem hai vị ma vương ngăn cách mở đông cổ nhìn về phía đế thích thiên đế thích thiên cũng đồng thời trong hai con ngươi bảo luân luân chuyển nhìn về phía đông cổ người c h i vương cùng thần c h i vương trong nháy mắt liền đạt tới a n ý đông cổ đột nhiên quay người nào h về phía a d i đ d a d q a t a đáng sợ tinh thần lực trong nháy mắt sẽ rách thứ nguyên hắn lại muốn sáng tạo thiên địa đem a d i đ d a d q a t a trục xuất đế thích thiên nhưng là trong nháy mắt xuất hiện tại ma vương ạt đệ nạ trước người thế gian tất cả ân mờ gumi trong nháy mắt tựa như đều xuất hiện tại đế thích thiên bên cạnh thần đang tức đoạt ma vương ạ đệ nạ ân mờ gumi giống như chiếm cứ cả phiến thiên địa bắt đầu chậm rãi từ hư trên không bị bóc ra mơ tưởng g e s u max e ma vương ạt đệ nạ đột nhiên phát ra rít lên không ở giữa một từng mảnh tan g ã khô héo đại địa cũng đồng thời phá toái đại lượng song đầu lòng bị chấn n át k h bán nạ đông lưu cùng ô màn giao lưu chờ bốn vị đ ế m h ả o thủ đồng thời thổ huyết bị đánh bay ra ngoài g e s u max e ma vương ạt đệ nạ mặc dù đ i ê n cuồng nhưng trong lòng đã sớm minh xạ tò di muốn g e s u max thần quần thần nhất thiết phải cùng hạ d i ệ đạt cả ta khóa lại hơn nữa thần lại trợ giúp hạ d i đạt cả ta diệt tuyệt nhân loại mà hạ d i đạt cả ta thì sẽ diệt tuyệt thần minh Vô số xúc tu đ ồ người dạng m tri vương cổ cùng liền ị c h trở về 16 đêm, b nạ từ ta thay người giết thần đã đem a dịt đạt cả ta chủ yếu uy hiếp lọ cồn tại trên thân đông cổ a dịt đạt cả ta thân hình dán ra nhìn xem khắp xe lẹ sợ tỉ ẩu phật đột nhiên gào thép một tâm thanh sau lưng kim sắc bảo luân xoay t r ò lấy ngập trời bạch viêm không ngừng n g ẩ y xuống sau đó nóng bỏng bạch quang giống như bắn rơi thần sơn đáng sợ l ã n sơ trường thương ẩm vang quét về phía đế thích thiên bá giả chi quan luận hủy diệt tính hỏa diễm trong nháy mắt đem ga đần đô thị đường danh giới đánh xuyên ngọn lửa bất diệt trực tiếp từ trong tầng khu đốt hướng thượng tầng khu vực Trước Thánh Trước Thánh Vực Trước Điên đảo Điên cái này là một phiến đi này hoàn toàn đảo là cái tia nguy nga thánh sơn thứ tiên h không bên trong treo ngược bông u xuống rất rõ ràng cái này cũng không phải một cái tự nhiên hình thành thế giới toàn bộ thế giới đại khái cũng là bị ạt đệ nạ thần lực chi phối tạo thành lịch trở về mười sáu đêm tựa ở đông cổ sau lưng phong bị nhìn xem cái này cái quỷ dị thế giới đông cổ tiên sinh có thể đem chúng ta chuyển rời về đi sao k h bán ạ đông lưu cùng ổ mạn cùng một thời gian cũng áp sát tới bởi vì thế giới này cũng không có những cái kia đạt đến thần minh lĩnh vực song đầu lòng công kích mấy người vô ý thức liền tụ lại tại một tên đông cổ thử một phía dưới sau đó lắc đầu ạt đệ nạ đối với thời không ở giữa trường h ố n g muốn so bây giờ chính mình cao minh quá、nhiều. Băng bậc chính mình nhập môn cảnh muốn dung chuyển thần cũng giác giới vào vũ cảm chủ cấp cứu cực thứ phát tiểu trụ, quá sờ, không ó có khăn kia khắc, k thế chỉ nhất thiết phải đánh thì hiếu cho Nhất thiết phải đánh chủ thần thể, h năng, muốn nguyên bản ngã vương này vương ma mới một mới mày. đếm ma mới trở tới tài trở về vị vừa vị về về. giới, bại ba bậc Cái đi được. cấp sợ dựa nói trước đợi đến nhóm người mình quay về sau đó k h á c một bên cạnh ạ gì đặt cả ta phải chăng đã tạo thành đại quy mô sát thương chính là nhóm người mình liên thủ chỉ sợ cũng căn bản là không có cách ngang hàng ạt đệ nạ à, dù sao đối phương là hoàn toàn siêu vị chính mình cái này bên cạnh mặc dù mỗi một vị đều có thể xưng hoàng kim cảnh giới hào thủ nhưng muốn cùng siêu vị là địch vẫn là khiếm khuyết quá nhiều đông cổ phán thất không nhìn thấy thì hiếu do dự trên người hắn có khác một cái thế giới siêu vị hứa hẹn tùy thời có thể kêu gọi vị kia đầu trọc á o tròn hiệp bung ô xuống bởi vậy thời cuộc như thế cũng không phải không thể nào tiếp thu được húng chi ngoại giới đế thích thiên mấy người tồn tại nhất định cũng sẽ không tùy ý ma vương ạt đệ nạ một người hành động loại bỏ hết tuyệt đối với ác chi ma vương a c i ế t đ ạ t cả ta đối với không phải nhân loại cường đại khắc chế cùng áp chế đặc tính bên ngoài thế giới này cũng không phải một cái siêu vị hoặc có lẽ là một cái ba vị đến ma vương liền có thể đánh rơi cho dù là mạ dìn hipzis cũng đồng d ạ n g rơi vào trong thích ca mô ni ám toán bây giờ cái kia một vị ý tứ chỉ sợ là đồng cổ theo tiểu vũ trụ cảm ứng ánh mắt hơi có vẻ kỳ quái nhìn về phía cái kia điên đảo thánh sơn cả tòa thánh vực đều bị điên đ ả o hoàng kim mười hai cung hoàn toàn điên đ ả o hiện ra tại thiên khủng bên trong mà đen như mực ma cả cùng với ma vương ạt đệ nạ ba động không ngừng từ thánh vực chỗ sâu nhất phát ra cái này vị dẹp xù mẹt ma vương át đ e n a tựa hồ có ý định t r ả sở mỗi sổ để mặt đ e n a cùng trạ dòng quân chiến đấu bốn thần tại mời chúng ta x u ố n g vào lịch trở về mười sáu đêm không cần cảm giác tiểu vũ trụ cũng phát hiện cái này một át đ e n a cơ hội là chỉ do đám người nội dung a thật đúng là giống như s ở bé tờ vong linh một giống như đối với khi xưa không cách nào quên được ma vương nữ thần a đông cổ mắt thần có một chút bi hay nhưng một tránh mà qua cái này vị át đ e n a bản thân vận mệnh tương đương bi thảm thánh chiến bị thua thánh vực bị công phá bảo vệ nhân gian bị trạ r ò n g quân tàn sát thậm chí tự thân cùng đương đại giáo hoàng đều bị một lên chém đầu thảm sao quá thảm nhưng thần sa đọa sau đó cựu hận mục tiêu nhưng lại quá lớn không chỉ là trạ r ò n g ha đẹp cùng với trạ r ò n g quân không chỉ là thiên giới c h ú n g thần thậm chí không chỉ là thái cổ thần t ộ c bốn thần căm hận hết thảy thần căm hận lấy trừ chính mình bên ngoài hết thảy h ắ n cùng đám người hướng về điên đảo thánh sơn bay đi tiến vào thánh vực trong nháy mắt phi hành truyền t ố n g năng lực liền bị trong nháy mắt tước đoạt bọn hắn một cúng rơi xuống rơi xuống rơi xuống r n g ầ n đầu có thể nhìn đến hoàng đạo mười hai cung thứ nhất cung cung bạch dương một vị thấy không rõ khuôn mặt toàn thân đều bị bao phủ tại trong khói đen t h a n h đấu xủ c ả xạ đứng tại cung bạch dương lối vào chỗ dường như là thủ quan giả đông cổ mấy người đi tới bên trong nghịch trở về mười sáu đêm nết miệng lên thứ nhất c á i tiến lên hắn cùng với t h a n h đấu xủ c ả xạ tương tính không tệ bởi vì quá cường đại cơ thể năng lực để cho hắn có thể theo kịp t h a n h đấu xủ c ả xạ động tác hơn nữa có thể đánh nát hết t h ể ban cho lực lượng cũng tại trình độ nào đó khắt chế tiểu vũ trụ tiểu vũ trụ bản thân liền đến bắt nguồn từ bản đông lưu hơi hơi nhưng đầu sắp bén hai mắt mở ra như lao ánh mắt nhìn về phía đông cổ có hỏi ý chi ý rất rõ ràng k h bạn nạ đông lưu cũng không phải một cái có cái gọi là thánh đấu xù cả xạ đơn đấu tinh thần người nàng là một cái thuần túy s ắ t tinh chỉ cần đông cổ một cái ánh mắt nàng lúc này liền sẽ rút kiếm phối ở ấn độ và người một chen nhau mà lên nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng đông cổ cũng không có ngăn cản l ị c h trở về mười sáu đêm ngược lại là tự mình một người đi đến hoàng đạo mười hai c u n g khía cạnh đông cổ chạm đến hư không mẹ ấy mẹ ấy bên trong cảm ứng sẽ không gặp người hắn đồng dạng tại trong cái này cái vạt mẹo thanh vực phát giác cái kia ẩn tàng không ở giữa tồn tại cái kia đã từng dùng để phong ấn ga đần thế giới bên trong mắt thấy nghịch trở về mười sáu đêm cùng người chi vương cái này hai vị nhân loại bên trong chiến l ự c tối cường người nổi bật trong nháy mắt đều bị cái kia ma vương ạt đệ nạ c u ố n vào trong dị thứ nguyên chúng thần đều là kinh sợ không thôi đặc biệt là gờ dị thần quần chủ thần ạt đệ nạ thần trước đây bị ma vương ạt đệ nạ áp chế chịu đến một định tổn thương bởi vậy mới không có tại ma vương ạt đệ nạ lựa chọn đối với người chi vương xuất thủ đệ nhất thời gian đuổi theo khiến thần không nghĩ tới người chi vương thủ đoạn cao siêu vậy mà thể hiện ra trước nay chưa có một kiếm trong nháy mắt đặc biệt chém xuống ba vị đ ế ma vương đầu người chủ thần ạt đệ nạ vương lòng phía dưới ma vương ạt đệ nạ trong nháy mắt thức tỉnh phản chế đồng thời trong nháy mắt sẽ có có thể đối với tuyệt đối với át chi ma vương a d i ế đạt cả ta tạo thành cạ vang lên mấy người toàn bộ đều vòng vào dị thứ nguyên c h i t để đảo loạn trật tuyến cái kêu hủy diệt tính b ạ c h sắc h ỏ a diễm trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ tinh không ga đần phát sinh kịch liệt chấn động a d i ế đạt cả ta độc đấu đế t h í c h tiên son gỗ c ủ son xạ tỏ dị cơm chờ một chúng cừng giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí cảng cường hoành đứng lên chủ thần ạ t đệ nạ biết là chính mình sơ hở đưa đến bây giờ cục diện ô liềm p h phía trên thần sơn vị kia thần vương rẽ ớ lại tại trước đây vây công toàn quyền lĩnh vực kẻ xâm lấn lúc ly kỳ tiêu thất cái này để bây giờ đại biểu gờ dịt thần hệ s u ấ t chiến đạt đệ nạ lương đeo dẫn trách nhiệm chiến mâu cùng chiến lá chắn giao kích cả tòa chiến trường trong nháy mắt bị mãnh liệt thần lực bao phủ chiến tranh cấm xem như chấp trưởng chiến tranh cùng thắng lợi nữ thần thần trong nháy mắt cấm hết thể hình thức chiến tranh a d ị đạt cả ta động tác một ngược lại son gỗ của mấy người cũng khác biệt trình độ chịu đến cả vang ộ i thừa dịp cái này cái khó được t như h nhưng kỳ t ự c đã bởi vì bao quát người tri vương ngoại ý muốn tham gia để cho chuyện tiến trình bị xáo trộn a di tạt cả ta trước giờ thức tỉnh thậm chí để cho đại địa nữ thần vất lạc mà mấy cái thần hệ đỉnh điểm toàn quyền lĩnh vực tồn tại lại biến mất ở ga đần vũ trụ tựa hồ đi tới cao hơn chiều không gian truy cầu càng thêm chân thực lịch sử cái này để thần không thể không trước giờ bông u xuống kế sách hiện nay chính mình chỉ có thể trước giờ mở gai hàng thiên làm người nghi thức từ bỏ thần cách hóa thân thánh nhân tan từ đánh tan adzidat c a t a r trưng một nghìn không trăm linh hai anh hùng ban thưởng trưng một nghìn không trăm linh hai anh hùng ban thưởng đế thích thiên đại nhân lúc này một vị có kim sắc tóc ngắn trẻ tuổi nhân loại trần trụi cơ thể đi bộ nhàn nhã một giống như từ trong chiến trường đi qua thân hình trong nháy mắt thể hiện ra rất nhiều thần minh đặc thù adam Cái này vị từ mặt nữ võ thần thế giới bên trong ừ t u n nữ thần bên g giới mặt thế t võ r đ ư ợ cơ triệu nhân vật, chung khi là tại tàn trong ra khi chung hán nhân ban gia là khốc bạch có n thể ô Trong hắn bạch sát thần thông lực lượng không ngừng b à n h trướng Cái nơi à y l o xa, son gỗ cụ tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên lần nữa rất rõ ràng hạ đế nạ xác lệnh căn bản là không có cách gáp chế cái này bày quái vật quá lâu a dì đạt cả t kia bạch viêm cũng lần nữa bắt đầu tàn phá bừa bãi son gỗ cụ rút ra lâu tơ trong nháy mắt đại lượng con khỉ khỉ son xuất hiện cái này nhóm thạch linh đồng dạng có bốn vị đếm thực lực trong nháy mắt liền đền bù về số lượng t r ê n l ệ n h đế thích thiên minh bạch son gỗ cụ bắt đầu đã chăm chú nhưng cái này vị tinh tạo nguyên điện dự khuyết tự thân liền gánh vác lấy sứ mệnh một sáng son gỗ cụ thật sự thất t ỉ n h như vậy son gỗ cụ tự thân đối ứng vận mệnh giết người loại c h i vương cũng sẽ bắt đầu thất t ỉ n h loại kia tương lai đối với ga đần tới nói cũng không phải một chuyện tốt n g ư ờ i xác định cái này loại thời điểm vị kia vương muốn cùng ta đàm luận cái giao dịch đế thích thiên cảm giác trước mắt chiến cuộc tuy nói không có thần thoại thời đại rất nhiều thần thoại hệ thống gia phả chung đấu bảy thiên đại thánh như vậy quy mô h ù n g vĩ nhưng tính nguy hại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn dù sao adzidat q a t a là chân chính ma vương cùng son g ỗ c ủ cái này loại tồn tại cũng không một dạng adam cũng nhìn một mắt adzidat q a t a trên người đối phương tồn tại liền hắn cũng không cách nào n ắ m trong tay kỹ nghệ hoặc có lẽ là là bây giờ thân thể của hắn tại hạn chế lấy adam năng lực adam xem như thần thoại hệ thống gia phả bên trong thứ nhất cái nhân loại bởi vậy có tên là thần hư xem năng lực là một cái n ụ c thể năng lực tiếp cận thần minh đồng thời có thể bằng vào con mắt học được đủ loại chiêu thức bao quát thần minh chiêu thức tồn tại nhưng đến bây giờ độ cao chiến đấu cái gọi là thần minh cấp bản thân cũng chỉ là bốn vị đếm tồn tại cũng không phải như thế nào hiếm một sự kiện mà muốn đặt chân tầng thứ cao hơn chiến đấu adam cũ kia trước kia xem ra cường độ kinh người nhục thể đã trở thành triệt để nhược điểm nhưng người chi vương có thể thay đổi không chỉ như vậy tiếp xúc ngắn ngủi bên trong adam minh xạ t ỏ dị người chi vương cái kia tươi đẹp d i tâm cái này là adam bây giờ vẫn như cũng u y ệ n ý vì đối phương hiệu lực nguyên nhân adam bản thân tại thế giới của mình chính là vì thê tử phản kháng chọc dẫn tới thần minh muốn mang thê tử tìm kiếm một cái không bị thần minh chi phối chính mình nhạc viên mà người tri vương đông cổ làm lại là muốn dẫn dắt tất cả mọi người thiết lập như thế nhạc viên không phải trốn t r á n h thần mà là chiến thắng tất cả thần ma loại kia dạ tâm cho dù là hắn cũng có chút hâm mộ a đ a m bình tĩnh nhìn thế giới này ông xí gà thiên đế gật đầu xác nhận đ ô n g cổ nhu cầu đúng vậy người tri vương muốn cùng ngài đạt tới giao dịch a đ a m nhìn về phía lấy một mình phát sở vượt trên chủ thần hạ dịp đạt cả ta giao dịch nội dung là người tri vương sẽ thay ga đần thế giới giải quyết triệt để lần này xuất hiện hai vị ma vương đem đổi lấy xí gà thiên đế vũ chủ quan chuẩn xác mà nói là từ tiền nhậm s í gà thiên đế hoàng đế thành lập vũ trụ quan adam kỳ thực cũng không minh vì hoàng đế cùng vũ trụ quan h à n g nghĩa chỉ có điều đúng sự thật thuật lại đế thích thiên cái này một phía dưới là thật sự có chút giật mình không chỉ là ma vương adena còn bao gồm adjid đạt q a t a liền xem như người tri vương lần nữa kêu gọi ra những cái k i a cao duy cấp độ đặc thù toàn quyền lĩnh vực tồn tại cũng là không cách nào giết chết adjid đạt q a t a chẳng lẽ thật tồn tại tiến vào toàn quyền lĩnh vực nhân loại cái này cái ngờ tới cho dù là đế thích thiên cũng là có chút hoảng hốt thuần túy nhân loại tri thân không nói tiến vào hai chữ số toàn quyền lĩnh vực tiến vào ba vị đếm toàn năng lĩnh vực cũng cơ hồ là chưa từng nghe thấy những cái kia nhân loại trong lịch sử nổi danh chiến thần cơ hồ cũng là tại thu được thần cách sau đó tài năng mới có thể đột phá bốn vị đếm cùng với cao hơn nhưng liên tưởng đến người tri vương trước đây đủ loại thần bí liệu bộ chẳng những một nâng vây g i ế t một vị toàn quyền lĩnh vực phật đà còn để cho nhiều vị toàn quyền lĩnh vực tồn tại triệt để rời đi ga đần thế giới cái này loại người tri vương có khó mà lường được g ã tâm cùng át chủ bài đến nỗi mục đích của đối phương thu được hoàng đế thiết lập vũ trụ quận bốn đế thích gạt c á sở thân lấp lóe trong nháy mắt liền nghĩ đến người tri vương mục、đích. đối phương muốn mô phỏng sáng tạo tinh đồ đó là chân chính cứu cực phát sở chạm đến thần quần sinh ra cùng cuối cùng bí mật có thể nói nắm giữ mô phỏng sáng tạo tinh đồ liền nắm giữ thần minh cái này loại tồn tại toàn bộ khái niệm đặc thù lực lượng a di đ ạ t cả ta sở dĩ cường đại chính là bởi vì có bị hỏa giáo vũ chủ quan nắm giữ tên là mô phỏng sáng tạo tinh đồ avinstap lực lượng bằng không vẹn vẹn chỉ là nhân loại cuối cùng thí luyện ba vị đếm chủ thần chính là có có thể nghĩ biện pháp đem hắn tạm thời phong ấn tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn tàn sát trừ thần đế thích thiên tốc độ suy nghị cực nhanh thần rất nhanh lộ ra ý cười, gật đầu rất tốt. tất nhiên người tri vương muốn một quan hoàng đế vũ chủ quan ta đương nhiên sẽ không c ự tuyệt a d a m nghe lời nói này hai tay mở ra mạnh liệt bạch sắc thần thông lực lượng đột nhiên kích hoạt trong n y mắt tóc hắn biến thành á n h bạch sắc lực lượng nhận được trên phạm vi lớn tăng cường hắn hoàn thành cùng người tri vương khế ước người tri vương cũng đúng hẹn ban cho hắn lực lượng cùng ban â n đồng thời cái này cũng là một cái tín hiệu điên đảo thánh vực bên trong đông cổ mang theo kỳ bạn nạ đông lưu ốm ạn thì h i ế u b ọ n người tiến vào thế giới mặt sau tại cái tia bên trong không, không đung đưa không ở giữa bên trong lờ mờ có thể cảm nhận được thuộc về xà phu cung khí t ư c Chỉ t i ế ô mạn i cái, cái ạ thói nạ ệ n hơn sớm h t quen đi ở đông cổ bên trái đằng trước cho dù là cái này loại hư hảo không ở giữa bên trong cũng là một phó tùy thời rút kiếm tư thái đông cổ nhận được đế thích thiên đáp án cuối cùng lộ ra hài lòng thân xác trên thực tế a di đ ạ t cả ta cùng ma vương át đê n a đều bị nói gạt đông cổ nhìn xem thế giới chính diện tại trong cung bạch dương cùng cái kia không có hoàng kim thánh Ý c h o bạch dương hoàng kim thánh đấu s ủ cả xạ hư ảnh đấu hai bại câu thương n ị c h trở về mười sáu đêm bây giờ n ị c h trở về mười sáu đêm cùng ta đều không có chuẩn bị chính diện đánh tan a di đ ạ t cả ta lực lượng a Nịch trở bởi vì hạ dịt đạt qatar h là nghịch trở về mười sáu đêm nhất định đánh bại người bởi vậy cho dù đông cổ giải phóng toàn lực cùng hàng thiên làm người đế thích thiên phối hợp một sáng nghịch trở về mười sáu dạ chiến tử hết thể liền công thua thiệt một quỹ cho nên đông cổ lựa chọn khắc một con đường lộ bốn đông cổ mang theo mấy người chậm rãi từ thế giới mặt sau xuất hiện tại thánh vực trung tâm ma vương ạt đ ế nạ mở hai mắt ra đầu lâu kia cùng cổ chỗ đức đã khôi phục anh hùng a nên n g ư ờ i lúc hàn g lâm đông cổ khoe miệng mỉm cười kêu gọi phía dưới m ộ t khắc kỳ bán nạ đông lưu cùng thì hiếu bọn người là một giật mình một chỉ màu đỏ nằm đ ấ m ở vang đập phá không ở giữa xuất hiện tại trước mặt mấy người s à i tạ mạ sờ lên đầu nhìn thấy đông cổ mới chỉ, chỉ sau l ư n g ạt đệ nạ là cái này ra hỏa sai tạ mạ tiên sinh ta bây giờ thế nhưng là tao nộ không được đại nguy cơ không thể không kêu gọi anh hùng đông xuống đông cổ mặt chứa ý cười nhìn xem đúng hẹn xuất hiện ở trước mặt mình sai tạ mạ h á n kỳ thực cũng không xác định cái này đến cùng là sai tạ mạ thực lực mạnh mẽ q u á đáng vẫn là vận mệnh màn trời âm thầm phối hợp hoặc cùng có đủ cả tại trong đông cổ tiếp xúc qua siêu vị vận mệnh màn trời là đặc thù nhất một cái thần đồng thời không có chuẩn bị sinh vật thuộc tính mà là khái niệm trị ưu tượng thành tựu siêu vị ý nào đó mà nói cùng ga đần thế giới thần q u n có chút giống nhưng vận mệnh màn trời nhưng lại không giống thần minh như vậy có bản thân tộc đàn ý thức thần tự a hồ từ đầu đến cuối một mực đi theo ở người cái này ý chỉ rổ c ù nhóm t à hữu mặc kệ là duy trì vận mệnh trò chơi vẫn là ẩn tàng hiện thế tồn tại trở thành kháng cự khác siêu vị chiến lược mạnh nhất vận mệnh màn trời tự a hồ vĩnh viễn là nhân loại phòng tuyến cuối cùng có thể cái này nói gì b à n h tổ cùng giao cưng là đại biểu nhân loại tộc đàn trinh chiến chân thực giới đại biểu nhưng vận mệnh, vận mệnh màn trời bất diệt cho dù bánh tổ cùng giao cưng hết thể vất lạc nhân loại như cũ có thể ẩn thân sau cùng vườn địa đảng bên trong đông cổ tư duy tốc độ vận chuyển quá cao bởi vậy để cho hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới rất xa sự tình sài tạ mạ một mắt liền nhìn ra đông cổ thất thần bởi vì hắn cũng thường xuyên sẽ cái này dạng nhìn xem cái này cái bây giờ bộ dáng cùng khí tức đều lần nữa có chỗ biến hóa thự quan g kiếm khách sài tạ mạ thiếu có nghiêm mặt đánh giá một phiên xem ra ngươi cũng có hào hào ở tại tu hành a sài tạ mạ từ trên thân đông cổ p h ả n phất thấy được khi xưa chính mình từ đầu đến cuối có có thể truy tìm mục tiêu lúc nào cũng một kiện chuyện hạnh phúc bệ hạ cái này vị là thì trong mắt hiếu chạm làm sắc quang mang chớp động lên cái này cái đầu chọc tử trên người tồn tại cảm đơn giản muốn đem hắn ma nhãn no b những cái kiêng ngưng luyện tới cực điểm đến mức phát sinh sụp đổ lực lượng đều tại rõ ràng nói cho hắn biết không hề nghi ngờ cái này là một tôn siêu vị b y hạ lần nữa kêu gọi ra mới siêu vị bốn hơn nữa cái này là triệt triệt để đ ể nhân loại sai tạ mạ q u a n người ngầm đầu nhìn sau lưng ạt đệ nạ phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới hư hảo m a cả còn có treo ngược tại thiên không bên trong thánh vực những mày thật là lạ cảm giác sai tạ mạ là một cái nhân loại không hề nghi ngờ hắn cho dù sớm đã đã biến thành người siêu việt lý cường đại nhưng vẫn cũ duy trì lấy người bình thường nhận thức cùng quan niệm bởi vậy hắn sẽ không lý giải ma vương adena đắp nặn cái này cái thế giới phần kia và mẹo đồng thời cho dù lý giải hắn cũng sẽ không ưa thích adena chậm rãi đứng d ậ y nhìn xem người chi vương vẹn vẹn kêu gọi một âm thanh liền xuất hiện một cái quái dị nam tử đầu t r ọ c chính mình bao phủ cả tòa thánh vực cứu cực phát s ờ tại nam tử đầu t r ọ c bên cạnh bị dễ như t r ở bàn tay sắp xếp không cứu cực phát s ờ không cách nào khống chế cái này là một cái rõ ràng cùng người, chi vương bọn người không tại cùng một lượng cấp tồn tại cho dù là hạt e s hai người chiến đấu cũng là cứu cực phát sở đụng vào nhau sẽ không phát sinh cái này loại tình huống chẳng lẽ bốn sai tạ mạ hướng về adena đi đến trên người đối phương vặn vẹo trình độ viễn siêu bất luận cái gì quái nhân đó là muốn đem thế giới cùng lịch sử thần nói cùng người nói một cùng vặn vẹo đáng sợ ý niệm ma vương ạt đê na nhìn thấy động tác g i i ta mạ cũng là hờ hưng hướng về phía trước thần cũng không phải không thể nào hiểu được s â y ta mạ cường đại tương phản thần có thể cảm nhận được phần kia cường đại nhưng cái này là thần thánh vực là thần lãnh thổ kim sắc cứu cực phót sờ trong nháy mắt thiếu đốt tinh không thật giống như bị ra gần trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện phía dưới mực khắc tại nịch trở về mười sáu đêm cùng ô mạn bọn người ánh mắt có thể tin bên trong thiên không trực tiếp bắt đầu sụp đổ vô số sở t ạ t phi r ờ trực tiếp rơi xuống ẩm vang đập về phía thanh vực ma vương ạt đệ nạ so nguyên bản ạt đệ nạ tàn khốc không biết bao nhiêu lần thần không còn chấp nhất tại thủ hộ có c a n đảm t r à đạm thần lãnh thổ tồn tại nhất thiết phải diệt vong cho dù đại giới là chính mình đại địa một cùng tiêu vong sai tạ ma nhìn thấy cái này một màn n h â t m i ệ n g lên thứ nhất lần lộ ra nụ cười mừng rỡ cái này phần lực lượng thật đúng là lâu ngày không gặp để cho hắn bắt đầu có thể cảm thấy một ti vui vẻ sai tạ ma đột nhiên vật lên thanh vực không cho phép phi hành xác lệnh không cách nào đối với hắn có hiệu lực hắn một vọt bay đến điên đảo trên không hướng về phía cái kia vô số rơi xuống lưu tinh ẩm vang một quyển vung ra thêm anh một sợi yếu ớt b ạ c h sắc khí ngấn trong nháy mắt tiêu tan sau đó mới là sẽ rách mảng nhĩ đồng dạng đáng sợ không khí tiếng nổ toàn bộ thiên không trong nháy mắt biến thành thuần trắng chi sắc tất cả không khí đều bị một cùng đánh nát đầy trời sợ tạt phi giờ một cùng p h á t o á i khanh cùng một thời gian adenna hai con ngươi trở lên con ngươi đã hoàn toàn hóa thành kim sắc chướng mâu trong nháy mắt vượt qua không ở giữa cùng thời gian khoảng cách đâm vào sẽ tạ mạ trên lưng nhưng vô kiên bất tổi thái cổ thần tộc thật cũng không có xuyên qua huyết n ụ c chi khu chỉ là bằng vào đáng sợ lựng đ trong nháy ma ắ t đánh r đen động. đặt như mực không Sai tạ trong nháy mắt biến mất ở trong không ở giữa đặc bên mực mạ mắt mất Ma giữa trong. Sai tạ ở ở vương ạt đệ nạ trên mặt xuất hiện tàn khốc ý cười chỉ là một cái ý niệm cả tòa thánh vực đều bị hoàn toàn đóng băng thần một từng bước đi đến đông cổ trước mặt thân hình bị ma cả ra phải cực cao quan sát đông cổ như thế nào người tri vương đối với cái này cái kết cục ngươi tiếp nhận sao thần kim sắc trường mâu chậm rãi đâm về đông cổ lồng ngực cái này trôi thật đồng dạng có xóa bỏ ìm ỏ tổ tinh chất đặc thù nhưng bị phong đông đông cổ trên mặt vẫn treo lấy ý cười phía dưới một khắc màu đỏ nắm đấm bằng không xuất hiện tại ma vương ạt đệ nạ thân thể phía trước một q u y ề n đánh tới t h á n h vực trong nháy mắt vỡ nát đóng băng không ở giữa một cùng bắt đầu chết xuất s à i tạ mạ thần sắc nghiêm túc áo choàng tại trong thời không loạn lưu lay động vẫn chưa phá tổn hại hắn mới bước đi ra phía dưới một trong nháy mắt kim sắc chiến mâu trong nháy mắt đâm ra nhưng sẽ tạ thân hình giống như phẹn t a ạ t đế nạ thân hình một n ư ừ n g lại đã bị một một tay đặt tại trên đầu rung động dữ dội kèm theo đáng sợ thuần túy bạo lực tại trong đông cổ mắt tuyệt đối phá hư tuyệt đối lực lượng các loại khái niệm một tránh mà qua gian g rắc thứ nguyên không ở giữa trong nháy mắt sụp đổ ga đần nguyên khí trong nháy mắt chạy vào dị thứ nguyên không ở giữa cố hữu cố hữu kết giới bị phá hư điên đảo thế giới bắt đầu t i ế u mất t h á n h sơn một lần nữa gặp trọng lực cạ văn rội không bị khống chế bắt đầu chiết xuất đồng thời hướng về phía dưới rơi xuống ga đần năm tầng đại địa bây giờ đã biến thành một phiến đen như mực đất khô cản để thích thiên ngăn tại hạ dịt đ a dị đạt cả ta cũng là một c u n g ngầm đầu quả nhiên thấy thiên không đã hoàn toàn phá toái một cái điên đảo thế giới xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt nhưng phía dưới một khắc cái k i a điên đảo dần thánh sơn trực tiếp vỡ nát bắt đầu hướng về ga đần rơi xuống hiu bain s o thánh sơn rơi xuống n g o hơn là một đạo laser đồng dạng thân cả trong nháy mắt t ử dị thứ nguyên không ở giữa xuyên qua trực tiếp bắn vào khô héo bên trong lòng đất vỏ quả đất trong nháy mắt hoàn toàn phá t o á i trên thân đất đ ề nạ chiến đấu áo xuất hiện vết rách thân thể cũng đầy là vết máu sai tạ mạ nhưng là chậm rãi đứng dậy Ngường nhìn về phía đứng tại cao trên 03 đầu lòng, phía về cao tại t rõ ê tiên lên, n lòng, chương Ngươi Chương ngươi nhìn không dám tin tưởng con mắt của mình. Tại sao có thể có như thế khác người nhân loại đúng vậy? Khác người thần chỉ có thể nghĩ đến cái này cái từ để hình dung đối phương. đầu đạt đổ đổ đế đôi để đối máu máu loại Aziz ta sao? sao phía của sao dưới sải Tại cái cái ạ, thích tàm mắt trở mắt thể thế thể tử cả cơ có có khác Khác chỉ có hộ sẽ sẽ dám r vậy? ràng chỉ là thông thường loài linh trưởng sinh vật cũng đã hoàn toàn vượt qua cách khái niệm vị cách bành trướng đến gần như bắt đầu áp bách r a đ ầ n không ở giữa bên trong khác ban ân loại kia tất cả lực lượng ngưng luyện đến cực hạn đồng thời đổ sụp thành tất cả cồn thợ xì ân lượng không hề nghi ngờ đối phương đã tiến nhập toàn quyền lĩnh vực cái này là một cái lấy người c h i t h ầ n bước vào toàn quyền lĩnh vực tồn tại cái này chính là người dựa dâm sao người c h i vương đế thích thiên đã thấy đông của bọn người lúc này từ trên không dạo chơi mà đến mà hắn vẹn vẹn giơ tay lên rơi xuống thánh sơn liền bị l ă n g không cố định sau đó ném trở về dị thứ nguyên không ở giữa bên trong hắn đã quen thuộc s é t tạ mạ đánh nát thiên thạch lại tùy ý mảnh vỡ thiên thạch hủy diệt thành thị một giống như xài tạ mạ bởi vì dần dần quên lãng nhỏ yếu thư vị. bắt đầu càng không thể nắm chắc cái nào sự t ì n h là nguy hiểm bởi vậy sẽ từ từ tại người bình thường trong mắt trở nên rút ra đương nhiên hôm nay ga đần thế giới kỳ thực thánh sơn rơi xuống cái này loại sự t ì n h đã là h ạ n độ thấp nhất tai nạn nếu như không thêm ngăn cản hai vị ba vị đến ma vương đủ để hủy diệt nhân loại văn minh đúng vậy à thuần túy lấy người c h i thân đi lên siêu việt c h i đạo tồn tại như thế nào dị thứ nguyên bên trong n ị c h trở về mười sáu đêm như cũ đang cùng những cái kia bị ma vương ạt đệ nạ sáng tạo hoàng kim thánh đấu xù cả xạ phẹn tổn chiến đấu bây giờ đang kẹt ở trong cung s o n tử hắn còn không biết được hắn đã quyết định lấy lực lượng phá xảo kêu gọi tới khắc một thế giới anh hùng đúng xuống a dịp đ ạ t cả ta ba chỉ đầu rồng lúc này đồng thời nhìn c h ầ m c h ầ m đế tích h tiên son gỗ cụ cùng với vừa mới xuất hiện sải tạ mạ son xạ t ỏ dị cơm cùng chủ thần đ ạ t đệ nạ đã bị thần phong không nhưng rất nhanh a dịp đ ạ t cả ta thần sắc nghiêm túc đứng lên ba chỉ đầu rồng đồng thời chuyển hướng phía dưới nhìn xem cái k i a người mặc hài h ư ớ c quần áo bó đầu chọc nhân loại không hề nghi ngờ cái này là một cái nhân loại bởi vì adiz đạt q a t a mô phỏng sáng tạo tinh đồ avinthap không cách nào từ đối phương trên thân cảm ứng được vũ trụ quan tồn tại đối phương không có chuẩn bị thần quân đặc thù vũ trụ quan không thuộc về bất luận cái gì một cái thần thoại hệ thống gia phả bởi vậy adiz đạt q a t a cũng không cách nào mượn nhờ mô phỏng sáng tạo tinh đồ avinthap trả s ở triệt tiêu đối phương lực lượng phía dưới mực khắc s ả i tạ mạ đột nhiên một quyền đánh ra đối mặt cái này cái thân hình hình dạng càng thêm quái vật adiz đạt q a t a s xảy tạ mạ ra tay lộ ra càng thêm trực tiếp a d i đạt q a t a trong lòng bờ kinh nhưng vẫn cũng là trở tay một quyền đánh ra cùng xảy t thần n ỉ vào bây giờ đã đồng thời có long trùng nửa tinh linh trời sinh thần linh ba lớn tối cường trồng đặc thù cơ hồ đã trở thành ba vị đếm bên trong cực hạn hai người s o n g quyền tương tiếp đích trong nháy mắt thiên không t r ợ n mười tám trong thiên địa quan g hoàn toàn bị cướp đi sau đó mới trong nháy mắt hoàn toàn buộc phát ra đáng sợ ánh sáng cùng nhiệt bởi vì thuần túy động năng trong nháy mắt hoàn toàn buộc phát hoàn toàn siêu thoát vụ nổ hạt nhân đáng sợ năng lượng trong nháy mắt buộc phát tại trong đông cỗ mắt đại địa nguyên tử kết cấu cũng tại trong nháy mắt bị phá hủy sau đó là không khí sau đó là không khí bên trong nguyên tố ma lực linh tử cùng nguyên khí hết thể đều tại trôn vùi hai người bởi vì thuần túy nhục thể lực lượng ba chạm. sáng tạo ra một cái tuyệt đối với trên ý nghĩa thật không trong nháy mắt bản khu vực pháp tắc cùng siêu phàm sức mạnh toàn bộ cũng bắt đầu sụp đổ đế thích tiên nhìn thấy cái này một màn cũng là trong nháy mắt hướng phía sau nhảy ra trong nháy mắt thể hiện ra xí gạ thiên đế c h â n tướng tận lực duy trì cái này loại sụp đổ s u thế sẽ không mở rộng cái này loại động t í n h đã không hề nghi ngờ cái này là toàn quyền lĩnh vực cấp bậc giao chiến khác một bên cạnh bị đánh vào trong vỏ q u ả đất nửa người ngâm trên mặt đất hạch bên trong ma vương a d e n a đột nhiên mở hai mắt ra thần ý thức lại độ khôi phục giống như hoàn toàn sẽ không chết đi ma vương thân trong nháy mắt hồi tưởng lại bị cái kia đáng sợ đầu chọc đ è đầu trực tiếp đụng nát thứ nguyên không ở giữa đồng thời đập về phía vỏ quả đất một màn hoảng sợ rất nhanh tiêu tan tùy theo mà đến là càng đáng sợ hơn phẫn nộ ma vương ạt đệ nạ rít lên một â m thanh địa mạch trong nháy mắt phát ra phảng phất muốn đứt gãy đồng dạng chu chéo thần ầm vang phá đất mà lên đại địa thuận theo thần ý chí địa mạch trực tiếp bị quất ra hóa thành ký sủ trịa tri long chỉ là trong nháy mắt hình thể liền vượt qua và mét cái kia đáng sợ địa mạch tri long vét sạch hết thể đại đ i ệ phát sở sau đó đột nhiên quất ngang phức phức p h ứ phức một liên tục tiếng va đập bên trong những cái kia bốn vị đếm xong đầu long đều p h á thoái cũng không ít thần minh bị đánh bay l i ê n chủ thần đạt đê nạ cũng bị một kích quét xuống ma vương hạ kỳ đồng thời ẩm vàng một phát trong nháy mắt hướng phía dưới bao phủ đến toàn bộ bảy tầng khu vực đế thích thiên nhìn thấy cái này một màn những mày có chút phân thân thiếu phương pháp phía dưới một khắc thái dương quang huy lần nữa sáng lên sáng chói hỏa diễm trong trong nháy mắt từ thiên không bên trong rơi xuống sai tạ mạ cảm nhận được mới khí tức hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỉ thấy một cái thiếu nữ mang theo kim sắc đại nhật lực lượng từ trên trời gián xuống a d i ế đạt cả ta thần sắc nghiêm túc cánh tay không ngừng sinh diệt một cỗ thần chưa từng thấy qua tuyệt đối phá hư phót sở không ngừng ngăn cản lấy thần tái sinh cuối cùng hao tốn một định công phu thần cánh tay hoàn thành c h g sinh bên ngoài thân thương thế cũng hoàn toàn khôi phục thừa dịp xe tạ mạ phân tâm trong nháy mắt lui lại mấy ngàn công bên trong a d i ế đạt cả ta hai tay mở ra g i ự bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt ở sau lưng tạo thành vòng ánh sáng tránh nóng hệ tối cường ban â n bá giả chi quang luận trong nháy mắt bục phát xài tạ mạ bị q u y ha lô lên xuất hiện dị tượng hấp dẫn trong nháy mắt thất thần quay đầu lại liền đột nhiên bị cái kia hủ sai tạ mạ trong nháy mắt bị đánh vào lòng đất toàn bộ ga đần đều chấn động một phía dưới a di đạt cả ta hơi thở dốc một phía dưới nhưng mà phía dưới m ự t khắc liền nhìn thấy cái kia kỳ hoa đầu chọc nhân loại lắc đầu từ lòng đất leo ra sau lưng áo t r à n g cùng bên ngoài thân quần áo bó xuất hiện tổn hại nhưng trên thân thể thậm chí ngay cả một nhỏ máu cũng không có chảy ra quái vật a di đạt cả ta thứ nhất lần nói ra cái này cái tử dùng để miêu tả một cái nhân loại mang cho thần cảm giác vừa mới cái tiêm một quyền đối quanh thời điểm thần liền đã phát giác s à i tạ mạ thân thể dị thường có thể đem ga đần hủy diệt lực lượng thế mà không cách nào để cho đối phương nhục thể sinh ra một ty tổn thương cái này loại biểu hiện đã vượt ra khỏi ạ d ị c đ ạ t cả ta ý thức tại t h ầ n trong trí nhớ chứ sẽ l ẹ s ở t ì ấu phận đều sẽ t h ụ thương nhân loại ngươi sẽ đổ máu sao s à i tạ mạ hoạt động một phía dưới gân cốt cái này là thứ nhất lần tao nộ g phổ thông một quyền căn bản không có thương tổn cùng căn bản tình huống không giống với bộ rộ mượn nhờ tái sinh lực lượng lấy tiêu hao sinh mệnh bản nguyên phương thức khôi phục xài tạ mạ có thể cảm giác được chính mình phổ thông một quyền cũng không có để cho trước mắt ba đầu lòng chịu đến suy yếu. hoặc có lẽ là đối phương hấp thu khác lực lượng bổ sung chính mình tiêu hao tốc độ lớn hơn phổ thông một quyền cho thần cánh tay tổn thương hắn nghe được cả d ị c h đạt cả ra vấn đề n ế u mày suy tư phúc chốc phát hiện mình đích xác đã rất lâu không có chạy qua máu khắc một bên cạnh đại nhật tầm vang rơi xuống ma vương ạt đệ nạ hai tay làm nâng đỡ hình dáng sau lưng ma cả cũng đồng thời hai tay dơ cao vậy mà trực tiếp đem đ ạ i nhật bật lấy nhưng phía dưới một khắc một cái tóc trắng la l ị trong nháy mắt xuất hiện tại ma vương ạt đệ nạ trước người cặp mắt nàng bên trong hiện ra đáng sợ đêm trắng huy cảnh son gỗ cũ cũng là vui cười một â m thanh trong nháy mắt xuất hiện tại ma v nửa tinh linh trong nháy mắt tại trên tồn tại cảm vô hạn bành trướng đem ma vương ạt đệ nạ áp chế xin lỗi d e su ma vương chúng ta cái này cái thế giới còn không có nhỏ yếu đến bị ngươi liền có thể hủy đi đâu bạch dạ xoa ít có biểu hiện ra cực độ lạnh lùng t ư thái nàng m í mắt bông xuống tàn mắt ra đáng sợ ác ý chương một nghìn không trăm linh năm mô phỏng sáng tạo tinh đồ chương một nghìn không trăm linh năm mô phỏng sáng tạo tinh đồ avinstap gai động theo thứ tự cùng với tương khắc ca mô phỏng sáng tạo tinh đồ Aziz đạt c a t a thứ nhất lần như thế chính thức giải phóng chính mình vũ khí cuối cùng mô phỏng sáng tạo tinh đồ ẩn chứa trong đó bị hỏa giáo chú n ý bất luận thần thoại cứu cực thần ý nhưng sẽ tạ mạ vẹn vẹn đứng tại chỗ không chút nào bị đến cả v ă n g dội hắn là hoàn toàn nhân loại mô phỏng sáng tạo tinh đồ avinstap xem như bị hỏa giáo mô phỏng sáng tạo tinh đồ chi một đại biểu cho hai bất luận cực hạn đem chính mình định nghĩa là thiện ác tối cánh phải tiếp đó bắt t r ư ớ c đối tượng vũ chủ quan đồng thời giống như tấm gương một giống như thêm tại trên người mình cái này chính là Aziz ạ t q a t a tự mình đối chiến son gỗ cụ son xạ to di cơm đế thích thiên. hạt đệ nạ tư bản chỗ đơn giản tới nói nắm giữ mô phỏng sáng tạo tinh đồ a v i n t h a p liên có tại một đối với một trong chiến đấu tuyệt đúng không sẽ bị thua tư cách tại một đối với nhiều trong chiến đấu chỉ cần đối phương không nắm giữ nhân loại huyết thống thần cũng có thể càng đánh càng mạnh nhưng trong cái này chút điều kiện này đều tồn tại một cái hạn chế địch nhân không phải nhân loại hết thể nguyên do chính là ở mô phỏng sáng tạo tinh đồ trên bản chất chính là một loại đặc biệt vũ trụ quan có thể đem tự thân nắm giữ vũ trụ quan vô hạn phóng đại lấy can thiệp hết thể sự vật lực lượng nói cách khác thái cổ thần tộc cứu cực phát sở là trực tiếp điều khiển vũ trụ lực lượng thành đ ấ u s ủ c ả xạ tiểu vũ trụ nhưng là ở trong cơ thể mình mô phỏng vũ trụ vận hành lực lượng nhưng mô phỏng sáng tạo tinh đồ là vượt qua hết thể lực lượng chạy xiết cái này loại vật chất bản thân liền ẩn chứa một toàn bộ vũ trụ quan lực lượng đơn thuần chất lượng và khái niệm lượng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể siêu việt mô phỏng sáng tạo tinh đồ cái này loại đồ vật từ đông cổ cái này chút người chơi góc độ cơ bản có thể coi là có thể bị người khống chế siêu vị phát sở giải phóng mô phỏng sáng tạo tinh đồ sau đó sẽ phóng xuất ra đối ứng vũ trụ quan toàn bộ lực lượng tại ga Aziz đạt qatar trong nháy mắt tồn tại cảm cùng linh cách cũng bắt đầu đặc biệt hướng về siêu việt ba vị đếm tình cảnh biến hóa phía dưới mặc kệ là đế thích thiên vẫn là son gỗ cụ hay là bạch dạ xoa cùng pin hà lô yên cũng là quay đầu nhìn về phía thiên không giờ này khắc này Aziz đạt qatar chính thức siêu việt các thần cái này chút tinh linh cùng trời sinh thần linh chuẩn bị tiến vào cái k i a t r í cao vô thượng toàn quyền lĩnh vực nhưng phía dưới m ộ t khắc phanh một cái màu đỏ nắm đấm đột ngột từ thế giới bên trong đập phá mặc kệ là vô hạn bành trướng linh cách vẫn là dần dần lên cao vị cách cùng tồn tại cảm đều cùng một thế giới bị một quyền xuyên qua sai tạ mạ mặt lộ ý cười h ắ n cơ hồ đã nhớ lại đã từng cùng con cua quái nhân cái kia một chiến mặc dù hắn giờ phút này như c ũ không có cảm giác được nguy hiểm nhưng mà hắn ít có lộ ra hứng thú trước mắt mọc ra ba chỉ long đầu cá nhân là trước đây chưa từng thấy cường địch hơn nữa tựa hồ còn tại tiến hóa bốn ta nghĩ chúng ta phải thay cái chiến trường a di đ ạ t cả ta hơi biến sắc mặt không đợi hắn phản ứng sài tạ mạ đột nhiên dùng sức một đạp thế giới ẩm vang chấn động cả tòa ga đần đô thị từ thứ bảy tầng yêu tinh c h i s â m đến tầng cao nhất phật quốc thần sơn cũng là ẩm vang chầm x u ố n g cái này m ộ t kích ước chừng để cho khổng lồ ga đần thế giới chìm xuống phía dưới rơi xuống đến một trăm m giống đáng sợ tiếng rồng ngâm vang lên bạch dạ xoa sắc mặt một biến cái kia một vị tỉnh sài tạ mạ căn bản không biết chính mình cái này một chân hắn cùng đế thích thiên cùng với vô số cường giả đều bằng vào ma nhãn cùng đặc thù sức quan sát nhìn thấy trong thiên không bên trong tinh thần một khỏa khỏa dập tắt đó là giống như chư thần hoàng hôn đồng dạng cảnh tượng đáng sợ thật lâu đế thích thiên mới cúi đầu xuống nhìn xem đông cổ cười khổ một â m thanh thật đúng là bị ngươi tìm tới một cái quái vật a đông cổ lắc đầu vốn năm n ó i không phải quái vật là anh hùng a hướng thu cho phép anh hùng đế thích tiên không có tranh luận bước vào toàn quyền lĩnh vực nhân loại không phải thần cái này vị xí gà thiên đế có thể định nghĩa ngươi biết mô phỏng sáng tạo tinh đồ ý nghĩa sai tạ mạ giống như một đạo quang hắn năm đấm bên trên còn kèm theo hư h à o adzid đạt cả ta thân cả thân thể của đối phương như cũ đang không ngừng khôi phục vô số đạt đến thần minh cấp song đầu long theo a d z đạt cả ta bắt đầu khôi phục mà xuất hiện nhưng sẽ tạ mạ căn bản cũng không để ý tới cái này chút quái vật thân hình nhậm vang đụng nát một khỏa mặt trăng lớn nhỏ hành tinh lại quẹo hướng mặt khác một bên cạnh nào vào trong dần hành tinh hủy diệt tính đụng vào tinh trên không không ngừng bộc phát hư hảo vũ trụ không ở giữa bên trong c h ầ m muộn tiếng giống đột nhiên t r u y ề n ra rõ ràng không có không khí nhưng âm thanh như c ũ tại truyền b á cái này là thế giới ý chí cũng là gánh vác thế giới c h i long giống thế giới cù mạ ý chí lớn đến vượt quá tưởng tượng cự lòng đột nhiên mở hai mắt ra trên người lân phiến bắt đầu hiện ra đụng nát một cả phiến tinh sổ dạ xe tạ mạ đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía tinh không. Chỉ thấy ý chí. một cái cho dù tại trong vũ trụ bên trong như cũ lớn đến có thể bằng vào mắt thường quan c h ắ c cử long vắt ngang tại xa xôi ga đần dưới thế giới phương cái kia tử sắc trong đôi mắt từng đạo khe rãnh tản ra để người tim đập nhanh lực lượng cái này là sẽ tạ mạ thứ nhất lần tan mắt thấy đến có thể cùng mình địch nổi tồn tại đúng vậy chỉ là thứ nhất mắt thấy đến sài tạ mạ liền có thể xác định đối phương là có cùng mình cùng một tầng cấp lực lượng tồn tại cái loại cảm giác này giống như là một loại bản năng vẹn vẹn một mắt liền có thể phát giác được lẫn nhau bất phàm a d ị đạt cả ta thân hình bị phá hủy một lần lại một lần nhưng thần vẫn không có chết đi thần trên người có ba cái nhược điểm nhất thiết phải dựa theo cố định trình tự đánh tan cái này mới là công lược nhân loại cuối cùng thí luyện tất yếu chương trình mà sai tạ mạ chỉ là tại một nhiều lần nếm thử xóa đi cái này cái chương trình bản thân nhân loại cuối cùng thí luyện là ga đần thế giới tầng thấp nhất cơ cấu bởi vậy sai tạ mạ mỗi một lần đem hạ dịch đạt cả ta xóa đi thế giới lại lần nữa để cho cái này cái nhân loại cuối cùng thí luyện hình thành nhưng hạ dịch đạt cả ta đã cảm thấy chính mình t ử kỳ đã tới cái này là một cái hoàn toàn vượt ra khỏi tiêu chuẩn nhân loại chưa từng có, có thể tiến vào toàn quyền lĩnh vực nhân loại bởi vậy mới có chư thần hạ xuống bản â n mới có tinh cầu sáng tạo tinh linh dùng cái này tới sáng tạo ra thần thoại bên trong đủ loại anh hùng tới đánh ngã ma vương hoàn thành nhân loại cuối cùng t h í luyện phản phất như là một cái dần trò chơi câu đố cường đại nhất hai chữ số thần linh cùng tinh linh long trùng không cách nào tan từ bên trên trận cho nên tiêu phí tinh lực bồi dưỡng nhân loại lấy đủ loại phương thức xảo diệu công lực nhân loại cuối cùng t h í luyện nhưng Sài tạ mạ xuất hiện lại giống như cái này cái trò chơi bên trong xuất hiện một cái bật h ợ p người chơi đã người chơi lại là gì em nắm giữ nghiền ép đảm nhiệm trò chơi bột ma vương tính năng còn có thể bình thường tham dự trò chơi hy tiểu tử ngươi phạm q u đi thanh âm thanh thúy c u y ê n gia xạ tạ mạ quay đầu chỉ thấy một vị mặc xạ phở ổng trường bảo gin phát la lụy xuất hiện tại trước mặt chương một nghìn không trăm linh sáu lại mở ra đất trời chương một nghìn không trăm linh sáu lại mở ra đất trời tiểu tử người phạm quy đi gin phát sừng rồng la lụy dò xét đánh giá chiến đấu song phương trong đó một cái nắm trong tay một toàn bộ vũ trụ quan lực lượng không hề nghi ngờ đó là nhân loại cuối cùng thí luyện chi một tượng trưng tuyệt đối với ác ma vương ý nào đó mà nói liền nàng cũng không thể chiến thắng đối phương nhưng nếu như cái này cái thế giới chỉ là bởi vì lực lượng cường đại liền có thể quét ngang hết thảy chẳng phải là vô cùng vô vị thế giới vương rồng thế giới du đãng ở tinh sổ dạ tối cường lắm trùng g a r d e n thế giới mười bảy vị toàn quyền lĩnh vực chi một dòng thế giới cù mạ thứ nhất lần lấy ngoài ra hình thức bị người tỉnh lại trạng thái bình thường có thể gọi tỉnh nàng phương thức chỉ có thái dương chủ quyền thần l o n g lực lượng nhưng hôm nay sài tạ mạ bằng vào siêu việt hết thể cực hạn bạo lực ngạnh sinh sinh đem nàng từ hư trên không dấm rơi đến một trăm em mở mạ từ trong lúc ngủ mơ t h ứ c tỉnh cái này để cù mạ đối với sài tạ mạ tương đối yêu kỳ nhìn thấy sài tạ mạ cái kia đáng sợ lực lượng cùng với có thể không nhìn mô phỏng sáng tạo tinh độ avinstap lực lượng rất rõ ràng cái này là một cái chạy xuôi nhân loại huyết thống q u á c vật nàng đồng thời không biết sẽ tạ mạ là thuần huyết nhân loại bằng không hẳn là sẽ càng thêm giật mình một chút cụ mạ mặc dù danh s ư n g thế giới vương là gánh vác thế giới du đãng ở trong tinh hải long vương nhưng lại cũng không là loại kia rất có lòng trách nhiệm loại hình nàng bình sinh ngoại trường ngủ duy một niềm vui thú chính là sau khi tỉnh dậy chế tạo trò đùa quái đản có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó nàng cũng là một cái vấn đề nhi đồng chỉ có điều thân là toàn quyền lĩnh vực tồn tại hơn nữa quanh năm sẽ không tiến vào ga đần thế giới nội bộ không có bao nhiêu người biết được cái này một vị tâm tính xài tạ mạ lòng mở a d i đạt ca nhìn về phía cụ mạ ngươi rất mạnh a hắn không che giấu chút nào chiến ý của mình thậm chí ngay cả đông cổ thỉnh cầu đều tạm thời quên cụ mạ cũng là ít có lộ ra một ti hứng thú ga đần đô thị nguy cơ tạm thời bị giải trừ ma vương ạt đệ nạ bây giờ bị đấu chiến thắng phật son gỗ cụ cùng với mọc da hoàn chỉnh hai cánh tay cụt một tay ma vương son xạ tỏ dị cơm vững vàng áp chế chủ thần đạt đệ nạ ở hậu phương phối hợp tác chiến cơ bản không cách nào tránh thoát gò bó ma quỳnh ha lô e ê n cùng bạch giả xoa nhưng là đang chuẩn bị đem đối phương phóng l n ma vương ạt đệ nạ không có chuẩn bị nhân loại cuối cùng thí luyện tư cách đối mặt một chúng cường định vây công quá bất được cũng biết cái này một lần nguy cơ chỉ sợ thật sự bị người tri vương c h â kêu gọi tới anh hùng kết thúc thần nhớ tới trước đây tiếp nhận giao dịch nghĩ nghĩ mở miệng nói ngươi biết mô phỏng sáng tạo tinh đồ ý nghĩa đông cổ tự nhiên biết được gật đầu nói đó là các ngươi thần quần hạnh tâm là đại biểu một cái thần thoại hệ thống gia phả cùng tương ứng nhân loại lịch sử vũ trụ quan cụ hiền hóa là cho một loại nào đó đặc biệt vũ trụ quan giao phó phòng mà sinh ra trang bị đó là so bất luận cái gì thần tạo binh trang tinh tạo thánh kiếm đều phải cảm cường đại hơn vũ khí đế thích thiên không nghĩ tới cái này vị người chi vương đối với mô phỏng sáng tạo tinh đồ hiểu rõ thấu triệt như thế rất nhiều thần thoại hệ thống gia phả chủ thần đều không một định có thể biết được cái này một chút nhưng liên tưởng đến đối phương người chi vương bản thân có s ẵ n đủ loại truyền thuyết cùng đặc thù bên trong ngoại trừ chúa cứu thế bên ngoài toàn chi bị tở cái này hai giả đồng dạng hiền hách rất rõ ràng cái này vị người chi vương là có đặc thù quyền hành không tệ vậy ngươi lại có hay không biết hoàng đế phần kia vũ trụ quan đối ứng mô phỏng sáng tạo tinh đồ là cái gì đông cổ cái này ngược lại là đích xác không biết hắn tất cả tình báo cái gọi là toàn chi giả tượng đều đến từ kiếp trước đối với cái này chút phim theo mùa cùng tiểu thuyết nội dung ký ức mà giống m ó n đáy gì đều đến từ dị giới cái này loại căn bản không có hoàn tất tác phẩm liền sẽ tồn tại rất nhiều hắn cũng không cách nào biết được bí mật đông cổ lắc đầu thản nhiên nói ta chỉ biết việt nam thần q u â n bên trong tồn tại một cái tên là thiền c h i xích đạo mô phỏng sáng tạo tinh đồ đế thích thiên trong con mắt vẻ kinh ngạc càng lớn mặc kệ là vũ trú quan vẫn là mô phỏng sáng tạo tinh đồ cũng là chỉ có chủ thần cấp bậc tồn tại mới có thể tiếp xúc đến hơn nữa đại bộ phận tri thức đều giấu ở ba vị đếm cùng trong hai vị đếm tri thức căn bản ai có thể nghĩ tới cái này vị đến từ ngoại giới người tri vương thậm chí ngay cả việt nam thần quần ẩn d ấ u thiên tri xích đạo mô phỏng sáng tạo tinh đồ cũng đã biết được cái này trên thế giới này đến cùng một trung tồn tại bao nhiêu cái mô phỏng sáng tạo tinh đồ đế thích thiên cũng không cách nào biết được trước mắt thần châu biết được có lúc này trưởng k h ô n g tại ấn độ thần quần thái dương ba huyện thần p h ạ m thiên trong tay mô phỏng sáng tạo tinh đồ phạm thiên thương đó là đế thích thiên đặc thù ban ân phạm thích thương nguyên hình đã từng từ việt nam bên trong đạo giáo quá rủ t h quân tinh hải long vương nắm giữ mô phỏng sáng tạo tinh đồ hư tinh thái t u ế đó là đặc biệt nhằm vào lòng trùng bên ngoài tối cường truyền thuyết bên trong bị hai chữ số ma vương gói dị thần thoại hệ thống r a phả bên trong tối g ỗ m a vương gã bột iphone nằm trong tay mô phỏng sáng tạo tinh đồ nẹo tờ lướt d n trại truyền thuyết đó là có siêu việt trung yên phót sở đáng sợ sắc khí ngoài ra chính là bây giờ xuất hiện tại tuyệt đối với ác chi ma vương ạ dị đạt cả ra trong tay bị hỏa giáo hai bất luận mô phỏng sáng tạo tinh đồ avintháp khác như là bắc âu thần quần mô phỏng sáng tạo tinh đồ g i ặ t cách đặc biệt phật môn mô phỏng sáng tạo tinh đồ ba ngàn thế giới bị hỏa giáo chính thống mô phỏng sáng tạo tinh đồ thiện ác hai bất luận cùng với nhưng căn bản không biết cái này chút mô phỏng sáng tạo tinh đồ người nắm giữ cùng với hiệu quả theo một ý nghĩa nào đó đông cổ đích sắc biết được so đế thích thiên càng nhiều tại cái này cái toàn t r í toàn năng tất cả bởi vì toàn t r í nghịch lý m à bị áp chế ga đ ầ n thế giới hắn không dựa vào năng lực toàn t r í ngược lại hiệu quả tốt hơn đế thích thiên giảng giải hết thẻ nguyên nhân không ngoài cho thấy thần cũng không biết được việt nam thần quần mô phỏng sáng tạo tinh đồ thiên tri xích đạo chốt nhưng hắn mục tiêu nhưng căn bản không phải cái này cái có sẵn mô phỏng sáng tạo tinh đồ đương nhiên cương đại đó là do、so、thái dương chủ quyền càng đáng sợ hơn ba n ầ n là cho dù đông cổ bây giờ trên thân chân quý nhất nhân hoàng kim thư cùng lập lõe tại trung yên c h i thương cùng với rời xa trần thế lý tưởng hương hạ vạ lọn đều không thể so sánh nhưng hắn ra tâm to lớn hơn hắn muốn đem chính mình vũ trụ quan tu sửa hình thành đồng thời cuối cùng sinh ra chỉ thuộc về chính mình mô phỏng sáng tạo tinh đồ người nói áp đ ạ o thần nói còn chưa đủ vậy liền để thần nói cũng lấy ý chí của mình mà sinh nắm giữ mô phỏng sáng tạo tinh đồ liền có lại mở thế giới tái diễn thần thoại năng lực ta không cần t i ê n chi xích đạo ta chỉ muốn hoàng đế vũ trụ quan. đông cổ ánh mắt s á n g ắ c thậm chí đế thích thiên cũng không khỏi rời ánh mắt thân đã hiểu được ý nghĩ của đối phương có lẽ chính mình đã từng dùng hùng tài đại l ư ợ c miêu tả đối phương vẫn còn có chút không đủ cái này vị bị q u y n ha lô lên triệu hắn mà đến người tri vương chỉ sợ thật là muốn che đậy hết thể tồn tại đáng sợ cho dù đã sớm tin tưởng việt nam dân tộc từ xí gà thiên đế đến nhân vương đến phổ thông lê dân b á y tính đều tràn đầy nhân định thắng thiên tư tưởng nhưng cái này vị người tri vương khí phách cũng quá mức đáng sợ một chút lại là muốn lại mở ra đất trời viết lại nhân loại lịch sử cùng tất cả thần thoại hệ thống gia phả ý tứ Trước 1007, thân trừ một nghìn không trăm linh bảy thần nghiệm hoàng đế chỉ là đem x ì gà thiên đế chi vị nhường ngôi cho ta cũng không có vấn lạc đế thích tiên h bình tĩnh giản giải g nhưng hắn cũng không có phản ứng gì vẫn như c ũ là nhìn xem cái này vị hiện nay x ì gà thiên đế xem như trên mặt n ổ i ba vị đếm đỉnh điểm toàn năng trong lĩnh vực ít ỏi đỉnh cấp cường giả trời sinh thần minh lĩnh vực bên trong cũng có thể xưng tối thượng cấp tồn tại chi một thần không có khả năng làm ra không có năm chắc hứa hẹn đế thích tiên h gặp đông cổ mắt thần kiên quyết không có chút nào cho mình lựa chọn khác người chi vương quyết tâm không cách nào sửa đổi thần thở dài một tâm thanh nhã ra nói ta chỉ có thể cho ngươi đi thần n i ệ m của ta b đó là ta từng tại bên cạnh hoàng đế cảm nhận được hết thảy đế thích đạt c á sở thần phức tạp thần kỳ thực biết lấy bây giờ cái này vị người chi vương d ạ tâm chỉ sợ một sáng thật sự có thể mở lại thế giới vậy tất nhiên là một phiên kinh thiên động địa biến hóa mà trước đây tại ga đần thế giới mất đi tung tích mấy vị toàn quyền lĩnh vực tồn tại cái kia gờ dịch thần thoại tối lên trước thần chi rẻ ở cùng với gờ dịch thần quần thích ca m o ni cũng là đã phát giác được cái này vị người chi vương tương lai ở trong mắt các thần bởi vì người chi vương tồn tại thế giới này truy tìm người nói cùng thần nói cũng không có ý nghĩa cho nên các thần quyết định đi tầng cao hơn thế giới đi nhưng không i v ư biết chừng nào thi bắt đầu thần quần sau lưng bắt đầu xuất hiện mới ý chí có rất nhiều tồn tại đều tại mưu tính lấy muốn mức bỏ cái này bị tinh linh dây dưa ga đần thế giới mở lại ga đần chọc gai hoàn chỉnh thần thoại lịch sử đế thích thiên tưởng nhớ vì tổ biến nhưng rất nhanh vẫn là thần sắc như thường hướng về phía đông cổ một điểm cụ mạ sát phất r o n g phất á m tay kim sắc trường bảo khôi phục hoàn tất cái này cái ghìn phát sừng rồng tiểu la lị nhìn ra sẽ tạ mạ lo lắng mở miệng nói yên tâm à người kia tri vương là tự nguyện tiến vào trong đế thích xệ lẹ sợ tị ô niệm bất quá sẽ tạ mạ lúc này cũng từ cái kia niềm vui tràn trề trong chiến đấu lấy lại tinh thần hắn đã ý thức được cái này vị cường đại nhất thuần huyết l o n g vương sinh mệnh lực mạnh cùng nhân loại có bản chất khác biệt đó cũng không phải cái gọi là ỉm mọ tổ tinh chất mà là đơn thuần sinh mệnh lực mạnh mẽ đến tình cảnh liền hắn nghiêm túc một quyền đều không thể rõ ràng tiêu hao đương nhiên dòng thế giới cụ mạ chiêu thức cũng không có đối với sẽ tạ mạ tạo thành tổn thương hai người đều bảo trì tối thiểu khắc chế vẹn vẹn hư mất mảnh n h ỏ phạm vi tinh không nếu như triệt để thả ra hạn chế vô hạn bành trướng tự thân lực lượng cùng linh cách hai người cuối cùng sẽ có thể quyết ra một cái thắng bại nhưng ở cái kia phía trước ga đần thế giới bên ngoài vũ trụ sợ rằng sẽ trước tiên một bên bên trong a c ú mạ trong mắt chiến ý cũng chậm rãi dập tắt khác một bên cạnh cơ thể khôi phục hoàn thành ạ dịch đạt cả ta từ chế z e u s tản đi tích góp lực lượng thân vốn chuẩn bị mấy người hai người đánh ra chân hỏa thừa cơ lần nữa gai động avins t a p tiếp đó trả sở dòng thế giới c ú mạ lực lượng nhờ vào đó đột phá ba vị đến gông cùng xiến xích đó là thần duy một tháng được cơ hội nhưng không nghĩ tới rõ ràng đánh nhau một phó hủy diệt thiên địa tư thái cái này hai cái quái vật lại đ ố n g nhiên dừng tay tên của ngươi là sai tạ mạ thiếu có hỏi đối thủ tên cái này là hắn kể từ rèn luyện sau khi hoàn thành thứ nhất cái cùng hắn đánh không phân cao thấp đối thủ hơn nữa tại trong cũng hắn cũng không có cảm nhận được mình cơ hội thăng cái này là chân trinh c ó cùng hắn ngang nhau chiến đấu năng lực đối thủ cứ việc nhìn vóc dáng rất nhỏ nhưng s x i tạ mạ cũng sẽ không xem nhẹ đối phương cụ mạ cũng là lộ r a r ă n g n anh không phải nói đó là lòng nha nô g chi danh b ì cụ mạ s à i tạ mạ nô nhớ ký tên của ngươi cụ mạ cùng s x i tạ mạ cái này loại thuần túy bạo lực khác biệt nàng đ ồ n g dạng có toàn trí toàn năng đặc tính s à i tạ mạ tên cùng tồn tại tin tức trong lúc chiến đấu liền sẽ h i ể n lộ tại tinh không bên trong bị nàng nhìn thấy cụ mạ quay người lần nữa hóa thành vũ trụ bên trong khổng lồ cự long đem ra đần thế g i i gánh vác ở trên người bắt đầu tiếp tục tại tinh hải du đãng có lẽ rất nhanh lại sẽ tiến vào trong giấc ngủ say s a i t a m a nhưng là bắt được a dịt đạt q a t a đột nhiên một chấn sau đó hai người đột nhiên đạp nát một hành tinh ẩm vang siêu việt tốc độ ánh sáng lần nữa bắn mạnh trở lại ga đần đô thị bên trong một đạo lưu quang ẩm vang nhập vào vỏ q u ả đất đế thích thiên quay đầu lại chỉ thấy s a i t a m a nắm lấy chỉ còn lại một nửa thân thể a dịt đạt q a t a thần sắc h ờ hướng, hướng đi kỳ bạn nạ đông lưu bọn người trong tay hắn ba đầu đầu rồng đã ưu ám không sáng trong chiến đấu cho dù xe tạ mạ không biết ạ dịt đạt q a t a nhiều điểm mà để cho đối phương bị thế giới s nhưng sai t a m a vẹn vẹn bằng vào bản năng chiến đấu ngay tại một nhiều lần trong chiến đấu dần dần phát giác được ạ d ị i đạt c a ta ba cái n h ư ợ c điểm chỗ cuối cùng cũng chỉ là đơn giản thứ tự trước sau nếm thử sở dĩ không có triệt để giết chết ạ d ị i d a t cả ta vẹn vẹn sai t a m a muốn xác định đông cổ mục đích hắn biết thử quan g kiếm khách hắn là một cái có rất nhiều ý nghĩ người có lẽ đối phương sẽ cần cái này cái cường đại đến có chút ly kỳ cá nhân tại từ thì hiếu trong miệng biết được đông cổ đích thật là tự nguyện tiến vào đế thích xệ lẹt sợt h ì ô niệm trong biển sau sai tạ mạ lại nhìn về phía đã bị mấy cái ba vị đếm tồn tại triệt để áp chê ma v hắn hướng về ma vương ạt đêna mới bước đi quan ngạch ngươi còn chưa có chết sao hắn v ẻ kinh ngạc tựa như tại nói ta cái k i a m ộ t quyền đánh xuống ngươi nên đã chết loại k i a m ộ t cách tự nhiên biểu lộ tuyệt đối với không phải cố ý làm ra chế rêu phúng đã hơn phân nửa thân thể cùng cứu cực phót s ở đều bị phong cấm ma vương ạt đêna trong nháy mắt lần nữa buộc phát ra ngập trời phẫn nộ thần không cam tâm thần phẫn nộ rõ ràng là chính mình, thủ, rõ ràng mình đã chuẩn bị kỹ càng triệt để hủy diệt hết thầy vì cái gì cuối cùng lại bị một cái, cái gọi là người chi vương ngăn lại chỉ đồng cổ càng là đường hoàng thần thì càng phẫn nộ tựa như đối phương cướp lấy thần vinh quang lấy thần tử vong vì chú giải. đi viết lên càng truyền kỳ bài hát ca tụng cái này loại sự t ì n h sao có thể tiếp nhận a tê tâm liệt phế trong tiếng giống giận dữ bị phong cấm tại người chi tâm bạch ngọc trong thành xạ gạo đông nhiên lòng có cảm giác hắn thở dài một tâm thanh tiểu vũ trụ cực hạn thiêu đốt uống a không ở giữa trong nháy mắt xe rách phía dưới mất khắc cái này vị người mặc màu tím đen thánh y t r ò m song tử hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ vượt qua không ở giữa xuất hiện tại một chúng trước mặt quái vật hoác quỳnh ha lô lên cùng bạch dạ xoa cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc lại là một cái mạnh không tưởng nổi nhân loại hơn nữa tựa hồ cùng cái này vị ma vương có rất nhiều nhân quả dây dưa ngô thần ạ t đê nạ nha là thời điểm nên tiếp nhận chính mình vận mệnh quay về minh thổ xạ gạ sắc mặt bi thương quỳ một chân trên đất quỳ gối ma vương ạt đê nạ trước người một như đã từng cái kia cường đại tròm song tử hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ một giống như nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái không bị chính mình ạt đê nạ tha thứ tội nhân mà trước người là rơi vào ma đạo khác một thời không nữ thần ạ t đê nạ cái này loại bi thảm vận mệnh không chỉ là còn quấn bị chém đầu ma vương ạt đê nạ đối với xạ gạ cũng là như thế xạ g ạ t ú i t h ấ p đầu đối với ma vương ạt đệ nạ không chút nào làm phòng bị hỉ không cần thiết làm đến cái này một b ư ớ ca son gộ cù đối với cái này loại hành vi vô cùng không hiểu dưới cái nhìn của nàng hắn là so ạt đệ nạ phải tốt hơn nhiều người lãnh đạo nàng có thể nhìn ra hắn đối với cái này vị tên là xạ g ạ thành đấu sụ ca xạ vô cùng thưởng thức cố ý để cho chính mình đối nó thực hiện giam cầm cũng không có đối nó tạo thành bất cứ thương tụng ì nhưng bây giờ cái này vị tư chất không tệ chiến sụ ca xạ lại đối với cái này cái một b ạ i đồ ma vương thành kính vô cùng nàng có thể nghe được sa gà đã trong lòng còn có t ự trí bây giờ chẳng qua là đang khuyên an ủi chính mình thần một cùng giữ lại tôn nghiêm chết đi ma vương ạt đệ nạ ánh mắt mê ly những cái kia tinh củ hệ n ả y tia sáng cùng đen như mực ma khí đều tản đi không thiếu từng có lúc thần cũng đồng dạng nắm giữ một nhóm đối với chính mình trung thành tuyệt đối thánh đấu xủ c ả xạ những cái kia hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ dùng tính mạng của mình tại bảo vệ tôn nghiêm của mình nhưng cuối cùng vẫn là đại địa phá thoái bọn hắn một cái cái chết chật bốn sa gà ma vương ạt đ ế nạ trong lòng có một trong nháy mắt hoang mang thậm chí có một cái ý niệm mãnh liệt đang nói cho thần cha r ồ n g hà đès đã bị thần tan tay chém giết đồng dạng cắt lấy đầu người chính mình đoán g i ậ n nên tiêu tán có lẽ lúc này quay về minh thổ là một cái đối với tất cả mọi người đều không tệ kết cục ạt đ ế nạ không có chú ý tới túi đầu xạ ga sắc mặt tái nhuận hai mắt tràn đầy quyết tuyệt tiểu vũ trụ đã ngưng luyện đến cực hạn khoảng cách truyền thuyết bên trong thứ tám cảm giác cũng vẹn vẹn trên l ệ một tuyên cái này vẫn là thiếu hoàng kim thánh ý ra chỉ tình huống phía dưới quỳnh a lô huyên cùng đế thích tiên phát giác xạ chỉ có xa xa chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ sắc mặt phức tạp nhìn xem cái này một chủ một buộc thần hôm nay chiến quả nhỏ nhất hoặc không phải là người tri vương tham gia thần đã bị ma vương ạt đệ nạ c h é m giết nhưng xem như nữ thần xem như cùng ma vương ạt đệ nạ linh cách dây dưa ạt đệ nạ thần lại có thể rõ ràng nhất cảm nhận được k h á c một cái ạt đệ nạ tuyệt vọng sợ hãi cùng không c ă m lòng chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ còn đồng thời cảm nhận được trong xạ gà cái kia tiểu vũ trụ bên trong tán phát b i thương giống như một bài hát tin v ị một giống như phiêu đãng thần kim sắc trong con mắt toát ra không xị nỗ bù nhẫn chi ý n g nhiên hướng về hai người đi đến đạ nữ thần ạt đệ nạ cố ý hiển lộ c ấ t bộ thần lực gột rửa bên trong ma vương ạt đệ nạ trong nháy mắt tỉnh táo lại thần đột nhiên khí nhìn xem q u ỷ gối trước người mình xạ gạ xạ gạ t h ầ n là hoàng kim thánh đấu xù cá xạ ngươi lại dám ra tay với ta thần có thể tiếp thu được xạ gạ bi thương và thiện ý nhưng thần không chấp nhận thần không muốn cái này dạng bại vong xạ gạ đầu nhập ạt đệ nạ trong đại nao tinh thần lực trong nháy mắt bị xé nát chính hắn đồng thời trong nháy mắt miệng mũi hắc hết hi thật sự có tất yếu làm đến cái này một bước sau s o ngộ củ tiến lên hai bước chuẩn bị ngăn cản cái này hết thảy nàng vô cùng giảng nghĩa khí không nhẫn nhìn thấy cái này loại nam nhi tốt bởi vì cái này loại sự tình tử vong rõ ràng lấy nhân loại c h i t h ầ n tu hành đến tình cảnh tiếp cận ba vị đếm có thể xưng nhân trung long phượng nhưng phải vì cái gọi là chủ thần cùng tín ngưỡng vứt bỏ tính mệnh xa bốn nàng đưa tay liền muốn ra xạ g ạ đứng dậy nhưng đột nhiên một chỉ chiến mâu chặn son gỗ c ủ son gỗ c ủ quay đầu hờ hững nhìn xem đi tới chiến tranh nữ thần đại thánh còn có oxy gà thiên đế có thể hay không để cho ta tới giải quyết chuyện hôm nay adena mở miệng để cho đế thích thiên mày nhân lại quỳnh ha l o e n cũng là ngoạn vị hai tay vây quanh thối lui mấy bước n h i ề u cố ý để cho nữ thần ắt đệ nạ hành động ý tứ hô hố lại là ngươi tới thu thập t à n c u ộ c sao gợ d ị c h thần hệ cũng không toàn bộ là phế vật ta nữ vương trước đây mặc dù là bị thần s ấ m ngăn cản nhưng sau lưng gột chính là r ẹ ớt nàng vì vậy đối với gợ d ị c h thần hệ vô cùng phản cảm không che giấu chút nào chính mình chế rêu phúng chi ý nhưng nữ thần ắt đệ nạ cũng không để ý thần tiếp tục đi đến ma vương ắt đệ nạ trước người đứng tại xạ gà phía trước đế thích thiên đã biết được tâm tư của đối phương mở miệng ngăn cản dẹ ớt sau khi biến mất gợ dịt thần hệ vốn là suy thoái ngươi thật muốn cái này sao làm sao chiến tranh nữ thần ạt rất nhiều quyền năng tất cả thuộc về bản thân trong nháy mắt thần biết được chính mình vô số loại khả năng cũng không có bao nhiêu thật là tốt kết quả nhưng thần như c ũ đưa tay cùng ma vương ạt đệ nạ tay để t ạ i một lên b ạ c h dạ xoa lúc này móc ra quả xếp đứng tại một bên cạnh cũng không ngăn cản cũng không ủng hộ cái này chút thần chi mỗi một vị đều từ trong khái niệm sinh ra ứng m g ộ một thần thoại hệ thống ra phả vận mệnh s ở sinh các thần nắm giữ chúa tể chính mình vận mệnh tự do đế thích tiên cũng chỉ có thể đứng ra mấy bước đưa tay bố trí xuống cái, cái đồng thời lấy ra chính mình ban ân phạm thích thương để phòng bất trắc sai tạ mạ thời thế cũng dừng bước hắn vốn định một quyền đánh giết ma vương ạt đ e n a c h i t để kết thúc chuyện hôm nay rời đi nhưng vị này tản ra kim sắc tia sáng nữ tử mặc dù được xưng là thần minh lại cùng mình thế giới cái gọi là thần minh hoàn toàn khác biệt lộ ra một cỗ trách trời thương dân khí tước sai tạ mạ cũng nghĩ nhìn một nhìn cái gọi là chân thần đến cùng cùng nhân loại có khác biệt gì đúng vào lúc này đế thích thiên trong đầu đ ỗ n g nhiên một t ố t kim sắc bảo luân bằng không xuất hiện sau đó là ngọn lửa màu vàng nóng đ ỗ n g nhiên bằng không tăng vọt chỉ là trong n g á y mắt liền đem toàn bộ thiên không cùng đại địa một cùng nhóm lửa người tri vương từ đế thích s ẻ l ẹ s ở thì ô niệm trong biển trở về đông cổ vẹn vẹn một lần nữa trở lại thế giới trong n g á y mắt đại lượng tin tức đập vào mặt hắn không hiểu biết được trước đây phát sinh hết thể cái này cũng không phải kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ dự báo hiệu quả mà là khác một loại phương diện bên trên dự báo không càng tương tự với thẩm tra tất cả phát sinh hết thể kỳ thực đều cũng không phải tuyến tính chất liền như là thời gian cũng không phải là ý chí một cái chạy xét hướng về phía trước trường hạ mà là vô hạn trùng điệp trồng chất đi ra ngoài dòng sông hết thể xảy ra đều ngừng trệ tại bình thường tồn tại không cách nào quan sát thế giới bên trong chỉ có tiến vào cảnh giới nào đó sau đó mới có thể tự do tra duyệt những tin tức kia càng là tiếp cận cảnh giới kia thì càng có thể thấy rõ ràng hết thể cái này chính là vấn đề gì toàn t r í toàn năng bí mật đông cổ thứ nhất lần xuất hiện cái này loại siêu cảm giác hắn thứ nhất lần phát giác được cảnh giới kia tồn tại đông đông cổ trái tim không bị khống chế nhảy lên một phía dưới nhưng cũng vẹn vẹn một lần lại lần nữa trầm mặc gạt đệ nà nha nếu như ngươi có thể thành công tương lai thịnh thế bên trong sẽ có ngươi một cái vị trí thiên không bên trong một đạo sấm sét xẹt qua đông cổ sau lương tinh không một giống như sáng lạc áo choàng lúc này xuất hiện người chi vương lời hứa bị vận mệnh công nhận chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ toàn thân b ộ phát ra mãnh liệt t h ầ n lực sau đó mình cơ thể chậm rãi tiêu thất dung nhập ma vương ạt đệ nạ trong thân thể nữ thần ạt đệ nạ cùng ma vương ạt đệ nạ đang tại hợp hai vì một tuân theo đối với người thiện ý khen ngợi s a g a người là vinh q u a n g người cái này một khắc s a g a trên thân đồng dạng buộc phát ra hoàng kim đồng dạng tia sáng hắn lấy cái này loại hình thức lấy được nữ thần tha thứ cùng khen thưởng tại tất cả mọi người cùng thần nhìn chăm chú bên trong ma vương ạt đệ nạ ma khí trên người dần dần tiêu tan cái tia ngập trời ma c ả cũng chậm rãi biến mất không còn tam tích loại tia thao t u n g thời không hiện hiện ra dần ma c ả cơ hồ là thái cổ thần tộc ký hiệu một loại đặc thù năng lực lúc này biến mất không còn tam tích không biết phải chăng mang ý nghĩa chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ đã thành công dung hợp lúc này trên thân hắc cám đều bị đổi u tản ra x a gà như cũ quỳ gối tại chỗ chờ nữ thần thức tỉnh cùng cuối cùng quyết ý son gỗ c ụ nhưng cũng đã đi tới phụ cận nàng dự định nếu như ma vương ạt đệ nạ chiếm thừa phong cuối cùng như cụ không chế cái này phó nàng cũng mặc kệ cái gì gờ dị thần q u ầ n chủ thần cũng tại trong đó không hài lòng đánh cũng được bản thân đi qua cùng đường huyền trang nhiều năm mạo hiểm cùng với cùng những người khác quan hệ qua lại trong cơ thể của son gỗ cũ lệ khí có chỗ giảm xuống thật sự có tâm tư quy y phật môn đi làm cái kia đấu chiến thắng phật nhưng thật vừa đúng lúc vạn phật c h i tổ thế mà cũng muốn từ bỏ thế giới đ ổ i theo càng cao hơn duy càng thêm thế giới chân thật cái này để son gỗ cũ đối với phật môn thái độ đột nhiên đảo ngược thế là quyết tâm cùng người c h i vương một đạo đem ga đần thế giới cách cục một lần nữa đảo loạn danh sưng vượt qua hết thế nhân phật tổ lại muốn từ bỏ toàn bộ thế giới từ bỏ nhân loại lịch sử từ bạch ỏ toàn bộ dạ n c á xoa liếc mắt một mắt son gỗ cũ ụ chỉ c tâm tư mi tâm nhân lại xem như khi xưa tan bí mật h ả o hữu nàng muốn ngăn cản son gỗ cũ nhưng lại không biết từ đâu mà miệng thế là bạch dạ xoa lại nhìn về phía đông cổ cái này cái nhân loại chính là hết thể biến hóa đầu nàng mơn chính là bởi vì cái này cái nhân loại tiến nhập thế giới này vị kia đạt đến toàn quyền lĩnh vực mạ dịn cập thân phật mới có thể theo đôi u tiến vào thế giới này sau đó mới có thể phát sinh cái kia một chàng đáng sợ phục kích cuối cùng dẫn đến thần quân ly tán quyền h a lô uyên cước bộ nhẹ dơ lên ngăn tại đông cổ trước người nàng hơi hơi ngẩng lên đầu có chút tùy tiện nhìn xem bạch dạ xoa giờ này khắc này bạch dạ xoa mặc kệ là lực lượng vẫn là linh cách cũng không còn đề phòng đối mặt quyền h a lô uyên cũng ở vào hạ phong bạch dạ xoa chỉ là dạ xoa chi vị tiểu thần cũng muốn canh chừng ngô chi minh hữ sao thật đúng là thật to gan nữ vương cùng bạch dạ xoa mâu thuẫn không che giấu chút nào hai người đều không phải là có cái gì đại cách cục tồn tại không giờ khắc nào không tại suy nghĩ ép buộc đối phương đông cổ vớt vớt mi tâm cái này cái thế giới cái này chút lực lượng tồn tại cường đại lúc nào cũng không có như thế giá đỡ ngược lại để cho hắn có chút không dễ ứng đối hắn đã thành thói quen những cái kia thượng vị giả cũng giống như bành tổ cùng giao cương như vậy bưng tư thái chính mình cũng tốt cùng đối phương giao lưu nhưng thế giới này mặc kệ là bạch dạ xoa vẫn là quyền halloween lại hoặc là son gỗ cù cùng với hắn còn chưa thấy đến dòng thế giới cù mạ cũng là một phó môn đài di địa bộ cái này để tâm lý tuổi càng thêm thành thục đông cổ có chút đau đầu khụp xài tạ mạ tiên sinh không biết có thể đem cái này vị tuyệt đối với á c chi ma vương cuối cùng một k í c h giao cho ta đông cổ ho khan một tâm t h a n h từ hai vị tôn quý mòn đại di bên cạnh b ư ớ c ra không muốn trở thành hai người miệng sừng trung tâm loại sự tình này ngoại trừ nhiễm một thân nước bọn c ũ n g không biết đến từ ai cựu hận không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói hai vị cũng là tôn quý nhất tinh linh căn bản phân không ra cái gọi là thắng bại s à i tạ mạ nghe được đông cổ lời nói không có chút nào trong tay mình nắm thế giới này trọng yếu nhất ma vương chi một cảm giác thì tay liền đem cho ơ t ể chỉ còn cả túc cổ, chỉ cảm thấy đông cổ lúc cô ánh hắn nghiêm đánh thấy khỏe mạnh lớn lên không thiếu. Hơn nữa, trên thân nhiều một cô nói không gần nửa đông đông này lớn lên nữa trên nói lại ạ đạt giá gì ta đưa ra đã đ mắt một xuất đạo, không ý vị. Cho dù là chính mình đối với đông cổ cũng có loại bản năng tan gần đây không phải là bởi vì song phương trước đây giao tình mà là trong tựa hồ đối phương chỉ cần đứng t u y bên trong chính mình liền sẽ suy nghĩ muốn tự rõ tẹt đối phương một giống như các thần nói ngươi là người c h i vương đông cổ tiếp nhận lực lượng chỉ hoàn tán hơn phân nửa bởi vì bị s é i tạ mạ kéo dài không ngừng giết chết linh cách cũng bắt đầu bể tan tành ạ gì đạt cả ta c ư ờ i khổ lắc đầu cái gọi là vương kỳ thực cũng bất quá là tộc quần anh hùng m à thôi sai tạ mạ tiên sinh ta rất hâm mộ ngươi đây sai tạ mạ cùng hắn đ ố i xem hắn có trong nháy mắt từ đối phương trắng đen sen kẽ trùng đồng bên trong thấy được rất đa t ì n h tự nhưng sai tạ mạ hơi chút chậm chạp hắn một thời gian không cách nào đọc minh bạch những cái kia cảm xúc cũng là cái gì chỉ có điều thự quan kiếm khách tựa hồ từ thứ nhất lần gặp mặt liền đối với chính mình từng lộ ra ánh mắt tương tự hâm mộ cái này loại nghi vấn cũng chỉ là tại sài ta mạ trong đầu một tránh mạ qua hắn cũng không thèm để ý những vật kia cảm xúc cái này loại đồ vật với hắn mà nói quá mức ngắn ngủi ngắn ngủi đến hắn tại lý giải loại kia cảm xúc ý vị phía trước liền đã tiêu tan một khoảng không đông cổ thu hồi nhắn thần hắn đối với sài ta mạ nào chỉ là hâm mộ đơn giản chính là cực kỳ hâm mộ không thôi hứng thu cho phép anh hùng hắn cũng nghĩ ai ai có thể biết đông cổ ban đầu chỉ là một cái tự nhận là căn bản là không có cách trở thành anh hùng người bình thường hắn chỉ muốn t ạ i vận mệnh trò chơi bên trong sống sót tiếp đó tìm được có thể chữa trị lật đạo cụ những người khác hắn ai cũng không muốn quản ai cũng không muốn xem nhưng vận mệnh đẩy hắn hướng về phía trước để cho hắn một bước một bước đi đến mức hiện nay cũng không còn cách nào quay đầu sau lưng lóng lánh ánh sao áo choàng đó là vận mệnh hướng vào đồng thời cũng là vô số thật đáng buồn người dốc hết tính mệnh ủng hộ h á c bạch song sắc nhân vương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ nhân vương kiếm đâm vào ạ thịt đạt cả ta trái tim đó là thần sau cùng nhược điểm thần trên đầu nhược điểm tại rất nhiều năm trước liền bị chim hoàng yến lãnh đạo a cạt đi dạ đâm xuyên bả vai nhược điểm bị xe tạ mạ phá hủy ngay cả trái tim cũng suýt nữa bị oanh nát trong nháy mắt nhân vương kiếm, kiếm minh vang vọng toàn bộ thứ thiên điệu biến sắc bên trong dị thứ nguyên không ở giữa lúc này vừa vặn phá thoái toàn thân nhuốm máu nghịch trở về mười sáu đêm từ trên không rơi xuống hắn nhìn xem cái k i a bị người chi vương đâm t h ủ n g qua không trọn vẹn thân rồng trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác bông l ò n g không thiếu tựa như nào đó nói cùng mình ngọn nguồn không ngừng mắt xích đã bị chặt đứt ngươi giết chết đặc thù tồn tại À dì đặt cả ta một tấm màu đỏ cạn tùy theo từ trên không rơi xuống bị hắn thuận tay đón lấy cái này là vận mệnh quà tặng cũng là vận mệnh an bài đ ô n g cổ cũng không cần tái sử dụng năng lực cải thiện vận khí của mình trực tiếp bóp nát ngươi sử dụng rơi xuống cả tuyệt đối với ác chi ma vương đang tại rút ra rơi xuống ngươi thu được năng lực bá giả chi quan luận ss cái này là có thể kết thúc thế giới dẫn xuất chung mặt bản về lực lượng trình độ nào đó tới nói cùng đồng cổ bản thân duy ta can thiệp tương đương phù hợp đồng cổ bản thân liền có diệt thế cùng hướng đi trung l i ê n tiềm chất cùng với khả năng cái tương lai kia đã nói do hết thảy chương 1010 an bài chương 1010 an bài đồng cổ trong nháy mắt sau lưng xuất hiện rượu bạch sắc vòng ánh sáng đồng thời tùy theo biến mất nhưng cái này một màn vẫn là bị đế thích thiên cùng q u y ha lô b n mấy người tồn tại phát ra được bạch dạ xoa lông mảy một n h â n người chi vương nắm giữ giết chết đối phương trực tiếp c ư ớ p đoạt đối phương ban cho năng lực cái này loại gần như ma đạo đồng dạng năng lực rất khó tưởng tượng là người chi vương cái này cái linh cách phía dưới có thể có được đồ vật nhưng giờ này k h ắ c này nàng cũng không có lòng hỏi đến bởi vì dung hợp s o n g ắt đệ nạ lúc này cuối cùng mở hai mắt ra trong hai con ngươi sáng trói kim sắc lộng lẫy một như khi xưa chiến tranh nữ thần nhưng bốn chu không ở giữa từng khúc đóng băng cứu cực phát sờ bộc phát lại cùng ma vương ắt đệ nạ không khác thì ra như thế cái này chính là oán hận một âm thanh than thở thật dài thì bạn nạ đông lưu nhữ mày nàng bị cái kia cố thần lực c h ố c ả v ă n g r ộ i cơ hồ cũng muốn hiện lộ ra tiếp nối cảm xúc khi b ả n nạ đông lưu mở hai mắt ra một trôi khí kiếm trong nháy mắt hiện ra vô cùng sắc bén kiếm y trong nháy mắt chém vỡ loại kia thay đổi một cách vô c h i vô giác c ả vang r ộ i tất cả mọi người cứu cực phát sơ qin ha lô huyên mí mắt b u ô n g xuống thái dương chi hỏa thiếu đốt một tay đặt ở á t đệ nạ đỉnh đầu ngươi bây giờ là trạng thái gì cần bị thanh trừ sao nàng ngữ điệu thanh lãnh không có chút nào thương hại đối với nhân loại cùng thần quần bởi vì trước đây đủ loại nàng đã có khuynh hướng đứng tại người tri vương một bên cạnh cái này để đế thích thiên cũng có chút phát sầu rẽ ớt rời đi thế giới này phía trước thế mà triệt để mạ o phạm q u y n ha lô lên cái này để cho người ta thần ở giữa cân bằng càng thêm yếu ớt a d t đ n a khôi phục thanh tỉnh thần bây giờ đứng ở bên trên đại địa trong nháy mắt thần lực liền để thần thương thế hoàn toàn khôi phục hơn nữa vết thương trên cổ cũng biến mất không thấy gì nữa ta tự nhiên là ta a d e h a t d e n a thời khắc này tính cách tựa hồ cũng xảy ra thay đổi không còn giống như phía trước bị động như vậy chỉ á i này để son để gỗ củ có c ú t trên thân thời thần tranh thắng thần thái thần tộc phát biết thành kích con có dịch chiến cùng cùng cổ cứu cực công. nhưng hắn hai con nhìn như hệ hợp động đồng ngươi Addena, gần nữ quyền năng, liên dung giờ gỡ lợi xem bây adena, lợi năng, sở, là sở, có điều tại hai vị nữ thần linh cách lẫn nhau tác dụng phía dưới thời khắc này adena đến cùng là cái gì tâm tính còn cần quan sát như thế nữ thần đại nhân không bằng theo chúng ta một cùng quay về người tri tâm có đại thành tại chúng ta cũng có thể yên tâm một chút đông cổ mở miệng s o n g ỗ cụ chuyện đương nhiên gật đầu nàng kỳ thực bây giờ là tại chỗ trong ba vị đếm sức chiến đấu bảo tồn hoàn hảo nhất một cái đế thích thiên trước đây cùng a ạ i ị t đạt cả ta trong chiến đấu chịu đến không tiêu tiêu hao lại dẫn độ đông cổ tiến vào thần n i ệ m hải đòi lấy hoàng đế vũ chủ quan tâm thần hao phí dần lúc này gặp q u y n ha h lô yên cùng bạch dạ xoa cũng không có ý kiến cái này cuộc chiến đấu chủ lực lại cơ bản đều là đông cầu người bởi vậy, vậy đế thích thiên cũng không có phản đối bắt đầu để cho chư thần thu thập chiến trường bạch dạ xoa giật giật ngón tay nhưng q u n ha lô yên dưới lòng bàn chân dần âm cả trong nháy mắt xuất hiện đem tất cả người bao khỏa phía dưới một trong nháy mắt hắn cùng đ á m người liền về tới thứ bảy tầng người chi tâm bạch ngọc bên trong vương thành nữ thần ắt đệ nạ thứ nhất lần đi tới cái này cái địa phương hiếu kỳ chạm đến lấy những cái kia bị hắn sáng tạo ra bạch ngọc ở chỗ này người cương vực dài thời gian bao phủ thuộc về trời sinh thần minh linh cách cùng thần bí đều chịu đến một định trình độ áp chế xa gã lại là đối cái này một lần hành động nhất là hài lòng người hắn đứng tại chỗ đối với đông cổ đạo cảm kích ngài thiện ý vậy hạ hắn biết nếu như không phải là bởi vì chính mình có lẽ cái tia cường đại đầu chọc tại đệ nhất thời gian liền sẽ đem ma vương ạt đệ nạ triệt để bánh sát vì mình chỉ là một cái thánh đấu s ù cá s ạ lại muốn liên lụy vào loại kia tầng cấp chiến đấu thật sự là bốn xạ g a ngươi không phải chỉ là một cái thánh đấu s ù cá s ạ ngươi chính là xạ g a đông cổ mắt thần bình tĩnh hắn từ đầu đến cuối đối với tất cả tản ra mãnh liệt nhân tính huy quan g tồn tại duy trì thiện ý cái này là hắn cho là mình cùng những cái kia ngạo mạn chư thần điểm khác biệt lớn nhất hắn sẽ không đem xạ g a bọn người đã từng cho nhỏ yếu tôn trọng của mình coi như chuyện đương nhiên càng sẽ không đem lúc này ngược lại trợ giút đối phương coi như cái gì ban ân ngươi vốn là bởi vì không hoàn mỹ không hoàn trình không lý tính mà chọn giúp đỡ cho nhau lựa chọn kết đội thành đoàn sinh vật nhân loại liền như là đông cổ ngọn lửa văn minh chỉ là một tiểu đám thời điểm cũng không có cái tác dụng gì đã không có bình thường ngọn lửa nhiệt độ cao lại không có đặc thù ngọn lửa công hiệu nhưng khi đại lượng ngọn lửa văn minh tụ hợp tại một lần hình thành người cương vực thì sẽ hoàn toàn bốc hơi hết tất cả thần bí cùng siêu phảm triệt để tuyệt mà thiên thông để người loại trở thành chúa tể đông cổ ngồi ở trên mai vàng son gỗ cũ bên ngoài mấy vị yêu ma vương đều có bị thương thậm chí ấu mạn cùng thì hiếu cũng có thương thế đông cổ phất phất tay kim xác tiểu vũ trụ bắt đầu chữa trị đám người đồng thời Hắn mở m i chỉ có điều mấy người đều không định ngăn cản hắn đem nhân thần chiến tranh trọng tâm giao cho quyền ha lô uyên đồng thời tâm tư khác vô cùng thanh minh lại đối thì hiếu cùng kỳ bạn nạ đông lưu nói các ngươi cần thiết phải chú ý một phía dưới bắc khu s d ẹ n sở sụ kệ cũng không phải cam tâm nơi ở cũ dưới người tồn tại tâm tư khác thâm trầm cái này một lần ma vương c h i chiến hắn một chút động tính cũng không có chuyển đến ra cái này rất không tầm thường các ngươi phải có điều ứng đối thì hiếu k h ô người n g đáp ứng kỳ bạn nạ đông lưu cũng đối đông cổ khẽ gật đầu đông cổ lúc này tư duy tốc độ vận chuyển cùng biên độ đều rất khoa trương sẽ không xuất hiện lỗ hồng phán sự tình đối với s rèn tâm tư hắn cũng minh bạch một chút bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất cuối cùng hắn lại nhìn về phía son gỗ cụ cùng mấy vị yêu vương mở miệng nói ta hoài nghi. ma vương liên minh rắn ngậm đôi u nội bộ tồn tại âm lưu r a làm phiền mấy vị đại thánh nhìn chằm chằm đối phương ạ vã lòn hủy diệt cũng không phải thần quân ra tay muốn ngăn cản ta xuất hiện cũng không chỉ là thần minh đông cổ lời nói cơ hồ trực tiếp điểm tên hủy diệt tạ vã lòn ma vương cứ có thể là lúc này cùng người chi tâm lít rắn ngậm đôi u làm ra quyền ha lô yên nghe vậy khoe miệng lộ ra tàn khốc ý cười nhưng hắn cũng không có giảng giải nguyên do quyền ha lô yên cũng biết có thể che đậy cảm giác của mình liền nói rõ người sau l ư n g lực lượng phi thường cương đại có lẽ dây dưa rất rộng bởi vậy hắn chỉ là để cho son gỗ cụ chú ý tranh phòng cũng không có muốn trực tiếp thanh trừ đối phương. cuối cùng đông cụ nhưng là nhìn về phía tất cả mọi người bao quát xạ gạ cùng son xạ tỏ dị cơm cuối cùng chính là tất nhiên chúng ta đều làm đến cái này một bước thỉnh chư cung thay ta triệt để đánh ngã thần minh trận doanh a ta muốn người nói triệt để áp đảo thần nói chương một nghìn không trăm mười một sden hậu chiêu chương một nghìn không trăm mười một sden hậu chiêu báo cáo sden đại nhân thứ bảy tầng thần minh trận doanh tao nộ son xạ tỏ dị cơm toàn trận doanh bị đánh rơi thiên quân võ thần ở sụt k ẹ n x ỉ n bại lui báo cáo thứ sáu tầng khu vực bên trong bốn lớn yêu vương ra tay n ư u ma vương hiện thân thần, thần p ậ t tránh lui báo cáo thứ năm tầng khu vực quỳnh ha lô huyền cùng đấu chiến thắng phật bước lui vị lai phật đánh bại chiến thần a zenas thần minh trận doanh tránh lui e z g e n ngồi ở chính mình thật cao trên n g a i vàng một tay chống đỡ đầu hắn giờ phút này cơ thể đã lần nữa biến hóa chẳng những n ụ c thân hơi hơi phát sáng linh áp cường độ càng là lần nữa vượt qua thứ nguyên tên là linh tộc đặc thù chủng tộc bị hắn phát hiện đồng thời lợi dụng hoàn mỹ ghi ô cụ dần dần tiến hóa đến tình cảnh linh n ụ c hợp một đồng thời lại cướp lấy á long trời sinh ban ân cùng với thần minh linh cách edgen đích xác tại ngắn thời gian bên trong liền thu được chấn áp thứ bảy tầng khu bắc lực lượng hơn nữa hắn biết khu bắc giai tầng người điều khiển kỳ thực bởi vì nhỏ tuổi nhất yếu kém nhất cho hắn một định thời gian chưa chắc không thể thay vào đó nhất là cái kế h ỏ a long một gia đình bên trong có không ít thừa dịp cơ hội nhưng hắn như cũ kềm chế chính mình bộ h ạ không làm bất kỳ động tác gì bởi vì hắn biết bốn hắn tại đề phòng chính mình vị tiêu bệ h ạ là hắn cái này đời thấy qua nhân trùng duy một để cho hắn cảm thấy cộng mình cùng lý giải người đồng dạng thiên phú chắc tuyệt đồng dạng n g ạ mạng đồng dạng không lưu chỗ trống bây giờ một vị toàn thân bao trùm lấy vải long duệ n ế u mày hỏi người chi tâm cơ hồ đem tất cả chiến lược đều vùi đầu vào tầng dưới khu vực cái kia ở cấp trên khu vực chẳng phải là thần minh thắng c h ắ c ed rèn quay đầu nhìn xem thực lực kia coi như không tệ long duệ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đúng vậy à thượng tầng khu vực thần minh trận doanh thắng c h ắ c bogut ngươi cảm thấy cái này chẳng ban ân thi đấu đến cùng là tầng dưới khu vực càng mấu chốt vẫn là thượng tầng khu vực bogut có không thất hỏa long huyết mạch cùng cái k i a hỏa long nhất tộc tính là bàng chi tan thích nhưng hắn đích sắc không hiểu được lợi hại trong đó quan hệ đương nhiên là thượng tầng khu vực quan trọng hơn tùy tiện một vị đỉnh cấp bốn vị đến cường gi edgen bóp nhẹ hai phía dưới mi tâm cái này một khắc hắn bắt đầu có chút hoài niệm v ụ dạ hạ dạ k ỳ sụ kẻ chỉ tiếc ga đần đô thị không phải thi hồn giới cho dù là hắn lúc này cũng không có loại kia tùy ý đồ sát dưới sự ngu xuẩn thuộc t h ừ a thái bất kể như thế nào cái này chút thực lực đạt đến năm chữ số người cũng là hiếm có hảo thủ ga đần thế giới thực sự quá khổng lồ cũng không đủ nhân thủ chỉ sợ ngay cả tin tức cũng rất khó trưởng khống mà tin tức quyết định thắng bại của chiến tranh cũng t h như bốn edgen bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía bên cạnh mình phụ trách thay người chi vương truyền lại tin tức tiểu yêu tinh giặc mỹ nệ người biết cái này cái vấn đề đáp án sao? g i á mỹ nệ cùng đồng tộc mô nạ khác biệt lòng can đảm rất nhỏ hơn nữa rất thông minh nàng đã ý thức được cái này cái tên là e s dẹn giá h ỏ a là một cái đáng sợ kẻ gia thơm coi như lúc nào đột nhiên trở thành ma vương cũng nói không chừng g i á mỹ nệ không biết g i á mỹ nệ trong suốt cánh chấn động túi đầu cất giấu mình tâm tư long r u ệ bổ cư không cặn bã hử lạnh một tâm thành h á n chướng mắt cái này chút không có bao nhiêu lực lượng yêu tinh nhưng e s dẹn đối với cái này chút hình thể nhỏ bé tựa hô ngoại trừ một điểm thực vật tan cùng ma pháp cùng với giữa chủng tộc đặc thù thông tin cùng thần bí không ở giữa di động năng lực không còn đặc thù lực lượng chủ tộc càng ngày càng thưởng thức hắn cảm giác chính mình thật sự cùng đông cổ vô cùng hợp ý ngay cả quyến tộc lựa chọn sử dụng cũng như thế một gây nên yên tâm à dắt bì lẹ ta bây giờ còn không có ý định làm một thứ gì dù sao cái kia phía ngoài hai vị s á t thần nhưng là sẽ một lời không phát liền đem ta triệt để chém giết loại hình e s d e n trên mặt như c ũ duy trì nụ cười nhàn nhạt phía dưới mực khắc k h b ả n nạ đông lưu cùng s ạ gà trong nháy mắt xuất hiện tại hư thực vương toại đại điện bên trong k h b ả n nạ đông lưu đôi mắt mở ra s ắ c bén như lao như thơ như họa khuôn mặt đẹp lại để người liền một mắt cũng không dám nhìn nhiều xạ gà nhưng là tóc g i i xóa mặc trên người một phó kim sắc áo gi chỉ là một cái đối mặt trong nháy mắt mạnh liệt tinh thần lực lượng trong nháy mắt sẽ rách sden linh áp phòng ngự sden để đặt tại bên ngai vàng bên trên dạ nạ cốt trong nháy mắt phát ra mạnh liệt kiếm minh đồng thời chủ động rơi vào sden trong tay rất rõ ràng bây giờ sden cũng không có từ bỏ chính mình dạ nạ cốt nhận được đông cổ g a i phát hắn lựa chọn cùng mình dạ nạ cốt một cùng tiến hóa kính hoa thủy n g u y ệ t cùng sden tâm ý tương thông xem như bản thân liền là có thể hoàn toàn thôi miên dạ nạ cốt trong nháy mắt liền ý thức đến sden bị tinh thần loại năng lực mạnh trung muốn từ bên ngoài đem sden tỉnh lại k h bán nạ đông lưu chập ngón tay như kiếm thiện tay một chỉ k í n hoa h thủy n g u y ệ t không bị khống chế trong nháy mắt ra khỏi vỏ đồng thời nhanh chóng chui vào vừa mới đứng dậy long duệ bổ g ộ t sau lưng trong vách tường cái kia đang sợ tốc độ để cho bổ g ộ t sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh bốn vị đếm hắn trong nháy mắt minh s ạ tỏ di người tới thực lực không dám tiếp tục lỗ mãng ed rèn trong thế giới tinh thần s a g a giống như đứng ở trong thiên địa mạc dìn hết thể đều từ hắn nắm trong tay ed rèn chỉ là c h u y ể n trong nháy mắt ở giữa liền tinh thần bị trọng thương đối mặt tiểu vũ trụ đã tờ ed ờ thực đụng chạm đến thứ tám cảm giác cảnh giới xạ gạ bình thường bốn vị đếm đều không có chút nào chống cự năng lực cứ việc esgen nhìn chật vật nhưng ở trong thế giới tinh thần hắn vẫn duy trì trầm ổ n tư thái cũng không có thất thố bởi vì hắn rất xác định một sự kiện vị kia bệ hạ lúc xác nhận ta không có khởi xướng phản loạn cũng sẽ không để các ngươi giết chết ta đúng không mạ dìn một giống như tại esgen trong thế giới tinh thần ngưng tụ ra dần thân cả s a g a lúc này cũng coi như là cuối cùng nhận thức được cái này cái tên là esgen sở s ủ kệ nhân vật có bao nhiêu khó chơi đối phương không có độc tâm năng lực nhưng lại tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện liệu sự như thần tâm tư của đối phương vô cùng tin áo đối với tình người năm chắc cũng vô cùng đáng sợ thậm chí đối với đông cổ hiểu rõ cũng so với một giống như người rất được nhiều. Edgen khỏe miệng lộ ra ý cười, sau đó càng là tại thế giới tinh thần buông thả cười to ha ha ha ha. Ha ha ha ta liền biết, đông cổ cung hắn chính là cái này giống như người t h i ệ t lương, cho dù trở thành vương, cũng chỉ lại là nhân cùng tốt c h i vương. Edgen chứng kiến hắn tại thi hồn giới xem như, mặc kệ là đối với thân đồ nhất xuyên, vẫn là cụ r ồ xạ kỳ ý c h í gỗ, thậm chí là hắn khi xưa bộ hạ c ả nằm sen. tựa hồ tất cả có thể thể hiện ra nhân tính mỹ việt hảo một mặt người, hắn đều nguyện ý cho dư hắn nhân từ kết cục. bởi vậy edgen tại biết được hắn cùng xạ gà người một dạng cái này cơ hồ cũng có thể đọc đến tâm tư khác điều kiện tiên quyết như c ũ không cho rằng chính mình sẽ bại vong hắn chỉ cần lý trí duy trì thời khắc này trung thành đông cổ thì sẽ không ra tay với hắn khi bốn quả nhiên phía dưới mực khắc trong thế giới tinh thần huyễn tượng sụp đổ edgen lấy lại tinh thần sau lưng đã bị mồ hôi lướt nhẹp cái này đối với linh tộc nhục thể tới nói là tinh thần tiêu hao biểu hiện cái kêu mặc kim sắc á o giáp nam tử thực lực viễn siêu tưởng tượng nhưng mình trung quy là sống tiếp được sắc bén kiếm minh bên trong kính hoa thủy n g u y ệ t không bị khống chế đâm vào trong sden sau lưng vốn g tọa cái kia lưỡi kiếm thậm chí nát pha sden làn da sden có thể cảm nhận được kính hoa thủy n g u y ệ t sợ hãi kỳ b ả n n ạ đông lưu nhìn xem cái này cái vẹn vẹn để cho tự nhìn một mắt đều cảm giác phiền phức nam nhân tiện tay một vùng một phong thư liền đính tại sden k h á c một bên cạnh trên ngai vàng bệ hạ phân phó nếu như ngươi còn có trung thành liền đem cái này phong thư giao cho ngươi nhưng mà ngươi nhất thiết phải tại bệ hạ rời đi thế giới này sau đó mới có thể mở ra sden ánh mắt chất động mấy lần đem lá thư này rút ra thu vào trong lỏng đồng thời lên chả hướng về phía phương xa khăng khăng kỳ bán nạ đông lưu lập tức cùng xạ gạ biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g 1 ộ t n m t m ơ i a t r ơ m chương một n m t mươi t h ma à ồ t i n o s chúng ta liền cái này dạng nhìn xem sao mạ dìn nỉ ẩn nỉ ẩn vô cùng nhàm chán chập chân dáng người thần kỳ thực đối với ga r d e n thế giới việt nam thần quần cũng rất có hứng thú nhưng bất đắc dĩ hiện có mạ dìn c h u nhóm g n cũng đã đạt tới hiệp nghị không cho phép vào lúc này tự mình tiến vào ga r d e n thế giới không chỉ có như thế mạ dìn nhóm toàn bộ đều tại giám sát lấy vũ trụ phòng ngừa khắc cao vị tồn tại vượt giới tiến vào ga đần thế giới tại cái kia bên trong gánh vác lấy các thần tất cả tồn tại hy vọng vương đang cố gắng vượt qua sau cùng hạn chế có lẽ không lâu sau nữa mạ dìn bên trong liền sẽ nhiều hơn nữa ra một vị thành viên không là hai vị ồ thì nợ độc nhãn tựa như vượt qua mênh mông tinh không nhìn thấy bên ngoài vũ trụ đông cổ chỗ thần biết được cái kêu tên là lúc ta kasi h người trẻ tuổi cũng tại hitzis dưới sự chỉ dẫn tiến nhập mạ dìn tri lộ có lẽ đó là hitzis mơ hồ nhìn thấy chính mình kết cục sau đó làm ra lựa chọn mạ dìn hitzis mặc dù bị các thần một chúng mạ dìn liên thủ chiếm đoạt tất cả tương lai cùng tất cả khả năng đến mức hitzis bị hoàn toàn chết đi bên ngoài vũ trụ nhưng đối phương linh cảm có lẽ sẽ để cho đối phương vô ý thức lưu lại một phần truyền thừa mấy cái kia tân tiến vào thế giới này siêu vị thần minh muốn tiếp tục nhìn chằm chằm sao mạ dìn mại ép đế tư cũng đồng dạng buồn bực nắng g ẩm trên thực tế kể từ các thần dụ làm cho đông cổ triệt để thực chất đâm thủng cái nào đó ma c ầ m thế giới bên d ư ớ i để cho các thần toàn bộ khả năng đều thăng vào chân thực giới đến nay cơ hội không có bất cứ chuyện gì có thể để mạ dìn toàn thể xuất động nhưng bây giờ vì cái kia nhân tri vương hứa lại nguyện vì cái gọi là tất cả mọi người đều có thể tương lai hạnh phúc các thần cái này nhóm mạ dìn thế mà cũng khó phải đồng tâm hiệp lực đứng lên trình độ nào đó tới nói thời k h ắ c này hiện thế cùng nhân loại sớm đã không phải tùy ý chân thực giới rất nhiều tồn tại dình dập mục tiêu những cái kia c h ư thần tại cái này đoạn thời gian lùi b ư ớ c cùng bảo thủ là một cái sáng suốt sách lược bởi vì bạo ngược ổ t h ì nợ đã sớm làm ra cực kỳ khát máu quyết định các thần mạ dìn chúng sẽ đánh út mỗi một vị tại cái này đoạn thời gian đối với nhân tri vương cùng với sở thuộc thế lực phát động công kích cao vị tồn tại quản nguyên là thái cổ thần tộc chủ thần thậm chí là thần vương vẫn là mạ v à sẽ l ẹ sợ tỷ ổ tổ thậm chí là năm lớn thần minh mạ d ì chúng chẳng phân biệt được đối tượng chẳng phân biệt được mục tiêu đồng thời cũng không phân lẫn nhau đều biết bình đẳng tiến hành nhiều đối với mỗi lần nghĩ đến các thần một chúng mạ dìn hợp kích cái nào đó đơn độc cá thể mà ép đế tư đều hưng phấn phát r u n cho nên trước đây những cái kia từ ga đần đô thị t h a n g duy mà đến hai chữ số toàn quyền lĩnh vực tồn tại một thẳng tại bị mã ép đế tư nhìn trộm thần khát vọng một chúng mạ dìn hợp kích cái gọi là phật tổ hoặc là thần vương lúc đối phương lộ ra kinh ngạc gương mặt kỳ hỉ nghĩ đến sẽ rất thú vị bốn không mã ép đế tư đông cổ nói hắn sẽ lưu lại mấy vị kia mã ép đế tư thất vọng té ngồi trên mặt đất nhàm chán thậm chí muốn, muốn bốn chỗ lan lộn thần thậm chí có chút chờ mong có hay không cao vị tồn tại thừa dịp lúc này đi tập kích nhân mạ dìn ở giữa giao lưu cho tới bây giờ cũng là tin tức tầng diện ngoại trừ ổ t h ì n ợ đối với mình lý giải giả vô cùng chấp nhất một thẳng chú ý ga đần thế giới khác mạ dìn nhưng là đều đang dòm ngó chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu cái này loại sự tình các thần sớm đã làm không biết bao nhiêu năm đông cổ ngồi ở trong vũ trụ bên trong tiểu vũ trụ bắt c h ứ c vũ trụ vận hành quy tắc không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới lấy tự thân uy lực bắt đầu mô phỏng đồng thời c ả vang r ồ i vũ trụ thế giới vận hành tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác f o r t e r tại ngọn lửa văn minh rung rèn phía dưới càng thâm hậu đồng thời tại đông cổ trong thức hải cũng đang không ngừ hắn muốn sáng tạo một loại chính mình hài lòng vũ trụ quan một cái làm cho tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc vũ trụ quan một cái chỉ cần cố gắng liền sẽ có được hồi báo một cái giá trị sẽ bị ca tụng chính nghĩa sẽ bị phát dương vũ trụ quan sẽ lẹ sợ t ỷ ổ không còn chỗ cao trên trời cũng sẽ không cố phong phía trên thần sơn nhân loại không còn bởi vì bất lực mà cầu nguyện nhân loại bởi vì hiểu biết chính xác mà lan truyền một loại nào đó quan điểm tất cả thần minh đều sẽ bởi vì vì tự thân trường sinh trùng thân phận mà trở thành tri thức cùng biên giới nhà thám hiểm trở thành văn minh thủ vọc giả mà nhân loại thì tại cái này chút văn minh kiến thức canh gác bên trong tiếp tục bởi vì loài ngắn ngày đặc biệt góc nhìn giống như khói lửa một giống như sáng lạng thiêu đốt chính mình sáng tạo kiến thức mới mới ràng buộc mới văn minh loài ngắn ngày tới sáng tạo trường sinh chủng tới chờ đợi đồng thời đông cổ lại hấp thu dị cựu đỏ luân hồi mà nói lấy lấy nghiệp lực tốt đức làm căn bản để cho loài ngắn ngày có thể luân hồi để cho sinh mệnh có thể lặp đi lặp lại để cho linh hồn cùng thế giới có thể cân bằng cái này đồng dạng đến từ trong cơ thể hắn linh vương fos sờ đông cổ không ngừng khảo cứu lấy thế giới mọi mặt từ người nhỏ bé một cái đi suy xét thiên địa cùng chúng sinh quan hệ đứng tại nhân chi vương góc、độ. đ ứ n g tại nhân tính huy quang góc độ đông cổ mi tâm nhũ chặt trên người thần thông lực như ẩn như hiện sau lưng con mắt kia con mắt đồ án cũng không ngừng nhấp mé diệt hoàn thiện vũ trụ quan đồng thời cũng là một loại vấn tâm hành trình liền như là g e n khóa lực lượng đã đến một cái giai đoạn nào sau đồng dạng cần v ấ n tâm tất cả con đường tại trạm đến đạo kia cánh cửa thời điểm hoặc sớm hoặc m u ộ n đều cần minh xạ tỏ gì chính mình nói từ sau lúc đó cũng không còn cách nào sửa đổi một sáng đạo tâm phá thoái chính là vạn sự câu diệt nhân hoàng kim thư không ngừng thiên động càng ngày càng nhiều hắn ta du nhập trong đông cổ tự thân bản thân hắn thuần phí lực lượng cũng càng đáng sợ trong hai con người mạ dìn c h i đạo tiến độ cũng nhanh chóng vượt qua lúc takashi cực tốc tiếp theo chân chính mạ dìn cảnh giới nhưng càng là như thế đông cổ m i tâm n h ữ càng chặt hắn đang nghi ngờ hắn đang sợ hãi trong lòng của hắn sinh ra chất vấn chính mình nhận thức chính xác sao chính mình thật sự có tư cách lấy ý chí của mình đi bao trùm tại chúng sinh phía trên lấy chính mình sáng tạo vũ trụ quan thiết lập trật tự mới sao suy nghĩ của mình phải chăng toàn diện sẽ hay không xuất hiện mới thiếu sót đ ổ i dưỡng ma vương mới sinh ra mới chiến tranh cái kia chính mình hát hóa tương lai phải chăng đã bị đánh gãy tuyệt vị kia thần thượng tri thần phải chăng cũng tại chờ đợi cái này cái kết cục đang cầu xin nói trên đường nghi vấn chính là tâm ma một ma sinh chúng ma lên đông cổ sắc mặt càng tái nhợt nhưng quanh thân tiểu vũ trụ cùng thần thông lực lại càng cường đại đáng sợ hạ ủ sổ c ú hạ kỳ thậm chí bắt đầu ở trong vũ trụ bên trong kéo dài tia chớp đen nhánh tại hư trên không sinh ra khe hở phốc đông cổ đột nhiên há miệng phun ra máu tươi tinh khí thần trong nháy mắt t r ở xuống tiến hóa đến mức tận cùng m ộ c thể trong nháy mắt liền đem nội tạng tổn hại chữa trị nhưng đông cổ cả người lại h ề ệ h ả i tại hư không bên trong tại chỗ rất xa hơi hơi mở ra một con mắt cú mạ canh chừng lấy cái này một màn nhưng nàng chậm dai nhắm mắt lại cầu nói mượn tay người khác nói vẫn là mình nói s a o bốn ga đần đô thị bên trong quỳnh ha lô o l e n trên mặt thường chú nụ cười chậm rãi thu liễm nàng trở nên trầm mặc thế nào vậy hạ nữ thần tư cả ta trong nháy mắt ý thức được nữ vương cảm xúc mở miệng hỏi thăm quỳnh ha lô o l e n cũng không giải thích chỉ là nói mau trong kết thúc nhân thần chiến tranh nga người đi đánh rơi sổ ta xem thần rất không vừa mắt nàng giống như nổi giận tiểu nữ hải tại tự dương giận l â y nhưng tư cả ta vẫn như cũng là gật đầu hẳn là liền âm thầm để cho son xạ tò dị cơm hiệp trợ bằng vào thần một thần phát sở chỉ sợ còn đánh không lại sổ tấu chương xong chương trước m ụ ụ lục chương sau l chửi chửi gửi xem bình luận logo sạn tặc việt sạn tặc việt com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch c h u y ệ n chữ chung hướng dẫn tuân thủ bài viết giáp về hẹn xỉ ẩn chọn ngôn ngữ bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn ổn l hệ trường một nghìn một mươi bốn mãi cái cả trần tướng trên một nghìn một mươi bốn mãi cái cả trần tướng hiện thế giáp moscow khu vực ngoại thành một tòa nhà dựa vào núi biệt thự trong tiểu viện mặc áo trắng lật lụy nằm ở trên đế nhìn xem thiên không bên trong bạch vân theo gió phun trào bạch vân không ngừng biến hóa trạng thái ở trong mắt nàng giống như thấy được a cổ tại cùng một cái cái khác biệt hình dạng địch nhân chiến đấu nàng tưởng tượng thấy a cổ lúc chiến đấu tư thái nàng đoán cái k i a một nhất định là một phó trầm t ĩ n h lạnh lùng m ặ t b ộ kẻ lật lụy đưa tay hướng về phía thiên không bên trong lây không ngừng xoa năn lấy tựa như muốn đem đối phương bộ kia bản khuôn mặt nạt ra có lẽ liền đông cổ chính mình cũng không có phát hiện h ắ n một sáng đang nghiêm túc suy nghĩ hoặc là tập trung tinh th loại bộ dáng này từ nhỏ là như thế hồi nhỏ lật n h ụ y mỗi lần nhìn thấy đông cổ cái này loại biểu lộ đều biết cô ý đưa tay đem mi tâm của hắn xoa mở đông cổ tưởng rằng tiểu cô mẹ thích đồ dai nhưng lật n h ụ y kỳ thực là không muốn đông cổ như vậy hao tổn tâm thần a cổ hẳn là rất mệt mỏi a lật n h ụ y rất nhiều lần cái này sao nghĩ một cái người lúc nào cũng nghiêm túc như vậy lúc nào cũng rất mệt mỏi tựa hồ đối phương từ thứ nhất lần nhìn thấy chính mình bắt đầu nụ cười lại càng tới càng ít là chính mình bệnh tình để cho hắn có cảm giác tội lỗi vẫn là vận mệnh trò chơi cho a cổ sợ hãi có thể cùng có đủ cả a lật nhụy bây giờ đã có thể khống chế cái này loại trình độ mơ màng nàng sẽ không không tự lượng sức đi h u y ễ n tưởng chính mình có cái gì dạng lực lượng xong đi trợ giúp đông cổ bởi vì nàng biết nàng cái gì cũng không nghĩ liền cái này sao nằm ở trong bên trong chính là đúng a cổ trợ giúp lớn nhất lật nhụy nhìn xem trời xanh mây trắng làm nổi bật phía dưới chính mình cái kia trắng có chút trong suốt tay yếu đ ớt tựa như lưu ly tại sao mình lại biến thành cái này dạng đầu bốn chính mình là từ lúc nào biến thành cái này dạng bốn lật n h hồi tưởng đến chính mình khi còn nhỏ lợi phụ mẫu lúc nào cũng tách ra thay phiên tiến vào vận mệnh trò chơi bên trong nàng liền theo ba ba hoặc ma mạ chờ đợi k h á c một cái người từ cái kia cao lớn truyền tống môn bên trong xuất hiện ba ba rất mạnh mạ mạ cũng rất cẩn thận bọn hắn nói sẽ thận trọng bảo toàn chính mình nhìn cho ký lật n h ụ y an toàn lớn lên lật n h ụ y cũng không ngừng cùng ba ba mạ mạ nói mình trưởng thành muốn đi dạng thế giới gì truy cầu dạng gì lực lượng liền có thể vĩnh viễn im m ọ tổ tại thế giới nhiệm vụ hảo người cả nhà một lên hạnh phúc sống sót rõ ràng khi đó chính mình cũng đối rất nhiều năng lực sinh ra qua hướng tới vì cái gì thời điểm đó chính mình không có bắt được những cái kia năng lực đâu thời điểm đó chính mình cũng không có suy yếu lật ngụy đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy động tác biên độ quá lớn để cho mặt của nàng trong nháy mắt phun lên một cô không khỏe mạnh huyết sắc rõ ràng đã là thánh nhân thân thể lại như cũ yếu ớt như thế thân thể nàng bên trong vật gì đó đang không ngừng tạm thực sinh mệnh lực của nàng cùng sức sống đạp đạp đ bốn lật ngụy đạp dép lê từ viện tử bên trong đang đang đang chạy trở về gian phòng bên trong hôm nay lật cây lần nữa tiến nhập thế giới nhiệm vụ chính hắn gánh vác thê tử cùng hắn tự thân nhiệm vụ khoảng cách cũng không có mượn người khác hắn cảm thấy cái này là chính hắn tự dọt t ẹ t người nhà một loại phương thức lật lụy rất mau tìm đến ma mạ nàng nào vào mẫu tan nghi ngờ bên trong không phải nút nghịu mà là cơ thể quá suy yếu ma mạ ngươi còn nhớ rõ ta thứ nhất lần phát bệnh là lúc nào sao ta hồi nhỏ cùng ngươi cùng ba ba một lên đi những cái kia truyền tống môn bên cạnh ta cũng ả o tưởng chính mình trở nên rất lợi hại đúng không lật lụy mẫu tan cao mày nàng cũng có chút không nhớ rõ những chuyện kia nhưng nàng vì bảo hiểm lý do vẫn là trong trở lại phòng tìm kiếm ra nữ nhi của mình liền xem bệnh ghi chép bởi vì đã rất lâu cho nên nàng cũng có chút không xác định đồ vật đặt ở cái nào bên trong hao tốn một phiên công phu mới cuối cùng tìm được nàng xem thấy những cái kia liền xem bệnh ghi chép đ ỗ n g nhiên giật mình tại chỗ không có không có bốn tuổi trước đây ghi chép bốn tuổi phía trước lận bị là khỏe mạnh nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức đó là một loại từ thần kinh bên trong truyền đến đông nói để cho nàng cái này v ị hắt thiết giai người chơi cũng hoàn toàn không cách nào chống cự ô m đầu ngồi s ồ m trên mặt đất nàng ý thức được trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề chính mình cùng trượng phu hai người thế mà cũng không có ý thức được lận bị bệnh không phải tiên tiên lận bị cũng không phải vừa bắt đầu liền bị bệnh mà là tại cái nào đó thời gian điểm sau đó mới bắt đầu bệnh hơn nữa bốn tiếp tục suy nghĩ nàng ý thức được chuyện càng đáng sợ tất cả trị liệu giả y sư thậm chí là sở nghiên cứu tự a hồ cũng không để ý đến cái này cái vấn đề cái này không thực tế cũng không hợp lý lật n h ụ y đến giữa bên trong liền nhìn thấy chính mình mẫu tan sắc mặt tái nhận tựa như bệnh nặng mới khỏi nàng vội vàng đi tới ôm l ấ y chính mình mẫu tan mà mạ ngươi không sao chứ nữ nhân ngồi sổ người xuống nhìn mình nữ nhi cái tia yếu ớt tựa như lưu ly đồng dạng trong thân thể không hề nghi ngờ ẩn dấu nào đó một vị ác ý bốn càng nghĩ sâu vào tại đông hạ thậm chí nữ nhi còn tiến nhập hỗn nộn công lược tổ để lẹ vẹo dị thường ở bên trong đỉnh cấp tổ chức tiến hành hỏi bệnh cùng nghiên cứu nếu có người muốn hại mình nữ nhi Cái không i a một vị sẽ k biết、sao. Trong nháy mắt, lật sao. nháy mẫu chỉ cảm thấy t o à như t â n run. Nàng nhìn về phía con gái mình, có chút hốt hoảng nói nhụy nhi. nhụy n dẹt chút hốt tìm tìm Lật quay gái g phía về A A có cổ. cổ, đi, cổ, đi Đi ờ i thế ì đi điện thoại, nhưng một đạo thoại, hiện tại người. Ghiên dài kim siêu chi cầm cả trước tóc chính tịch chỉ một mắt nhưng thân trong nháy mắt xuất hiện trong phòng, ngăn tại lật nhụy dựng thẳng lấy tung bay ở trên không, chính là hoàng kim 13 tịch trung siêu năng chi vương khấu vẫn. Không chỉ như xuất lật sát t khấu lấy bay là ở một cái tóc nâu trắng lao giả bất chi bất giác đã xuất hiện trong đại s ả n h Bánh tổ nhìn xem bên bố nhìn trong căn phòng tổ trí, xem đối với lật Nguyễn ít có lộ ra mẫu ộ t tin đủ cười, nhưng trong mắt liền qua nếu như ta nói, ta cũng bị mắt tin Lật cười, liền nói, cái kia giác, ngươi nhưng chuyển nháy nếu như cũng lượng không. đủ cố lực che cảm có hay qua m là bị nhìn xem xuất hiện trong phòng khấu vẫn cùng bành tổ đã sáu thần vô chủ b à n ă n g đem nữ nhi ngăn ở phía sau nhưng bành tổ lại là thở dài một tâm thanh hắn cả người không bị ràng buộc cực ý lúc này đều tàn đi hắn tâm cảnh sản sinh biến hóa từ không bị ràng buộc trong cực ý đọa ra cái này sau nhiều năm qua cái này vẫn là thứ nhất lần vào giờ phút này hắn thậm chí có cơ hội bị khác siêu vị hành sát lận nụy nhìn xem làm chính mình ngắn ngủi thời gian lao sư lao nhân lấy dũng khí cùng đối phương đối mặt lao nhân ít có nghiêm mặt cùng nàng đối mặt lận nụy bỗng nhiên bật cười m à mạ không có chuyện gì ta tin tưởng lao sư trong lòng b á n h tổ ít có một nhẹ thật giống như bị thiếu nữ chữa trị đến một giống như nhưng cái này loại ý nghĩ chuyển trong nháy mắt liền qua hắn rất nhanh liền một lần nữa đã biến thành cái tia thiết huyết b á n h tổ ngay tại vừa rồi hắn bỗng nhiên phát giác được trong đầu của mình nhiều hơn một vài thứ rất rõ ràng trước đó hắn cư nhiên bị một loại nào đó tồn tại che mắt cảm giác cái này loại sự tình trước nay chưa từng có mà khấu vẫn xem như siêu năng chi vương nắm giữ tuyệt đối với ký ức năng lực thần cũng là thứ nhất thời gian tìm được b ạ n h tổ báo cáo đối với không h ả o nghiên cứu thể ký ức dị thường hơn nữa toàn bộ văn phòng đều hư hư thực thực tao nộ i nhận thức c á i nhiễu b ạ n h tổ cùng khấu vẫn đơn giản câu thông sau đó liền đã đến cái này ở giữa tiểu viện kỳ thực bọn hắn hai vị đều ứng đoán được lật nhụy loại kia quái bệnh nơi phát ra nhưng một lúc cũng không có mở miệng lật nhụy sau một hồi trầm mặc đ ỗ n g nhiên lộ ra nụ cười sán lạn ta biết ta bệnh là từ á cổ trên thân có được đúng không thiếu nữ nụ cười rực rỡ tựa như không có chịu đến cái này sau nhiều năm sắp chết thể nghiệm lật mẫu lại là toàn thân dung mạnh giật mình tại chỗ khó có thể tin nhìn về phía khấu vẫn cùng bảnh tổ hai vị đại nhân vật gặp hai người cũng là trầm mặc lật mẫu ngồi ngay đ ó mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ lật nhụy ngược lại ngồi xuống xuống g ắ t mạ mạ tay mở miệng nói không có chuyện gì mạ mạ ngươi biết ta cổ hắn là hạng người gì chúng ta so với ai khác đều hiểu hơn hắn chính là hắn ta tin tưởng hắn 4233 ổn trường không không vương, chính mình lệ tuyệt tuyệt Ta chết. Trước ta chết tử kia sẽ sẽ sắp bức vị đem trắng tinh linh. cơ hồ nắm giữ đồng đẳng với một cái vũ trụ chất lượng ma tinh bạch dạ xoa nhẹ nhàng cơ có xếp nạo báng sắc mặt tái xanh tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung quỳnh ha l l o w e e n thái dương tinh linh đã đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở nhân c h i vương trên thân nàng đã quyết định tất hắn công tại một dịch t r i t để kết thúc cái này cái thế giới phân loạn nhưng không nghĩ tới nhân c h i vương nhân tốt cuối cùng trở thành g ô n g cùng xiềng xích chính mình cuối cùng một đạo cũng là đáng sợ nhất một đạo cánh cửa nàng hóa thành đại nhật có thể nhìn đến trong vũ trụ bên trong vị vương giả kia bây giờ đã toàn thân đóng băng bị vũ trụ bên trong thâm hàn bao vây trước đây cái kia cơ hồ m u ố n cả vang dội hơn phân nửa vũ trụ đáng sợ ba động chẳng biết lúc nào yên lặng liền cái kia nhảy lên một lần đều giống như lôi đình tiếng tim đập cũng cơ hồ biến mất không còn tam tích nếu như không phải nàng có thể trực tiếp quan trắc sinh cùng tử chỉ sợ đều biết cho là hùng tâm bừng bừng nhân c h i vương chết ở trong yên tĩnh tinh k h ô n g bên trong lúc này bạch dạ xoa t r e o chọc tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ đã triệt để áp đảo tầng dưới khu vực q u y n ha lô lên trực tiếp bỗng nhiên đứng dậy toàn thân lưu truyền đại nhật đồng dạng tia sáng bạch dạ xoa ngươi quả thực còn tưởng rằng chính mình là cái kia toàn quyền lĩnh vực thứ nàng ánh mắt bên trong chạy xôi ác ý cất ư bộ hướng về phía trước một bước nhiệt độ cao đáng sợ trong nháy mắt bước lên bạch dạ xoa gặp nữ vương đích sắc thực sự tức giận ngược lại cười đùa lui lại mấy bước cũng không có thật muốn cùng đối phương tranh đ ấ u ý tứ tôn nộ không nhưng là ngăn tại hai vị mò n đại gì ở giữa cố tình làm bậy tề thiên đại thánh tại cái này hai cái vấn đề chân chính nhi đồng trước mặt ngược lại là lộ ra thành thục c h ứ n g chắc nhất nàng thân sắc nghiêm trọng phỉ t h ú y đồng dạng con mắt bên trong lóe lên hỏa nhãn kim tình cách không nhìn rõ lấy đông cổ trạng thái thật lâu mới nói cũng không toàn bộ là tâm ma duyên cớ ta xem hắn tựa hồ thi son xạ tọ dị cơm nghe không hiểu mấy người vốn là tu hành con đường cùng thể hệ liền hoàn toàn khác biệt nhưng xạ gạ lại là mở miệng căn cơ t h â n ma đồng thể ardenna tính cách trở nên quá i dị nhưng lại đối với mình lúc này duy một thánh đấu sủ c ả xạ tương đương để ý mở miệng giảng giải nói liền như là chúng ta trời sinh thần minh chính là từ trong cái nào đó thần thoại hệ thống r a phả sinh ra quay chung quanh một đoạn truyền thuyết hoặc một loại khái niệm nào đó cùng tượng trưng sinh ra đặc thù tồn tại t h như gió gột nhưng là đại biểu cho gió cái này loại nguyên tố cùng khái niệm tồn tại như vậy gió chính là căn cơ tôn nộ không lắc đầu phản bác nói đông cổ không phải trời sinh thần minh càng là không phải trước đây bởi vì đối phương thể hiện ra đủ loại thần thông lực lượng mạnh hoàn toàn không giống phổ thông nhân loại có thể đạt tới cảnh giới thậm chí cùng vị kia vượt giới mà đến toàn quyền lĩnh vực nhân loại có chút tương tự cũng là đi nhục thân siêu việt tri đạo tôn nộ g không liền không có nghiên cứu kỹ nhưng lúc này nhân tri vương cảt tại thành đạo tri lộ tựa như muốn trực tiếp vây chết trong đó tôn nộ g không mới phát giác đối phương căn bản vốn không chỉ là đơn thuần nhục thân siêu việt tri đạo nhân tri vương nói bên trong đ ã bao hàm phổ l à v ạ n tượng có loại muốn lấy tự thân ý chí bao trùm v ạ n vật chi phối vạn vật đáng sợ hòi nguyện cũng bởi vậy b ị n à n g nhìn ra thiếu căn cơ thiếu khuyết có thể để cho đối phương yên tâm thoải mái cho là mình có loại kia tư chất căn cơ bạch ngọc bên trong vương thành mặt lạnh sủ dạ Cưỡng ép bởi vậy ma vương liên minh rắn ngậm đuôi biểu, chỉ có thể đáp ứng trở thành người chi tâm thuộc hạ lít đồng thời bị bảy thiên đại thánh giám thị quỳnh ha lô bên vùng súng nữ thần tư cả ta mang theo lệ thuộc trực tiếp gây xù cả xà đoàn đang tại cha do hạ và lọn hủy diệt một chuyện chỉ có điều thì bà nạ đông lưu cùng ô mản cũng đã vô tâm cái này chút thế giới này việc vặt vanh đối bọn hắn tới nói trước mắt duy một muốn nhanh chuyện chính là đồng cổ an toàn coi như tại thế giới này cướp lấy tốt đẹp đến đâu chỗ một sáng nhân tri vương vẫn lạc hoặc là vây chết tại thế giới này hết t h ả đều sẽ không có ý nghĩa không nói tình cảm riêng tư chính là từ hiện thế góc độ một sáng nhân tri vương vẫn lạc cơ h ộ i những cái kia bây giờ đứng tại hiện thế một phương siêu vị đều đem rời đi mặc kệ là mạ g ì n ổ t h ì nớt vẫn là ma vật tri vương dị mù lại hoặc là gần nhất mới đi đến hiện thế quái vật bở rỗ lỉ chỉ sợ đều làm ấ t đi đối với nhân loại thiên、bị. giờ n à y khắc này ô mạn mới càng phát giác được nhân tri vương phong phú trong lúc bất tri bất giác nhân thế cơ hồ tuyệt phần lớn lực lượng cũng đã dây dưa tại đối phương trên thân lúc ta k a si khoanh chân ngồi ở trên không tay bên trong quyển nhân ma đạo sách không ngừng đọc qua hắn đang tìm kiếm lấy cái nào đó tương lai nhưng lúc ta k a si cho dù là đem chính mình làm phải sắc mặt t r ắ n g bệnh n h ư c ũ không cách nào nhìn thấy đông cổ tương lai cái này loại dấu hiệu để cho lúc ta k a si tâm bên trong càng lo lắng đông nhiên lúc ta k a si mở hai mắt ra mở miệng nói không được ta nhất thiết phải trở về hiện thế một lội trước mắt tình trạng không phải chúng ta có thể giải quyết nhất thiết phải để cho l á o sư biết được thần cùng giao cương tài năng mới có thể tìm được phương pháp khi bán nạ đông lưu trầm mặc phúc chốc gật đầu một cái cái kia rụt rè âm thanh văng lên khi bán nạ đông lưu quay đầu s ắ c bén đôi mắt như đao để cho tiểu yêu tinh mồ nạ dọa đến rút về vương tỏa sau đó xem như thường xuyên thay đông cổ truyền tin yêu tinh mấy người đối với mồ nạ đều không xa lạ gì khi bán nạ đông lưu một lần nữa nhắm mắt lại lúc ta ca si thì nói là bệ hạ có sắp xếp tâm tư khác chi tiết biết yêu tinh cùng đông cổ chi ở giữa có một loại nào đó ước định yêu tinh tuyệt đúng không sẽ phản bội nắm giữ rời xa trần thế lý tưởng hương hạ vạ luật vương mồ nạ gật đầu một cái sau đó mở miệng nói bậy hạ trước giờ lưu lại lời nhắn để cho ta chuyển cáo chư vị một sáng hắn ngoài ý muốn nổi lên tình huống chư vị có thể tự động trở về hiện thế không cần chờ hắn trở về hiện thế sau đó hiện thế hành động từ bảnh tổ chỉ huy hết thể tình huống chờ đợi hắn quay về mồ nạ nhìn xem tất cả mọi người tại nhìn chính mình do dự một phía dưới lộ ra một cái nụ cười tựa như đang bắt trước đông cổ ngay lúc đó thần thái hắn nói ta tuyệt sẽ không chết t ấ u trương xong 4229 online trang chủ p f e t c y logo sàn tặc việt đăng nhập linh truyện tìm kiếm trang chủ thế giới tìm chuyện đ ầ y sách dịch trang app dịch truy cập sàn tặc việt a p p nếu bạn không thể truy cập trang app đăng tải nội dung chương xem trang gốc lọc nạm 4225 g h ì i bổn là ệ trường 1017. một i b ạ d ì n chúng t r ư ớ c 1017 một i b ạ d ì n chúng hiện thế giáp mạt k i r z o lật cây thần sắc nghiêm túc nhìn xem một cái cá tiến vào nhà mình sân người vô một bất thị thanh danh hiện hách người mỗi một vị cũng là xuất hiện tại trong tin tức liền sẽ trở thành xe vị người banh tổ thiên đạo nhân vũ c h í n h dương trương Hưng văn khâu vẫn bạch diệ bốn đông hạ hoàng kim m ộ ư ơ i ba chỗ ngồi tiền năm chỗ ngồi toàn bộ đến đông đủ sau đó còn có lúc ta k a si h cái này vị trí tại lật cây tuổi nhỏ lúc nhìn xem hắn hoành không xuất thế lúc ta k a si h cùng với bây giờ nữ nhi của mình nhìn xem hoành không xuất thế kỷ bạn nạ đông lưu mà viện tử lánh một chắc bên trong diện mục thật giống như bị tin tức lưu ba o khỏa người thần bí nhìn xuống đất vị cùng bành tổ tương đương sau l ư n g vị kia h ắ t giáp h ắ t rực n g ư ờ i khi thế đồng dạng đáng sợ sự tình các vị chắc hẳn đô dĩ kinh biết a nàng h tổ mở m i phất đối n h c với tâm thần kỳ h cách ô n n g à bạn nạ h t đông lưu gặp không có cực lớn hiếu kỳ mặc kệ là đối phương thiên phú vẫn là tính cách lại hoặc là đối phương cùng a cổ nhân duyên tế hội kỳ bán nạ đông lưu phát giác được ánh mắt quay đầu hơi hơi mở to mắt trong đôi mắt sắc bén tựa như đau nhói lận nụy nhưng rất nhanh kỳ bán nạ đông lưu liền một lần nữa nhắm mắt lại giống như trong c h ẻ o lạnh lùng pho tượng đứng tại dương quan cùng viện l à c âm c ả d a o giới địa giống như thiên cung trích xèn nhìn một dạng dương quan bắn ra tại kỳ bán nạ trên thân đông lưu cho dù tóc che đậy khuôn mặt nhưng vừa mới ngẩng đầu s á t na lận nụy vẫn là nhìn thấy nhiếp nhân tâm phách mỹ mạo không biết sao lận nụy thở dài một thành trong lòng nhiều lo lắng rất nhiều sầu lúc này một trích thù đặt tại lận nụy trên đầu nhẹ nhàng vỗ, vỗ. lận diêm liệu hiến nổi h tâm tự chế dêu một thanh nhưng vẫn là gia chứ lận nhụy ngồi trở lại trong đại sành tùy ý viện bên trong đắm người thương nghị lận nhụy phụ mẫu bây giờ cũng là nghiêm túc nghe cái này ta đại nhân vật thảo luận lận nhụy ngươi tin tưởng đồng cổ sao l ậ t nhụy có chút ngạc nhiên rõ ràng ngoại nhân đều gọi bệ hạ cái này vị a di dường như đang lấy trưởng đối tâm thái cùng mình nói chuyện ta tín nhiệm a cổ hắn tuyệt đối bất hội hại ta Lật diêm n cương g đ ề u Thiếu thuần cho i nữ đơn thuần để d liệu u Hiến hoài n m không kia, thôi. Phía ngoài những ngoài người na bên trong sẽ đi sẽ s y xét t cái gì đông cổ có gì đông hiến ể hay không h ạ một t cái i h u ữ c ánh i à y trùng t n sự ì Hai không nhau thần chỉ như thế giả tài trọng lượng bằng năng, bản căn vốn nào là sợ các mắt ớ với i đối Diêm Liêu có cổ cả càng thể, một tà hưởng nhỏ hơn Hiến đông bốn. ánh m chịu mến nhẹ v ô về lưu ly một bản thiếu nữ sợi tóc có thể nói với ta một tuyết sao ngươi cùng a cổ cố sự Lật nhụy rất ít cùng người tiếp xúc, nhưng diêm l i ề u hiến trợ tâm trung một chấn nàng đột nhiên ý thức được một kiện trước đây tất cả mọi người đều không có suy tính vấn đề l i ê n phụ mẫu t a c nhân rất nhiều từ trong cơ khí nhân công thụ thai sinh ra con mới sinh ra bất biết cho nên đối với một cá i nhân đến cùng đến từ na bên trong cũng không có bao nhiêu người chú ý nhưng lúc này lật n h ụ y nói ra diêm liệu hiến khước trong nháy mắt ý thức được cái này cả vấn đề đông cổ xuất thân tồn tại bí ẩn bởi vì đông cổ trước đây cũng không có thể hiện ra khác hẳn với thường nhân thiên phú chiến đấu hoặc trời sinh năng lực cho nên một trực dĩ lai so với kỳ bạn nạ đông lưu cùng chu một như thế trời sinh có chiến đấu tài năng mới có thể thiên tài lại hoặc là khấu vẫn cái này chủng tiên sinh dị năng giả mọi người đối với đông cổ lai lịch đều giữ vững ngầm thừa nhận cho rằng đối phương chính là thế giới này một cái phổ thông nhân nhưng ngoại y muốn lấy được vận mệnh trò chơi bên trong những thế giới kia tin tức cắt kẽ mà bây giờ diêm l i ê u yến trong lòng đẩy ngã cái này cá đáp án có lẽ toàn một khai thủy đông cổ liền cùng chúng ta bất một dạng bốn hắn bất thị cái này cá thế giới nhân diêm l i ê u yến xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong sân bành tổ ngồi ngay ngắn ở hư trên không đồng dạng mở miệng nói ra cái này cú thoại chỉ có điều bành tổ cũng không phải ngờ tới mà là chắc chắn giao cương cũng tại bây giờ mở miệng vận mệnh trò chơi bên trong đến cùng liên thông cái nào thế giới ngoại trừ vận mệnh màn trời bên ngoài vô nhân biết được ta cùng b ả n h tổ cũng đối với những thế giới kia cũng không thể toàn bộ biết được ta đã từng cho là cái gọi là bị tợ là có trình độ nào đó cao và trưng thu bởi vậy nhìn thấy những vật kia thuyết đáo bên trong này thiên đạo nhân cũng là nhìn về phía giao cương cho nên ý của ngươi là v ệ hạ của chúng ta không chỉ là có trình độ nào đó cao và trưng thu mà là liền đến từ cao hơn chiều không gian thiên đạo nhân mà nói giống như một đạo kinh lôi chấn động đến mức lật cây cơ hồ muốn đứng không vững những người khác cũng đều là những m ả y trương hưng văn lại vẫn luôn mặt không đổi sắc lúc này khai khẩu nói cho nên các ngươi chú ý cái này trùng sự tỉnh có ý nghĩa gì chẳng lẽ ngã môn bệ hạ không phải hiện thế xuất sinh liền có thể xóa đi chiến công của hắn hắn trong giọng nói tựa như đệ nén liên hỏa thiên không trung thái dương lúc này mới vừa mới lên nhưng sân nhiệt độ nhưng đang nhanh chóng lên cao trương hưng văn ánh mắt giống như liệt dương bình tĩnh một chút không có người có thể chất vấn bệ hạ chiến công bành tổ lúc này mở miệng để cho trương hưng văn âm thầm nhẹ nhàng tờ ra trong lòng của hắn đã quyết định nếu như cái này còn nhân tại cái này trùng thì hậu còn muốn nội loạn vậy hắn liền sẽ đ ể một cái khai gai nội chiến tất nhiên muốn đi hướng hôn loạn diệt vong không bằng liền từ hắn bắt đầu bành tổ đưa tay sân không khí đều nặng để cho hoàng kim giai bắt đầu hô hấp không khoái thần đột nhiên mở hai mắt ra khai khẩu nói chúng ta nên thảo luận là như thế nào để cho bệ hạ lần nữa trở nên hoàn chỉnh cùng với chúng ta chân chính địa ông bành tổ lời nói còn không có hoàn toàn nói ra miệng nhưng thời không lại tựa như trong nháy mắt đóng băng cái này thị chân chính thời gian tính chỉ, hơn nữa là đồng thời đem hai vị cực kỳ cường đại siêu vị ở bên trong một chúng cường giả đồng thời đóng băng thời gian tính chỉ. vê anh b ạ c h sắc khí giống như chất lòng một bàn nhỏ xuống hạ mực khắc bành tổ toàn thân quấn q u n h lấy không bị g i n g buộc cực ý vỡ nát thời gian tính trị vận mặt trời là ngươi ông ông ông ô n ố n một liên xuyến không gian ba động bên trong mạ dìn ổ t h ì n ợ cùng một chúng mạ dìn thế mà đồng thời tiến nhập hiện thế xuất hiện tại bành tổ trước người bành tổ lời vừa rồi nữ cũng không còn cách nào nói ra thời gian t ĩ n h chỉ lúc này bãi bỏ tất cả mọi người đều bị trước mắt một mạc khiếp sợ cơ hồ nói không ra l ờ i mạ dìn tiến vào hiện thế 4.220 1.018. 1.018 hồn lễ trường Hòa bình vẻ. Trước hòa bình vẻ. Vũ chính hai nháy bệnh, linh chi nh trường ráng ráng dương con người bản năng trong trắng quang trong lễ lại, Trước một mắt mắt tâm sau vẻ. vẻ. Vũ co đó, mặc dù mạ dìn ổ thị nợt cùng nhân c h i vương đạt tới hiệp nghị nhưng mạ dìn nhiều như vậy tiến vào h i ệ n thế để cho hắn cảm giác tựa như thế giới sắp sụp đầu ngừng giao cương mở miệng nôn xuất phát thủy vũ chính dương động tác một ngừng lại nhưng hắn tư duy như cũ đang vận chuyển bánh tổ cũng là lấy tay một vùng sau l ư n g thiên đạo người bọn người là bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài bánh tổ cùng giao cương là cực thiểu số biết mạ dìn chúng kỳ thực cũng đã cùng đông cổ đạt tới hiệp nghị tồn tại bánh tổ không tiếp tục mở miệng nói lên lời vừa rồi đề hắn đã minh bạch vấn đề theo lý thuyết đối với vận mệnh màn trời tới nói cái này thời điểm phóng mạ dìn tiến vào hiện thế hiếp cũng muốn so ta nói ra câu nói kia uy hiếp càng nhỏ hơn giao cương nhưng là tư duy càng rõ ràng hơn dù sao thần mới là cái kia một tháng truy đổi vấn đề gì thần thượng c h i thần người thần thượng c h i thần thần âm thanh tựa như nói mê ồ thì nợt cũng không để ý cái này chút hoặc có lẽ là thần theo bước ra cuối cùng một bước trở thành nhất là viên mãn m ã dịn đã bắt đầu mơ hồ cảm giác được cao hơn chiều không gian tồn tại nhưng thần kinh nghiệm một xưa di sự tình sau đó đã không còn cân nhắc những cái kia thế giới nào cao hơn đối với thần tới nói đều không trọng yếu trọng yếu là thế giới nào có thể để cho thần hạnh phúc thật đúng là không để người bớt lo thần tự á các ngươi Cái cái o bởi vì vận mệnh màn trời tồn tại chưa từng có một cái chân thực giới thần chi hoặc phật đà có thể hoàn hảo đến tiến vào cái này cái thế giới hơn nữa tiến vào cái này cái thế giới những cái kia tồn tại đều không còn xuất hiện vận mệnh màn trời là đã biết hiện có cường đại nhất siêu vị không có bất kỳ cái gì siêu vị dám vào, vào sân nhà đối phương chiến đấu chỉ có điều khoảng cách hiện thế cùng vận mệnh trò chơi càng xa vận mệnh màn trời năng lực cạ vang dội lực thì sẽ càng thấp bởi vậy vận mệnh màn trời có thể thủ hộ hiện thế lại không cách nào tại chân thực giới trợ giúp nhân loại đặt chân tại bành tổ cùng giao cương dưới sự ước thúc khắc hoàng kim gia i đình cấp cường g i ả nhóm lúc này mới tiếp nhận mạ dìn thật sự bước vào chân thực giới thực tế tờ ép g ở cái này cái thế giới thế mà cái này sao tiểu cũng không có gì đặc thù đi mạ dìn mại ép đế tư bất mãn mở miệng nhưng lập tức mạ dìn nghi ấng nghi ấng lại phản bác nói nguyên khí rất phong phú à, sinh cơ thị vượng thoạt nhìn là cái không tệ địa phương thân càng bắt đầu ưa thích hiện thế không khí bởi vì bên trong đông hạ phát triển coi như không tệ bởi vậy việt nam đạo giáo truyền thuyết đồng dạng đang lưu、chuyển. thần cảm nhận được tan cắt mạ dìn nụ ạ đ ã cảm thấy nhân loại kháng cự bất mãn nói ngược lại cuối cùng cũng là muốn sinh hoạt tại một l ê n các ngươi coi như trước giờ thích ứng ngô trở tồn tại a thần có chút hứng hở nhưng vẫn là cho vị k i a n h â n chi vương một cái mặt mũi không có đại khai sát giới dứt lời nhìn thấy cái này bên cạnh tựa hồ đã an định lại cái này vị mạ dìn trong nháy mắt biến mất ở trong mắt mọi người vậy cho dù là bảnh tổ cùng giao cưng cũng không có cự tuyệt năng lực mà có thể để cho vận mệnh màn trời làm ra cái này loại quyết định chỉ có đương đại nhân tri vương đông cổ mạ dìn ô thi nợ sưu tại trong tiểu viện thân cước bộ nhẹ nhàng không có chút nào mạ dìn dáng vẻ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt kỳ bạn n ô n g lưu trong miệng không ngừng phát ra tờ sq tờ sq âm thanh lại trong nháy mắt xuất hiện trong đại s ả n h lật nhụy trước mặt đem lật nhụy dọa đến ghé vào trong diêm liều hiến nghi ngờ cái này chính là tên t i ế để ý người a t sq vẫn không tệ chấp trường bạo ngược cùng giết hại mạ dìn giống như kẻ thiếu nữ sau đó mới hướng về phía bành tổ bọn người nói nhân tri vương để các ngươi không cần lo lắng hắn đối với tự thân tình trạng h i ể u so với các ngươi càng nhiều hắn để cho chúng ta tiến vào chiếm giữ hiện thế dự phòng tại hắn quay về phía trước xuất hiện những biến cố khác bây giờ trương hưng văn quần áo phía dưới căng thẳng bắp thịt và đáng sợ ma lực mới chậm rãi c h ầ m tĩnh lại đúng rồi cũng chỉ có cái này cái lý do mới là vận mệnh màn trời sẽ như thế làm lý do hơn nữa bốn lúc ta k a si h đứng tại phía ngoài nhất hắn b ả n bởi vì trước đây phản bội chạy trốn sự kiện không quá nguyện ý xuất hiện ở trong mắt những người khác nhưng lúc này cũng không lo được những thứ khác lúc ta k a si h mở miệng nói bệ hạ cần rất lâu tài năng mới có thể trở về về hắn nghe được đông cổ an bài mạ dình tiến vào chiếm giữ rất nhanh liền liên tưởng đến cái này là vì dự phòng thế lực khác hành động đồng thời mạ dình h i ệ n dịt vẫn lạc sẽ theo mấy cái kia hai vị đến tồn tại tiến vào chân thực giới mà tiết lộ bởi vậy mạ dình chúng cùng nhân loại đạt tới đồng minh vốn là khó mà tiếp tục giữ bí mật cho nên để cho mạ dình chúng trực tiếp chú đóng ở hiện thế cái này đích xác sẽ trực tiếp tăng cường hiện thế một phương nhân loại người chơi thế lực nhưng mà cũng biết trực tiếp tạo thành đối kháng thế lực tạo thành chân thực giới những cái kia thần chi cùng ma vương nhóm tất nhiên sẽ bởi vì người chơi một phương thực lực tăng cường đồng dạng bắt đầu báo đoàn cùng kết minh kết quả sau cùng chính là ạ sẽ cuối cùng chiến tranh mở gai bởi vậy bốn không phải vạn bất đắc dĩ vậy hạ chắc chắn sẽ không lựa chọn cái này con đường nói cách khác đông cổ đích xác tao n ộ tạm thời không cách nào quay về không cách nào tiếp tục duy trì trước đây trạng thái tình huống đặc biệt mạ dìn ổ thị n ợ dùng ngón tay đỉnh đỉnh tiêm làm ũ đối với cái này vị đi ở mạ dìn trên đường người chơi không thích miết miệng rõ ràng như vậy sự tỉnh còn cần hỏi ra lời sao thật không biết hít dịt làm sao lại nhìn chúng ngươi cái này dạng ra hỏa rất rõ、ràng. ô thi nớt trướng mắt lúc ta ca si bà mẹ lúc ta ca si thở dài một âm thanh cũng im lặng không nói những người khác cũng là phản ứng không một ô thi nớt thì thoải mái tại viện từ bên trong cây r ù phía dưới nằm xuống đây vốn là lật nhụy cái ghế m à d ì n ô thi nớt hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nằm ở phía trên ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu ban h tổ bản đến trả nghĩ nghiên cứu thảo luận có thể hay không đem lật nhụy trên người loại kia đặc biệt thiên phú rời đến trên thân đông cổ trong lòng của hắn ngờ tới l ậ t nhụy cái kia kỳ quái bệnh chỉ sợ bản thân liền là một loại cực kỳ đáng sợ thiên phú mà loại kia thiên phú là đ ồ n g cổ cái này cái vốn là thân phận vì cao duy tồn tại người tài năng mới có thể có bởi vậy l ậ t nhụy nắm giữ loại kia thiên phú sau đó cơ thể không cách nào gánh vác ngược lại bị kéo mệt mỏi trở thành một loại chứng bệnh nhưng thấy đến mạ dìn ô t h ì nợt mang theo mạ dìn chúng tại vận mệnh màn trời ý chí phía dưới đến đây mạ dìn ô t h ì nợt còn làm ra một phó muốn tại cái này trong tiểu viện cư trú tư thái hắn như thế nào lại không minh bạch vị kia ý của bệ hạ đâu như thế cũng tốt xin truyền cáo bệ hạ chúng ta sẽ giữ vững cương vực tại hắn trở về phía trước banh tổ r ứ t lời đám người cùng t ê u lên sưng dạ một trận gió thổi qua dường như là vận mệnh màn trời trả lời mạ dìn ô thị nớt đem thật dài nón đắp lên trên mặt mình nằm ở trên ghế tựa hồ đã ngủ đám người đành phải rời đi chờ tất cả mọi người sau khi biến mất ô thị nớt nhìn xem thiên không trên mặt trời thăng b ợ giảng đồn hiện thế thiên không lộ già phá lệ lam trắng m â y rất dày chậm r ã i phiêu động thực là không tồi địa phương a một phó hòa bình g á n g vẻ bốn n ổn l ệ trường một n không có bị tờ văn phòng Trước 1019 kinh h phòng ô n văn g có bị tờ l Mai mặc màu đỏ áo khoác, cả đỏ áo g dung ư ờ i mạo t a nghiệm h lệ Một trên n đ ư ờ ấ rất p dẫn n h ề u ánh cái đáp Nàng cũng những người Kinh n hỏi h mắt trào g cười đối với những cái kia chào hỏi người cười lấy đáp lại i lấy lần trước người chơi tổng hội sự tình sau đó cả người nàng trở nên dâng trào mà tự tin bởi vì nàng biết người chơi cũng không phải chỉ có ý c h í một cái lộ không phải chỉ có cung lệ cường đại như vậy g i a hỏa tài năng mới có thể trở thành ưu tú người chơi tương phản vị tia bệ hạ khi xưa bị tờ là cùng mình cùng loại hình người chơi đối phương lưu cho nàng lời nói cũng k h li mai cước bộ cực nhanh có cường hóa phục cùng hô hấp pháp trèo trống tự nhiên a dm cũng tại cho nàng phong trợ lực để cho nàng tốc độ cực nhanh phải xuyên qua đường đi đi tới đã từng tha thiết ước mơ địa phương đó là một tọa ba tầng lầu nhỏ xung quanh có chút thanh lãnh chỉ có một tòa nhà lầu trọ vốn chu hiện đầy cái, cái thậm chí bản khu vực anh hùng cùng vị ghi lặn tờ tuần tra khu vực này tần suất cũng là cao nhất đó là thành vương chỗ nhân vương người nhà địa điểm bị tờ cá nhân văn phòng nàng trở thành thứ nhất phê trúng tuyển cái này nhà cấp cao nhất văn phòng thế hệ mới thức tỉnh giả chi một hơn nữa là chứ ban đầu chính là cái này ở giữa văn phòng thành viên cung lệ bên ngoài trước hết nhất trúng tuyển chuyện này đưa tới không nhỏ nghị luận bởi vì mặc dù limai cũng thu được S cấp thức tỉnh giả xưng hảo nhưng chỉ từ sức chiến đấu cùng năng lực tiềm lực tới nói nàng cơ hồ là trong đó yếu nhất cái tia một đương nhưng mà ai quan tâm đâu li mai nhận được đông cổ tán thành đã không quan tâm cái này chút lời đ ồ n đại nàng đưa tay đặt tại cắt cải phía trên rất nhanh tin tức của nàng được công nhận cấp tốc thông qua được cải c văn phòng một lầu trong đại sảnh sân khấu dẫn đạo nàng làm thủ tục ghi danh li mai chính mình nhưng là không cách nào tự kiểm chế ánh mắt không ngừng nhìn về phía bô chu muốn tìm kiếm dù là một chút điểm cái k i a m ộ t vị vết tích đừng nhìn rồi đông cổ ca văn phòng tại ba lầu thanh em lười biếng cung lại mặc màu đen ăn mặc vào càng một tay mang theo bọc nhỏ từ cửa lớn đi tới hãn tựa hồ đã sớm nhận được tin tức biết mới gia nhập thành viên đều có ai cho nên đối với li mai xuất hiện cũng không có ngoài ý、muốn. ngược lại một ngữ điểm phá li mai tâm tư li mai trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng lên đông nhiên nàng cảm giác cánh tay một lạnh xoay người lại nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy nàng ngưng thần cảm giác một cái tiểu nữ h à i nửa trong suốt thân cả chậm d ã i xuất hiện ở trước mắt sợ bị gì, gì b ộ đi trái t r u n g nhỏ trên mặt mang danh manh ý cười đối với cái này cái đông cổ ca tiểu mê mội không có hảo ý chọc chọc thấy đối phương cùng mình sau khi tiếp xúc rất nhanh liền có thể nhìn đến chính mình biết đối phương linh giác không thấp nói hẹn niệu có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem đông cổ ca gian phòng thư nhân chế tác diên phúc lợi a Trái xuất thấy từ thành thức, trái tiểu thể trong, thông trọ trái khác quá hiện, người kinh nghi linh linh liền bài cải chung cảm ngạc, cổ cũng chắc cổ cùng cho chung mức quá mức cô nhỏ phòng những không hoàn phong phòng nhà nhỏ không xuống sau, văn đông vương vững đông nó an đến bên văn đến đơn vụ kể kẹp đã đem đã để sự sở dương viễn bình lúc này vừa vặn từ hai lầu xuống nhìn thấy cung lệ cùng trái chung nhỏ hai cái người đang t r e o gẹo niệu bì tức giận ho khan hai âm thanh niệu bì thứ nhất này hắn hay là muốn bảo trì một phía dưới văn phòng nghiêm túc không khí ba cung lệ một bàn tay đập vào dương viễn bình trên bờ vai cơ hồ đem cái sau chụp cái lảo đ ả o cái này để vừa mới còn có chút sợ sệt trái chung nhỏ lần nữa không chút kiên kỵ cưới tổ được lên li mai nhìn xem cái này một màn trong lòng cũng là không hiểu bưng lòng xuống cái này ở giữa phòng làm việc đại gia tựa hồ sống chung đều rất bình thản cũng không có khí chẳng gì mạnh thanh tú lúc này cầm tấm phẳng đi tới nàng như cũ mang theo đặc thù kính mắt chỉ là một mắt liền thu được li mai đại khái cơ thể số liệu ngươi không cần để ý tới bọn họ li mai tiểu thư thời gian lâu ngươi liền sẽ quen thuộc nàng một bên cạnh mang theo li mai lên lầu một bên cạnh cười nhẹ giảng giải có lẽ là vị kia bệ hạ cho lúc trước chúng ta không khí thực sự quá thả lỏng cho nên mọi người cũng đều quen thuộc cái này loại địa bộ chúng ta cái này bên cạnh cũng không có đặc thù gì quy củ có thể bị bệ hạ chỉ đích danh mời gia nhập vào nghĩ đến ngươi phẩm cách bên trên cũng sẽ không có cái gì cần chúng ta lo lắng địa phương ngươi liền theo lấy ngươi nghĩ lộ kiên định đi xuống liền tốt mạnh thành tú lời nói để cho l i mai trong lòng lần nữa một tấm nàng dùng sức chút lấy đầu lúc này hai người đi tới hai lầu không ở giữa đông nhiên thoải mái g ư ơ n g mắt nhìn lên cơ hồ có hộ mạnh ộ t trường trời trắng tỏa phiến nhỏ như đỉnh xanh quảng lớn cỡ đầu ráng là vậy vẻ, mây c k h ô g t i kiến ế u những thành r ú c k á c Mạnh h t tú có chút tự hào ngẩng lên cái c ằ m nói cái này là chúng ta gần nhất sắp xếp người lợi dụng không ở giữa k ẹ á c h tiến hành khai thác ngoài định mức không ở giữa tùy bên trong có nhiều lần trọng lực rèn luyện khu vực cũng có phụ trách cơ thể kiểm tra điều lý điều trị đoàn đội còn có hai người một lộ đi qua những cái kia khu vực đặc biệt đi tới chỗ tốt nhất có một ở giữa phảng phất cựu quán đồng dạng làm bằng gô phòng ở mạnh thành tú đứng tại ngoài phòng tự hào nói bên trong là chúng ta cả gian văn phòng m ạ n tâm cũng là bệ hạ rời đi về sau tất cả chúng ta tâm huyết i ể u quán cửa lớn lúc này bị từ bên trong mặt đời ra một cái người mặc bạch sắc áo choàng giữ lại tóc ngắn người trẻ tuổi ánh mắt không có tiêu cự từ bên trong mặt đi tới mạnh thành tú lập tức ra lấy l i mai nhường ra vị trí cánh cửa l i mai lại là nhìn xem cái này cái đi ra người trẻ tuổi có chút xuất thần đó là thiên tài chu một bây giờ bạch ngân hai mươi hai châu ngồi thủ tịch h đó là từng tại nhân tri vương còn không có quật khởi thời điểm đối mặt qua tối cường thiên tài chu một không biết đang tự hỏi cái gì đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần nhìn thấy mạnh thành tú cùng một cái không biết thiếu nữ đứng tại trước người hắn đánh giá đối phương một p i ê n nói câu ánh mắt không tệ liền tự mình rời đi li mai không biết chu một rốt cuộc là ý gì mạnh t h a n h tú cũng cười cười xấu hổ chu một là bây giờ văn phòng chiến lược mạnh nhất cùng đại biểu nhưng đối phương đặc biệt cá tính cuối cùng để người không tốt suy xét ha ha tóm lại là đang khen n g ư ờ i đi nàng chỉ có thể cái này giống như giải thích một câu liền dẫn li mai tiến vào t i ự u quán nội bộ t i ự u quán nội bộ đồng dạng là bằng gỗ kết cấu tựa hồ phòng theo hải tặc thế giới t i u quán phong cách trên quầy ba ngược lại là có đủ loại khác biệt r ư ợ u loại một cái con số người a bảo đứng tại phía sau quầy ba thuần thục điều lấy rượu mạnh n ì hôm nay muốn tới một ly sao a bảo đối với văn phòng người đều rất quen thuộc mạnh t h à n h tú hướng về phía tấm phẳng thao tác mấy lần a bảo trong nháy mắt lại quen biết ly mai đồng dạng mở miệng nói nha mỹ lệ liệu bị tiểu thư muốn tới một ly a bảo đặc chế dung sao b ậ y hạ uống đều phải khen cái chủng loại kia ly mai bị cái này một màn có chút kinh động mạnh t h à n h tú ra lấy nàng ngồi vào trước bày ba mặt sau đó mới nhìn thấy t i ể u quán hậu phương đại sành bên trong cả mặt tưởng chính là một mặt dần màn hình thợ săn thế giới h ắ c cám đại lục tính nguy hiểm cực cao ự c c không đề nghị bạch ngân giai phía dưới người chơi tiến bảo tâm viên trọng kim treo thường tiến vào kẹn t r n đột phá thế giới tư cách hoặc phương thức hỗn độn công l ư ợ c tổ triệt để công l ư ợ c hít cù nóp theo ý ở thế giới cầu tổ đội nhu cầu miễn dịch độc tố triệu tiểu kỳ bốn e chip một cái đầu kỳ lạ tin tức hoặc là một loại nào đó tin tức hoặc là một loại nào đó nhu cầu đều treo ở cái này mặt trên tường cũng không ngừng dồ l ọ c còn đang không ngừng đổi mới limai bỗng nhiên minh bạch cái này đại khái chính là cái này nhà văn phòng kéo dài bị tờ chi danh phương thức mạnh t h à n h tú i nhìn xem cái này thiếu nữ d ơ ly rượu lên nói hoan nghênh ra nhập vào bị tờ cá nhân văn phòng bốn nghìn hai trăm linh tám ổn lệ trường một nghìn hai mươi hòa bình thường ngày cuối cùng rồi sẽ phá thoái c hoan h nghênh rồi á toái hoan n ậ p vào. Hoan nên đi theo mạnh thành tú mà nói q u o à i ba khác một bên cạnh xó xỉnh bên trong hai người cũng đối với l i mai dơ ly rượu lên một vị là người mặc bạch sắc tây trang chẳng h á n l i mai nhận biết đối phương khi xưa đông hạ tối cường t r ắ n g vị người chơi nhiễm đ ỉ n h sâm mà đổi thành một vị bên cạnh ngủ dần ma lang nữ nhân nhưng là bạch tuyển cũng là nữ tính bên trong danh khí rất lớn người chơi l i mai vội vàng bưng chén rượu lên đối với hai người dơ lên một u ố n g hết sạch tiếp đó sặc đến thằng ho khan a ha ha ha a bảo n g a đầu cười to tiếng cười rất có lực xuyên đấu h á n phảng phất gian kế được như ý quyên nói cho ngươi bậy hạ cho ta tàn thường là ngươi pha r ư ợ u thật c a y có thể mạnh thành tú có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng là cười theo li mai ho khan vài tiếng cũng là vì con thái của mình cười lên cung lệ cùng dương với mình còn có trái chung nhỏ lúc đi tới nhìn thấy chính là mấy người đồng thời thoải mái cười to bộ dáng trái chung nhỏ nhân t i ể u quỳ đại tại cái này cái cùng hủ hệ cộ mà ấn độ tương tự trong hoàn cảnh nàng hình thể càng thêm rõ ràng ngồi ở li mai bên cạnh nàng phi thường yêu thích bây giờ văn phòng hoàn cảnh cảm thấy mỗi một cái người cũng là người rất tốt trọng yếu là tất cả mọi người rất thích nàng đông cổ ca bao quát mới tới cái này cái lì dạn bởi vậy nàng cũng rất nhanh công nhận li mai thanh sơn đâu còn chưa có trở lại sao d ư ơ n g viễn b ì n h ngồi một mình ở một bàn uống trà hắn đối với chính mình có đặc biệt yêu cầu bởi vì đông cổ bây giờ gần như không sẽ xuất hiện tại văn phòng cho nên hắn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ xử lý tốt hết thảy hơn nữa d ư ơ n g viễn b ì n h cho là mình thực lực nhỏ yếu rượu cồn đối với chính mình c ả vang dội cuối cùng khó mà khu trừ cho nên đã giới rượu hắn hỏi văn phòng khác một viên đại tướng mạnh thanh tú đệ lên kính mắt rất nhanh nói hắn cũng đã ra thế giới nhiệm vụ bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn đại khái sẽ đi trước gặp một phía dưới cái kia gọi khách hạ nữ nhân tiếp đó lại đến văn phòng nhiễm đình sâm nghe được cái này lời nói tựa như cảm giác buồn cười một giống như cười khẽ một phía dưới văn phòng kỳ thực đối với khách hạ xuất thân cùng với kinh nghiệm đều có hiểu rõ bọn hắn rất nhiều người đều không thể hiểu thành cái gì có đại hảo tiền đồ thanh sơn si mê cái kia nữ nhân bạch tuyền cũng làn nhất miệng lên nhưng mấy người vẫn không nói gì cửa lớn liền bị mở ra đáng sợ yêu khí ẩm vang tàn phá bừa bãi li mai trong nháy mắt che cánh tay của mình chỉ cảm thấy yêu khí kia phẳng phất sô đau một giống như tại thổi mạnh da thịt của mình nhiễm đỉnh sâm cùng bạch tuyền cũng là sắc mặt nghiêm túc chỉ có dương viễn bình nói người yêu hóa lại sâu hơn thanh sơn lúc này mới thu hồi yêu khí hắn đi ý chí một cái tại trong bị tờ sự vụ sở có rất ít người đi lộ hắn lựa chọn yêu hóa huyết thống của mình không còn bảo trì thuần túy nhân loại c h i thân mà bởi vì đông cổ phong vương rất nhiều tiềm lực không tầm thường người chơi cũng đã ý thức được người cương vực đối với nhân loại tăng thêm cùng với đối với chủng tộc khác áp chế nhưng thanh sơn không có bất kỳ cái gì giản g i hắn đã không có nói mình vì trợ giúp đông cổ cấp tốc thu được bốn hồn chi ngọc mới kéo dài tại ỷ lô xạ thế giới cạch ấy cũng vì đánh bại nạ d không có tiếp tục gia tăng ma pháp trí lộ mà là tại yêu ma một đạo càng chạy càng xa cũng không có nói mình kỳ thực cũng không thích chiến đấu hắn không quan tâm thanh sơn bởi vì cùng đông cổ ước định mà gia nhập vào văn phòng bình thường ngoại trừ cùng chu một ngẫu nhiên giao lưu cho dù là bạch tuyển cái này cái đã từng cùng tại hồ cả thế giới chiến đấu đồng bạn cũng càng ngày càng xa hắn đi đến quầy ba muốn một chén rượu sau đó tự mình nhìn xem trên vách tường nội dung tiếp đó lại tự mình chuẩn bị rời đi dương viễn bình cùng mạnh thành tú đều chờ mặc không biết như thế nào cùng cái này vị nguyên lao giao lưu trên người đối phương yêu ma khí tức đã bắt đầu để cho bọn hắn cái này loại thực lực nhỏ yếu một chút người cảm thấy run dày theo thanh sơn rời đi cựu quán không khí mới lần nữa vung lòng hô thực sự là dọa người a trái t r u n g nhỏ cái này sao cảm thán mạnh thanh tú cũng là giảng giải ngượng ngùng a li mai thanh sơn hắn cá tính có chút cô tịch không tốt giao lưu li mai lại là nhìn xem thanh sơn rời đi phương hướng nàng không hiểu cảm giác người kia tương đương mềm mại nàng chú ý tới thanh sơn thu liễm lại yêu ma khí tức sau đó trên thân thể có rất nhiều vết thương hơn nữa hắn có ý định lựa chọn đứng ở cách mình cùng mạnh thành tú s a i nhất địa phương là đang c ố ý tợn dọ tẹt nhỏ yếu nhất chính mình hai người hắn vẫn rất hiền lành li mai như thế nói như thế b ạ c h tuyền tại chỗ nâng c ấ c phù tới nàng nhớ tới chính mình trước đây mỗi một lần mời thanh sơn hợp tác nhiệm vụ đối phương cũng là băng lãnh quyết tuyệt tự tuyệt d ư ơ n g viễn b ì n h biết một chút nội tình hắn biết thanh sơn cùng những người khác khác biệt hắn là một cái không cân nhắc người tương lai tựa hồ thế giới của hắn cũng chỉ có hách hạ một cái người chỉ là đồng cộ đem hắn ra đi ra bây giờ cũng là tại trả nợ mà thôi cho nên hắn mới sẽ không quan tâm yêu ma chi đạo có hay không tương lai bốn mấy người tiếp tục bắt đầu nói chuyện phiếm đem văn phòng thường ngày cùng với thành viên một một giới thiệu cái này bị t ở cá nhân văn phòng bởi vì là nhân c h i vương thành đạo chỗ cho nên có thụ chú ý các thành viên cũng chịu đựng áp lực thật lớn nhất là đông cổ rời đi về sau cái này ở giữa văn phòng tất cả mọi người đều cơ hồ muốn bị loại kế áp lực đè sập bọn hắn không muốn bị người nói là không có vương cái này ở giữa văn phòng liền lại không thành k i ể u cho nên cho dù là tối vương tuần t r u một cũng đảm nhiệm bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thủ tịch tri vị vì chính là bảo trụ văn phòng danh hào đừng nhìn nhiễm đỉnh sâm cùng bạch tuyền giờ khắc này ở trong cựu quán thả nhẹ nhõm nhưng hai người cơ h ộ i là nhiệm vụ khoảng cách một lệnh lại hoàn thành liền sẽ biến mất ở trong truyền tống môn cũng may cung lệ không chịu thua kém trở thành mới sổ đ ẹ m thức t ỉ n h giả đứng đầu bảng cũng làm cho những người khác hơi có thể thở phào li mai nghe cái này vài lời nhìn xem cái kia cố gắng thử đem rượu hút vào trong cơ thể mình lại một thằng thất bại sở t í gì bố đi đông nhiên cảm giác mình đích thật là tới đúng địa phương nàng minh bạch người kia mong muốn thế giới đến cùng là như thế nào mà nàng thì sẽ vì này mà chiến đấu đáng sợ a n h minh ẩm vàng b ộ c phát phía dưới mực khắc thiên địa nguyên khí dị thường phun trào tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến bạch tuyền trong nhá phong quyền tàn vân một giống như tiêu thất tại hai tầng đợi đến ly mai bọn người đi xuống lầu đi tới văn phòng bên ngoài chỉ thấy bạch tuyển sắc mặt trắng b ệ c h nhìn xem thiên không mà chu một đứng tại văn phòng phía trên trên không quanh thân bao phủ mắt trần có thể thấy nguyên khí sau lưng xuất hiện dần hư ảnh tựa như pháp thiên tướng địa một giống như mà thiên không bên trong cũng đã nứt ra dần lỗ h ồ n g tựa như thế giới bị xé nước một giống như trời xanh mây trắng ở giữa xuất hiện tinh sổ dạ hình ảnh một chỉ dần ánh mắt xuất hiện tại tinh không bên trong bắt đầu canh chừng lấy bên trong bên trong thế giới tất cả mọi người trốn ở c á c cái bên trong không cho phép đi ra chu một ngắn gọn mở miệng sau đó thân hình xông thẳng tới chân trời dạ mát khỉ r ầ khác một bên cạnh dần băng hoa nở rộ c ư ơ n g hiền lang đồng dạng đứng lên thiên không các nơi trên thế giới từng đạo thân cả phá không dựng lên hiện thế bị xé ra lỗ hồng phía dưới m ộ t khắc một chuôi tựa như kết nối lấy thiên địa cự thương đột nhiên từ dạ mát khỉ r ầ khu vực ngoại thành một chỗ trong tiểu viện bắn mạnh mà ra a t h ả m thiết giống gờ dần chấn động toàn bộ hiện thế đó là hoàn toàn siêu việt hoàng kim cảnh giới quái vật tại kêu thảm là mạ dìn mạ dìn cũng tùy bên trong dần âm thanh ở bên ngoài thế giới vang lên hiện thế cũng có thể nghe được li mai cùng mạnh thanh tú dưỡng vi nhìn xem cái tia đáng sợ quái vật hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì thế giới bên ngoài có quái vật 4.209 ổn trường 1.021. 1.021 ổn trường Thần vương Âu Gia Nạc Tư. Trước 1021, thần vương Nạc chân tồn cũng hoàng người cùng người truyền này hiện bên trong người bình thường không cách nào tiếp xúc được tán khốc chân tướng chỉ là cái này một khắc, đồng nhiên bị người bằng không xúc lên. Thiên đạo người trong nh lệ là lưu là là Tư Trước Tư thực tại tới ít mật, thế tiếp một được giờ Gia Gia giới giai giữa cho chỉ chơi cách khốc chỉ khắc, với Âu Âu bây kim cái cái cái cực xúc xúc đạo bí bị số ở đó đáng sợ thiên địa nguyên khí tại trong tay thần tụ t ậ p phán phất muốn đem thiếu sót chữa trị chu một cũng là hai tay chập ngón tay như kiếm không ngừng vũ động bên trong nguyên khí hóa thành một trôi trôi phi kiếm bắt đầu nhanh chóng xuyên thẳng qua muốn trực tiếp đem thiên không may và chân thực dưới bên trong thích cả mạng nhi cùng dẹ ở tọa lạc tại thiên không tầng cao nhất phía dưới một chúng thần minh sớm đã liên tục xem như cùng hiện thế đã từng tiếp xúc nhiều nhất thần minh ô gia nặc tư nhưng là đứng tại thần n g h i ệ t sau lưng nhìn xem thần nghệ i bị mạ dịn ổ thị n ợ chủ thần chi thương trong nháy mắt t r ọ n thương thần, thần sắc không có chút nào biến hóa Tại bởi vậy thái cổ trong thần tộc đích sắc co âm thanh muốn một lần nữa tiếp nhận rẻ ớt tiến vào thái cổ, thần tộc, bù đắp thái cổ thần tộc tại cấp cao nhất trong chiến lược thiếu hụt để chứng minh chính mình vẫn là thái cổ thần tộc tối không thể tranh cãi thần vương ô gia nạc tư chủ đạo lần này hành động kết hợp rẻ ớt cùng thích giả hai vị mới xuất hiện mạnh sụp mạng vị tin tức ô gia nạc tư cùng với tử vong nữ sủ cả xả mấy người đều phán đoán nhân tri vương chọn tại gần đây đột phá giới hạn bước vào chân chính vương cảnh giới hơn nữa mạ dìn nhóm gia nhập vào hiện thế trận doanh đã bị xác định một thời gian chân thực giới rất nhiều tiểu nhân thần thoại hệ thống ra phả cơ hầu người người cảm thấy bất an mạ dìn mạnh dạ mạ tổ tùy ý làm bậy đều thật sâu khắc cớn tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong vốn là rất nhiều thần phật là chủ trương vượt giới đánh út nhân tri vương tấn thăng chỉ cần có thể đem hắn gạt b ỏ tại ga đần thế giới bên trong như vậy hiện thế cùng mạ dìn cùng với khác mấy cái siêu vị liên hệ đánh gãy t u y ệ n thế cục liền lần nữa trở lại trong tay các thần nhưng dẹ ớ phản đối cái này cái đề án thần cho rằng tại ga đần thế giới đánh út nhân tri vương chỉ sợ là một cái cà bẫy tại thần xem ra ga đần thế giới bên trong bởi vì tinh linh cùng l o n g trùng cường thế để nhân tri vương có trình độ nào đó cường đại hơn đại thế cái này chút siêu vị một sáng vượt giới tiến vào ga đần đô thị bên trong công kích nhân tri vương rất có thể tao nộ tinh linh cùng những cái kia thuần huyết l o n g trùng mâu thuẫn lúc này nếu là mạ dìn cùng khác hiện thế một phương siêu vị dẫn đến cục diện đều sẽ vô cùng bất lợi hơn nữa từ tư tâm tới nói thần hay là không muốn đem loại kia toàn quyền lĩnh vực cấp bậc thần chiến dẫn tới ga đần thế giới khả năng lớn nhất tính chất chính là tạo thành toàn bộ ga đần thế giới sô độ tiếp đó dòng thế giới cù mạ trắng đạ dễ đệ vị vương q u y n ha lô o bên cái này chút tồn tại bắt đầu bạo tẩu cuối cùng dẫn xuất kết thúc hết thể tồn tại làn gió trắng t r ư ờ n g thần cũng không có cái này giống như giàn giải chỉ là bởi vì dẹp ớt cùng thích ra đồng thời phản đối cái này cái đề án ô g a nặc tư liền thuận thế đưa ra t h ử a cơ công kích hiện thế thần là cực thiểu số biết được hiện thế vị trí thần minh cái này cái hành động tự nhiên do thần chỉ huy vì thế bởi vì quá cường đại thần phật vất lạc mà sinh ra từ chân thực giới thần n h i ệ t cái này cái không có lực lượng vị cách lại không có thần hòa thần vị khuyết thiếu lý trí ra hỏa bị cử đi tiền tuyến thứ nhất cái ra tay lúc này quả nhiên lọt vào mạ d ì n phản kích đáng sợ khí trong nháy mắt bộc phát vợ dỗ lì toàn thân bao bọc tại trong bạch sắc khí hắn không bị giảng bộc u cực ý tương đương không thành t h ủ nhưng bản thân thế giới kia không hai khí để cho hắn cho dù là cảnh giới thấp hơn người bên ngoài như cũ có thể bộc phát ra không người nào có thể chống lại tuyệt đối với bạo lực vợ dỗ lì sinh hoạt tại trong cái này cái thế giới đã bắt đầu quen thuộc bây giờ thường ngày mỗi ngày trải qua ăn cơm chiến đấu chữa thương trở nên mạnh mẽ ăn cơm tuần hoàn thường ngày thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy một ty thỏa mãn cảm thấy cái này loại thời gian một tháng tiếp tục kéo dài cũng không tệ thời điểm thiên không bị đ những cái kia vì hắn chuẩn bị đồ ăn cùng với sinh hoạt hàng ngày người phục vụ toàn bộ đều thất kinh do a đến mặt không còn chút máu hắn bỗng nhiên cảm thấy rời khỏi phẫn nộ sau đó mới từ chạy tới những người khác trong miệng biết được bằng hữu của mình đông cổ thế mà đã thất lạc tại thế giới khắp bốn b ợ r ỗ lì cơ hồ trong nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ hắn hóa thành một đạo k i m quang xuyên thủng t i ê n đạo người đang tại tu bổ thế giới biên giới tự m ì n h một người xông vào trong chân thực giới cái này cái cử động làm cho tất cả mọi người nhữ mày vợ dỗ lì vậy mà trực tiếp từ thần n h i ệ t thể nội đ ô n qua đem đối phương thần khu xô ra dần không động hắn vẫn bất mãn hai tay liền đ hủy diệt tính khí công ba không ngừng bộc phát đó là đánh vào phổ thông tinh cầu bên trên liền sẽ để tinh hạch nổ tung uy lực đáng sợ cũng may thần nhiệt g thần trí mơ hồ vậy mà bởi vì kịch liệt đau nhức còn đối với lấy bờ rỗ lì bộ nhà khoa dầm dầm dầm bốn đáng sợ trong bạo tạc thần nhiệt g nửa người trên hóa thành bạch c ố t cùng huyết thủy trong đó xuất hiện đại lượng quyền năng cùng lực lượng bắt đầu vẩy xuống chân thực giới đại địa thần nhiệt g vốn là tập hợp cái này vài thứ mà thành quái vật bây giờ bị bờ rỗ lì một lần nữa đánh tới sắp tan g ã ngay tại bờ rỗ lì còn muốn tiếp tục công kích lúc thiên không lập tức ép xuống cái kia xanh thảm thiên không trong nh nặc n g h r u cảm giác gáp bách đem b ợ rỗ lì ép tới rơi vào mặt đất ô g a nặc tư thân hình dần sau lưng hư ảnh càng là đỉnh thiên lập địa hắn cứu cực phớt s ở cường độ viễn siêu adenna hạ đất trở chủ thần người mặc chiến đấu bảo y ỉa cầm trong tay thật từ trên không cư cao lâm hạ quan sát b ợ rỗ lì bành tổ cùng giao cương không ra lại là n g ư ờ i một cái ngoại nhân ra mặt đáng ra không xứng s a o t h ầ n ngữ điệu ngạo m ạ n không chút nào giống đã từng cùng hiện thế hợp tác lúc như vậy bình thản vợ rỗ lì càng thêm p ẫ n nộ bắp thịt cả người lên trong trắng mắt xuất hiện trong nháy mắt đem không ở giữa vỡ nát cứu cực phớt sờ dùng để gông cùng xiềng xích thủ đoạn của người khác tối cường chính là lợi dụng không ở giữa cùng thời gian nhưng b ợ rô l ì nhục thể cường độ đã siêu việt không ở giữa hắn gào t h é t một tâm thanh một quyền đánh ra hai người ở giữa đường đi trong nháy mắt trở nên đen như mực xanh thảm thiên không đen như mực bị đánh ra ý c h í một cái ô da n ặ c tư quay đầu tóc mai ở giữa có huyết dịch chảy ra thần trong lòng có chút tim đập nhanh cái này cái đáng giận người x à i d ạ n đích thật là một cái điên rồ phía dưới mực khắc thiên không bên trong đột nhiên một trắng suy n g ư ợ n h ị u v rô ly rõ ràng phát giác công kích nhưng cơ bắp lại là không tự chủ run dậy đứng lên để cho hắn không có nhúc ních bị một đạo tựa như từ thế giới bên ngoài rơi xuống lôi đình đánh chúng phốc phốc vợ r i lì toàn thân bắt đầu xuất hiện vết máu hiện thế bên trong bành tổ như c ũ h ờ h ữ n g nhưng m à dìn nhóm lại là có chút ngồi không y i ế n h ì cái này thời điểm chúng ta không đi ra sao nghi ẩn nghi ẩn kỳ thực vừa mới liền nghĩ xuất chiến nhưng mà bị ngăn lại bốn nghìn một trăm chín mươi ba ổn là hệ trường một nghìn hai mươi hai thái cổ thần tộc tối cường thần vương t r ư ớ c một nghìn hai mươi hai thái cổ thần tộc tối cường thần vương k h á c một bên cạnh cửa vào bí ẩn ma vật vương quốc thế giới biên giới bên trong mỹ lìm cùng đi ạ vỗ lộ nhìn xem ngoài giới những mày mở miệng nói tựa hồ có không ít người đang đề phòng chúng ta thực sự là một nhóm tên đê tiệc gạch dị mục đặc biệt ân bồi tư đặc biệt nhìn xem tình huống bên ngoài hắn tư duy tốc độ vận chuyển cực nhanh hắn bởi vì là mình tại trong chân thực giới sáng tạo ra một cái tiểu thế giới bởi vậy cửa vào tùy thời có thể biến động ngược lại là không có bị những cái k i a thần chi coi chừng chỉ có điều hắn đã phát giác âm nhự khí tức tại mạ dìn rõ ràng đứng đội hiện thế ngay sau đó cái này chút chân thực giới thần chi lại một phó muốn hoàn toàn bốc lên thần chiến trạng thái cái này cũng không hợp lý đến một định lực lượng tầng cấp phía trên tồn tại đối với chiến đấu cân nhắc đã sớm không phải có thể hay không thắng cái này cái chiều không gian mà là có giá trị hay không lúc này cùng hiện thế khai triển tại một chúng mạ dìn cùng với cái kia đáng sợ nhất phá hư thần bành tổ trước mặt dù ai cũng không cách nào khẳng định chính mình sẽ không vấn lạc l i ê n cùng bành tổ uy hiếp như vậy muốn giết chết thần có thể nhưng mà thỉnh ôn quyết tâm quyết tử tới lớp có thể đi vào siêu vị ngoại trừ thần nghiệt loại kia không có thần chí quái vật cũng không có bao nhiêu nguyện ý từ bỏ chính mình vĩnh hằng sinh mệnh cái này là một chàng nhất định sẽ thua thiệt chiến đấu tiếp tục duy trì hiện trạng thần chi nhóm sẽ chiếm cứ lớn nhất phân ngạch chân thực giới lúc này khai chiến mặc dù chân thực giới chư vị có khả năng chiến thắng nhưng chia sẻ thắng lợi thành quả lúc sẽ thiếu khuyết một chút hai liền không nói được rồi cho nên đến cùng là cái gì cho cái này chút siêu vị quái vật r ũ n khí muốn vào lúc này quyết tuyệt mở gai thần chiến đâu thậm chí tại bờ rỗ ly hoành sắt thần nghiệt sau đó như cũng tại chiến đấu chẳng lẽ tăng thêm được hai vị cường đại siêu vị thì cho các thần cái này loại tầm diện rút khí dị một trong lòng biết trong đó nhất định có vấn đề bởi vậy cũng không có thứ nhất thời gian diễn ra nhưng bờ rỗ ly bây giờ ngạnh kháng rẻ ở công k í c h sau lần nữa để cho ô gia nạp tư chậm lại hai vị khác biệt chủng tộc nhưng một phần của cùng một thần hệ thần vương liên thủ cho dù là bờ rỗ ly cũng không cách nào tránh thoát như thế nào liền nhìn minh hữu của mình cái này giống như chết đi sao cái này chính là hiện thế đối đãi thái độ của đồng minh thần minh trong trận danh có người hướng vệ như thế hiện thế bên trong gọi hàng không hoàng lần nữa lan tràn yên tĩnh giao cương ngôn xuất phát h ủy hoàn toàn chi phối toàn bộ hiện thế tin tức thần minh c h i ngôn không cách nào lại lần truyền vào nếu như thần nghĩ thậm chí có thể đem lúc này cảnh tượng một trôi x ó a đi nhưng mà thần không có cái này sao làm có lẽ là thời điểm để cho hiện thế cái này một số người đều biết đến thế giới tàn khốc t r â n tướng thần nghĩ như vậy nói lúc này lưu lại chân thực giới người chơi trong lúc bối rối có người từ chân thực giới một bên cạnh tới gần hiện thế muốn quay về nhưng chuyện trong nháy mắt liền giống như hổ phách bên trong côn trùng một giống như bị dừng lại tại trên không cái này người chơi đầu đầy tóc vàng tản ra huy quang đại nhóm lựa thần hỏa nhưng ở ô gia nặc tư trước mặt không có chút nào sức chống cự trong nháy mắt liền bị ngừng ô gia nặc tư tiếp tục đâm kích lấy hiện thế bên trong người vua của các ngươi đâu hắn liền cái này giống như nhìn mình con dân bị tàn sát ở trước mặt ô gia nặc tư biết đông cổ không tại nhưng chính là muốn thông qua cái này loại lời nói tới công kích giao động khác người chơi tâm thần hắn biết đông cổ dấu vết đối với hiện thế tới nói nhất định cũng là bí mật tá ả cứu ta h a n h tóc vàng hoàng kim g a i người chơi bằng không nổ thành một đoàn hóa diễm đồng thời cấp tốc chôn vùi tại hiện thế lối vào cái này một màn để cho trong hiện thế hoàng kim g a i người chơi cũng là trong lòng một r u n động có lẽ tại người bình thường mắt bên trong hoàng kim giai rất mạnh nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết tại chân thực giới quái vật khắp nơi hoàng kim giai chính bọn họ theo một ý nghĩa nào đ ó tới nói cũng chỉ là côn trùng đồng dạng vật tiêu hao thiên đạo người đứng tại thế giới chi bích bên cạnh xem như hoàng kim cảnh giới cực hạ n tiếp cận nhất siêu vị người chơi mượn nhờ chính mình lực lượng có thể một định trên trình độ chặn đánh siêu vị hoàng kim giai người chơi hắn hử lệnh một âm thanh nói thật đúng là không có cốt khí thần vương thế mà chỉ có thể sử dụng như thế phía dưới ba l ạ n chiều số lao đạo người tiên phong nói cốt nhưng mắng người tới vô cùng trực tiếp ngươi nếu là có gan không ngại đi vào hiện thế lao đ Thiên đạo người trong giọng nói không cặn b ã chi ý chấn thiên động địa mặc kệ là hiện thế chúng sinh vẫn là chân thực giới bây giờ đều quanh quần hắn xích l o a l o a chế rêu phúng ô gia nặc tư lời nói một tắc n g ẽ n thần đương nhiên sẽ không thật sự tiến vào hiện thế tại vận mệnh màn trời không cách nào chiến đấu chân thực giới dùng ngôn ngữ đâm tới một phía d ư ớ i hiện thế là an toàn nhưng mà bây giờ tùy tiện tiến vào hiện thế cái kia chỉ sợ mặc kệ là thần vẫn là tử vong nữ dù cả xả cái này loại tồn tại đều biết trong nháy mắt vẫn lạc tại mạ dìn chúng cùng vận mệnh màn trời công kích banh tổ khoe miệm động đến một phía giới nhưng vẫn cũ cũng không mở miệm thật là thực giới bên trong ô gia nặc tư gặp một mép không chiếm được lợi lộc gì lập tức hai tay nâng lên sau l ư n g dần hư ảnh bắt đầu kéo dài hướng thế giới mỗi cái xó xỉnh tất nhiên nhân tri vương không xuất hiện vậy ta không thể làm gì khác hơn là r ế t sạch lưu lại chân thực giới côn trùng thần tội hồ chắc chắn m à dìn chúng cũng đã tiến vào hiện thế bắt đầu trực tiếp bắt lấy người chơi khác các lộ thần minh cũng là đồng thời ra tay trong nháy mắt chân thực giới bên trên không rất nhiều dị tượng hiện ra thường đạo lưu quang đồng thời chạy về phía bốn phương ma vật thế giới bên trong dị mùt trong lòng ám nói không ổn cái này một kích nếu như không có người ra tay chỉ sợ chính mình cái kia bản thân danh vọng đều sẽ rơi xuống đáy cốc t h ầ n sẽ mở thế giới một sừng chuẩn bị ra tay chỉ có điều đúng vào lúc này thậm chí hạch chát lơ lạng yên không một tiếng động xuất hiện có mới tồn tại đang tại thăng duy nàng âm thanh thanh lãnh không có bao nhiêu cảm xúc nhưng dị mùt vẫn là d ừ n g động tắt lại quả nhiên chỉ thấy chân thực giới cái kia xanh thảm thiên không đống nhiên bị đông cứng mặc kệ là ô g a nặc tư vẫn là sau l ư n g hư ảnh đều bị dừng lại à cái gọi là thần vương thế mà thật sự chỉ có thể dựa vào giết chết nhỏ yếu nhân loại tới uy hiếp thực sự là. toàn bộ thiên địa cứu cực phát sở hoàn toàn ở tay thân hình giống như thiếu niên đồng dạng thân cả chậm rãi tại chân thực giới ngầm đầu thần toàn thân bao bọc tại từ sắt chiến đấu trong quần áo sau lưng sáu một tay cánh tay tựa như sáu chỉ cánh hai gỏ má hai bên cạnh có cái dị đồ án khôi giáp cái này không một không biểu hiện ra cái này bị tồn tại vặn vẹo cùng mâu thuẫn mà thần trên hai tay thiếu đốt lên thanh bạch sắc hỏa diễm sau lưng xuất hiện dần ổ quay bạch sắc hỏa diễm ở trong đó lưu t r u y ề n cha tan a cái này s a o nhiều năm qua đi ngài vẫn là như thế nhỏ yếu không chịu được như thế ô g a nặc tư con n g ư ơ i đột nhiên co lại trong n g á y mắt liền lui về thần minh trong đám giò nợ lại là n g ư ơ i phía dưới mực khắc thần nhân tân đ ứ c thủy gia từ giò nợ sau lưng xuất hiện nàng chiến đấu áo cùng thật cũng đã t i ê u thất đó vốn chính là ô g a nặc tư c ố ý dụ khiến nàng c ấ p đi giò nợt thần khí tân nước thủy ra. Phản bội ta. gia thời gian người chuyển b ợ d ỗ lì thương thế trong nháy mắt tiêu thất ỷ mụ tổ chỉ là lựa chọn đứng ở mẫu tan cùng nghỉ sàn một bên cạnh không tính là phản bội a cha tan nha chúng ta cái này nhất tộc dòng dõi phản bội giết cha tan tựa hồ mới là truyền thống đâu do nợt tay phải nâng cao thật lớn liêm xuất hiện lần nữa ngô lấy ti tan thần tộc tối cường thần vương thời đại hoàng kim người khai sáng do n ợ chi danh mệnh lệnh các ngươi tộc nhân một lần nữa quay về ngô chi g i ớ i trướng 4184 hồn thời hệ trường t ử vong nữ sủ c ả xạ cùng vĩnh hằng cũng không có nghĩ đến cái này loại trường hợp phía dưới không có chờ được hiện thế bối rối cùng tan vỡ lại là thái cổ bên trong thần tộc trước tiên một bước xuất hiện hỗn loạn tên lạc giỏ nơ thần vương khôi phục đồng thời thăng duy mà đến trong nháy mắt làm rối loạn ô g a nặc tư tất cả an bài xem như lấy một mình phát sở sáng tạo ra thánh đấu sủ c ả xạ thế giới tên là thời đại hoàng kim thần thoại hưng thịnh thời đại thần vương cơ hồ có thể được xưng là ngưng kết thái cổ thần tộc một hệ tối đ ỉ n h phong vinh quan tại một thân hơn nữa y theo thái cổ thần tộc cùng với gờ diệt thần hệ đặc hữu giết gia tình tiết gi chỉ là bởi vì ô gia nạc tư thăng duy trốn qua một kiếp mà cuối cùng thống linh thần thoại hưng thịnh thời đại johnus cung lâm thiên không biển cả đại đ ị a c u n g minh phủ đem tất cả quyền hành tập trung vào tự thân nhưng thái cổ thần tộc nguyền r ù a còn đang tiếp tục j o n u s dòng dõi rẽ t s không phải món đài gì thế giới hai chữ số tìm đến cả đặc tư chắc hỗn đ ộ t trong trí nhớ t h í thần bình khí lôi đình dùng cái này liên hợp hades họ xây đồn đám huynh đệ đánh bại johnus johnus tính cả chính mình thật mề gạt dở dễ và nộng một cùng bị phong ấn ngươi thế mà lại cùng cái kia nhân loại liên thủ chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ bên trên một lần phục sinh là bị ai phá hư ô g a nạc đối mặt khó mà khiêu chiến đối thủ thần lúc nào cũng quen thuộc châm ngòi cái này cái cử động để cho dò nợ càng thêm đối với chính mình tra tan cảm thấy không cặn bã một cái xô đem thần vương thế mà luân lạc tới chỉ có thể lợi dụng nhân loại đồng dạ n g miệng lưỡi để chiến đấu thực sự là xỉ nhục a bô lô họ xây đồn tới đứng ở chân chính thần vương sau l ư n g tới dò nợ ngữ điệu cũng không trêu dương bề ngoài cũng cùng nhân loại thiếu niên tương đương nhưng hoàn toàn hoàn thành hồi phục thần đã lần nữa trở thành chấp trưởng thời không cùng kết thúc thần chi hơn nữa xem như ti tan thần tộc tối không thể nghi ngờ vương thần quay về để cho ti tan mười hai chủ thần cái này cái cấp bậc thần minh cùng với càng cấp thấp hơn thần minh chấn động không thôi họ xây đồn nựu xê a z chờ một chúng thần minh bây giờ lần nữa giống như đã từng cùng hiện thế kết minh lúc một giống như đơn độc thành đ à n cái này nhóm vốn đã quyết tâm cùng chân thực giới thế lực khác một lên kết thúc nhân loại thần c h i nhóm lâm vào hoa mang hà d ẹ p gia nhập vào mạ vẹo trận doanh đồng thời cuối cùng truy kích nhân c h i vương tan biến tại bên ngoài vũ trụ khả năng cao đã vất lạc mà quá giản xịn ạ bộ lộ đã xác định vất lạc tại ma vật tri vương gì một tri thủ thái cổ thần tộc thế lực cũng sớm đã suy yếu không chịu đổi tất cả thần tri trong l kể từ siêu thần cờ giận nổ thần ẩn sau đó thái cổ thần tộc đã sớm không còn địa vị thống trị ô g a nặc tư cái này vị thần vương mặc kệ là thực lực hay làm nhu đồ đều không thể để cho thái cổ thần tộc một lần nữa quật khởi nhưng bởi vì rè ớt đã vất lạc chúng thần không có lựa chọn bây giờ lại là khác biệt sáng tạo ra thái cổ thần tộc thời kỳ toàn thị n h thần vương d o n a l trở về cái này không khỏi để cho một chúng thái cổ thần tộc sinh ra một loại thái cổ thần tộc có thể không dựa vào bất kỳ thế lực nào quật khởi lần nữa ra tâm đám ô hợp trên cùng đ ế từ ga đần thế giới gờ dịch thần hệ hai chữ số toàn quyền lĩnh vực thần vương rừng rè thần đối với cái này chút trời sinh trưởng không cứu cực phớt sở cường đại thần minh cảm thấy không t ạ n bã không giống với thái cổ thần tộc cái này vị r ẻ ở chỗ ga đần thế giới bên trong trời sinh thần minh chính là từ trong khái niệm sinh ra bởi vậy thần không có thái cổ thần tộc loại kia luân lý vấn đề thần đối mặt j o n u s cũng sẽ không có bất luận cái gì bị áp chế bị khắc chế vấn đề mãnh liệt lôi đình phun trào một đạo từ thiên ngoại sinh thành lôi đình lần nữa rơi xuống j o n u s sau lưng hư ảnh đột nhiên ngửa đầu gào thét thời không lần nữa đ ư n g im cái kia lôi đình vậy mà một điểm, điểm tiêu thất về tới tạo ra trước đây trạng thái j o n u s đối với tin tức trường khống không kém gì cái này vị r ẻ ở một chút người tất nhiên không phải ta thái cổ thần tộc tự nhiên đối với ta cũng không có cái gì khắc chế mà đổi thành một bên cạnh tỉnh lại bờ rỗ lì thương thế trên người đã bắt đầu khép lại mẹ ấy mẹ ấy bên trong có một c ố lực lượng đang vì hắn trị liệu Bờ rỗ lì chính mình cũng không có chú ý tới một cỗ ngọn lửa màu và nóng g giấu ở trong hắn kim sắc khí chi Bờ rỗ lì theo thương thế khôi phục khí thế càng hơn lúc trước hắn trong nháy mắt bay lên tốc độ nhanh cùng không ở giữa di động không khác trong nháy mắt xuất hiện tại ô gia nặc tư phía trước hình thể bành trướng phía dưới vợ lì mỹ mắt b u n g xuống quan sát ô gia nặc tư bây giờ là hai đối với hai hắn cũng không hề hoàn toàn mất lý trí hoặc có lẽ là muốn truy cầu cao hơn không bị r à n g buộc cực ý cảnh giới hắn nhất định phải học được khống chế phẫn nộ của mình cái này chính là bờ rỗ lì chỗ đặc thù hắn đang từ từ học được trường khống phẫn nộ của mình lực lượng đợi một thời gian bờ rỗ lì có cơ hội đi lên ý chí một cái hoàn toàn khác biệt bạo lực chi đạo ô gia n ạ c tư vừa muốn có hành động bờ rỗ lì đã một một t a y đặt tại ô gia n ạ c tư đỉnh đầu đáng sợ lực lượng không ngừng bộc phát thiên không cái này cái khái niệm đều tại phá tài bốn mạc dò n ợ lúc này lộ ra thành thạo yêu luyện thần tại lực lượng biển trên đích sắc muốn so ô g a nạp tư mạnh hơn không thiếu mặc d thần không minh bạch vì cái gì ô g a nặc tư nữ nhi sẽ chủ động trở lại thánh đấu sủ c ả xả thế giới giúp thần tìm kiếm tất cả phân tán phong ấn thật đồng thời cuối cùng tại cái này sau cái thời gian điểm tướng chính mình khôi phục nhưng thăng duy sau đó thần đã minh bạch hết thảy g o ỏ n s cũng không thích nhân loại hoặc có lẽ là thần đối với trừ mình ra hết thảy cũng là một loại thái độ hở h ữ g thần là cung lâm thiên hạ đem thế gian hết thảy đều thuộc về chính mình thống trị tuyệt đối với tri vương bởi vậy cũng sẽ không tiếp nhận bây giờ cái này giống như rất nhiều cái gọi là thần vương chia sẻ lấy thiên không còn có một vị nhân tri vương thống trị đại địa chuyện n h ư mà hứa hẹn chính là hứa hẹ gió nợt tiện tay hướng sau lưng một mạch v n m è o không ở giữa bị xé mở không ở giữa đối diện chính là hiện thế cái kia lối vào diêm liệu yến khẩn trương đến cơ hồ sắc mặt trắng bệnh tân đức t h ụ y da thần thông xuất hiện nàng đã có thể chỉ là thông qua con mắt liền thấy nhân loại nhịp tim mạch đập hô hấp thậm chí là tư duy nhưng tân đức t h ụ y da chỉ là đối với chính mình mẫu tan cười cười sau đó dũng cảm hướng về phía đen như mực thông đạo bước ra gió nợt h miệng lên nguy hiểm đường con phía dưới một khắc tại trong diêm liều yến tuyệt trồng kinh hô đen như mực thông đạo trong nháy mắt vỡ nát tân đức thủy da thân cả trong nháy mắt bể ra、000. diêm liều yến sau lưng đột nhiên sinh ra hai cánh nàng hướng về phía hiện thế lối vào bay tới nhưng thiên đạo người đưa tay đem diêm liều hiến trộm vào tay bên trong gió nợ lấy tay che lấy cái chán c ư ờ i tô đường lên ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ta là đáp ứng ngươi đứng tại hiện thế nhân loại cái này một bên cạnh nhưng mà ngươi quên trong cơ thể ngươi chạy xuôi thái cổ thần tộc huyết ngươi không phải nhân loại gió nợ không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì thần minh cùng mình có kẻ mặc cả cứu ra chính mình cũng không phải chiến công tương phản đó là cái này chút chạy xuôi thần tộc chi huyết giống loại ứng tận nghĩa vụ chu một nhữ mày hắn cũng không có nghĩ đến đông cổ lưu lại hậu chiều cuối cùng bồi dưỡng cũng không phải một cái viên mãn kết cục 4175 g h ì n m ộ y l t à hệ trường 1024. đông cổ tư thái t r ư ớ c 1024 đông cổ tư thái nàng không đáng chết nàng không đáng chết bành tổ hai mắt mở ra ủy trị một cái khe hở nhìn thấy diêm l i ê u hiến cái này sau nhiều năm qua thứ nhất lần cảm xúc t ă n g vỡ có lẽ bọn hắn cái này một b ố i người cũng đã đầy đủ giản mua cứ việc cơ thể thoát khỏi thời gian ăn mòn nhưng tâm linh cùng linh hồn lại theo niên kỷ tăng trưởng phát sinh biến hóa rõ ràng đã từng vô tình nhất diêm liều h ế n rõ ràng là nàng cho mình bày mưu tinh kế chế định đông hạ cổ vương kế hoạch nhưng cũng lại là nàng sớm nhất trở nên yếu ớt như thế đông cổ một đ ã sơ mỹ thức được thái cổ thần tộc có thể phản bội hơn nữa cho ô gia nặc tư chuẩn bị phản chế hậu chiêu cái này chính là hắn để cho tân đ ứ c thụy gia đi tới t h a n h đấu s ủ c ả xạ thế giới thu thập g i n n s chiến đấu áo cùng thật nguyên nhân tân đ ứ c thụy gia cũng không phải tại ô gia nặc tư duy trì giới làm như vậy mà là vì nhân loại cùng hiện thế làm như vậy vì chính là nào đó một ngày lúc ô gia nặc tư cùng thái cổ thần tộc bay giáo một ích t t t để phóng xuất gia cường đại hơn thần vương g i n ợ s để cho thái cổ thần tộc lâm vào nội loạn nhưng người nào cũng không có nghĩ đến g i nợt không hề giống di vang những cái kia thần mặc dù ra tay đảo loạn thế cục đem chân thực giới áp bách cùng thế công bức ngừng nhưng cũng đồng thời trở tay giết chết thi hành mấu chốt hành động trình độ nào đó có thể trở thành thần cùng nhân loại cầu đệ mỹ g ộ t tân đ ư ớ c thủy gia dùng cái này cho thấy chính mình đối với nhân loại không tạp bã do nợ là chân chính cường đại siêu vị thần không cách nào bị trưởng không cái này chuyện gì thực cùng một thời gian bị song phương trận doanh đồng thời biết được thiên không bên trong mọi đại dị thế giới toàn quyền lĩnh vực cường đại thần vương rẻ ở cũng là hiếm thấy lộ ra hình thể Ghi cái gọi là cơ thể bất quá là một loại tạm thời biến hóa ngươi cũng không tệ lắm so cái kia ỷ chỉ rộ c ụ tất cả cá thể đều phải không tệ dễ ớt như thế đánh giá lấy j o n ớt sau đó nói ngươi như thế hẳn là có thể lý giải hôm nay hiện thế một mới là tất nhiên thất bại cục diện sao không cùng chúng ta một lên hủy diệt người nói theo dễ ớt mà nói j o n ớt cũng nhìn thấy cái kia sau lưng hải dương cùng thiên không bên trong một chúng giống như hạt mưa đồng dạng thần phật t r ậ n doanh chỗ cao nhất mấy vị đều tản ra không kém gì dễ ớt tồn tại cảm cho dù là thần cũng chỉ có thể cùng đối phương tương đương mà trái lại hiện thế cái k i a nhỏ hẹp không ở giữa bên trong mặc dù có cái gọi là mạ dìn c h u n g áp trận nhưng số lượng cấp khác biệt để cho cái này c h à n g thần chiến kết quả s á t thực không có quá tốt kết cục bất quá do nợt như cũng nạo mạn cùng rẽ ớt vẫn duy trì một khoảng cách cái k i a thật lớn liêm như có như không tản ra sát cơ các ngươi cũng không sợ vẫn là sao hôm nay thần chiến một khải lại có bao nhiêu thần mình sẽ vẫn lạc nơi này chẳng lẽ ngươi có năm chắc nhất định có thể sống sót lúc này tại chỗ rất xa xuất hiện tiếng chê cười dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mạ dìn ổ thì nợt xuất hiện tại hiện thế lối vào bên cạnh thần n h i ê n ngồi dựa vào tại thế giới tại biên giới nhưng tương tự không có vào chân thực giới nội cái này để một ít tồn tại nhữ m ạ n không thôi nếu là hôm nay có thể chém g i ế t mạ dìn chúng thủ lĩnh cũng đã có thể xem là dần thu hoạch nhưng cái này chút nhân loại cùng mạ dìn so tưởng tượng muốn cảnh giới rất nhiều chỉ có cái người điên kia người sài dạn lao ra mạ dìn nỉ ẩ n nỉ ẩ n cùng mạ dìn m ạ i ép đế tư lúc này cũng ý thức được chân thực giới chỉ sợ đích xác đã xảy ra biến cố gì cái này chút thần phật ngăn ở bên ngoài lại không thật sự một chen nhau mà lên vây g i ế t cái kia bờ rồ ly rất rõ ràng chỉ là vây rết bờ rồ ly đối với các thần tới nói không vừa lòng khác một đ i ể m tin tức đồng dạng có thể suy tính ra các thần cũng không có xông vào hiện thế cùng bọn ta chém giết dũng khí vũ chính dương mặc dù nhìn xem thất thần nhưng tâm tư cũng vô cùng nhanh nhẹn hắn x a n h mặt đưa ra kết luận nói cho cùng vẫn là bọn hắn lấy cấp bách để cho tân đức thụy gia quá sớm gai động dò nợt cái này tâm át chủ bài chẳng những để cho tương lai có siêu vị tiềm lực tân đức thụy gia bị công kích còn có thể dẫn đến càng thêm hỏng bét tương lai như quả c h u y ệ n hôm nay kết thúc dò nợt có đầy đủ thời gian thống một thái c ổ n tộc thế lực thanh trừ ô g a nạp tư như vậy cuối cùng chỉ sợ sẽ làm cho thái cổ thần t giao cương lại đối với cái này chút đều cũng không như thế nào tại ý đến hắn cùng bành tổ cảnh giới bình thường siêu vị kỳ thực bọn hắn đã trứng mắt chuyển đổi đến m ó n đ á i gì thế giới thực lực tính toán tiêu chuẩn mặc dù cũng là siêu vị nhưng ba vị đếm cùng hai vị đếm tranh l ệ n h cực lớn càng không nói đến ở đó phía trên một chữ số tại hiện thế nội bộ vận mệnh màn trời chính là một chữ số cái chủng loại kia tồn tại bây giờ cái này chút thân phận tất nhiên không có tìm được có thể công l ư ợ c vận mệnh màn trời biện pháp cũng liền mang ý nghĩa hết thể đều chỉ là giả trang làm bộ làm tịch mà thôi dám trực tiếp tấn công vào hiện thế bất quá cũng là thân nhiệt loại kia không có lý trí ra hỏa Có hắn cùng bành thấy ổ cùng có gìn với mạ ể phá chỉ là không biết các thần các cái cùng được là đến gì biết mới dựa d Bạch h diệu không chân hắn thằng một hấp tinh sờ trường công c pháp, kỳ tại thực giới Hắn thấy, chân thực giới đã rất lâu chưa từng xuất hiện có thể siêu việt bành tổ cái kia cấp bậc quái vật liền xem như cùng bành tổ tới gần cũng là cực ít nhưng nếu như không có đến cái kia cấp bậc lại là cái gì cho cái này nhóm thần minh dũng khí chủ động khiêu khích bốn thần chiến tựa hồ một thời chi ở giữa hoàn toàn rơi vào dò nợ trong khống chế thần ý niệm sẽ trực tiếp cả vang dội đến thần chiến bộc phát hay không nhưng giỏ nợt không để một chút để ý rẽ ợt rụ rỗ chỉ là đem dần hư ảnh tiếp tục bao phủ toàn bộ tinh không ngăn trở hiện thế dấu vết ta nói ta cho mình ì mủ tô một cái hứa hẹn ta sẽ đứng tại hiện thế một bên cạnh muốn mở gai thần chiến không bằng liền ngươi cùng ta đi trước đấu thắng rẽ ợt nhiễu mày không minh bạch trong cái này vị trí tại trong thần thoại hệ thống gia phả tính là chính mình c h a tan chi danh thần chi muốn kháng cự như thế nhưng đối phương trên thân loại kia quyền hành không hề nghi ngờ đối phương trưởng quản lấy thời không p h á t sờ chẳng lẽ là nhìn thấy một loại nào đó càng thêm tương lại xa xôi ông lúc này thư không lần nữa ba động cái k i a rõ ràng đã bị g o ò nơs gông cùng xiềng xích thời không bởi vì dần chất lượng mà bị động đẳng thời gian trường hà trong nháy mắt phá toái phía dưới m ộ t khắc thần ma đồng thể adenna thứ nhất lần xuất hiện tại chân thực giới sân khấu thần nhìn xem chư s ẽ l ẹ sợ ti ổ phật cùng với quen thuộc mà xa lạ g o nơs bỗng nhiên lộ ra tươi cười quái dị giò nơs ngươi vẫn là cái này sao thư không bị xuyên thủng tân đức thủy ra hoàn hảo không hao tổn từ trong rơi xuống đồng thời bị xạ gạ tiếp lấy mạc giò n ơ cùng với dẹ ớt mấy người thần cũng là nhìn xem cái tia bệ tan thành chiều không gian gánh b á c lấy thế giới cự long to lớn đôi mắt cũng tại canh chừng lấy cái này một bên cạnh mà tại thế giới kia lưng r ồ n g sau hư trên không ngọn lửa màu vàng nóng vậy mà giống như đại nhật một giống như tại cháy hừng hực lấy chư vị thần phật còn có cái kia đứng tại thần phật sau lưng ra hỏa hà tất chơi cái này chút hư hư thật thật xáo lộ câu ngay tùy bên trong có gan tử ra hỏa liền vào đi đông cổ âm thanh chưa bao giờ không khí vũ trụ bên trong trực tiếp xuất hiện đồng thời lấy tin tức hình thức xuất hiện tại tất cả thần linh thần niệm trong biển hóa thành thiếu nữ tư thái rẻ ở con ngươi một co lại thần nhìn thấy nhân tri vương bên cạnh chẳng những có trắng đã dễ đệ vũ tinh cùng thái dương đồng dạng lập lòe đối phương đã thành công để người nói áp đảo thần nói b ậ y hạ xuất quan vũ chính dương bọn người đồng dạng nghe được đông cổ âm thanh kỳ lân tử c à n g là hóa ra l o n g đầu đ ồ n g lực xuyên thủng hư không nhìn thấy bên cạnh đông cổ cái kia thật giống như muốn đem thế giới một cùng bao khỏa hóa diễm t r ư ớ c g một nghìn hai mươi lăm ngươi là ai t r ư ớ c g một nghìn hai mươi lăm ngươi là ai trên người n g ư ờ i đích sắc có ta g i ò n g roi hương vị nhưng lại không t h u ậ n thiết b ê ngoài n giống như thiếu niên giỏ nợt nhìn xem bởi vì dung hợp ba vị đ ế thần binh adenna mà trở nên cao lớn lên adenna mở miệm như thế adenna lại chỉ là cười cười thần đưa tay đem xạ gạ cùng tân đức thụy ra che chở tại sau lưng j o n a s cũng không có tiếp tục công kích bởi vì giờ khác này cho dù là thần cũng cảm nhận được một c ô đáng sợ cảm giác g á p bách xuất hiện hiện thế biên giới chẳng biết lúc nào mạ dìn chúng cùng bảnh tổ còn có dao cương cùng nhau xuất hiện khác một bên cạnh chân thực giới bên trên đại địa lam bạch sắc tóc dài kéo ở sau lưng ma vật chi vương dị mụt đặc biệt ân bồi tư đặc biệt đồng dạng xuất hiện chớ đừng nói chi là cái kia còn không đóng bế chiều không gian thông đạo bên trong gánh vác lấy thế giới long cái kia dần đôi mắt đang chăm trú vào nơi đây mà hóa t h à n h thiếu nữ thân nữ d ma đồng dạng thể sau mấy đó argentina giới g tâm rõ ràng, đó cho tính cũng biến thành chính t a khó phân biệt nhưng không thể phủ nhận là thần thể nội như cũ có đối với thái cổ thần tộc căm hận cho nên thần lúc này mở miệng không giống như là tại trấn an ngược lại giống như là đang khích b á c g o ò n ớ s giòn ớt cũng không còn nổi giận ngược lại bình tĩnh lại thân vậy mà thật sự xoay người đưa lưng về phía hiện thế một phương một chúng mạ dìn đối mặt dẹ ớt ô ra nặc tư cùng với mạ và tử vong nữ sủ cả xạ các loại tồn tại mạ dìn nghi ẩ n nghi ẩ n lấy tay c ả n trở miệng khó chịu ám tờ ét cờ một tâm thanh thân biết giòn ớt cái này phiên tư thái chính là nhìn đúng nhân tri vương là nhân tốt tri vương nhất định sẽ không vi phạm hứa hẹn cho nên vừa mới còn ở giữa lấy được chủ đạo hôm nay thần chiến hướng đi giòn ớt lúc này một phó đại nghĩa d i n nhân đứng tại minh hữu một bên cạnh bộ dáng đối phương mục đích thực dễ đạt được thời gian một lần nữa đoạt lại thái cổ thần tộc quyền thống trị lúc này thần phật trên trận doanh không tử vong nữ x ủ c ả xạ cùng v ĩ n h hằng tiên sinh cũng là những mày không nghĩ tới phiền phức nhân c h i vương vậy mà không có như tình báo nói tới như vậy vây chết đang cầu xin đạo đồ bên trong ngược lại tiến cảnh thần tốc tựa hồ cũng nhanh muốn vượt qua giới hạn hai vị cũng là ngẩng đầu nhìn về phía càng phía trên hơn cái này một cử động cấp tốc bị tất cả tồn tại phát giác cũng là ngẩng đầu nhìn về phía không không đung đưa bên trên không a đông cổ không nghĩ tới ngươi thật sự ẩn giấu cái này sau nhiều hậu chiêu một cái người mặc bạch sắc đồ hàng lên áo dung mạo phổ thông liền thân、hình. cũng bất quá trên dưới một m tám tả hữu nam tử từ tầng mây bên trong h i ệ n thân người này một xuất hiện a r e n t n a cùng do n ợ s đồng thời nhữ mày cứu cực phát sở đối với thế giới trường khống đột nhiên không một khối thân thể đối phương khu vực chung quanh phản phất kèm theo một loại nào đó l ự c trường cứu cực phát sở cũng không cách nào tiến vào cái này cũng liền mang ý nghĩa lấy hai người cứu cực phát sở không cách nào trực tiếp đối với đối phương tạo thành bất luận cái gì cả v ă n g r ộ i vô luận là khống chế tinh thần đ ộ c tâm hay là trực tiếp thao túng đối phương sinh tử các loại thủ đoạn đều không thể thực hiện đã đem ô g a nặc tư đặt tại mặt đất bờ rỗ ly lúc này cũng là ngầm đầu nhìn xem cái này cái mới xuất hiện ra hỏa trong lòng đông nhiên có cảm giác quái dị hắn giơ tay một chỉ kim sắc khí công ba giống như một đạo trùng sáng ẩm vang xuyên thủng không ở giữa nhưng nam tử háo trắng đứng một h ơ i một tí c h ù n g ánh sáng kia sóng tại trước mặt nam tử tự động phát sinh ngón con ẩm vang đem tầng m â y bên trong một vị thần chi xuyên thủng tiếp đó biến mất ở trong vũ trùng bên trong nam tử nụ cười không thay đổi ngươi cái này bằng hưu ngược lại là táo bạo nam tử trở tay một chỉ đ i ể m ra đồng dạng kim sắc khí công ba ông một âm thanh bắn mạnh mà ra vợ rỗ lý giơ tay lên mạnh liệt khí ngưng tụ vào trong tay hắn có tự tin đón lấy bất lu nhưng phía dưới một khắc kim s á c khí công ba liền bắn vào trong tay của hắn một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác xuất hiện b ợ rỗ lì trái tim chợt ngừng nhảy một chụp ô da nặc tư đồng d ạ n g là sau l ư n g tóc dài từng chiếc dựng thẳng lên thần đột nhiên nghịch chuyển thời không kim s á c khí công ba bị lăng không dừng lại b ợ rỗ lì thừa cơ tại chỗ biến mất、Phúc. khí công ba không xuống đất mặt sau một lát toàn bộ chân thực giới đặc thù pháp tắc phía dưới như cũng xuyên thủng địa tâm công kích đáng sợ bành tổ ngón tay bất quy tắc run dậy một phía dưới giao cương cũng là thần sắc nghiêm túc đứng lên cái này cái chưa từng thấy qua nam nhân trên thân tản ra khí tức vô hình hai người không có phát giác được đối phương bất kỳ khái niệm thế nhưng cố rung động cùng cảm giác áp bách rất rõ ràng đối phương là siêu vị bên trong đáng sợ nhất cái tiêm một đ ư ờ n g tồn tại đối phương cho bành tổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm viên siêu bở r ổ lì bây giờ cấp độ cũng muốn so mạ dìn càng đáng sợ hơn mạ dìn ổ thị nớt cũng là ít có thu hồi khinh thường biểu lộ mở miệng nói chiếm cứ tự thân sở hữu khả năng tính chất tồn tại tờ ép gở cái này loại tên phiền thoái đến cùng ở đâu ra hơn nữa thần cũng không tiếp tục giàn giải ngược lại nhìn về phía càng ngày càng nhỏ chiều không gian không trong động đoàn l ư ợ kia thần linh giác nói cho thần cái này cái mới xuất hiện người cho thần cảm giác cùng cái kia nhân tri vương rất tương tự hoặc có lẽ là không phải cảm giác mà là hương vị cái này thân thượng hai người đều tản ra một c ố đặc thù hương vị nam tử không nhìn một chúng thần ma kinh ngạc ánh mắt cũng không có tiếp tục công kích bợ rối l y chỉ là trong nháy mắt vượt qua adnna xuất hiện tại chiều không gian không động phía trước cái này một cử động làm cho tất cả mọi người cũng là trong lòng một kinh s a c gà càng là vô ý thức tiểu vũ trụ thiếu đốt chuẩn bị làm ra công kích tư thái không sao sạc g nếu như hắn muốn tới đây liền để hắn đến đây đi ta cũng nghĩ xem cái này vị âm thầm cạ vang dội thần quân ý chí người đến cùng là cái gì chất lượng đông cổ ngữ đ i ề u nhẹ nhàng nhưng hiện thế đám người bây giờ kỳ thực khẩn trương tới cực điểm trương hưng văn bắt thịt cả người căng cứng hắn thậm chí đã làm xong chuẩn bị xấu nhất bí mật truyền âm vũ chính dương có cái gì tình huống hắn sẽ trực tiếp tự bạo tới đóng lại chiều không gian thông đạo sau đó để vũ chính dương sử dụng cái kia một chiêu lâm thánh dây dưa để cho giao cương đem đông cổ tiếp dẫn trở lại hiện thế trương hưng văn mặc dù cùng bành tổ quan niệm không gặp nhau nhưng lại cực kỳ tán thành bành tổ thực lực cũng đối bành tổ cực kỳ thấu hiểu hắn chú ý tới bành tổ vừa mới động tác theo bản năng. cái t i a đại biểu cái này cái thần bí nam nhân đã để b ả n h tổ sinh sinh tâm t h ứ khác cái này đối với hoàn mỹ không bị ràng buộc cực ý là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị nam tử đứng tại c h i ề u không gian không động phía trước nhìn xem bị tối cường c h i long cùng với hai lớn tinh linh nhận hẹn bao phủ nhân tri vương cũng không có vượt giới ngược lại lộ ra ý cười đ i ê n tâm à đông cổ đây không phải là chuyện xưa hướng đi hết thệ đều sớm đã có định số chúng ta cũng là không tự do vương ở người khác thao túng dưới viết lên truyền kỳ khác nhau ở chỗ tao ý thức được chính mình là ai đông cổ ngươi biết chính mình là ai chăng 4177 ổn lễ, trường 1026. loài ngắn ngày vinh quang trước một nghìn không trăm hai mươi sáu loài ngắn ngày vinh quang triều không gian không động chậm chạp đóng lại quyền ha l o viên chậm dai trở lại thân người chính nàng cũng không có phát hiện nàng cái này đoạn thời gian ít nói đáng thương l i ê n bạch dạ xoa cũng ít có không có đùa cợt nữ vương hì tiểu tử vừa mới tên kia thật không đơn giản a rõ ràng là nhân loại thân nhưng tồn tại cảm lại vượt qua cơ hội là tối thượng vị cùng với tinh ố t h ư ợ g lòng trùng cùng vị với n t cù Mà i linh bên trong tối lên trước chính mình hơn nữa loại kia cường đại là áp đảo tính bạch dạ xoa đã từng xem như toàn quyền lĩnh vực thứ nhì tồn tại ánh mắt của nàng cơ cao mặc kệ là cái gọi là trời sinh thần minh vẫn là vượt giới mà đến mạ dịn đều cũng không thể để cho nàng như thế nào nàng có giải phóng linh cách quay về toàn quyền lĩnh vực tự tin nhưng vừa mới cái kia quái dị nam tự áo trắng lại cho nàng rung động thật lớn l i ê n tựa như đối phương rõ ràng không có gì đặc thù nhưng bản thân tồn tại chất lượng lại áp đảo tính cao so dòng thế giới cũ mạ cùng với tương đương với một cái vũ trụ chất lượng trắng đạ dễ đệ vượt tình cũng cao hơn đơn giản giống như là chiều không gian khác biệt hì ngươi nghe chứ sao bạch dạ xoa phát hiện đông cổ không phản ứng chút nào lập tức giận tí mật chính mình thế nhưng là từ bỏ lập trường cơ hội tại lấy toàn bộ ga đần thế giới sống còn làm đại giá vì nhân tri vương chẳng c h à n g nguyên do chính là đông cổ nói tới thần quần sau đó tồn tại chuẩn bị sụp đổ ga r d e n lại mở nhân loại lịch sử cái này kết quả là tinh linh cùng lòng trùng cũng không nguyện ý tiếp nhận hơn nữa đế thích thiên mịt mờ ủng hộ cái này cái thuyết pháp cái này là hôm nay hai vị món đài gì thậm chí tỉnh lại cụ m à cũng phải vì đông cổ đứng đài nguyên do vì chính là để cho cái k i a đi đến chân thực giới rẻ ở stick c a m o n i mấy người tồn tại kiên kỵ hơn nữa rõ ràng ý thức được mình tại phản đối nhưng người nào cũng không nghĩ đến đứng tại thần quần sau đó tồn tại thế mà quái dị như vậy đông cổ như cũ nhắm hai mắt tựa như tâm thần đã không tại thể nội nhưng ở bên cạnh hắn cháy hừng hực văn minh chi trong lửa có âm thanh rõ ràng chuyển ra ta nghe được bạch dạ xoa tiểu thư cái tiêu một vị vừa vặn ta đã biết được đang khi nói chuyện ngọn lửa màu vàng đóng giống như hỏa lòng một giống như bay múa một sẽ lại hóa thành lấm ta lấm tấm dom đ ó n một giống như k h u y ế t tảng hắn ra khi thì lại giống như sóng biển một giống như triều tịch vận động ngọn lửa mỗi một lần biến hóa đều giấu g i ế m khác biệt ý vị khi thì không động phiêu miểu khi thì thâm trầm cảm xúc quỳnh ha lô u y ê n nhìn xem cái này loại biến hóa mắt bên trong giống như thấy được một cái cái tinh linh t hơn ầ n sinh niệm nhân định nghĩa, được tạo nên nhân Phật khái hạ tại một tại tạo loại loại tri ra, đủ được bệ bị ư v g đích sắc tại á nữa g tạo trụ chính mình vũ quan hơn quan n vũ không chỉ có như thế, có đối phương vũ thái r ụ quan, cũng đồng t ờ i tại đắp lấy mới nhân loại lịch sử, mới đối thần Phật t đắp nặn nhân Hơn nữa, đối phương lấy lịch sử, độ đối đãi mình cùng bạch dạ xoa đã hoàn toàn bất đồng rồi phía trước mặc dù mình cùng bạch dạ xoa là đối phương người hợp tác nhưng nhân tri vương từ đầu đến cuối đối với chính mình hai người duy trì tính sợ cho dù không nói nàng cũng có thể hiểu được đó là một loại đối với tuyệt đối với lực phá hoại tính sợ thế nhưng là bây giờ loại kia kính sợ biến mất đối phương thái độ đối đãi mình hai người đã biến thành thuần túy lễ phép theo lý thuyết nhân c h i vương đích s á t sẽ ra thuế biến bốn đông cổ lúc này cảm thụ được vô cùng mới lạ cảm quan hắn tựa như trong nháy mắt bị phân chia thành vô số thể nhưng mỗi một cái cá thể tư duy cũng đều hoàn toàn chịu chính mình khống chế không giống với dĩ vang hắn chủ động đem phân thân đầu nhập chư thiên vạn giới thời khác này đông cổ chỉ là một cái ý niệm liền đồng thời tìm được trong chư thiên vạn giới chính mình hắn đồng thời tìm được t r o c h t h i giới chính m h hắn đồng t h i tìm được trong chư thiên n g ớ i chính mình hắn đ ồ n thời tồn vô cùng không bị ràng buộc để cho đông cổ có loại không nói ra được thoải mái cảm giác thời gian quay lại đến đây trước đó không lâu đông cổ cũng nhanh muốn bị chính mình tâm vây chết tại trên hỏi chi lộ chính hắn đối với mình nói sinh ra chất vấn đó là trong c ắ m rễ với hắn trong xương đối với khắc cá thể tôn trọng cùng với thương hại để cho hắn sinh ra chính mình dùng cái gì chi phối những người khác cảm xúc nhưng hắn tại sắp vây chết trong đó lúc trong lòng đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số nóng bỏng âm t h a n h một n i ệ m chi ở giữa đông cổ lần nơi trở lại lớn đang thời đại nhật bản hắn nhìn thấy mặt mũi con con thiếu nữ một điểm, điểm trưởng thành từ kéo lấy mạ xả mùn đều vô cùng phí sức cấu nữ trầm giã tr nữ tử kiếm hảo gánh vác lấy cứu vớt thế giới c h ạ g phách đao mạ xạ mùn hành tẩu ở lùi bại thời đại hành hiệp trưởng nghĩa đ u ổ i theo cái kia thay đổi nàng sinh hoạt người bước chân tại nhật bản các nơi lưu lại truyền thuyết đồng thời cuối cùng đi thuyền ra biển muốn tìm cái kia nhân khẩu bên trong đông phương tiên hương đông cổ một chỉ điểm ra ấm áp hỏa trùng trên biển lớn chập trờn từ đầu đến cuối để cho thiếu nữ sinh cơ bừng bừng ủy sát đội đám người nhưng là để đao xuống kiếm vượt qua hòa bình thường ngày một n i ệ m chi ở giữa đông cổ trở về lại bách phế đai hưng trên biển lớn thời đại trước vương quyền đã sụng đổ thế h đem chính mình vây nốt tại các loại văn kiện bên trong mắt mù loà kiếm khách cùng quẹ rồi chân phía trước hải quân đại tướng lại là lao tới các nơi trên thế giới đem đủ loại hưng khởi bọn giặc cùng tàn khốc quý tộc dư nghiệt c ắ n quét giai lấy mũ dơm thiếu niên không nhìn tất cả mọi người hỗn loạn như cũ tại thế giới mới đuổi theo hàn tỷ hệ sở lãng mạn mà trong l o ạ t thế bị vua thế giới chỗ cổ vũ người cũng không còn cách nào x i、si、nô bù nhẫn chịu những cái kia c ư ờ n g quyền càng ngày càng nhiều người cầm vũ khí nổi dậy cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu thiết lập trật tự mới đông của một chỉ điểm ra kim xác đông cổ xuất hiện tại không chiến o v i vui i v đến phát khóc đông cổ thân hình một hóa ngàn vạn hắn nhìn thấy chính mình làm ra mỗi một cái thay đổi đều tờ s cơ thực thay đổi rất nhiều người vận mệnh cái này bên trong đương nhiên không toàn bộ là tốt cũng có mới bi kịch sinh ra nhưng hắn đều đem càng thêm có khả năng tương lai để lại cho thế giới dân bản địa nhân loại tương lai đương nhiên sẽ từ nhân loại đi sáng tạo nhân loại cũng không phải như vậy khuyết thiếu sinh mệnh lực loài ngắn này cho dù là bị thần phật thống trị cũng biết sinh ra thí thần anh hảo cho dù là bị bạo cung thống trị cũng biết sinh ra gia diệt quốc ba vương bởi vậy đông cổ ý b i đến một thẳng đem chính mình vây nốt tơ ma kỳ thực bắt nguồn từ tự thân h nhưng vội ý t ứ c trung t ớ trên ừ mình đám hợp, lo lắng bởi vì chính mình mất quy cách mà một vì như không nào tiến không nào tính lắng chính sáng. Nhưng thể, cách cách hợp, cách cho hết thể bị hủy ra r tất t cả cá coi để đều suy quy lo bởi bởi bộ, bị thực tế một sáng đông cổ mất quy cách chắc chắn sẽ có phía dưới một cái nhân tri vương xuất hiện sẽ có phía dưới một cái gia tâm tri vương xuất hiện sẽ có phía dưới một vị thần vương xuất hiện thế giới vĩnh viên đang phát triển loài ngắn ngày nhân loại tàn khốc nhất cũng lãng mạn nhất một điểm liền ở chỗ không ngừng thay đổi bên trong giang sơn đời nào cũng có tài tử ra bốn có lẽ mấy năm sau đó nếu như mình rơi vào ma đạo tần huỳnh liền sẽ hoành không xuất thế đem chính mình chém dụng đâu nghĩ như vậy đông cổ một cách tự nhiên tâm cảnh xuân sẻ bắt đầu một hóa ngàn vạn vô số hắn ta hóa thành kim s ắ c điểm sáng du nhập g n văn minh chi trong lửa nhân hoàng kim thư không ngừng p h i ê n động vũ trụ tinh hà cũng bị kéo theo nhân vương chi lộ mạ dìn chi đạo cùng với m ớ i vũ trụ quan toàn bộ đều đang nhanh chóng diễn biến d ò n g thế giới cù mạ chậm rãi nhắm mắt lại thanh âm của nàng xuất hiện tại bạch dạ xoa cùng pìn ha lô h u y ề n trong đầu tân vương liền muốn xuất hiện a bốn nghìn một trăm bảy mươi b ố ổn l ệ trường một nghìn hai mươi bảy đem tương lai còn cho tất cả mọi người chương một nghìn hai mươi bảy đem tương lai còn cho tất cả mọi người tiểu tần mình tâm tình ngươi không tốt lật nhụy cực kỳ khó được có thể đến bờ biển chơi đ ù a nàng kêu lên chính mình ngoại trừ đông cổ chi bên ngoài duy một bằng hưu tần hình nhưng tần hình bây giờ lại là đứng tại trên bãi bị biển trên t ù y ý tinh chi nội hải sóng biển không ngừng đánh thẳng vào mắt cá chân chính mình biểu hiện trên mặt có chút không h i ể u mất mát cái này là nàng cực ít lộ ra biểu lộ lật nhụy cũng không lo được chơi đ ù a nhìn một mắt nằm ở bãi cắt dưới dù tre nắng phơi nắng ổ thì n ở t i ể u thư cái này là nàng có thể tự do hoạt động căn đoan chỉ có ổ thì n ợ cái này loại mạ dìn ở bên người tài năng mới có thể bảo đảm bây giờ lật nhụy sẽ không xuất hiện vấn đề mặc kệ là loại nào quái bệnh lúc phát tác nguy cơ sinh tử vẫn là loại kia hiếm thấy thiên phú có thể đưa tới ngấp nghẽ chỉ có mạ dìn cái này cái cấp bậc tồn tại tài năng mới có thể để đồng cổ yên tâm ô thì nợt tựa hồ cũng đã quen mang n ổ i thời gian hoặc có lẽ là thần vốn là tâm tính ngang b ư ớ n g hạng người cùng lật ngụy cái này cái tuổi thiếu nữ thật đúng là có thể chơi đến một khối tần hình quay người chơi chiều từ phía sau trên mặt biển bắn tới dương quang lật ngụy không hiểu cảm giác có cố hết t hệ sắp tấm màn rơi xuống lưu thương bị nhì ta nghĩ thuộc về ta thời đại sẽ không đến nàng chưa từng chất vấn thực lực và thiên phú của mình trong nội tâm nàng xác định chính mình là chú định có thể cứu vớt hết thẻ thiên mệnh mặc kệ là lúc ta ca si vẫn là vũ chính dương mặc kệ là kỳ bạn nạ đông lưu vẫn là chu một lại hoặc là tân nước thủy gia cái này một số người đều có thiên tư tung hành r o n g rổi một lúc nhưng từ lão sư bành tổ mắt bên trong tần h u ỳ n h cho tới bây giờ đ ề u biết mình mới là tốt nhất cho dù là đông cổ hành không xuất thế thay đổi hết thảy tần h u ỳ n h cũng chưa từng hoài nghi tới cho dù những cái kia đã từng lời thề son sắt sẽ ủng chính mình làm vương n g i cũng đã khuất phục tại đông cổ cho dù tần hình chính mình cũng công nhận đông cổ độ lượng nhưng tần hình vẫn đang đợi tương lai thuộc về mình nàng biết đợi nàng trưởng thành tiến vào vận mệnh trò chơi cái kia một ngày chính là phá vỡ khô ra hủ đồng dạng q u a n cảnh nàng sẽ lấy vô song bạo lực chinh phục chư thiên vạn giới đồng thời cuối cùng đem vận mệnh trò chơi hóa thành chính mình quyền hành cái kia vốn là là một vị vương thành vương tri lộ nhưng tự hồ bây giờ đã không có như vậy quan cảnh nàng là số ít không có bị thanh trừ nửa tháng trước sự kiện trí nhớ người tuyệt đại bộ phận người cũng đã quên cái kia một ngày thần n g h i ệ t sẽ mở hiện thế biên giới rất nhiều thần phật trưng bày thế giới bên ngoài tràng cảnh loại này thế giới tồn vong có lẽ bởi vì một cái ý niệm một cái cử động liền triệt để thay đổi cảnh tượng đáng sợ rung động thật sâu tần hình nàng từ khi đó liền biết cái này cái thế giới đã đợi đã không kịp tiểu ma tinh ngươi không c a m tâm ô thị nơ dựa ở trên ghế nằm độc nhãn bên trên dai lấy kính mát miệng hét lên nước trái cây thần mở miệng hấp dẫn lật lụy cùng tần hình chú ý lật lụy đ ố n g nhiên chú ý tới ô thị nơ nghi dặn xưng hô tiểu tần hình là rất chính thức tiểu ma tinh cái này cái ngoại hiệu nhưng xưng hô những người khác cũng là cái k i a nhân loại tên k i a cái này loại không có chút ý nghĩa nào cách gọi khác ô thị nơ gặp hai vị bất phàm thiếu nữ nhìn về phía chính mình cũng tới hứng thú ngồi dậy thả xuống nhân loại chú tâm điều chế đồ uống nói ngươi biết sao cái gọi là cứu ô t h í n ợ dài lấy đơn phiến kính dâm có chút hài hước để cho lật bị che miệng c ư ờ i trộm nhưng tần hình lại nghe được nghiêm túc mặc kệ là n g ư ờ i vẫn là cái này ra hỏa lại hoặc là trên bờ cắt những người bình thường kia đều tại trong cái nào đó cực không đáng chú ý tương lai nắm giữ cứu vớt thế giới cơ hội ô t h í n ợ dựng thẳng lên một ngón tay thần xem như tự mình chiếm hữu vô tận khả năng m à dìn nói cái này loại lời nói lại là có sức thuyết phục bất quá nhưng sau đó thần lại dựng thẳng lên càng nhiều ngón tay chỉ có điều ngươi cái này dạng ra hỏa tóm lại là cùng những người khác khác biệt ngươi đoạt lấy càng nhiều cứu vớt thế giới khả năng tính chất cho dù là ổ tiners h cũng đối bành tổ chân tàng baby khen không t u y ệ t miệng rất khó tưởng tượng một cái nhân loại thế mà trời sinh chiếm cứ lấy như thế lượng lớn khả năng nếu như đặt ở thần thoại thời đại tân hình cái này loại người cơ hồ chính là trời sinh mang theo một loại nào đó sứ mệnh thánh nhân đáng tiếc là bây giờ cái này cái thế giới cũng không phải phổ thông tồn tại nhóm tranh đấu sân khấu có lẽ nếu như cái này cái thế giới không có đông cổ không có tên i kia không có những cái kia ẩn ẩn để cho chính mình cũng cảm thấy mờ ảo tồn tại cần phải là cái này cái tiểu ra hỏa tương lai cùng mình cái này chút mạ dìn chúng tranh phong như thế tương lai ngược lại cũng tính được bên trên không tệ c h ỉ t i ế p bốn lật ngụy lúc này mới nghe ra câu chuyện ra lấy tần hình hỏi tiểu tần hình ngươi đã mất đi thứ gì trọng yếu sao nàng đối với những khả năng kia tính chất ta cứu vớt thế giới các loại từ đều không mất cảm không cách nào tưởng tượng loại sự tình này cùng mình cùng tần hình móc đối đông nhiên vợ rằng đồn hiện thế trong biển rộng một xóa ngọn lửa màu vàng nóng một tránh mà qua ô thi nơ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này loại dấu hiệu thần không có cái gì động tác nhưng khác một cái ô thi nơ đã vượt qua tần hình xuất hiện trên biển lớn thần đưa tay vươn vào dưới mặt biển đích xác phát giác một ti quen thuộc lực lượng loại kia thần bí tiêu tan tuyệt mà thiên thông lực lượng không hề nghi ngờ là thuần chính nhân vương phát sở nhưng bây giờ cái này có lực lượng lại có chút khác biệt đông nhiên bên bãi cắt lật lụy kinh hô một t â m thanh ô thì nợ lần nữa trở lại bản thể vị trí nhìn thấy tại lật lụy trong tiếng kinh hô tần huynh nhặt lên một khoả bị vọt tới bên bờ kỳ lạ trái cây cái kia trái cây bên trên có phức tạp đồ án nội bộ ẩn chứa đặc biệt lực lượng ác ma trái cây tân minh biết cái này loại đồ vật nhưng lại không biết nhóm người mình vì cái gì liền cái này giống như đột nhiên nhận được một cái muốn biết cho dù là bông ra đối với siêu phàm sức mạnh quản chế bây giờ có thể đại quy mô phối cấp siêu phàm phát sở như c ũ chỉ có trước đây bị tờ cá nhân văn phòng phối cấp hô hấp pháp cùng a z ở mở á ma trái cây cái này loại chỉ cần ăn liền có thể nhận được có chút thần kỳ lực lượng đồ vật giá trị rất cao ô thi nơ lại là nhìn xem viên kia trái cây nhét nhược lên thần gỡ xuống chính mình hài hước tính mát trong độc nhãn tản ra ngoạn vị ý cười a đông cổ a đông cổ ngươi thật đúng là có ý tứ vậy mà không đem tất cả khả năng chiếm giữ ngược lại đem càng nhiều khả năng rơi vãi cho nhân loại bản thân sao có ý tứ lận t h ụ y cùng tần hình nhìn xem ồ thị nớt đông nhiên quái dị cười to cái này để ba người trong nháy mắt trở thành trên bờ cắt những người khác nhìn chăm chú đối tượng lận t h ụ y có chút ngượng ngùng trốn ở sau l ư n g tần hình tần hình hư lệnh một tâm t h a n h mãnh liệt khí trong nháy mắt kích phát những người khác thấy thế cũng là không còn dám nhìn tiểu ma tinh ngươi muốn tương lai hán trả cho ngươi ồ thị nớt đem ác ma trái cây tung tung lại ném cho hai cái t i ế u nữ thân đối với cái này loại trái cây có chút hứng thú chỉ có điều bây giờ thần tâm tình vô cùng tốt liền cũng không có làm ra khi dễ thiếu nữ loại chuyện đó đem hai người thu hoạch trả cho đối phương tân hình nhìn xem tay bên trong ác ma trái cây không biết sao phải trái tim bỗng nhiên nhảy lên đến nhanh hơn một chút nàng cũng sẽ không ăn cái này khỏi ác ma trái cây nhưng mà nàng nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại chuyển thừa nào đó đó là đại biểu bất luận kẻ nào cũng có thể có kỳ nộ cùng tương lai mỗi người đều như cũ có hết t hệ khả năng tính chất đồng thời cũng đại biểu cho vị t i a vương sẽ không lựa chọn kết thúc tương lai tươi đẹp g a tâm không phải sao tân hình q u a đầu nhìn thấy chính là ổ thi nợ nụ cười sán lạn 4158 g h ì n n ổn lệ trường một n n g à i đã bước vào mạ d ì n chi cảnh t r ư ớ c 1028 n g à i đã bước vào mạ d ì n chi cảnh h ì h ì h ì cảm giác không đúng kính a tôn nộ g không tại trong ga đần đô thị đ ì n h viện hướng về phía bạch dạ xoa kêu la ông ò n m theo nhân thần chiến tranh ban ân thi đấu bị quyền ha lô o bên kết thúc tại ba tầng trở xuống khu vực nhân loại trận doanh thu được gáp đào tính thắng lợi đế thích t i ê n tự a hồ lựa chọn từ bỏ co rút lại thần quần thế lực lại tự hồ làm quyết định gì tại đề phòng tồn tại bí ẩn Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì thần c h i có thể ngăn cản tôn ngộ không son xạ tọ d ì cơm ngưu ma vương mấy người cường đại lực lượng xung kích tất cả thần minh trận danh o người dự thi n h a u n h a u bị thua sau đó chính là một liền ba ngày vương tri ân mở gù mì mỗi một ngày thiên không bên trong đều bay xuống kim sắp mưa số lớn ban ân không ngừng rơi xuống tất cả nhân loại trận danh o người dự thi đều tại chia sẻ lấy ban ân cho dù mỗi người lấy được cường độ không một nhưng bởi vì hạ xuống ban ân chất lượng cực cao cơ hồ tất cả mọi người đều tại cuồng nhiệt chúc mừng trung độ qua ba ngày nhân tri vương danh vọng cũng theo đó đi lên đỉnh điểm người tri tâm được phá cách thăng vào ba tầng khu vực đồng thời Pha cả. hơn nữa tình huống đã không thể vắn hồi thần quần sau đó một vị nào đó tồn tại cũng tại vô tận chỗ cao cả vang lên thần quần cái này cái thế giới đã không cách nào trở lại khi xưa trạng thái thăng bằng các nàng cũng không cách nào đợi đến nghịch trở về mười sáu đêm trưởng thành cho dù thiếu niên kia đồng dạng có chúa cứu thế thiên mệnh đồng dạng có thể sừng trời sinh nguyên điện dự khuyết tôn nộ g không mỗi ngày đều đang dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xem hư trên không đông cổ nhìn đối phương không ngừng luyện hóa tự thân không ngừng đem đủ loại khả năng chiếm giữ một từng bước hướng đi cuối cùng tương lai chỉ cần vượt qua cái này một bước lấy đối phương bây giờ cái kia bành trướng đến cơ hồ áp chế x ì gà thiên đế nhân tri vương linh cách chỉ sợ thật sự có tái tạo cản khôn phát sở hơn nữa nhân tri vương hùng tâm trang trí muốn tái tạo vũ trụ quan chỉ sợ lấy đối phương độ lượng cái kia mô phỏng sáng tạo tinh đồ cũng biết có khó có thể tưởng tượng vĩ bình thường mô phỏng sáng tạo tinh đồ n à y đã có ngay cả toàn quyền lĩnh vực đều không thể nhẹ lao mũi nhọn lực lượng như thế nhân tri vương khổ tâm khao khát đang quan sát đời trước nhân vương hoàng đế cùng đương đại học xí gà thiên đế đế thích t i ê n vũ trụ quan mà chế tạo hoàn toàn vũ trụ quan bốn cho dù là tôn nộ g không nghĩ đến loại đồ vật này xuất thế cũng là ít có sinh ra run sợ cảm giác có thể gần nhất tôn nộ g không phát hiện dị thường nhân tri vương dung hội chư thiên tiến độ tại đã đến một cái cực hạn sau đó cũng không có đột phá cực hạn sinh ra chất biến ngược lại đang lùi lại bốn một cái, cái tương lai cũng dẫn đến nhân tri vương linh cách cũng bắt đầu thu nhỏ bắt đầu ly tán cái này loại dấu hiệu bình thường sẽ chỉ ở bị trọng tòa thậm chí bị giết chết lúc mới có thể phát sinh tỷ như bạch dạ xoa cũng là bởi vì đã từng bị thiện ác xong t ử nữ t h ầ n đánh bại từ đó linh cách tiến một bước đổ sụt từ toàn quyền lĩnh vực thứ n h ì rơi vào thứ mười vị trí nhưng nhân tri vương bây giờ rất rõ ràng không phải cái này loại tình huống đối phương là tại xạ tỏ dị đạo mà tại lúc này ga đ ầ n thế giới đối phương chiến công đang không ngừng lên cao dẫn dắt nhân loại hoàn toàn áp đảo thần minh chiến công sẽ để cho nhân tri vương linh cách cực độ bành trướng đối phương nên sẽ không xuất hiện cái này loại tình huống mới đúng bạch dạ xoa lại tự hộ như sớm đã coi trước nàng một bên cạnh cho mình uống trà một bên cạnh không chút kiên kỵ đánh giá viện từ bên trong bận rộn thỏ đèn tất nhiên không phải ngoại nhân đưa đến vậy dĩ nhiên là là nhân tri vương cố ý hành động loại kia tính khí g i a hỏa sẽ làm ra cái này loại sự t ì n h cũng không phải là không cách nào tưởng tượng nàng sớm đã nhìn t h ấ u đông cổ cùng các nàng cái này chút ít trời sinh tồn tại cường đại đều hoàn toàn khác biệt đối phương mặc dù bây giờ linh cách tôn quý thực lực cường đại cho dù là chính mình cùng nữ vương đều quyết định đứng tại sau l ư n g đối phương vì đối phương cái kia vũ trụ q u a n rơi xuống đất trợ lực nhưng đối phương lại tự hộ như đối với toàn bộ sinh linh cùng ý trí đều có một loại phá lệ tôn trọng cảm giác đó là một loại tươi đẹp đến như ngu xuẩn nhân tốt muốn cho chúng sinh đều có nắm giữ chính mình vận mệnh muốn cho chúng sinh đều có vô hạn khả năng muốn cho chúng sinh cũng có thành vương tương lai bốn cái này loại sự tình vô luận ai đi làm nàng cũng chỉ có thể mắng một câu đ ồ đần nhưng đông cổ đi làm bạch dạ xoa lại một lúc có cố không cách nào lời nói cảm giác cái kêu nhân c h i vương vội vàng xuất hiện cùng nói là bị q u ỷ n ha lô o lên phát hiện không bằng nói là có một cố mẹ ẩy mẹ ấy bên trong ý chí đem ạ dù nạ đưa đến thế giới kia sau đó lại bởi vì ạ dù nạ mà để cho nữ vương biết được cuối cùng để nhân tri vương bông u xuống thế giới này chuyện cho tới bây giờ có ai từng chú ý ạ d ù nạ tình cảnh thậm chí liền đối phương bị chém giết một lần cũng không có người nói về n h â n thức sớm đã bị một loại nào đó tồn tại tiến hành can thiệp nhưng cái này cái nhân tri vương tựa hồ đối với hết thảy đều sớm đã biết được hắn so với mình cái này chút tại ga đần tồn tại không biết bao lâu tinh linh còn muốn tin tưởng ga đần tương lai một cái có thể tại ngắn ngủi một tháng bên trong liền để người nói áp đảo thần nói v ư ơ n g giả quyết định muốn cho toàn bộ sinh linh một cái cơ hội cái này loại sự tỉnh cho dù là bạch giả xoa cũng không cách nào mở miệm ai t ô nộ n g không lúc này lại là có chút cấp bách nàng là hoàn toàn lực lựa phái xem như một cái nhất định dùng chính mình quá cường đại bạo lực tới để người thế thu được yên ổn nửa tinh linh nàng cùng đông cổ nói hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ liền không thể chờ hết thể a n định lại đi lựa chọn sao cái này cái thời điểm nếu như hắn chết nhưng là hết thể đều kết thúc tôn nộ g không v ò đầu bốc hai bạch dạ xoa ngược lại càng bình tĩnh hắn không phải đã nói rồi sao hắn sẽ không chết sau khi hết thể hết thể đều kết thúc lại đem cái kia giả tạo quyền lựa chọn trả lại cho sinh linh loại sự tình này đại khái tại cái này vị nhân tri vương trong mắt đồng dạng là một loại hư giả hắn sợ cầu là thật、vật. Bà t ầ nhưng g k u Quynh vực, v chăm chán nằm ở trong chính Halloween nhàm nằm trong mình đờ ở ơ toạn, tự hỏi muốn hay không lại muốn không hỏi hay cuối h hán một nhóm người tới treo chọc việc vui. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua ý nghĩ đừng để cô thất vọng à nhân tri vương cô nhưng cũng là bởi vì cái tương lai kia xì nô bù nhẫn nhịn hư không bên trong đông cổ thân hình trở nên phảng phất trong suốt vô số khả năng từ trong hắn tồn tại tiêu thất hắn linh cách đều trở nên mờ ảo thế nhưng ngọn lửa văn minh lại càng thịnh vượng hơn nữa cùng càng ảm đạm thân hình tạo thành so sánh là trong cơ thể hắn ma đạo foster đã ngưng kết thành một thậm chí bắt đầu phát sinh đồ sụp hắn trung đồng c ù lại lại ngọn lửa u văn minh nhầm n vang cháy bủng đồng thời trong nháy mắt tựa như xuyên thấu vô số thời không tiến vào vô số thời gian tuyến ngài đã bước vào mạ dỉn chi cảnh bốn nghìn một trăm năm mươi t ố n online Thứ 1029 trong h ứ như i thế o thi nớt đông nhiên lòng có cảm giác phía dưới m ộ t khắc đổi lại một thân váy trắng mạ dìn nỉ ẩ n nỉ ẩ n cũng xuất hiện tại trong tiểu viện lận t bị đối với cái này chút tự xưng mạ dìn cường đại tồn tại đã không có bao nhiêu đề phòng chỉ là trong ở phòng khách đối với hai người cười phất tay a thật đúng là ngây thơ thiếu nữ nỉ ẩ n nỉ ẩ n dùng tay á o ngăn che miệng của mình như thế chê cười một câu nhưng rất nhanh liền quay lại chính đề nàng xem thấy o thi nớt nói ta vừa mới lòng có cảm giác là có người hay không đã bước vào mạ dìn tri cảnh ô thi nớt ra vẻ kinh ngạc che miệng lại sau đó mới ánh mắt chuyển động mở miệng nói đại khái là lúc ta ca xì cái k i a ngu rốt ra hỏa cuối cùng bước ra cái k i a một bước đi n ì ấm n ì ấm rất rõ ràng đối với cái này cái đáp án cũng không hài lòng tao mày liền muốn tiếp tục hỏi thế nhưng là ô ổ thì nơ một một một tay trực tiếp để lại ni ấm ni ẩ n các thần mạ dìn ở giữa có rất ít cái này loại nhìn tan rậm r ạ m tương tác nhưng bởi vì hai người cũng là kiên định lựa chọn đông cổ cái này cái tương lai cho nên quan hệ không h i ể u tan gần thêm không ít n ì ẩn n ì ẩ n cũng minh bạch ổ thì nơ cái này loại chơi đùa phía dưới ý tứ thu âm thanh hất ra ổ thì nơm hướng về gian phòng bên trong chạy tới hi cái tiêu Ta quyết định cũng tại bên trong chú tạm mấy ngày. định cũng bên chú lật cây quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy dáng vẻ đó so với mình nữ nhi còn muốn còn nhỏ không ít cái gọi là mạ dìn đang cách cửa sổ cùng khác một vị mạ dìn cãi nhau tranh luận bữa tối thực đơn quyền chủ đạo mà nữ nhi của mình ngược lại giống một vị hạ nệ kỳ t ỷ một giống như tại ở giữa hòa giải c h ấ n an hai người hắn liền không cấm muốn hỏi cái này vị ổ thi nớt tiểu thư thật sự có đáng sợ như vậy sao tựa hồ cùng mình nữ nhi cũng không có gì khác biệt muốn nói có lời có thể càng thêm l ị c h ngợm một chút trong sân ổ thi nớt p h ả n phất đối với lật cây ý nghĩ hoàn toàn không biết một giống như như cũ cùng n ì ẩn n ì ẩn tranh cãi l ấy chỉ có điều hai người miệng sừng đều không tự giác hướng về phía trước vung lên một trận gió thổi tới ổ thi nớt đệ lại cái mũ của mình ngẩng đầu nhìn xanh thảm thiên không bên trong phù vân đoá thời tiết tựa hồ cũng bắt đầu trở nên càng thêm thích hợp nhân loại cái này cái giống loài sinh tồn nàng có thể cảm giác được kể từ chính mình bấy nhiễu toàn bộ hiện thế nhận thức đem mấy tháng trước thần nghiệt sẽ mở thế giới biên giới một màn từ tất cả mọi người trong trí nhớ xóa bỏ sau đó cái này chút nhân loại đang tại một điểm một điểm trở nên càng thêm hạnh phúc cái gọi là mùa thu là mùa thu hoạch có lẽ nhân loại cùng mạ g ì n một dạng tại khát vọng thu hoạch hạnh phúc phía dưới mưa khác ổ thị nợ sánh mắt đung đưa lưu chuyển một xóa lành n lặng yên không tiếng động từ trong độc nhãn chạy xuôi mà ra hy vọng những tên kia càng thêm thức thời một điểm liền tốt cái gọi là thần a, Ma a nào có trọng yếu như vậy? nếu quả thật liền ai là địch nhân chân chính đều thấy không rõ ra hỏa vẫn là triệt để thanh trừ hết ta Nhi -ng ni h ẩ n ni h ẩ n làm bộ tranh cãi đem lật lụy ngăn ở phía sau thần giữ im lặng đem ô thị n ợ cái k i a một xóa sát khí lạnh như băng ngăn trở thần rất rõ ràng đừng nhìn ô thị n ợ bây giờ cái này sao bình dị gần gũi nhưng một sáng những cái k i a tồn tại làm ra có khả năng để cho thần không cách nào thu được hạnh phúc lựa chọn như vậy tượng trưng sát lục cùng hung ác mạ dịn cuối cùng rồi sẽ lần nữa bông u xuống ha ha ta cũng một dặm đâu Nhi ấm nghi ấm mắt cả m ị xạ tổ ý cười l ậ t nhụy cũng không minh bạch còn tưởng rằng đối phương cuối cùng liền thực đơn một chuyện cùng mình đã đặt thành một gây nên rất vui vẻ chạy đến phòng bếp cùng ba ba nói b u ổ i tối muốn ăn đồ ăn t h á p bậy bèn đỉnh chót nhất giao cương bên cạnh đồng dạng ngồi một vị mạ dìn đến từ vu độc giáo mạ dìn cương thi cái này là một vị có thể thông qua giống tấm gương một giống như đem chính mình lực lượng vô hạn hai phân đặc thù năng lực mạ dìn ý nào đó mà nói thần cũng là khó giết nhất chết một vị mạ dìn xem ra kế hoạch đã thành công một nửa cái này vị mạ dìn cũng không có phát ra âm thanh nhưng giao cương lại có thể đọc đến đối phương tin tức hai người thông qua cái này loại phương th cái này vẫn chỉ là bắt đầu chỉ là mạ dìn phát sở nhưng không cách nào kết thúc h ò a l o ạ n giao cương lắc đầu phủ định đối phương phán đoán thân ánh mắt nhìn về phía phương đông phía dưới một s giao cương thân cả liền bằng không xuất hiện tại trong thành y i ế n kinh bành tổ như cũng ngồi ở trong phòng trà của mình hắn đối với giao cương xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là đối với lúc ta k a si h đạo đi đem cái k i a một vị mời t i ế n đến a cổ thái lúc tiến vào bành tổ phòng trà thời điểm giao cương đã đến tới hắn hơi có vẻ kích động nhìn một mắt mấy người một đường đi tới hắn thứ nhất lần có xuyên qua thời không thực cảm giác cái này một số người vật không một không phải tương lai truyền thuyết cấp nhân vật chính là cái này chút tồn tại đem hiện thế mang đi hòa bình c h i lộ ok tại vị kia nhân thiện tri vương dẫn dắt phía dưới cổ thái lúc thuận tiện lại cùng chúng ta miêu tả một phía dưới sao tương lai c h ẳ n g cảnh vũ chính dương xem như hoàng kim mười ba chỗ ngồi bên trong đại biểu lớn nhất tính chất vai chính diện là cơ hồ tất cả mọi người một gây nên công nhận mặt bài nhân vật bởi vậy lúc b ả n h tổ không nghĩ thông miệng cơ hồ cũng là hắn đại biểu quan phương lên tiếng thiên đạo người sát tâm quá nặng hơn nữa tính tình cổ quái thường xuyên sẽ để người xuống đại không được Cổ tại h thời gật nhân gần n t c thiện g i tri vương không ngừng trong chính chiến tán thành sự cường đại của hắn cùng quan niệm thần phật càng ngày càng nhiều vương lịch tám đầu năm thái cổ thần tộc tri vương thời không cùng trung n i ê n c h i thần do nợ tuyên bố gia nhập vào nhân tri vương trận danh o bởi vậy hiện thế bên ngoài chiến tranh cây cân bắt đầu đảo hướng hiện thế đồng niên ba tháng thiên không nhóm máu hiện thế xuất hiện sinh tử hỗn loạn dị tượng đại lượng người chết khôi phục tạo thành dần thương vong cùng khủng hoảng cuối cùng bị thần nhân t â t nước thụy ra chấn áp sau đó hiện thế nhận được trình báo tử vong nữ sủ c ả xạ bị bệ hạ cùng bành tổ chém ở vũ trụ bên liên giới cổ thái lúc nói đến bên trong cảm xúc vẫn còn có chút bành trướng nhưng trương v ư n g văn đã nhỡ mày vũ chính dương cũng giống như thế hắn mở miệng xác nhận tại ngươi chỗ trong tương lai thái cổ thần tộc tri vương đồng dạng lạng cổ thái thời điểm đầu lúc ngược h Banh tổ lại là không có dự liệu được cái này cái vấn đề hắn nhữ mày suy xét lại phát hiện chính mình đối với cái này một chút ấn tượng cũng không có thậm chí hắn vô ý thức sử dụng xoắn bốc lực để cho chính mình cơ hồ đã gặp qua là không quên được một giống như đem tất cả ký ức một lần nữa tỉnh lại cũng như c ũ không có tìm được một điểm ghi chép ta không nhìn thấy tương quan ghi chép chỉ là có người từng nói qua bệ hạ không gì làm không được cổ thái lúc một độ hoài nghi đó là bệ hạ của nhật sùng bị giả chỗ bịa đặt nhưng cái này cái không gì làm không được nói ra miệng sau lại làm cho thiên đạo người cũng trầm mặc lại mặc dù không thể nói rõ nhưng tất cả mọi người đều biết nhân c h i vương đông cổ một cái chân sớm đã bước vào mạ dìn phạm chủ muốn nói toàn năng cũng đối bên trên hơn nữa đi qua trước đây lật nụy h một chuyện thiên đạo người trong lòng đồng dạng mơ hồ biết được đông cổ chính thể bên trên bí mật chẳng lẽ hết thể đều là không công tương lai như cụ không cách nào thay đổi tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm túc ngược lại là bành lân tử đỗng nhiên cởi ra tiếng ha ha ta nói các ngươi có phải hay không muốn quá phức tạp trương hưng văn cùng bành lân tử sư phụ cung gia l á o gia tử là cùng thế hệ quan hệ vô cùng tốt lúc này trực tiếp đưa tay bắt được cái này cái không đứng đắn củ hải cổ nhưng bành lân tử vẫn kiên trì nói các ngươi muốn biết cái này cái cổ thái sư thế nhưng là bệ hạ tìm trở về hắn cái kia xoắn ốc lực ngoại trừ bệ hạ cũng không mấy người biết được lấy bệ hạ năng lực cổ thái lúc trí nhớ trong đầu chỉ sợ sớm đã bị đọc đêm qua chúng ta hả tất lo sợ không đâu trương hưng văn không nghĩ tới bành lân t lại bất ngờ thấu triệt hắn lúc này liền nghĩ tới mạ dìn ổ t h ì nợt đối với chính mình cái này đoàn người đánh giá thật đúng là một nhóm không tưởng nội thần tử sao trương hưng văn đông nhiên vậy vẫy tay háo tử đứng dậy loại sự tình này liền để các ngươi đi cân nhắc cả lao đầu t ử lớn tuổi không thắng trí nhớ liền đi về trước nghỉ ngơi dứt lời trương hưng văn vậy mà trực tiếp rời khỏi gian phòng cái này để cổ thái lúc âm thầm tắt l ư ớ i thái dương trương hưng văn tính cách giữ dằn thì ra là thật sự mà những người khác lúc này cũng đều đã hiểu được Lân tử cùng trương hưng văn ý bọn hắn cái này một số người đối đã chuyện chiều không gian không đủ cao hướng ép làm ra quyết sau á c h h muốn t y đổi tương lai, tương kết chỉ sợ q ả chỉ đó hoàng kim mười ba chỗ ngồi liền cơ hồ rời đi hơn phân nửa chỉ có vũ chính dương cái này chút ngày thường bên trong vất vả đã quen nhưng cũng không yên lòng Muốn trước c giờ hắn u câu cuối sau ẩ n còn tại cùng cổ thái lúc không ngừng câu thông. Banh nghe được tại cái kia tương lai bên trong, cuối cùng chính mình vẫn lạc với thế giới bên ngoài, đến này biến thần bị thêm một chút, tại thái tổ tại thế trực tiếp đưa đến sau này một biến hóa siêu cổ lúc được cái lạc kia lai với giới gì đưa c k h ô g thay đổi chút nào. Hắn đối ổ i chút Hắn nào. đ với mình sinh tử cũng không có để ý như vậy chẳng qua là cảm thấy quả nhiên bệ hạ vẫn là quá mức nhân làm tốt một chút chính mình cái này loại nghiệp chướng nặng nề ra hỏa nếu quả thật phải chết vậy liền chết thôi son xạ tọ d ì cơm như cũ đang tu hành hắn là ga đần thế giới các loại không dựa vào bất luận cái gì ban ân hoàn toàn bằng vào tự thân nhục thể lực lượng cùng khí tiến hành chiến đấu cho dù là cụt một tay ma vương linh cách bắt đầu suy bại nhưng tồn tại cảm của hắn lại hoàn toàn không có giảm xuống cái này để tôn nộ g không bọn người là ngạc nhiên không thôi n ị c h trở về mười sáu đêm cũng là đem son xạ tỏ dị cơn c g coi là đối thủ mới lần lượt khiêu chiến nhiều lần đ ỗ n g nhiên kim s á c hỏa diễm tại hồ trung tâm giấy lên rõ ràng đã là tôn nộ g không ra cố qua các cái nhưng cái này hỏa diễm hoàn toàn không nhận cảm vang dội trực tiếp xuất hiện tại người c h i tâm nội bộ muốn làm cái này loại chuyện chỉ có khả năng hai loại có thể tính chất hoặc là người tới đã hoàn toàn mạnh hơn ba vị đ ế tể thiên đại thánh tôn nộ không hoặc là người tới bản thân liền là người tri tâm master cũng có đủ cả son xạ tò dị cơm nhìn thấy h ỏ a diễm bên trong đi ra người c ả hắn đã hoàn toàn không cách nào từ đối phương trên thân cảm nhận được bất kỳ áp lực loại kia kỳ diệu tiểu vũ trụ đáng sợ hạ kỳ tựa hồ cũng đã tiêu thất đông cổ tiên sinh ngươi tu hành thuận lợi không son xạ tò dị cơm có chút hiếu kỳ hắn kế thừa tôn nộ g không một chút tính cách mặc dù bởi vì tự thân thê thảm kinh nghiệm mà nhiều hơn không thiếu suy xét cùng khác tính cách màu lót nhưng trên bản chất hắn vẫn là cái kia son nhà người xài g i n đối với chiến đấu và tu hành càng thêm mẫn cảm đối với khác thì đầu góc chuyện đều trần một chút coi như thuận lợi a ngươi đây xạ tò dị cơm、cun. đông cổ biểu tình ôn hòa đã mảy may nhìn không ra cấp bách cùng son xạ t ỏ d ì cơm hàn huyên hai câu sau đó hắn nghiêm mặt nhìn xem son xạ t ỏ d ì cơm mở miệng nói xạ t ỏ d ì cơm cun là thời điểm hoàn thành lời hứa của ta đối với ngươi son xạ t ỏ d ì cơm một giật mình có chút chưa kịp phản ứng sau đó biểu lộ mới cứng ngắc lộ ra nụ cười loại kia hạnh phúc hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng muốn thế nào tiếp nhận đông cổ một tay đẹ tại son xạ t ỏ d ì cơm trên bờ vai mở miệng cười nói xin lỗi xạ tò dị cơm cun ta nhất định phải đi cảm t ạ một cái nhân vật vĩ đại cái này đoạn thời gian thay ta ra tay chặn địch nhân đâu cũng coi như là đồng thời còn n g ư ờ i cùng gỗ cụ nhân tình a ông không giống với tiểu vũ trụ xé rách thời không đông cổ mắt phía trước không ở giữa tại hỏa diễm bên trong một điểm điểm hư hóa sau đó một cái thế giới nào đó khí tức bắt đầu tràn vào trên thân đông cổ kim sắc hỏa diễm đem son xạ tỏ dị c ơ m hoàn toàn bá khỏa phía dưới mực khắc hai người trực tiếp chui vào trong đó ta ở khắp mọi nơi đông cổ bắt đầu thể hiện ra chính mình bước vào mạ d ì n chi cảnh cùng với nhân hoàng kim thư tu hành thành quả hắn đã có cực kỳ đáng sợ siêu vị t h ậ thủ hắn thân hoa ngàn vạn nhưng không có đi mạ g ì loại kia vô số khả năng ngưng kết thành một con đường mà là để cho chính mình khả năng t i n h chất bình đẳng xuất hiện tại tất cả thế giới bên trong cùng nói là hắn mở ra thông đạo mang son xạ tỏ dị cơm xuyên thẳng vào cái này cái thế giới không bằng nói là hai cái thế giới hắn hợp lực xây dựng ra một cái cùng thông đạo để cho son xạ tỏ dị cơm đồng hành quen thuộc không khí quen thuộc nhiệt độ thanh âm quen thuộc bốn son xạ tỏ dị cơm bỗng nhiên cảm giác số lớn tin tức tràn vào trong giác quan của mình tầm mắt hắn trong nháy mắt mơ hồ hắn thậm chí không có chú ý tới đông cổ thân cạ biến mất liền cả người phá không bay lên son người nhà cư trú trên núi kỳ kỳ tâm nói không biết thế giới lại xảy ra vấn đề gì gộ cụ tên kia lại là biến mất không thấy may mắn chính mình xạ tỏ dị cơm không có biến thành loại kia bất lương bộ dáng bây giờ xạ tỏ dị cơm một không chừng ở trường học cố gắng học tập đáng sợ khí ẩm vang rơi xuống kỳ kỳ trong nháy mắt bị chấn động đến mức cơ hồ muốn ngồi dưới đất phía dưới mực khắc nàng cũng có chút tan vỡ nhìn thấy kim sắt tóc ngắn đứng lên son xạ tỏ dị cơm xuất hiện tại cửa nhà mình phía trước xạ tỏ dị cơm người kỳ kỳ vừa mới bắt đầu còn có chút không thể tin phía dưới mực khắc âm thanh liền nổi trận lôi đình xạ tỏ dị cơm ngơi như thế nào cũng biến thành cái này, cái bộ dáng. nhưng son xạ tỏ d ỉ cơm hai mắt bị nước mắt dính đầy hắn đem mẫu tan ôm vào trong ngực thật xin lỗi mạ mạ thật xin lỗi cảm nhận được con trai mình loại kia cơ hồ yếu dật xuất lai bi thường kỳ kỳ lập tức hoàng hồn vội vàng ôm lấy đối phương đừng sợ đừng sợ mạ mạ tùy bên trong xạ tỏ d ỉ cơm bốn nghìn một trăm bốn mươi b ố ổn l ệ trường một nghìn ba mươi mốt thời gian nhân quả bế hoàn t r ư ớ c một nghìn ba mươi mốt thời gian nhân quả bế hoàn ô a ga r d e n thế giới uy danh hiện hách cụt một tay ma vương bây giờ thế mà tại trong nữ nhân nghi ngờ gào khóc kỳ không ỳ k ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh xạ tỏ d ì cơm phía sau lưng nàng một bắt đầu có chút không minh bạch xạ tỏ d ì cơm gặp cái gì nhưng không hề nghi ngờ người trước mắt đích thật là xạ tỏ d ì cơm loại kia huyết mạch tương liên cảm giác sẽ không sai thế là nàng tùy ý xạ tỏ d ì cơm gào khóc thật xin lỗi mã mã ta không thể t ợ dọ kẹt hảo ngươi son xạ tỏ d ì cơm càng là cảm nhận được mẫu tan ônu trong lòng càng là đau đớn hắn không khỏi một lần nữa đối với chính mình cảm thấy phẫn nộ vì cái gì chính mình muốn yếu đối như vậy đâu hảo một sẽ son xạ tỏ dị cơm mới tỉnh lại hắn xoa xoa khóc củ hệ nợi con mắt, rời đi kì kì một vừa quan sát vô số lần hồn khiên mộng nhiễu nhà một bên cạnh hỏi cha tan đâu kỳ kỳ đứng tại chỗ quan sát tỉ mỉ lên trước mắt xạ tỏ dị cơm nàng đã phát giác được trước mắt xạ tỏ dị cơm chỉ sợ cũng không phải chính mình quen thuộc cái kia một cái cứ việc đối phương tướng mạo cùng cảm giác thậm chí mùi đều một mô hình m ở dạng nhưng cái này cái xạ tỏ dị cơm cùng nàng xạ tỏ dị cơm ánh mắt không một dạng đặc biệt là thút u thít sau đó trước mắt xạ tỏ dị cơm trong mắt cất dấu để cho nàng cảm thấy yêu thương tịch liêu đó là một loại nhất định phải kinh nghiệm vô số mất đi cùng đau đớn lại trải qua từ thời gian lắng động mới phải xuất hiện ánh mắt mà chính mình xạ tỏ chỉ sợ duy một kinh nghiệm đau đớn chính là hồi nhỏ chính mình thuốc g ụ c bốn gỗ cù hắn đi bùn mạ bên kia tu hành nghe nói là đông cổ tiên sinh nói cái này cái thế giới bên trong còn ẩn giấu kẻ địch càng đáng sợ đông cổ tiên sinh son xạ tọ dĩ cơm lúc này mới ý thức được đông cổ tiên sinh mang chính mình xuyên qua tới sau đó liền biến mất không khỏi phát ra nghi vấn chẳng lẽ m à mạ ngơi ư đối với đông cổ tiên sinh cũng rất quen thuộc sao k ỳ k ỳ mặc dù đã biết người trước mắt không phải mình quen thuộc đứa con trai kia nhưng mà nghe nói bùn mạ cùng cái kia xuyên qua thời không chuột sự tình sau kiki trong lòng mơ hồ đã minh bạch là chuyện gì xảy ra nàng chủ động đi qua có chút đau lòng đem con của mình một lần nữa ông chặn son xạ tỏ dị cơm cơ thể đầu tiên là kéo căng sau đó lần nữa trầm tĩnh lại đông cổ tiên sinh tại ngươi hồi nhỏ đột nhiên xuất hiện từ ngươi thúc thúc ra cuống tư tay bên trong đã cứu chúng ta tiếp đó liền một thẳng lưu tại quy sẹn n í n đạo t r ư ờ n g bên trong tu hành thỉnh thoảng liền sẽ mang đến một chút đặc biệt tình báo đâu son xạ tỏ dị cơm n g ầ n đầu mặt lộ vẻ vẻ khó tin rõ ràng đông cổ tiên sinh cùng chính mình đồng thời đi tới cái này cái thế giới không đợi hắn tiếp tục nghi vấn kỳ kỳ nâng lấy đầu của hắn cẩn thận quan sát tiếp đó hỏi ngươi là tương lai xạ tỏ dị cơm đúng không son xạ không nghĩ tới chính mình mạ mạ cái này sao nhạy cảm k ỳ k ỳ nhưng là con mắt một hồng mở miệng nói ngươi ăn thật nhiều đ ằ n g à x ả tỏ dị cơm là mạ mạ không tốt mạ mạ không nên ngăn cản ngươi tu hành son x ả tỏ dị cơm vốn đã không chế được nước mắt lần nữa vỡ đê k ỳ k ỳ vốn cũng không đần tại trước giờ biết được c h u ộ t tin tức sau mặc dù c h u ộ t không có đề cập thế giới kia những người khác nhưng đối phương nhìn về phía x ả tỏ dị cơm ánh mắt lúc nào cũng ước mơ và yêu thương k ỳ k ỳ đã sớm đoán được cái kia gỗ c ũ bệnh tim phát chết đi tương lai thời không bên trong chỉ sợ chính mình cùng xạ tỏ dị cơm cũng không có rất tốt kết cục năng cũng chính là từ đó trở đi k làm làm hắn đang tìm kiếm người nhân tạo mặc kệ là chút tình báo vẫn là đông cổ nhắc nhở đều để tôn nộ không ý thức được người nhân tạo đích sắc có hủy diệt hết thể lực lượng đông nhiên tôn nộ không tại trên không dừng lại một đạo nhân kim sắc cả xuất hiện ở trước mặt hắn đông cổ tôn nộ không ngạc nhiên nhìn xem cái này cái một điểm khí tức cũng không có lộ ra đông cổ dĩ vang hắn đều có thể từ trong cơ thể của đông cổ cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí cái kia cố khí độ tinh khiết cực cao ự c c là hắn có thể chèn xỏng siêu xài giả sau đó mới bắt đầu cảm nhận được mà liền siêu xài giả tồn tại cũng là đông cổ nói cho hắn biết hắn đang cùng vợ ghệ tạ trong chiến đấu vợ ghệ tạ trọng thương cơ lìn hắn v ẫ n nộ bên trong chèn xỏng siêu xài giả thứ nhất lần cảm nhận được loại kia siêu việt hết thể cường đại nhưng cũng là khi đó hắn phát giác được trong cơ thể của đông cổ ẩn giấu khác một cái người khí đạo kia tức giận master chỉ sợ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bên trong cơ thể ngươi đạo kia khí tại sao không thấy tôn nộ không từ trước đến nay có chuyện nói thẳng. sẽ không che giấu mình tâm tư đông cổ sau khi nghe được lắc đầu đồng dạng lời nói thật thực nói cái này cái ta cũng không phải trước đây ngươi một thằng nhìn thấy cái k i a ta tôn nộ không có chút không hiểu nhưng cũng chỉ làm đông cổ cũng xuyên qua cỗ máy thời gian như vậy thế nào là tương lai lại xảy ra chuyện gì không tốt biến hóa sao đông cổ lắc đầu hắn bây giờ thứ nhất lần chân chính tại lực lượng phương diện hoàn toàn vượt qua cùng thời kỳ tôn nộ không hắn đã bước vào cực kỳ đặc thù cảnh giới thế giới trong mắt hắn g á n g vẻ đã hoàn toàn thay đổi không chỉ như vậy thế giới song song thời gian chi nhánh hết thể đều có khác biệt ý nghĩa c ủ cụ ta chỉ là để báo đáp ngươi đông cổ thật tâm thực lòng như thế nói như thế đồng thời cũng là vì đem thời gian cùng nhân quả bế h o ạ n tôn nộ không nắm tóc hắn cười khổ nhìn xem cuối cùng sẽ nói ra một chút kỳ quái lời nói đông cổ tha cho ta đi đông cổ n g ư ơ i biết ta không am hiểu những cái kia con cong nhiễu lượt oanh n g ư ơ i liền trực tiếp nói cho ta b i ế ta t đông cổ ha ha cười to một chỉ điểm ra tôn nộ không đ ô n g nhiên cảm giác toàn thân tê dại trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần sau đó không biết có phải là ảo giác hay không luôn cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống đông cổ vì tôn nộ không toàn thân tế bào tăng lên hoạt tính hơn nữa thực hiện hàng định dịch bệnh vô hiệu ma pháp gô cụ chờ ngươi tương lai gặp phải một cái được xưng là dẹn nọ vĩ đại tồn tại lúc xin giúp ta tìm kiếm thần trợ giúp tại tên là chân thực giới địa phương quê hương của ta con dân của ta cần nhận được thần che chở tôn nộ không mặc dù như cũng không minh bạch lý tứ nhưng mà nhìn thấy đông cổ trịnh trọng như vậy liền cũng gật gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ ở trong mắt tôn nộ không đông cổ đồng dạng là một vị trọng yếu đồng bạn đối phương tại hắn thở thiếu thời xuất hiện không chỉ có hỗ trợ cứu cơ lỉn đằng sau lại tại huynh trưởng của mình ra cuốn tư đánh tới lúc trợ giúp chính mình sau đó cái này sau nhiều năm bên trong một t h ằ n g lưu tại quy sẻn nghìn địa phương thường xuyên cứu trợ nhóm người mình cái này dạng đồng bạn nói lên thỉnh cầu hắn tự nhiên sẽ không quên đông cổ gật gật đầu lộ ra nụ cười thời gian cùng nhân quả bế hoàn đã tạo thành còn lại tự nhiên là đợi chờ mình xuất quan tiếp đó đi tìm cái kia vấn đề gì thần tượng chi thần hóa thân đem hết thể nhân quả chặt đước thế giới vốn là tất cả mọi người thế giới không phải là của mình cũng sẽ không là vấn đề gì thần tượng chi thần đông cổ ánh mắt bình tĩnh quét mắt bố tru đỗng nhiên một chỉ điểm ra dân ma pháp trận trong nháy mắt từ trên không xuất hiện phía dưới một khắc kim xác xét tầm vàng một phát trong ô không n nộ này bỗng nhiên cảm thấy, ở đó xét xuất hiện địa phương, một mánh bỗng nhiên xuất hiện cái này chính là cái gọi là người nhân một khí thấy, gọi lúc liệt là là cảm cái cái mới xét xuất xuất tạo ở đó địa đạo sao.、Trong、quá trình bay tôn nộ không bỗng nhiên ý thức được cái này cái đông cổ tiên sinh cũng không có sử dụng bình thường lực lượng bốn nghìn một trăm bốn mươi bảy ổn lệ trường một nghìn ba mươi hai rẽ nọ ra tay chương một nghìn ba mươi hai rẽ nọ ra tay đáng chết đáng chết phá hư thần cùng thiên sứ không nên cũng là đứng tại hiện thế mặt đối lập sao toàn thân tản ra hắc khí quái vật có chút khí cấp bại phôi không ngừng g à o thét nhưng cái này đều hoàn toàn g a o động không được một điểm thiên sứ vĩnh hắn bình tĩnh ngăn tại trước mặt quái vật mở miệng nói ta khuyên ngươi vẫn là thối lui tốt hơn không cần thật t r e o đến dẹn nọ đại nhân không vui bằng không tộc q u ầ n của ngươi ngươi tới y tồn vũ trụ mặt tối cũng sẽ bị triệt để xóa đi bệ ý rút cái đuôi không ngừng co rúm hắn đã hơi không kiên nhẫn cái này loại ồn ào ra hỏa thực sự không phù hợp bệ ý rút thẩm mỹ hắn mí mắt n ả y lên tận lực dựa theo đại thần q u a n nói tới trước tiến hành lễ phép can thiệp thực sự không cách nào câu thông lại mở gai chiến đấu chỉ có thể là tránh phá hư thần nhóm cùng những cái kia chư sệ l ẹ sợt tì ổ chi trước tiên một b ư c b ộ phát chiến tranh toàn diện Chỉ có thể là tránh là dẹ nọ ó đại đại nhân thần ra tay u lắc ta đầu âm thanh non nớt không được đây chính là gồ cụ đặc biệt bị năm sự tình đâu dẹ nọ không chỉ có là âm thanh non nớt nói chuyện ngữ điệu cũng rất chậm nhưng kể cả như thế như c ũ để cho một chúng thiên sứ cùng phá hư thần hoàn toàn không cách nào chất vấn bọn hắn biết cái kia tên là tôn nộ g không nam nhân là vô số vũ trụ bên trong duy một bị dẹn nọ đại nhân coi như bằng hưu tồn tại mà dẹn nọ đại nhân có lẽ bản thân ngồi ngay ngắn ở cái này dẹn nọ điện liền đã rất nhàm chán nếu như lúc này không thể để cho dẹn nọ cảm thấy niềm vui thú có lẽ cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái không quá may mắn thần quần hoặc vũ trụ xem như mục tiêu để cho dẹn nọ đại nhân ra tay một xuống phía dưới một khắc dẹn nọ bỗng nhiên bằng không tiêu thất đại thần quân cũng không kịm phản ứng chỉ có dẹn nọ hai vị cận vệ cùng cũng đồng thời tiêu thất đại thần quan cùng một chúng t i ê n sứ phá hư thần phía dưới một khắc mới trong nháy mắt di động đi đến cái kia bây giờ đã sinh ra sóng to do lớn địa điểm như z é t lại nạ đồng dạng đáng sợ lục địa v ắ t ngang trên biển lớn cái này đương nhiên chính là cái nào đó hải tặc thế giới t h ă n g duy tạo thành kết quả bất quá thời khắc này z é t lại nạ bên trên những cái được gọi là thiên long nhân đã sớm bị đủ loại yêu mạ d ì n phật tàn sát một khoảng không chư sệ lẹt sợ thì ổ phật đứng từ thiên k h ô n g bên trong sắp xếp đến z é t lại nạ phía trên cái kia đội hình cương đại cùng trước đây cùng hiện thế sắp khai chiến lúc một giống như không hai người đầu lĩnh chính là cái kia thần bí áo trắng thanh ni chỉ có điều bây giờ cái này vị áo trắng thanh niên cũng là cao mày dẹn đỏ n g ư ơ i biết ngơi ư cái này chờ tồn tại tùy ý xuất thủ sẽ có kết quả gì sao gin bạch sắc tóc thiếu nữ ga r d e n thế giới hai chữ số rẻ ở lúc này cũng là ánh mắt bên trong lưu lại h ã i nhiên ngay tại vừa rồi có một cây nhĩ đặc thần hệ bị toàn bộ xóa đi thần nhìn xem phương tia thiên không bên trong không không đung đưa đội hình vậy mà thật sự từ thần vương đến chủ thần lại đến từ thần một cái không lưu đều hoàn toàn biến mất không có một tia dấu vết lưu lại trong lúc này có không ít ba vị đến tồn tại thế mà liền một điểm lực lượng dư ba cũng không có sinh ra liền hoàn toàn biến mất mà hết t hệ kẻ đ ấ u t ê u chính là trước mắt cái này cái mặc lam t ử sắc thần quan bảo tiểu gia hỏa một chữ số đó là không nghi ngờ chút nào một chữ số lực lượng hoàn toàn siêu việt toàn quyền lĩnh vực đáng sợ lực lượng dẹ nọ thả tay xuống nghiêng đầu nhìn một mắt dường như đang nói chuyện với mình người trẻ tuổi chậm rãi nói không biết đâu áo trắng thanh niên uy hiếp phảng phất đánh vào đông bên trong bởi vì hắn có thể cảm giác được dẹ nọ cũng không phải cố ý cái này nói gì mà là thần thật sự bản tâm phảng phất như là cái này giống như ngây tơ căn bản không có suy xét cái gì hai vị hộ vệ lúc này cũng là đứng tại bên cạnh dẹ nọ ánh mắt lãnh đạm xem kỹ lấy tụ tụ t ông long o n g bốn liên tục không ngừng truyền t ố n g âm thanh bên trong phá hư thần cùng thiên sứ thân cả một cái tiếp một cái xuất hiện xem như bây giờ chân thực giới bên trong cùng mạ vẹo trận doanh thái cổ thần tộc trận doanh đ ặ t song song vì siêu chữ số lượng nhiều nhất trận doanh long châu thế giới cái này chút nhân vật hàng đầu chưa từng như này t ể trình hiện thân qua càng quan trọng chính là cái kia chưa bao giờ hiện thân xuất thủ qua dẹn nọ hôm nay vậy mà thật sự hiện thân ra tay rồi đại thần quan đi tới sau lưng dẹn nọ mãnh liệt tồn tại cảm trong nháy mắt bắt đầu phát ra loại kia lực áp bách cũng không kém dẹ ở mấy người thần một chút rất rõ ràng Thần n c ũ bí mật quan sát nơi đây tình huống giỏ nợ cũng là những mày thần u ố n cho là mình rời đi sau đó thần chiến sẽ lập tức bộc phát không nghĩ tới lại giết ra một vị dẹn đỏ thần cũng không có nghe nói qua cái này nhân vật nhưng đối phương lực lượng đích sắc đáng sợ đó đã là khác một cái cảnh giới tồn tại thế mà ngạnh xinh xinh trực tiếp ở đây ép buộc một chúng thần phật dừng lại sắp mở gai thần chiến cái này chẳng đàm phán kéo dài rất lâu đằng sau căn bản là đại thần quan tại thương lượng dẹn nọ bởi vì quá nhàm chán lại trở về đi suy xét tự mình ra tay đến cùng có cái gì hậu quả vấn đề đi thần đích sắc cảm thấy một ti k h ắ c thường nhưng không có minh bạch loại kia k h ắ c thường là cái gì dẹ nọ tại trong dẹ nọ điện bỗng nhiên quay đầu bốn chỗ quan sát thần luôn cảm giác có người ở nhìn mình ngươi là ai dẹ nọ nhìn xem thế giới bên ngoài phát ra non nớt nghi vần、4. tần hình trong tiếng h í t l e r một quyền đánh ra đáng sợ lực đạo bí mật mang theo hủy diệt tinh khí trong nháy mắt đem một ngọn núi trong nháy mắt hoa khí nàng tại trong bành tổ mở rộng đặc t h ủ không ở giữa khắc khổ tu hành bành tổ đứng tại thế giới bên ngoài đem hết thể xem ở đáy mắt hắn ngừng chân rất lâu sau đó mới quay người rời đi hắn không biết bệ hạ cái này sao làm là tốt hay xấu nhưng đối với cái này chút người trẻ tuổi tới nói không thể nghi ngờ là để cho tương lai giữ vững sức sống lao sư chân thực giới đối lập tựa hồ kết thúc tử vong nữ sủ cạ xạ cùng vĩnh hằng tiên sinh từ k ư ớ c hồi báo cái này cái tin tức vẫn như c ũ là lúc ta ca si cái này vị nửa b ư ớ c tiến vào mạ dìn chi cảnh người trẻ tuổi tựa h ồ u như c ũ không thể tiêu tan khăng khăng làm nguy hiểm nhất tình báo thu thập việc làm nhưng cái này một khắc trên mặt hắn y c ư ờ i không cách nào che giấu còn có loại không h i ể u phân chấn bành tổ lắc đầu dẹn nọ đại nhân sẽ ra tay là ai cũng không cách nào dự liệu sự t ì n h nhưng chúng ta không thể một thẳng ý lại dẹn nọ đại nhân lúc ta ca si chú ý tới cho dù là bành tổ cái này đ á m nhân vật đối với vị kia dẹn nọ xưng hô cũng bảo lưu lại t ô n k í n h trước đó tất cả mọi người đều chỉ cho là thần chiến sẽ rất nhanh bộc phát nhưng đông cổ lại làm cho cái kia tên là xạ gạ thánh đấu xủ cả xạ truyền tin nhường mạ dìn ổ t h ì n ợ quái nhớ nhận thức đồng thời biểu thị sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn thần chiến bộc phát banh tổ cũng không có nghĩ đến cái kia phương pháp lại là mời được dẹn nọ đứng ra lấy tuyệt đối với lực lượng trì hoãn thần chiến bộc phát hắn n u ố t n u ố t mi tâm cũng đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả đồng thời hắn cũng minh m ạ c h đông cổ đã bước ra cái kia một bước khoảng cách cuối cùng quyết chiến chắc hẳn đã không xa bốn nghìn một trăm ba mươi tám ổn là hệ trường một nghìn ba mươi ba trước 1 ộ t 3 đăng thiên ngươi hẳn là biết cái k i a cấp bậc tồn tại không nên tùy tiện ra tay nhân loại đứng tại đông cổ trước mặt rõ ràng là một thân kim sắc áo b à o màu vàng la l ị long ga đần thế giới nhân vật hàng đầu dòng thế giới cù m ạ nàng lại một lần bởi vì quá minh ngông khí tức mà bị tỉnh lại cái này chỉ la l ị long bởi vì trước đây từ chiều không gian hư trên không liếc thấy chân thực giới quan cảnh vì vậy đối với chân thực giới tình huống bắt đầu có nắm giữ hơn nữa chân thực giới không có nghịch lý tồn tại nàng có thể hoàn toàn phát huy chính mình sở hữu năng lực bởi vậy nàng nhìn thấy vị kia r ẽ nọ ra tay cũng nhìn thấy trước mắt nhân tri vương yên tâm tu hành sức mạnh chỗ đúng vậy à loại kia một chữ số tồn tại nếu như có thể tùy ý ra tay thế giới đã sớm tùy ý hắn chi phối nhưng đến cú mạ cái này loại cảnh giới nàng đã có thể ý thức được một chữ số tồn tại không cách nào tùy ý ra tay làn do chán trường lại biến thành khác biệt chữ số tiến hành hoạt động đều không phải là tình cờ cái này cái thế giới tồn tại một loại hạn chế nào đó một sáng vượt qua đường tuyến kia phát huy ra siêu việt hạn chế lực lượng như vậy vật gì đó liền sẽ tìm tới cái này chút siêu việt toàn quyền lĩnh vực tồn tại toàn trí toàn năng là một loại cảnh giới đồng dạng cũng là một loại giới hạn ok ta biết c ú đó đó, thế giới, thế giới mạ rất rõ ràng sẽ không biết cái này loại khái niệm nàng nghi hoặc đến lông mày dựng thẳng lên tựa như liền muốn nổi giận đông cổ cũng sẽ không giải trí cái này vị nhìn như tuổi nhỏ kỳ thực cơ hồ cùng cái này cái thế giới đồng lứa cường đại long trùng chi vương ta khi xưa thế giới có một loại lý luận cho rằng thế giới tiền nhiệm chuyện gì vợ tại bị quan sát được phía trước đều có cực kỳ đặc thù đặc tính bọn chúng sẽ ở hai loại phòng ở giữa không ngừng biến hóa bọn chúng vận đ ộ n quỹ tích cũng không hoàn toàn giống nhau bọn chúng có đủ loại khả năng nhưng ngay tại bọn chúng bị quan sát đến trong n g y mắt bọn chúng khả năng liền sụp đổ cuối cùng đã biến thành bị quan sát được phòng cụ mà con mắt t r ợ to nàng vẫn là thứ nhất lần nghe được cái này loại đặc thù lý luận cho dù là tại trong chủ nghĩa duy tâm thịnh hành vũ trụ quan chỉ sợ cái này loại lý luận cũng thuộc về tương đương cấp tiến một loại cái này chính là n g ư ơ i nếu ứng nghiệm dùng tại ngươi vũ trụ quan bên trong pháp tắc sao cụ mạ chỉ cảm thấy chính mình đối với nhân tri vương nhận thức lại bị đổi mới một chút có lẽ đối phương cũng không phải là như vậy lý trí nhưng đông cổ lại là lắc đầu chỉ vào vô tận hư không nói không đây không phải là ta ứng dụng mà là chúng ta bây giờ tồn tại vũ trụ liền cắm dễ cái này bộ p h á p tắc đông cổ ánh mắt tựa như xuyên thấu qua vô tận hư không thấy được cao hơn chiều không gian k h o miệng của hắn nhẹ nhàng khẽ động một phía dưới giống như cười mà không phải cười ta nghĩ cái này cũng không phải cái k i a tồn tại có ý định muốn thiết định mà là bởi vì ta nhận thức ta lý trí ta kinh nghiệm để ta đem cái này loại lý luận coi là chân thực bởi vậy cái này cái thế giới không thể không sinh ra cái này loại phát tác cụ mà nhữ n g mày nàng phát hiện đông cổ mà nói nàng vậy mà bắt đầu có chút nghe không hiểu đông cổ khỏe miệng ý cời cuối cùng rõ ràng ngọn lửa màu vàng nóng tạo thành thân thể vậy mà đi lại hắn lấy tay nhẹ nhàng gõ một phía dưới c ú mà cái c h á n cái này vị gánh vác thế giới long vương cũng không có mâu thuẫn phía dưới mơ khắc một chút ký ức bằng không xuất hiện tại trong đầu ó c của nàng nàng bỗng nhiên liền minh mạch loại kia hiệu ứng quan sát từ nàng cũng đồng thời minh bạch cái này vị nhân tri vương bất phẳng ngươi lại là đến từ đông cổ đưa tay dọc tại miệng phía trước là một cái da dấu chớ có lên tiếng có một số việc có thể nhìn thấu nhưng mà còn không thể nói t o à n lúc này ngọn lửa kia đã tựa như đem hơn phân nửa tinh không nhùm dần vô số tinh cầu đều bị ngọn lửa màu vàng nóng bao k h ỏ a đ ô n g cổ bản thể như cũ xếp bằng ở hư trên không tồn tại cảm đã mỏng manh đến gần như không đi nhìn kỹ liền sẽ sơ s u ấ t trình độ hắn thần hóa ngàn vạn đồng thời lại đem linh cách cùng khả năng phân tán cái này loại thao tác cực kỳ nguy hiểm xử lý không tốt hoặc là phán đoán sai lầm như vậy có thể kết quả sau cùng chính là bỏ mình nói tiêu tan. nhưng đông cổ kể từ nhìn thấu cái này cái thế giới chân tướng sau đó hắn liền biết hắn cái này sao làm đồng dạng sẽ lấy được thành công bởi vì thịnh đại nhất hí kịch tuyệt sẽ không để cho hắn tại cuối cùng trở về phía trước kết thúc cho nên hắn mới không kiêng nghệ gì cả cho nên hắn mới tùy ý hành động mà rẽ n ọ gặp uy hiếp hắn sớm đã để người truyền đạt chỉ cần rẽ n ọ sau đó tiếp tục duy trì lúc trước bộ kia tư thái không còn tùy ý ra tay chỉ dựa vào bây giờ biên độ còn không đến mức bị thần、ẩn. hơn nữa nói cho cùng thần ẩn hay không cũng là cái kia phía sau màn chấp bút người tâm ý quyết định chỉ cần đông cổ sinh ra có thể lợi dụng cạt cạt ruột cùng dẹn nọ giao tình để cho dẹn nọ đứng tại chính mình cái này một bên cạnh ý nghĩ sau dẹn nọ liền không còn là sẽ bị sơ s u ấ t mục tiêu nói cho cùng cái này cuộc chiến tranh thắng bại m ộ t bắt đầu chính là trên người mình một loại nào đó rung động bắt đầu sinh ra cái kia tràn ngập hơn phân nửa vũ trụ hòa diễm bắt đầu không ngừng run run cụ mạ đối với cái này loại tình huống cũng không biết là tốt hay xấu nàng cùng đông cổ đồng thời thân ở ga đần vũ trụ nàng toàn c h i không cách nào cả van g dội đông cổ toàn tri cho nên hai người lẫn nhau cũng không thể toàn tri Cái kia diễm nhiên hỏa vô số thanh một bỗng âm thanh nổ luật n g phía dưới m khắc, t bằng không xuất hiện Garden đô t lịch trở về mười sáu đêm trước mắt phản nguyên phát xuất hiện vô số sèn nghìn lăng không thần thú hí kịch hải trong rừng rậm m ỗ nạ tự dưng cảm thấy cực độ mừng rỡ nàng không cách nào tự kiểm chế đến bay lên trên không bắt đầu vũ đạo sau đó các nơi trên thế giới yêu tinh cũng bắt đầu bay múa tiên nhạc không ngừng ca nạ vang dội đám chìm tại trong chiến đấu giao lưu cũng bị tỉnh lại hắn hai mắt trong nháy mắt thanh minh nhìn xem thiên không bên trong tường vân phiêu đẳng tiên tờ s uz u bay múa nhân gian yêu tinh ca hát cảnh tượng hắn v ô ý thức nói tiên giới hoành không đó là truyền thuyết bên trong chỉ có cực thiểu số đại năng trị xủ ca xạ thành tiên vào nói thời điểm mới phải xuất hiện dị tượng người chi tâm trên mặt hồ tôn ngộ không đồng dạng ngầm đầu hỏa nhãn kim t Thần bắt phía đầu quang bùng lên cuối cùng cuối dưới một kể h chấn thủ bên trong, ta phải hai. hệ Thứ nhị trọng dị tượng. Trước 1034, thứ nhị trọng dị tượng. Hiện thế, tinh chi nội hải hỏa h c cùng các Trước nàng truyền lăng bọn người ngươi bên trong, ổn trường trọng tượng. trọng tượng. nội bên trên, một hỏa đi xa người đang giao giả tiếp, ta một một tìm t lưu âm đi đi xa bảo lấy kế vệ 4123 1034. 1034 dị dị có x u ấ từ hiện trái ác cây. ma t Kể gần đây ác ma trái cây xuất hiện càng thêm thường xuyên sau đó tất cả mọi người đều đã biết được cái kia bị triệt để công lược hải tặc thế giới bên trong nhân tri vương đã đem bí bảo cấy ghép đến tinh tri nội hải tất cả mọi người đều khao khát cái này bảo vật chân quý cái này đối với người bình thường tới nói là một bay ngất trời thần chân nhưng đông nhiên tóc vàng tráng hắn đang sát mùa hôi lúc chợ phát hiện trên thuyền xuất hiện bảy màu đồng dạng lộng lây phía dưới m ộ t khắc hắn ngầm đầu nhìn thấy vô số kim sắc phủ vân che đậy thiên không dương quang xuyên thấu qua phủ vân trở nên năm màu mạ đã dạ lan hắn g ắ m chìm trong cái này loại dưới ánh mặt trời chỉ cảm thấy cả người đau nhức cũng đã tiêu thất cả người tựa như đã mất đi tất cả p h i n ã o bắt đầu phiêu phiêu g ụ c thiên hỉ các ngươi mau nhìn những người khác vốn là ghé vào trên thành thuyền cái này lúc không như nghe đến thanh âm của đồng bạn. biển cả cũng đồng thời bắt đầu sôi trào vô số lóe lên đủ loại lộng lấy cá bơi bắt đầu không ngừng bay nhảy phản phất muốn bay ra mặt biển tiên nhạc bắt đầu ca nạ vang dội thiên không triệt để biến hóa quan cảnh cái này đến cùng là gì tình huống bọn hắn căn bản là không có cách lý giải xuống m ộ t khắc càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là phương đông thiên không bên trong tòa kia đã từng nhân vương đăng cơ lúc xuất hiện trong m â y vương thành xuất hiện lần nữa cái này t ò a vương thành cũng không phải là thực tế tồn tại mà là một loại tròng khái niệm vương thành mặc kệ ngươi từ thế giới cái nào góc độ cái gì khoảng cách nhìn sang lớn nhỏ phương vị thậm chí quang cảnh đều một mô hình mở dạng Los Santos di tích trên đại dương bao la đen như mực trên mặt biển oan hồn lúc này bị b ả y thải quan g mang chiếu xạ vậy mà không bị khống chế bắt đầu tiêu tan cái kia bao phủ tại Los Santos màu đen vệch tần cũng một điểm điểm tiêu tan tóc vàng nữ tử nvni h a e va thấy thế lộ ra cười khổ nàng đưa tay t i ế c nối u đến c h ạ m một phía dưới những cái kia chậm dãi biến mất màu đen vệch tần vu mã ngọc cùng đáng tiếc ngươi cuối cùng để lại cho ta một điểm thử nghiệm cũng muốn biến mất nàng ngầm đầu nhìn xem thiên không bên trong tường vân bỗng nhiên lại bật cười không không phải biến mất là thành p ậ t đâu xem ra cái này một lần thật là ngươi nhìn lầm ngươi người lựa chọn xì xưa đi tới chân chính điểm kết thúc phía dưới mực khắc hoàng kim gia i ẻn vi nhi h a va thế mà bắt đầu theo gió phiêu tán nàng hóa thành kim s ắ c điểm sáng một điểm điểm tiêu thất trôi hướng phương tây thế giới cao nhất tháp bệ bẹn du nhập g n giao cương thể nội giao cương cảm nhận được ẻn vi nhi h a va cái kia một sợi chính mình ý niệm q u a y về đẩy cửa sổ ra nhìn thấy trong thiên khổng bển trong tiên giới hoành không dị tượng thì t h ả o nói cái này liền bắt đầu sao b ậ hạ hô kịch liệt vũ cánh phát động gió bão ố màn từ trên biển lớn bay tới hắn hướng về phía giao cương nói đại nhân b ậ hạ đã bắt đầu đăng tiên Chúng tháp a là con nên a Giao cương chú ý tới, xưa nay xưa y này không khi chú lạnh hiện ô tiến đến cương lùng mạn, nạ còn muốn nóng bỏng tới, biểu bảo so vệ. lúc c ý là dù i cái giả biệt tin đôi tin biến cuối điểm này dạ sao? Cái này chính là vì vương giả cùng ta cùng bánh bốn. Thần bạch sắc trong đôi mắt, tin tức lưu không ngừng biến hóa, cuối cùng là dạ bạch sao, sao ta hóa, ra. khác sắc tức chỉ h lưu vì tổ mắt, một bậy b è n ầm vang trong chấn động đỉnh tháp cư nhiên bị đánh vỡ một phiến tháp bậy b è n bắt đầu ưu tiên nhưng cuối cùng cũng không có sụp đổ giao cương không để ý đi ra đúng a man nói đi thôi ô mạn để chúng ta đi tiến hành sau cùng xem lễ nghi thức c ô mạn nhìn xem cái kia thông thiên chi tháp ưu tiên mơ hồ minh bạch nhà mình đại nhân cảm giác xạ tỏ gì hắn muốn mở miệng nhưng giao cương chỉ là làm một cái r a g i ấ u chớ có lên tiếng hoàng kim g a i bên trong c ứ n giả ô mạn liền đã mất đi mở miệng năng lực ô mạn mặc dù cái kia cổ thái lúc nói ta trong tương lai làm phản rồi nhưng mà thời khắc này ta tâm ý là chân thật không giả đâu giao cương mặc dù lúc nào cũng từ lấy lý tính chất siêu việt thần tính tự xưng thần dùng cái này tự ngạo hơn nữa từ đáy lòng xem thường những cái kia thần p ậ t cảm thấy một cái, cái đều bất quá là dựa vào cái gọi là giáo nghĩa cùng nguyên trị tại x u n qua nhưng căn bản không có chính mình lý giải thế giới đồng thời. Giao cương đối với nhân loại cũng không đối với loại nhiêu bao có nhân thần á n đồng, trong tại bởi vì đời trước nhân vương lưu lại sứ mệnh bảo vệ nhân loại cùng cùng chính mình quan niệm không hợp bành tổ hợp tác tại đủ loại trên ý nghĩa tiêu cực biến n h á c thần đang đổi theo phương hướng của mình thần muốn nếm thử lợi dụng chính mình lý trí vì chính mình cùng thế giới tìm kiếm một cái đáp án mỗi khi thần mệt mỏi cảm thấy nhân loại không cứu nổi thần liền đem chính mình cái này loại chán ghét cách ly đi ra cuối cùng sáng tạo ra cáo người chết thủ lĩnh Nhi nhưng giao cương tại cái này trọng trì sau nhiều năm tìm kiếm qua rất nhiều người đã cho rất nhiều người hy vọng thần cũng nghĩ xem nhiều người như vậy bên trong đến cùng có thể hay không lại xuất hiện một vị đời chức nhân vương như vậy tồn tại thiên tư xuất sắc gà s ư g ạ tư t không để ý giao cương cảnh cáo dứt khoát kiên quyết từ bỏ mạnh hơn đạo đồ đi về phía khối đá kia tấm giao cương từng có một trong nháy mắt mừng rỡ nhưng cuối cùng lại là vì một vị bành tổ tuyển định tân vương tan tay ma diệt gà s ư g ạ tư t hết thảy ngày hôm nay giao cương cuối cùng trùng hoạch vô số năm trước rung động loại k i a phản phất chỉ cần đứng tại sau lưng đối phương chính mình liền có thể từ bỏ suy xét nếu như là cái này loại thời điểm để cho ta đi l i ề u mạng cái người chết ta sống ta cũng là nguyện ý a giao cương phức tạp tâm tư cuối cùng chỉ là hóa thành một sợi kim sắc ý niệm tiêu tan tại trên tinh chi nội hải thân bản thân nhưng là mang theo ồ mạn cùng với trung yên chi tháp tất cả hoàng kim d à i tồn tại leo lên nhân vương c h i thành tiến hành xem lễ nhưng vào lúc này mẹ ấy mẹ ấy bên trong vang lên tiên nhạc trầm d ã i tiêu thất phía dưới một khắc thiên không đột nhiên biến hóa kim sắc tường vân đồng thời tiêu thất ngày đêm đ i ư nào tinh hà bắt đầu xuất hiện trói mắt tinh hà tựa như đem tất cả tinh không đồng thời chuyển đến thời khắc này trên thế giới không tinh quang cơ hồ có thể đụng tay đến những cái kia tinh quang giống như hỏa d i ễ m một giống như không ngừng nhấp m á diện bởi vì đã mất đi ánh mặt trời chiếu hoàn toàn lâm vào h ắ cám như thế đồng thời cũng bắt đầu lóe lên điểm sáng đó làm ộ t khỏa khỏa lưu lại tất cả mọi người hỏa diễm trong cơ thể lúc này bắt đầu lập lõe t ì n h t ì n h chi hỏa thứ nhị trọng dị tượng bắt đầu xuất hiện banh tổ đứng tại trên không phía trên vương thành l ặ n g lặng nhìn cái này một màn ít có hoàn toàn mở hai mắt ra hắn biết cái này một khắc vị kia vương cuối cùng đem vượt qua hết thể lực lượng khoảng cách chỉ để leo lên những cao độ trước đó chưa từng có vô số đom đóm ở đây bay múa sáng t ắ c thưởng ứng thiên không bên trong tinh quang tiểu nhị ta chuẩn bị lấy đi phần n n g kia dậy vào n g ư ờ i đã lâu thiên phú lật ngụy con mắt mở đại đại nàng xem thấy ác cổ trong mắt chứa ý cười dùng sức phải gật đầu bốn nghìn một trăm ba mươi bảy ồn l ệ trưởng một nghìn ba mươi lăm chiếu khắp mười phương chân một nghìn ba mươi lăm chiếu khắp mười phương chân thực giới vô tận vân hải thơ không d ầ n kim sắc phật đà độc hưởng lấy tất cả ánh sáng mặt trời thần kim thân cơ hồ cùng mặt trăng không xê xích bao nhiêu mà cái này đã là thần cố tình khống chế đem chính mình lưu lại tinh cầu nội bộ kết quả cái gọi là chân thực giới chỉ là bởi vì độc chiếm thế giới cái này cái khái niệm bản nguyên cho nên có chân thật bất hư khó mà phá hư các loại đặc thù cho nên có thể dung nạp mã dìn phật đà chờ một chút liệt siêu vị tồn tại đồng thời ở đây tùy ý hành động mà cái này cái thế giới cũng bởi vì quá nhiều siêu phàm tồn tại mà càng có thần bí học thượng đặc thù h à g nghĩa cho nên thần bí tụ hợp cuối cùng để cho cái này cái chân thực giới trở thành tất cả mọi người tất cả thần phật đều không thể từ bỏ b á o vật bất quá bây giờ cái kia tường vân như biển tiên giới hoành không dị tượng vẫn là để cái này vị phật đà từ trong biển mây rơi xuống Thân việt cái nam thần g quần bên trong phi thường đặc thù khái niệm giống không ý thức tự chủ khái niệm thần hoàn toàn lấy phù hợp nhân loại thưởng thức cùng lý niệm hành vi chuẩn tắc đi cân nhắc thiên hạ hết thảy thuận theo thiên mệnh Thì nhận đ ư ợ chỉ gai ra cùng ra bảy k á cái trách, các trách. cái c chịu chút chức cho cũng đích h thường, không thuận theo thiên mệnh, thì sẽ phải chịu trừng phạt hạ xuống thai hoạn.、Mà、bình thường nghĩa, thần thoại hệ thống phạ, hệ thống phạ thần minh phụ、trách. Nhưng ở thời kỳ đầu, đích thật trừng trên tại trong Việt trong, từ từ thiên cái này loại tồn tại tới tỏ xuống này Nam bên này gia gia kỳ sau đầu, loại đại Mà sẽ rõ. là là là ý dù về ở nay một điểm thích gia liền cảm nhận được nhân c h i vương cái kia đẩy ngã hết thể khí phách đầu tiên là tiên giới hoành không lại là t ì n h t ì n h c h i hỏa thật đúng là nhân vương địa bộ a rẽ ớt đồng d ạ n g xuất hiện t u y bên trong không chỉ là rẽ ớt mà b ẹ o chư thần thái cổ thần tộc cái này chút gia tộc quyền thế cũng đã tại thiên địa mỗi cái xó xỉnh quan sát cái này c h ẳ n g thành thế mà chủ đạo hết thể nam tự á o trắng lại chỉ là cười lạnh nhìn xem cái này một màn tựa như tại nhìn một da chú định không có cái gì hào kết cục hí khúc tinh quang càng l o a mắt đêm đen như mực không đã bị triệt để thắp sáng quá nhiều tinh quang hội tụ tại một lên cuối cùng biến thành chân chính biển cả một giống như vô số lóng lánh tinh quang liền giống như gợn sóng tinh rượu thành biển mà dì ầm n h ĩ ầm đứng tại thế giới biên giới nhìn xem cái này một màn sẽ lại không khiêu động trái tim đều tựa hồ bắt đầu nhảy lên cái này tầng tầng dị tượng hay không cơ hồ đã chiêu kỳ vị tiên nhân chi vương lộ đã hướng đi thành công hắn sắp trở thành có thể thực hiện chính mình lời hứa tồn tại tươi đẹp tương lai cũng biết bởi vậy trở thành sự thực tinh quang càng l ó a mắt sau đó tại trong một mình một diệt lấp lóe đột nhiên yên lặng đêm tối bông xuống cái này loại đêm tối hoàn toàn không liên quan hồ thiên địa vận động cùng tinh thần biến đổi tất cả tinh thần đều tại càng mạnh mẽ hơn vĩ lực cùng pháp tắc tác dụng phía dưới xin cơ g i nãi giờ hải tặc trong thế giới vi vi bị miss lễ tình nhân hô to tiểu gờ dần đánh thức cuối cùng từ trong công việc bận rộn bước ra đi tới bên ngoài phòng chỉ thấy không đảo phía trên một phiến đen như mực chỉ có không đảo phòng hào hạng phòng á n h đèn như cũ tản ra một điểm quan g h i ệ n ra đêm không tựa như hoàn toàn yên lặng loại kia hát cám cũng không kiềm chế ngược lại giống như là dựng dục hết thẻ thâm trầm để người cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng an bình ta cảm thấy ngân n g u y ệ t lao đại khí tức ghen bỗng nhiên cái này dạng mở miệng mít lễ tình nhân không ngừng gật đầu khẳng định h o t nờ ngờ tới hai người bọn hắn thường thường lấy việc làm xã nguyên lao tự xưng hơn nữa thường xuyên cho người khác giảng thuật chính mình trước tiên là thế nào một mắt thì nhìn ra ngân nguyệt lao đại mới là cái tia chân c h i n h có thể thành sự người tiếp đó bỏ gian tả theo chính nghĩa v v vi vi nhìn xem hai người sai bảo không khỏi lần nữa hồi tưởng lại ở đó thợ săn tiền thưởng tụ tập trên đảo nhỏ đích thật là mấy người thứ nhất lần quen biết nàng đông dạng có thể cảm nhận được cái này phiến đêm không cùng đ ô n g cổ tiên sinh cho người cảm giác là một dạng hơn nữa bốn không chỉ là đêm không nàng từ trong tình báo biết được hư hư thực thực đ ô n g cổ tiên sinh người xuất hiện tại đông hải đ ô n h i đ n g i ê n điểm ánh sáng xuất hiện tất cả mọi người đều dừng lại lời nói góc dạng phía dưới một khắc đêm không trong nháy mắt sáng lên toàn bộ thiên không không có bất kỳ cái gì tinh thần tia sáng liền cái này giống như bằng không sáng lên tựa như thế giới sau đó một chỗ tồn tại mở đèn một giống như cái này tia sáng chiếu khắp chín phương mười mà từ thiên không phía trên trắng hải đến đại hải trình cùng thế giới mới hết thệ đều bị tia sáng bao phủ nào đó phiến trên đại dương bao la vóc người cao thon thiếu nữ dùng sức vạch lên mái trẹo nàng mặt mũi ở giữa còn có thể nhìn ra trước đây rào hoạt thân sắc cả cuộc đời cực kỳ tinh xảo tản ra khó được linh khí đông lại n ạ i hoa xem như lớn đang thời đại nổi danh kiếm hạo nàng tại cuối cùng qua một thanh kiếm khắc n g h i ệ n đem mạ xạ mùn cùng mình tên một cùng lưu lại trong lịch sử sau quyết định ra biển tìm kiếm đông cổ ca ca nói tới tiên hương nàng không có bất kỳ cái gì manh mối duy một nghe được tiên hương lên do là r ư ợ âm phu nhân tự nhủ đông cổ tiên sinh đã từng tự xưng bên ngoài du lịch hai năm hơn nữa tìm được tiên hương mới bởi vậy học được cường đại hơn bản lĩnh hơn nữa chém giết mù dặn loại hoa niên linh càng lớn sau đó càng hoài niệm trước đây truyền kỳ hoài niệm cái kia đem chính mình từ ác quỷ trong tay cứu g a cao lớn thân cả hoài niệm vị nị g i ả n báo thủ đối phương bởi vậy nàng đem họ của mình đội thành đông c hơn nữa n à mẹ u ấy mẹ ấy bên trong một tọa tiên sơn xuất hiện tại cách đó không xa mặt biển nàng thậm chí nhìn thấy trên mặt biển một cái cao ngất dáng người đang đạp thủy mà đến chiếu khắp một mươi phương thứ tam trọng dị tượng c ú mạ đứng tại đông cổ bản thể bên cạnh tờ s cờ sách mở miệng nàng cũng là thứ nhất lần nhìn thấy cái này loại dị tượng bất luận là quy mô vẫn là lực lượng đều phải viễn siêu phía trước hai loại dị tượng t ô n nộ không đứng tại thế giới bên ngoài hai tay gối sau nàng đi tới tinh không mới phát hiện c ú mạ đã hiện thân cái này chứng minh hắn lực lượng còn tại lao nhanh vượt qua giai đoạn không phải sao không chỉ là vượt qua ba vị đếm hắn cái kia bành trướng đến áp chế hoàn toàn thần nói linh cách chỉ sợ một bắt đầu liền đã chuẩn bị kỹ càng tất hắn công tại một d ị đi hơn nữa bên ngoài những tên kia thế mà không có một vị dám đánh tới sao cụ mạ cũng ngồi xếp bằng xuống An lấy ăn l ấ y đông c ổ này dân tiếng này vị t giống tại trong vũ trụ bên trong bằng không quanh quẩn cùng nói là âm thanh không bằng nói đó là một loại tin tức d ầ n thân cả tiện tay đem bên cạnh tinh cầu thốn vệ bị thực các man neo không biết lúc nào đã bị người thả ra đi tới cái này ga đần bên ngoài bốn nghìn một trăm ba mươi chín ổn là hệ trường một nghìn ba mươi sáu người sáng lập Trước 1036 người sáng lập. thôn vệ hết thể rất xuất Tại thực từng người chưa giới, Ác cũng có chân 1036 sáng Manel, không hiện nghĩ lập, lâu là vệ bây ị người đến trong vũ bên trong Thả trục trụ vũ b giờ hình thể của nó cơ hồ cùng dòng thế giới cụ mạ lớn nhỏ không khác nó tại trong vũ trụ bên trong tùy ý thôn vệ không ngừng tiến hóa đã vượt rất xa từng tại chân thực giới quy mô cùng lực lượng cũng mặc kệ là tôn nộ g không vẫn là cụ mạ cũng không có đem đối phương để ở trong lòng neo mặc dù lúc này đã có thể được xem ba vị đếm nhưng không có linh cách gia trì căn bản là không có cách cùng các nàng cái này loại tồn tại chống lại hai người cũng không có chủ động đi công kích chỉ là yên tĩnh ăn cái gì chờ đợi neo tới gần một sáng neo tới gần đến cái nào đó giới hạn tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình đà kích nhưng bây giờ chiếu khắp mười phương dị tượng phía dưới neo càng đến gần di động càng là chậm chạp hơn nữa bao khỏa k i a lấy hơn phân nửa vũ trụ ngọn lửa màu vàng nóng vậy mà bắt đầu đem neo bao phủ có thể thôn phệ hết thể neo bản năng đem hỏa diễm thôn phệ nhưng ngọn lửa văn minh chẳng những không có tiêu thất ngược lại càng thịnh vượng bắt đầu đem neo bao vây lại tại hỏa diễm tri trung cơ thể cực kỳ khổng lồ neo không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn tương phản nó bỗng nhiên lần nữa cảm nhận được khi xưa đó là nó còn không có bị nhì chỗ tổ tiên bứt bỏ thời điểm khi đó nó bị cần lấy hòa diễm c h i chung vô số đồ ăn xuất hiện cái tia thức ăn lớn nhỏ cùng trọng lượng rõ ràng không đủ để để cho hình thể như thế dần m e o thức ăn nhưng m e o mánh liệt lung lay thân thể của mình dần nhiệt lượng cùng tia sáng bắt đầu phát ra nó buộc phát ra siêu việt tinh hệ năng lượng sau đó cơ thể bắt đầu từ từ nhỏ dần cụ mã nhìn xem cái này một màn cao mày nói hắn ngược lại là sinh lanh không kỵ cái này sao tả tính đồ vật cũng muốn thu phục tôn độ không ngược lại là đối với neo không có bao nhiêu á c cả mở miệm giảng dải nói dù sao Là muốn một sáng tạo chỉ á i ai cũng có t ể hạnh h sự sự p có điều đối với những cái kêu muốn triệt để chiếm giữ chân thực giới đem nhân loại xử triệt để chôn vùi tồn tại tới nói cái này bị vương t ạ i khốc liệt đáng sợ chiếu khắp mười phương d ư ớ i ánh sáng thời gian cái này loại hư vô mở mịt khái niệm cũng bắt đầu cụ hiển hóa đó là ý c h í một cái b ạ c h ngân sắc dòng sông bắt đầu quay trúng quanh đông cổ bản thể di động thời gian tại đông cổ quanh người v ầ n quanh hắn thành công hoàn toàn nhảy thoát thời gian bên ngoài trở thành chấp trưởng thời gian siêu việt thời gian tồn tại thời gian vòng quanh người tôn nộ g không mở miệng nàng đã vô cùng vững tin đối phương đồng thời tại vượt qua toàn năng lĩnh vực cùng toàn quyền lĩnh vực hạn chế đối phương đang tại siêu việt cái này cái thế giới giới hạn đúng vậy chỉ có tôn nộ không cùng khu mạ cái này loại chỉ dựa vào thuần túy bạo lực liền có thể chạm đến đỉnh điểm sinh linh tài năng mới có thể cảm thấy cái này cái thế giới tồn tại một chút hạn chế các nàng vốn còn cho là cái này là ga đần thế giới hạn chế nhưng c ú mạ canh chừng chân thực giới sau đó phát hiện cái kia thần phật tàn phá bừa bãi chân thực giới đồng dạng có loại kia hạn chế tồn tại phảng phất một loại gông cùng xiềng xích để cho lực lượng tồn tại cực điểm liền giống như vô hạn cái này cái khái niệm bản thân một giống như người vĩnh viễn chỉ có thể tiếp cận lại không cách nào đến cho dù là mạ g ì n vẫn như c ũ không cách nào vượt qua đó chính là một chữ số không cách nào trường tồn lý do đó chính là tồn tại trí cao sẽ tao nộ thần t n nguyên nhân có một chỉ bàn tay vô hình từ đầu đến cuối đang nắm trong tay hết thảy mà bây giờ nhân tri vương đang hướng về cái kia giới hạn xung kích hiện thế giá m ặ t khí rộ tiểu viện phía sau núi l ậ t nhụy cùng đông cổ ngồi ở dưới tảng cây trên tảng đá nhìn xem thiên không bên trong tinh tinh c h i hỏa trở nên sán lạn như tinh h à lại nhìn xem tinh d i ệ u thành biển biến thành chiếu khắp người phương bọn hắn chưa hề nói rất nói nhiều chỉ là ngồi ở một lên liền như là thở thiếu thời đợi hai cái tiểu hài tử bởi vì vận mệnh trò chơi đáng sợ liền hai cái người ở trong màn đêm trốn đến trên, trên tảng đá nhìn xem tinh không tâm tình lấy về sau lận nhớ kỹ đông cổ nói nếu như không có vận mệnh trò chơi mục tiêu của hắn chính là kiếm lời rất nhiều tiền tiếp đó mua một tòa nhà phòng ở tiếp đó một cái người chạch đến thiên h o a n g địa lao đúng vậy tại trong lật lụy ký ức đông cổ bản thân đồng dạng là một cái không thích đúc nhích người nhưng mà cái gì đem đối phương đã biến thành bây giờ cái này cái gánh vác hết t h ể dáng vẻ đâu nàng nghĩ cái kia bên cho ngơ m ặ t khẳng định có nàng một cái lật lụy chủ động nắm chặt đông cổ tay á cổ c ta biết mặc dù ổ thi nợt nhị gian nói muốn đối ta giữ bí mật nhưng mà các nàng nói những lời kia ta có thể đoán được ý tứ ngươi không phải chúng ta cái này cái thế giới người đúng không đông cổ làm ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng kỳ thật đối với hắn bây giờ tới nói đã có rất ít đồ vật có thể để cho hắn cảm thấy kinh ngạc cho dù hắn không muốn đ ợ c tâm nhưng người bình thường hết thảy cơ hồ liền như là biểu hiện ở thế giới bên trong tin tức một giống như tùy ý hắn đọc đến đông cổ mở mắt ra trong mắt không có cái kia trọng đồng bộ dáng thời khắc này đông cổ một như tiến vào vận mệnh trò chơi phía trước một giống như phổ thông đông cổ có chút yêu thương giờ này khắc này mình đích thật đã bước ra cái kia một bước không bao giờ lại là thông thường cá thể đối đại thế giới phương thức một sáng phát sinh biến hóa rất nhiều chuyện liền cũng sẽ không tiếp tục giống nhau cùng người bình thường ở chung cũng biến thành càng thêm khó khăn đúng vậy à tiểu nhị ngươi sẽ sợ sẽ sao? cái này dạ ta l ậ t nhụy lắc đầu d ầ n ánh sang phía dưới l ậ t nhụy làn da trắng gần như trong suốt nhưng thiếu nữ con mắt lại càng rực rỡ đông cổ nhìn xem bốn chu cái k i a hoàn toàn không chứa t ạ p chất toàn tâm toàn ý tin cậy trong lòng có c ố bất t ư c ấm áp người thủy chung là một loại từ tâm động vật chỉ có cái này loại từ đáy lòng tuân gia cảm tình tài năng mới có thể thoải mái khác một cái cá thể hắn dùng sức nắm chặt lận nhị tay bốn chu bỗng nhiên lên gió một cỗ khí lãng nhẹ nhàng phất qua bốn chu chỉ có vượt qua trong sân ô thị nợt h ờ i điểm cái này cái mạ d ỉ n thiếu nữ khỏe miệng mới lộ ra một tia t i ế u ý ngươi cũng tìm được hạnh phúc của mình sao nhân loại cái này dạng mới đúng chứ tất cả mọi người đều sẽ tương lai hạnh phúc sao có thể đem chính mình bài trừ bên ngoài ô thị nợt nhìn xem thiên không bên trong dị tượng ít có lộ ra một cái cũng không tàn khốc cũng không bạo ngược nụ cười phía dưới một khắc nàng chui vào trong hư k h ô n g bên trong không biết đi đến thế giới nào đông cổ dùng sức nắm l ậ t nhuy tay một loại nào đó lực lượng một loại nào đó bản chất một loại nào đó nói không do nói không do đồ vật đang không ngừng từ trong cơ thể của lận nhị rút ra lận Ngược lại, sắc mặt cấp tốc chuyển biến nàng sắc cấp tốc lại gái mặt tốt đẹp, không i a từ đồng cổ bên trong đồng bên cổ p ụ c khắc thánh nhân thể chất cấp tốc cơ k thánh nhân thể thể h tại trong cơ thể. nàng i phục, tế bào hoạt tế t bào í h h k ô n có ầ n phụng dưỡng, cái kia không tên bản chất gái kia sau bản đ đang khôi phục mánh lựa i sinh、cơ、người đang tại tiếp chơi biệt hiệu người ệ mệnh lệ t trò nhất tôn trở trường sáng đang vận phân đến danh kính hoan nên ổn không hóa, cơ xúc cao có AA002 lập, về mã l chọn nào khác Trước trừ bên trong thiên phú. Duy ta người có chọn khác lực chế không hạn phú nào sáng năng bên giải lựa lập quay đã duy về từ nay về sau hắn không bao giờ lại là cái này cái thế giới người bình thường lận t h ụ y nắm thật chặt đông cổ tay thế nhưng cô cùng phong lại càng ngày càng mãnh liệt lận t h ụ y chỉ có thể mượn nhờ vừa mới mất đi gánh vác thánh nhân thể phách cưỡng ép chào trống minh mạnh liệt kiếm minh v ă n g lên một trôi cự kiếm từ thiên không bên trong rơi xuống k h b ả n n ạ đông lưu có chút thất thần nàng chỉ thấy mạ dịn ổ t h ì n ợ đột nhiên xuất hiện tại nhà của mình phía dưới một s không đợi nàng mở miệng nàng liền đã bị c h u y ể n tống nàng bản năng triển lộ thân lực kiếm ý bộc phát nhưng không nghĩ tới nhìn thấy lại là đông cổ đông cổ sau lưng con mắt cùng trùng đồng đều bị h trở thành neo chắc tự thân vì vô hạn tồn tại chi mạ dìn căn bản nhưng bây giờ đông cổ hai con ngươi lần nữa triển lộ đặc thù đặc tính đông cổ đối với hết thạy trong lòng biết sáng tỏ giờ này k h ắ c này hắn đã đã không còn nghi vấn sinh ra hắn đối với dòng thế giới cũ mạ nói tới hiệu ứng quan sát bên trong có một điểm là hắn không có đề cập cũ mạ cũng không có hỏi chính là cái này cái người quan sát hiệu ứng bên trong người quan sát đến cùng là ai có lẽ là không thèm để ý có lẽ là đầu kia la lị long đã sớm biết được hết thạy cái gọi là người quan sát đúng là mình cái này loại cao triệu không gian tồn tại a đông cổ khoe miệng cười khổ một tránh m ạ qua thế giới chân tướng một điểm một điểm tiết lộ sau đó hắn liền ẩn ẩn phát giác được chính mình cái gọi là thiên phú bí mật cái gì duy ta can thiệp bốn bất quá là một cái cao chiều không gian linh hồn tại lấy ý chí của mình can thiệp lấy thấp hơn chiều không gian tiến trình một cái chỉ là quan c h ắ c liền sẽ khiến thấp chiều không gian thế giới phát sinh đổ sụt trở thành một loại nào đó cụ tượng tiến trình tồn tại thật sự tiến nhập thấp chiều không gian thế giới cái này là bực nào châm t r ọ c cảnh ngộ cái gọi là toàn c h i cái gọi là toàn năng đều chẳng qua là đối với hiện hữu hết thệ trưởng khống đông cổ trên bản chất lại là ở đó phía trên ngoại lực là vượt ngoại thiên ma là thúc đẩy hết thẻ biến thành bây giờ dáng vẻ kẻ đầu đông cổ biết chính mình cái này cái người quan sát chúng quy là bị xếp đặt cục cái kia một cái chân chính người quan sát bên ngoài nâng bút sáng tạo hết thảy không có một vị chân chính người quan sát sẽ bỏ thân vào cuộc cái này chính là cái kia nam tử áo trắng nạo g mạn bản chất cái này chính là h ắ n thống lĩnh chúng thần muốn cùng chính mình đánh nhau căn nguyên hắn nói tất cả mọi người đều bất quá là con hát xem như con hát liền muốn diễn tốt chính mình tiết mục chỉ tiếc ta không muốn làm con hát cũng không muốn các bằng hữu của ta diễn trò tử càng không muốn toàn bộ thế giới đều diễn trò tử k h bán hạ đông lưu nhìn xem đông cổ cái này cái nam nhân bây giờ tựa như đã bắt đầu hoàn toàn thoát ly thế giới này lúc này Thiên không bên trong không chiếu khắp bên mặc ô không n thiên bên trong hạ xuống, hoàng trên g chi trọc chi khí hạ khí thì từ từ m t đất thăng. thiên địa, Giữa h hôn một phiến, hết thể m trở một tồn tại đều trở nên độn nên đều kệ h thể nhận ô n g ra. Mặc k là ma lực thân nhiệm nguyên khí linh tử hết thể lực lượng bản chất đều tại cái này mảnh hỗn độn bắt đầu đánh mất quá mức thuần túy lực lượng căn bản là không có cách ở trong hỗn độn di động chân thực giới bên trong giữa chư thần một phiến xôn xao ngoại trừ những cái kia hoàn toàn dựa vào tự thân vĩ lực phá hư thần còn tại nơi xa thờ ơ lạnh nhạt thần phật trận doanh đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn cái này chút điều khiển thiên địa hết thể lực lượng tồn tại bắt đầu thứ nhất lần cảm nhận được mất đi đối với lực lượng t r ư ờ n g khống l i ê n như là một cái người khỏe mạnh đột nhiên đã mất đi đi lại năng lực đã mất đi tim đập năng lực đã mất đi hô hấp năng lực bốn sợ hãi không cách nào ức chế ngầm miệng người á o trắng đột nhiên hai tay chống mở tựa như ngâng đỡ trời xanh một giống như rét lại nạ phía trên thanh minh chi khí bị một lần nữa để cử nổi lên mà vẩn đục chi khí thì rất xuống hắn mở lại hỗn đột để cho nhỏ yếu thần chi có thể một lần nữa hô hấp một cái thiên địa hỗn độn dị tượng liền có thể nhường người các loại mất mạng cỡ nào nhỏ yếu hắn đối với cái này nhóm lấy thần phật tự xưng tồn tại càng cảm thấy không t à n bã nhưng rất nhanh lại lộ ra c ử i khổ chính mình cũng bất quá là ỉ vào thân phận đặc thù tài năng mới có thể điều động cái này giống như lực lượng tôi nói đến ngược lại là cùng cái này chút giá hỏa không có bao nhiêu phân biệt chỉ có điều tên kia đến cùng còn muốn làm đến cái nào một bước cái này loại tiết mục buồn chán hắn làm một ngày cũng không muốn diễn tiếp hắn nhìn xem thiên không bên trong cái kia không ngừng diễn ra dị tượng trong đôi mắt đồng dạng lộ ra tựa như vô tận hư không đồng dạng bộ dáng đông cổ người đến cùng muốn thế nào tình trạng như thế ngươi còn chưa đầy đủ sao người rốt cuộc muốn làm đến cái nào một bước ta rốt cuộc muốn làm đến cái nào một bước đông cổ căn bản không nghĩ tới cái này cái vấn đề bởi vì hết t hệ cho tới bây giờ đều không phải là trong lòng bàn tay của hắn xuyên qua đến cái này cái thế giới không phải trở thành bị t ờ không phải trở thành nhân vương không phải bốn mà cái này cái thế giới tất cả mọi người lại có mấy người là bởi vì chính mình ý nguyện mà đi đến bây giờ đâu banh tổ là trời sinh liền nguyện ý làm một cái diệt tình tuyết tính chất đáng sợ phá hư thần sao ngày đó tại chân thực giới cái k i ê u bị hắn đồng dạng một tay mang lớn v u mã ngọc cùng bị mạ dìn ổ t h ì nợ dễ dàng b ó p chết bành tổ chẳng lẽ liền thật sự trong lòng không có một điểm phẫn nộ không hắn có hắn cực độ phẫn nộ khi xưa bành tổ đồng dạng là đi theo nhân vương sau l ư n g tính khí bạo liệt chiến đấu cùng hắn không để ý hết thẻ chém giết không để ý hết thẻ tấn thăng tại so với vận mệnh trò chơi tàn khốc chân chính trong luân hồi hắn cơ hồ g i ế t đỏ cả mắt lấy hoàn toàn vượt qua bây giờ kỳ bạn nạ đông lưu địa bộ ngạnh sinh lịch thế cuộc thời nhưng đại giới đâu hết thẻ đều có đại giới chờ bành tổ quay đầu lại hết thể quen thuộc quá khứ cũng đã trở thành mây khói nhân loại bại v o n g không phải một cái tiết điểm mà là một màn mán phát sinh hắn một nhiều lần bị thua một nhiều lần may mắn còn sống sót tiếp đó cũng một nhiều lần trở nên lạnh leo cứng rắn bành tổ ở cái kia tuyệt mong vận mệnh phía trước lúc tất cả những người khác đều đang khóc vận mệnh không cam lòng hắn đã từng thút thít qua tuyệt mong qua nhưng vô luận là thút thít vẫn là tuyệt mong đều chưa từng mang đến một điểm điểm c h u y ể n cơ thế là cuối cùng hắn hóa thành bây giờ cái này cái lạnh leo cứng rắn lao nhân như sắt gián tiếp chết ở trên tay hắn hiện thế người tuyệt đối với muốn so chư thiên bất luận cái gì một cái thần phật đều tới nhiều hắn ẩn nút siêu phàm đường đi, không siêu đi, phàm chính o khoa phép học kỹ thuật thậm h cường c làn tràn, đại kỹ có thể tự do x u y ê t ẳ n không ở giữa hắn, cũng không g giữa qua thu mỗi cái đi có hoạch ở đủ là o bảo. ạ i kỳ chân Hắn chính l là muốn làm cho tất cả mọi người ở vào trong tuyệt mong cùng cao áp tới rèn đúc một khối chân kim hàng năm thức tỉnh thí luyện tỷ lệ tử vong vượt qua năm mươi cái này là chỉ từ con số thượng đô hoàn toàn để người không cách nào nhìn thẳng đáng sợ sắc nhiệt bành tổ các đời đệ tử chết ở trong đó cũng không phải không có càng nhiều hơn vẫn là đang con đường phía trước trong ngượng ủng cuối cùng hướng đi là lối nhưng bành tổ cũng không có thể can thiệp cũng không thể bù đắp liên để những cái kia đã từng rực rỡ chân thành hải tử một cái cái chết tha hương hắn không có lựa chọn bởi vì cái này là hắn tại cái này loại trong hoàn cảnh duy một có thể làm ra lựa chọn từ bành tổ phía dưới những người khác càng không có lựa chọn bành tổ giao cương vận mệnh màn trời tạo nên hiện thế những người khác chỉ có thể tại trong cái này cái cách cũ cầu sinh thế là số lớn hải tử bắt đầu mất đi phụ mẫu thế là tân hải quỷ thành một tọa một tọa xuất hiện thế là khách hạ cùng thanh sơn như thế người sống sót bắt đầu muốn báo thù thế là trái chung nhỏ cái này dạng bi kịch lần nữa tái diễn bốn đông cổ trong hai mắt phẫn nộ một điểm một điểm hiện lên ta muốn tất cả mọi người đều có một cái lựa chọn 4.132 ổn lấy hệ trường 1.038. lại mở càn khôn t r ư ớ c 1.038 lại mở càn khôn đông cổ phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành một cỗ trọc khí xông thẳng lên trời hỗn độn trong nháy mắt bắt đầu rô lóc mặc kệ là thanh minh vẫn là mà trọc toàn bộ đều hướng về bốn chu bắt đầu tàn ra phảng phất lại mở ra đất trời đồng dạng dị tượng xuất hiện lận lụy có chút khẩn trương nắm chặt đông cổ tay thì bạn ạ đông lưu lại chỉ là yên tĩnh nhìn xem đông cổ cối lâu xuống nhìn về phía hai người mở miệm nói bây giờ đến ta nhất thiết phải thời điểm chiến đấu ta nhất thiết phải cho hết thể một cái kết cục lật n h ụ y cứ việc lo lắng nhưng nàng biết a cổ cái này nói gì đó chính là thật sự có quyết định nàng bông tay ra mình rơi vào trên mặt đất đông cổ lại nhìn về phía kỳ bát nạ đông lưu mạnh liệt khí lưu thổi ra nữ tử dùng để che khuất dung mạ bùi tóc ta cũng là t kết lối không có thể cùng ngươi tại bạch ngân giai một chiến hắn thưởng thức cái này vị nữ tử xấu dạ đối phương tài hoa t u y ệ thế t càng khó hơn chính là đối phương tâm không nhiễm một ti bụi trần không do dự không có hoang mang nàng phảng phất là chân chính ạ nọ t h ở đối với hiện thế cùng vận mệnh trò chơi không có sinh ra một đếm từng cái mê mang cùng khốn đốn cái này cái nữ nhân tâm như xì xì khí như gương sáng là coi là thật khó lường nhân vật nếu như không có đông cổ cái này cái kẻ ngoại lai cái này cái thời đại coi là thuộc về nàng tại hạ một cái quái vật xuất thế phía trước nàng xem như v ì người chơi bên trong nhân tài k i ệ n xuất cùng truyền kỳ h ắ c thiết giai chém ngược bạch ngân bạch ngân giai chém giết hoàng kim một năm vào bạch ngân hai năm vào hoàng kim nghe được đông cổ lời nói t h bạn ạ đông lưu cũng ít có ánh mắt di động có vẻ hồi ức hai người riêng phần mình thành danh cứ việc không có chút nào gặp nh nhưng lại có không ít chuyện tốt người sớm liền đem hai người khóa lại tại một lên giường như đang trong những người kia mắt một cái tuyệt đại chi tài nên cùng khác một vị khuynh thế chi tài đứng tại một lên đó mới hợp lý đó mới đang lúc hai người thứ nhất lần tại lôi đài gặp nhau không cần lại áp chế trong lòng phong man cùng s ắ p bén cái tiếng ngắn n g ụ i giao thủ đích xác để cho kỳ ba nạ đông lưu sinh ra ít có rung động đó là một cái có thể làm cho nàng sinh ra ta cũng không cô độc cái này loại cảm giác cá thể là loại kia ở thế giới bên trong rốt cuộc tìm được một cái chính mình không cách nào coi thường người mừng rỡ kỳ bán nạ đông lưu thỉnh t h o n g sẽ bởi vì cái k i a m ộ t chiến không có thành hàng mã tiết lối thậm chí sẽ ít có sinh ra một loại trờ mong nếu như cái k i a m ộ t chiến thật sự tới sẽ là như thế nào c h ẳ n g cảnh chỉ tiếc kế hoạch không sánh được biến hóa một c h à n g thai ách để cho kỳ bán nạ đông lưu cũng không còn cách nào áp chế cảnh giới của mình nàng một kiếm vào hoàng kim đã triệt để mất đi cùng đông cổ một chiến cơ hội c h ờ hai người đều bước vào hoàng kim chân thực giới thảm trạng cùng đáng sợ áp lực để cho tất cả hoàng kim giai người chơi cũng đã bất lực nội đấu mà đông cổ đã trở thành nhân vương thân là nhân loại kỳ bán nạ đông lưu đã triệt để mất đi cùng đông cổ chiến đấu tư cách đ khi bán nạ đông lưu mở miệng âm thanh rất nhẹ trong lời nói không có cái tia c ố băng lanh sắp bén ngược lại dường như nhỉ non một giống như nàng ánh mắt lay động p h ả n phất tại huyễn tưởng cái tia cũng không rơi xuống một kiếm cùng với đông cổ trước đây cũng không mở ra hoàn toàn trần phòm nếu như khi đó b à n h tổ không có ngăn cản bốn dường như vui vẻ dường như tiếc lối khi bán nạ đông lưu cùng đông cổ đối mặt một mắt sau đó quay người chọn rời đi đông cổ cũng là nhẹ nhàng vô vỗ lật lùi đầu sau đó cơ thể hóa thành điểm sáng tiêu thất ga đần thế giới cạnh ngoài g i n g thế giới cú mã bỗng nhiên quay đầu nàng rất rõ ràng phát giác một cái tồn tại nào đó cảm giác cực kỳ r đang tại vượt qua chiều không gian bông xuống phía dưới mức khác nàng liền nhìn thấy cái kia lan tràn vũ trụ văn minh c h i hỏa bắt đầu co vào kết thúc tôn nộ không đặt câu hỏi nhưng cụ mạ cũng không có đáp án cái này là cho dù như nàng cái này loại cường đại mà cổ láo long trùng cũng chưa từng thấy qua thị cảnh mỹ thực các man e o lúc này đ ố n g nhiên tại ngọn lửa văn minh trong chu i luyện phun ra ra lượng lớn vật chất có tinh cầu có sở tị di bô đi cũng có vũ trụ đ ổ i trần có ma vật có thần chi cũng có phật đà cùng chúng sinh cái này chỉ ở chân thực giới cũng thành công còn sống sốc neo phản p h t ghi chép lượng lớn tin tức gen kho Lúc này, b ắ t đầu đồng t h ờ i đem cái nộ à vài Mà này này là là này là làm y văn vật đi minh cái tiêu lại nói tại cái cái thứ bắt hết thể chất đốt, Tôn phun hoặc đầu muốn ngọn cũng rèn n ra ra. lửa đem đúc gì. g lúc không đã càng không cách nào minh bạch đông cổ ý đồ nhưng lại nhìn thấy phun ra nhiều đồ như vậy sau đó dần q u á i vật chậm rãi thu nhỏ vì một cái gậy nhỏ sinh vật hình người cái này ra hỏa nhìn suy yếu vô cùng phiêu đáng tại vũ trường trong trên mặt lại mang theo ý cười một khối trô cô lết bằng không xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tiếp lấy sau đó ngụm nhỏ ngụm nhỏ lập lại tôi nộ không cao mày đem leo đề tới k h ô người n g nhìn chằm chằm cái này cái đặt ở bất kỳ thế giới nào đều biết trở thành đáng sợ ma vật giá hỏa phát hiện lúc này đối phương mắt c ả mị xạ tổ thế mà lộ ra hồn nhiên vẻ mừng rỡ đó là từ lúc chào đời tới nay thứ nhất lần bị người tặng cho đồ ăn cùng với bị người thiện đãi mừng rỡ thật đúng là một c h ỉ ích thú hòa nhãn kim tinh phía dưới tôn nộ g không đích s á t phát hiện cái này chỉ ma vật cũng không có rơi xuống làm ma vương đặc thù ngược lại hiện lộ ra chân chính không tệ đặc chất m a đổi thành một bên cạnh cụ mạ đ ỗ n g nhiên con người một co lại một đạo người cạ bằng không xuất hiện ở trước mắt nàng không có không ở giữa di động vết tích không có thời không xuyên thẳng qua dấu hiệu càng không khả năng có cái gì ma lực linh lực các loại loạn b ả y tám t a o năng lực đối phương chính là cái này giống như đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình đông cổ q u e n người nhìn xem mấy người đ ỗ n g nhiên cởi ngồi s ổ n người xuống vớt ve một phía dưới la l ị lòng của ụ mạ đỉnh đầu tiếp đó cùng bị chấn kinh đã có chút đờ đẫn tôn ngộ không đụng đụng nằm đấm cụ mạ cũng là lúc này mới lấy lại tinh thần tức giận lộ ra răng n a n h nhưng đông cổ biết cái này chỉ ấu long cũng không tức giận tương phản nàng bởi vì hai người linh cách bên trên một ít chỗ tương tự mà cảm thấy mừng rỡ chỉ có điều nàng muốn làm ra tức giận t h thái như vậy mà thôi. Thế giới tại trước mặt giới đông cổ k h ô nhẹ g có bí mật, nhàng vỗ vỗ hư ngực neo neo nâng lấy chô c ô l i ế t vô cùng ngượng ngùng sờ lấy cái ớt trên mặt xuất hiện rõ ràng màu đỏ đồng cổ sau đó một ngón tay lấy phía trên một ngón tay lấy phía dưới kế tiếp chính là chân chính thuộc về ta muốn mở gai chiến đấu đầu tiên là lại mở càn h ô n đông cổ hai tay phảng phất bắt được đồ vật gì bắt đầu chậm rãi dùng sức da rỗi thiên không bên trong hỗn độn dị tượng bắt đầu một điểm một điểm bị tiết lộ chân thực dưới bên trong thiên không xuất hiện lần nữa tinh hà đã tiêu thất trời xanh mây trắng hiện lên có người cái này dạng mở miệng nhưng phía dưới m ộ t khắc đáng sợ một màn xuất hiện biển cả đã tiêu thất không hoặc có lẽ là không phải biến mất mà là biến xa v ô ngần đại địa xuất hiện đem biển cả vị trí xa xa ép buộc đến khoảng cách cực kỳ xa xôi mà biển cả diện tích cũng biến thành càng đáng sợ hơn không chỉ là biển cả sông núi hồ nước rất nhiều địa hình đều lại một lần xuất hiện hơn nữa trở nên càng thêm dần thế giới bị phóng đại người hào trắng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chẳng lẽ mục đích của hắn là phía dưới một khắc d ầ n ánh sáng xuất hiện vô số người khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chân thực giới t r ư ơ i chín hoàn toàn thăng duy t r ư ơ i chín hoàn toàn thăng duy v ô ngần đại địa vương xuống tại chân thực giới một màn cực kỳ rung động cơ h ộ i là trực tiếp một lần nữa cải thiện chân thực giới địa hình cùng hình dạng mặt đất hơn nữa đem chân thực giới thế giới phạm vi số gấp mười lần mở rộng cái này loại trực tiếp đối với chân thực giới cương vực tiến hành sửa chữa năng lực trước đây chưa bao giờ có người hiện ra cho dù là toàn quyền lĩnh vực tồn tại bởi vì chân thực giới cơ hồ chiếm cứ duy cả dù m à thực thế giới khái niệm bản thân mà không cách nào bị dễ dàng thay đổi cái này nguyên nhân rất đơn giản có thể dễ dàng bị thay đổi thế giới cũng một định có thể dễ dàng bị phá hư mà cần dung nạp các lộ thần phật tại chân thực giới tùy ý d n g dù ổi chân thực giới liền không cách nào bị dễ dàng phá hư thế giới cái này cái khái niệm ưu tiên cấp cùng tầm quan trọng áp đảo tất cả những người khác phá hư lực lượng quyền năng pháp tắc cùng với khái niệm phía trên nhưng mà hôm nay cái này cái cơ hồ bị tất cả thần chi nhận định pháp tắc đã bị cải thiện bởi vì đích sắc xuất hiện một loại lực lượng có thể trực tiếp thay đổi chân thực cương vực chí cái cũng có cái cái lực thể tiếp thay thậm thời, thể thế hình, không nhỏ nghĩa hủy đổi giới giữa liền diện giới địa hình, này mang cái này này đồng lớn lượng. là ở ý sao thời không cùng trung niên c h i thần johnus một lần nữa đoạt lại thái cổ thần tộc thần vương vị trí cường đại thần chi mặc dù đi tới chân thực giới tính là trễ nhất một phê nhưng bởi vì thần đồng dạng có vĩnh hằng cùng thời không quyền hành cho nên thời gian đối với thần tới nói cũng không có ý nghĩa gì thần xuất hiện ở cái này cái thế giới như vậy thần đối với cái này cái thế giới tìm tòi cùng chiếm giữ liền cơ hội là vượt ngang thời gian trường hạ bởi vậy thần lúc này mới sẽ xuất hiện cái này loại cảm thán rét lái nạ phía trên cái này nhóm chân chính thần c h i bằng không sáng tạo ra rất nhiều thần điện trở thành chân chính ở tại cái này kỳ lạ đại lục phía trên thần minh mà không phải hải tặc thế giới bên trong đ á m kia lấy tạo vật chủ tự xưng phế vật tử vong nữ sủ c ả xạ cùng giò nợ bên ngoài vũ trụ giao thủ rồi đồng thời cuối cùng vì mê hoặc hạ đẹp cùng với hạ đẹp tử vong mà bỏ ra cái giá tương ứng đó là giò nợ triệt t để bị chân thực giới thế lực khác tiếp nhận một chiến cũng là thái cổ thần tộc quật khởi lần nữa tiêu chí lúc này nghe được giò nợ lời nói tử vong nữ sủ cạ xạ cũng là sắp chết tịch ánh mắt phóng hướng rộng lớn đến gấp mười lần chân thực giới cái này vô sinh mệnh vốn là đối với vĩnh hằng tĩnh mịch phá hư sinh mệnh là một loại ồn ào náo động là một loại không phải an bình trạng thái tử vong nữ sủ c ả xạ từ đ ấ y lòng cho rằng đem thế giới quay về tĩnh mịch là chuyện tốt đẹp nhất nếu như thần có thể cảm nhận được cái gọi là mỹ hảo lợi nói loại kiêm miệng đầy nhân thiện n g m y vương không có khả năng làm ra hủy diệt thế giới quyết định tử vong nữ sủ c ả xạ thuận miệng phủ định do n ợ s lo nghĩ nhưng thần tâm trí vô cùng thành thục không ngươi không hiểu đón lấy tử vong nữ sủ cạ xạ tĩnh mịch ánh mắt do nợt hơi hơi ngẩm đầu một vị vương giả không có cái gì quyết định là tuyệt đúng không sẽ làm thần t ự a n h ư nhìn thấy cái gì tương lai một giống như dứt lời cũng không để ý khác thần quần phản ứng tự mình đi trở về chính mình thần vương trong điện lấy tay chống đỡ hai gò má thần vương điện phía trên treo treo lấy vô tận xanh thảm thiên không đó là thần lại một lần đánh giết chính mình phụ thần ô g a nặc tư sau đó đem đối phương thần khu trực tiếp làm thành thần vương điện đồ vật bên trong mà bởi vì thái cổ thần tộc bất hủ đặc tính ô g a nặc tư bản nguyên ý chí lúc này đã không biết đi đến chỗ nào có lẽ đã tiến vào mới luân hồi cũng nói không chừng thần ngồi ở thần vương trong điện thái cổ thần tộc cũng không dám cùng có mắt bạn chi kỷ hợp thành cho dù là pò xây đồn cái này nhất cấp chủ thần sau khi dò nợ quay về cũng lại không bao nhiêu q u y ề n hành nếu như sử dụng ga r d e n thế giới thiết lập quy tắc để giải thích như vậy dò nợ vượt qua cách thức cường đại kỳ thực chính là thần linh cách thôn vệ áp chế khác chủ thần linh cách kết quả xem như thống ngự hết thẻ thần vương thần tự nhiên cường đại đ ỗ n g nhiên pò xây đồn cảm nhận được nhiều phần khí tức hải đấu xù c ạ xạ không chỉ là hải đấu xù c ạ xạ còn có minh đấu xù c ạ xạ thần đấu xù c ạ xạ cùng với a r e n t n a thánh đấu xù ca xạ số lượng khổng lồ tiểu vũ trụ xuất hiện ở chân thực giới nơi nào đó Do nợ s mỹ mắt ngung xuống cái này loại nắm giữ hư hỏng cứu cực phót sờ nhân loại cũng không thể để cho thần có bao nhiêu giật mình cho dù là tại thánh đấu xù c ả xạ trong thế giới đích sắc tồn tại để cho thái cổ thần tộc rơi xuống thánh đấu xù c ả xạ thế nhưng loại tỷ lệ phóng tới trong nhân loại lịch sử cơ hồ có thể không cần tính nhân tri vương triệu hắn cái này loại đồ vật đến cùng có tác dụng gì đâu cùng một thời gian đại lượng sinh mệnh khí tức bắt đầu bổ khuyết chân thực giới loại kia tốc độ căn bản không phải thông thường triệu hắn có thể làm được bây giờ thiên không bên trong hỗn độn sớm đã bị trước đây cái kia đáng sợ lực lượng ra mở thiên không bên trong thái dương quang mang trói mắt nhưng thanh minh chi khí lên cao sau đó tại phía tây lại có một vì sao cực độ l o a mắt kia sáng so với thái dương cũng không kém bao nhiêu chỉ có điều cái loại ánh sáng này t ả n ra lanh ý trắng đà dễ đệ biểu tinh dễ ợt nhận ra viên kia ma tinh là không tồn tại ở cái này cái chân thực giới tinh thể bản thể của đối phương hẳn là lưu tại ga đần thế giới mới đúng thân biết những cái kia tinh linh tố cầu vĩnh viễn là lấy thế giới làm chủ cũng sẽ không đồng ý thần quần xóa bỏ ga đần tái tạo nhân loại lịch sử nhưng vì cái gì mình đã lựa chọn không đi hủy diệt garden tại chân thực giới trùng tạo garden cũng sẽ không cả vang dội tinh linh nhóm lợi ích đối phương vì sao cũng thăng duy phía dưới mực khắc càng nhiều tồn tại khí tức đã xuất hiện cái này cái phổ thông sinh mệnh cấm khu đồng dạng chân thực giới lại có cố mùi nhân loại nhiều đến chúng thần khó mà x i n o bù nhẫn chịu cảm giác đ ư ợ c hiện dễ ớt bừng tỉnh minh bạch cái kia nhân c h i vương đến cùng làm cái gì vấn đề gì lại mở c ả n khôn không chỉ là một lần nữa sợ là số nộp đ tái tạo thiên địa đối phương là muốn đem sinh thái cũng một lên tái tạo dẹp vẫn nhìn rét lại n ã bên trên rất nhiều thần hệ thần điện đủ loại thần thông lực cùng quyền năng sen lẫn phía dưới bảy m à u huy quan cùng thần thánh liền như là lông vũ một giống như bốn chỗ bay xuống lấy nhân tri vương xem ra đã quyết định xong cùng bọn ta khai chiến thần đứng dậy hướng về rất nhiều phá hư thần cùng thiên sứ mở ra bước chân quả nhiên phá hư thần nhóm cùng nhìn nhau vài lần cũng đều nhìn một chút chính mình thiên sứ phát hiện dẹ nọ cùng đại thần quan cũng không có chuyển ra mới mệnh lệnh vậy do dẹ nọ cắt xuống cấm khu tựa hồ bất chi bất giác đã bị triệt hồi tại chủ thần ý chi phía dưới mấy tôn kim thân phật đà tại r é lại nạ ở dưới vô ngần đại địa hướng về phía trước nhân thế hành tẩu tất nhiên ước định đã phá thần chiến tất nhiên sẽ một lần nữa mở gai nam tử áo trắng lúc này ngồi ở trên t ầ n g mây thần trong hai mắt tin tức lưu không ngừng chạy qua đủ loại tin tức hoàn toàn bị hắn thu vào trong mắt hắn mí mắt buông xuống đã minh bạch đông cổ tâm tư ngươi cái này ra hỏa lại còn thật dự định đem cái này cái thế giới còn cho bọn hắn tất cả mọi người ha ha ha ha điên rồ ngươi thật là một cái điên rồ nam tử áo trắng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to hắn không biết nhìn xem nơi nào người có lẽ là tại chế dễu cời đồng khẩu xuẩn cùng n g thơ có lẽ là tại đùa cận chính mình sa đoạn thế nhưng tiếng cười cuột cuộn trực tiếp đem tiên h không bên trong đám mây hoàn toàn s u a tan chỉ thấy trên tầng mây đại lượng thân cả lúc này đã tụ tập tại bờ bên kia bánh tổ đứng tại trong mọi người ở giữa mà không biểu tình nhìn xem cái này bên cạnh giao cương mặt một thân phát bảo phát bảo phía dưới không không đung đưa hoàn toàn hư vô mà một chúng mạ dìn thì hoặc đứng hoặc nằm tại đám mây càng thợ tầng quan sát trong ánh mắt mọi người bao hàm ác ý không chỉ như vậy ga đần chúng thần bây giờ cũng đồng thời xuất hiện tại bánh tổ bọn người sau l ư n g xin lỗi dễ ớ có lẽ nhân tri vương nói mới là thích hợp nhất cái này cái thế giới 4143 ổn lễ, trường 1040. cuộc chiến cuối cùng trước 1040 cuộc chiến cuối cùng thái cổ thần tộc lúc này bởi vị giỏ nợ một lần nữa thu hồi vinh quang thủ cả xạ k h í thịnh vượng ô g a nặc tư sau khi n g ã xuống sang t h ê bốn lớn thần chỉ còn lại ba vị biển đen sóng đ ồ tư yêu ý r o s e p h cá mỹ bởi rút ba vị thần lực viễn siêu t i tan mười hai chủ thần cấp bậc thái cổ thần một cùng hiện thân đ ầ y trời biển đen trợn bông xuống trực tiếp muốn bao phủ vâng ngần đại địa đem bị nhân c h i vương triệu hoàng cũng tốt thang duy cũng được mang tới vô số nhân loại một cùng t r ô n vùi thiên không bên trong thái dương cùng trắng đạ dễ đệ v ữ tinh tia sáng cũng bắt đầu bị bóng tối bao phủ cái ử động lần này dẫn t h kia, kia thiên tiếp k động nói ma vương lần nữa vương xuống đáng sợ cảm giác gáp bách cơ hồ khiến biển đèn sóng đầu tư không cách nào chuyển động bạch dạ xoa ngón tay chỉ hướng thiên không biển b đen ắ thần đầu treo ngược, trực tiếp ngược, ư như ớ n thiên không. Bạch dạ xoa tại toàn quyền trong lĩnh chiến này vấn đồng sáng hồn g chạy Bạch vực sức cho cái cho h dạ tại loại mày, một t dù xoa ảo, là đấu đề sữa để ở c ũ nhìn g sẽ cảm t ấ y quyết. khó Thần h giải n về phía thích ca mô ni chuẩn bị hai người liên thủ trước tiên bắt giữ bạch dạ xoa nhưng thích ca mô ni chỉ là niệm một âm thanh phật hiệu cũng không có động tác hử thích giả người ta như thế cái này giống như chính là tốt nhất rồi Zeus quay người, nhìn g ư ờ i n thấy người mặc kim bảo ghin phát long la lị xuất hiện tại tất cả thần linh khác một mặt r ồ n g thế giới cu mạ đồng dạng thoát thân mà ra mà nàng cùng thích ca m o ni cùng là thái dương vương quyền vị hóa thân lẫn nhau chiến đấu vốn cũng không lý trí lúc này có thể để cho đệ cựu hóa thân thích giả k i ể m chế lại thứ nhì hóa thân cu mạ có lẽ đã là kết quả rất tốt đại địa bắt đầu sao động vô tận đại địa foster tại quyền năng tác dụng phía dưới bắt đầu chấn động trong nháy mắt v ô ngần đại địa bắt đầu nâng lên áp chế biển đen thiên tượng đ u i lâm chi cảnh bạch dạ xoa đại nhân không bằng đem cái này một vị giao cho ta vừa chính vua ta đồng thời tản ra thần thông lực cùng ma vương hạ kỳ đặc thù thần minh adana lúc này từ phía dưới bên trên đại địa đi tới mà sau lương thần thế mà đi theo đến mười vị người k h o á t hoàng kim thánh ý thánh đấu sủ c ả xạ đó là trên lý luận không có khả năng xuất hiện đội hình nhưng ở q u y n ha lô e ê n cùng nhân c h i vương hiệp lực phía dưới siêu việt thời không chịu hoán trở thành khả năng từ thần thoại thời đại sớm nhất hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ lấy trò ma kết k i ể u dẹp cùng tròm sử nữ ý mã tháp cầm đầu một phê hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ đứng tại bên trái nhất cái này mười hai vị hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ hoàng kim thánh y bên trên còn đeo dai có ổ lĩm vụ thần sơn bên trên em có ngoài định mức lực lượng cái này một phê hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ tại trong thần chiến đánh tan hoàn toàn người mặc lân ý hải đấu xủ cạ xạ tiếp đó theo thứ tự là đ ờ i thứ nhì tham dự lần đầu minh giới trận chiến mười hai hoàng kim lấy tối cường c u n g nhân mã tạ n i n e cùng thủ vị nữ giáo hoàng t r ò m bạch dương ý ép xuất lĩnh danh sưng mạnh nhất trong lịch sử đời thứ ba hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ chẳng những chính diện đánh bại chiến thần ạ dẹt cuồng đấu xù cạ xạ quân đoàn đồng thời ngay sau đó liên tục đánh tan thần tình yêu cùng minh giới xâm nhập lấy tối cường g ờ lại gạ tọa sắt lao khắc hách xuất lĩnh một chúng hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ chẳng những tàn r a đáng sợ tiểu vũ trụ càng là mỗi người trên thân đều thiêu đốt lên màu vàng sáng ngọn lửa văn minh s ạ gạ đứng ở trong đám người một lần nữa mặc vào t r ò m song tử hoàng kim thánh ý Yê, cùng chòm sử nữ xạ cả chòm thiên bình đỏ cộ một lên đứng tại trước đội ngũ mà phu hoàng kim Thánh đấu cả tay h lĩnh hoàng h ố n đến g mười kim vị t hắn đấu xù cả ư cầm ộ t sạt i u vũ trượng c đ ánh mắt bình tĩnh cùng thần vương giỏ nớt đối mặt đồng thời cùng đối phương tranh đoạt thời không trừng ư khống adenna đứng tại bên trên đại địa thần lực không kiệt ngăn lại biển đen sóng đầu tư thứ nhất cách sau trong nội tâm nàng một loại nào đó g ụ c vọng tựa như triệt để thức tỉnh một giống như thần muốn giết chết đối phương thần muốn thấy được thái cổ thần tộc huyết r o ô cao mày nhìn xem có chút phong ma atna n đối phương thần lực tăng trưởng biên độ cực lớn đây không phải là thần ma đồng thể liền có thể giải thích liên hệ tất cả thánh đấu trên thân xủ cả xa đều thiêu đốt lên người c h i hỏa r o ô đã ý thức được vấn đề chúng ta chỉ sợ nhất thiết phải trước tiên chém giết vị kia nhân c h i vương mới được khác một bên cạnh thái cổ thần tộc gặp nan đề cơ hội đều đến từ gần đây xuất hiện tồn tại mạ và hai lớn sáng thế thần minh cũng dẫn đến sau l ư n g s ẽ lẹt sợ t ỷ ổ tổ như c ũ cần đối mặt mạ dìn chúng cùng với hiện thế nguyên bản hai sổ mạng vị tử vong cùng v ĩ n h hằng thực lực đáng sợ nhưng s ẽ lẹt sợ t ỷ ổ tổ thành viên lại không cách nào ngang hàng mạ dìn chúng ồ thị n ở đem trong tay chủ thần c h i thương múa ra thương hoa nhưng không có dễ dàng đi lên dự định rất rõ ràng cái này chút xảo trá mạ dìn đang đợi mình ra tay tử vong nữ sủ cả s à n g ở đầu cái kia lai lịch bí ẩn người đ o trắng còn tại tự mình cổ tiếu phạm phất đã đi rồi thần quyết định không chờ đợi thêm đơn giản một chỉ điểm ra trực chỉ bảnh tổ tử vong thân ngôn một g a tất cả mọi người đều là trong lòng một rung động đạt đến tử vong nữ sủ cạ xạ cái này cái cấp bậc không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng thần tranh đoạt tử vong quyền hành thần chính là tử c h i một đạo trung cực thể hiện đó là sinh mệnh kết thúc là sinh linh tử địch đứng ở phía sau cùng thiên đạo người cùng trương hương văn cũng là đồng thời trong lòng một rung động hai người hoặc là bởi vì lập trường hoặc là bởi vì tính cách đều cùng bành tổ từng có xung đột nhưng chỉ có cái này tử vong nữ sủ cạ xạ đem ngón tay hướng bành tổ thời điểm hai người mới cảm giác được cái kia cỗ trầm trọng bành tổ toàn thân một chấn nhưng phía dưới một khắc nhất miệng lên giữ tợn sát ý thuần tráng khí trong nháy mắt hoàn toàn bộ phát không cách nào bắt giữ thân cả không cách nào bắt giữ đ ộ c t í n h siêu việt không ở giữa di động tốc độ siêu việt thần n i ệ m cảm giác cực hạ n tử vong nữ sủ cả x ả trong nháy mắt liền bị một quyền đánh trúng hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vợ dỗ ly nhìn thấy cái này một màn trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đó chính là không bị giảng buộc cực ý h ắ n đột nhiên gầm thép một tâm thanh đồng dạng buộc phát ra đáng sợ khí hóa thân siêu sài ra sau đó không quan tâm bắn mạnh tiến vào trong thần quần bắt đầu điên cùng chém giết dao cương thở dài một â m thanh thần quay đầu nhìn một mắt ô màn chỉ thấy chính mình cái này bị bộ hạ lúc này đã dương cánh hoàn toàn không có ngày thường bên trong tỉnh táo bộ dáng t r ò nên n ta liền nói cái này chút chỉ có thể chiến đấu điên rồ không được à rõ ràng chỉ cần kéo thời gian liền tốt hà tất không ở giữa trong nháy mắt bắt đầu đổ sụt p h á p tắc bắt đầu sụp đổ số lớn thần minh từ trên không vất lạc giao cương đồng dạng ngang tàng ra tay vĩnh hằng tiên sinh lúc này cuối cùng đem ánh mắt từ hư trên không quay về chỉ là hai mắt một ngừng giao cương động tác chính là một ngừng lại sau đó thân hình liền bị xé nát nhưng chuyển trong nháy mắt ở giữa giao cương cơ thể gây dựng lại hoàn thành hắn trở tay chỉ hướng vĩnh hằng tiên sinh trả cho ngươi vĩnh hằng trong cơ thể của tiên sinh phảng phất xảy ra dần n ổ t u n g b ó c méo trong náy mắt nhưng khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu phía dưới trong náy mắt hiện thế hoàng kim giai người chơi quần thể toàn bộ cũng bắt đầu suy sụp sinh mệnh khí tức hướng đi suy bại thời gian lịch lưu thanh thúy trong tiếng kêu tóc đen thiếu nữ đi theo dị mục đặc biệt tân bồi tư xuất chúng bây giờ trên chiến trường